Chương 379, Điều hòa. Chương 379, Điều hòa. Cái này lão yêu bà tính nhẫn mại không nhiều được á, lúc này mới bao lâu thì trực tiếp tới ngạ bài ạ. Vương đạo trưởng tỏ vẻ, hắn hiện tại đắm chìm trong tri thức trong hải dương, không thể tự thoát ra được, thích thú còn muốn tiếp tục nhiều nghiên cứu một thời gian. Chẳng qua, dưới mắt hay là sớm chút đem tinh cầu bình chứng làm, cho lão phó bên này văn minh nối liền mạng. Bọn họ tiếp theo chính là vì làm việc này. Chính phủ rõ ràng, Vương Cơ vẫn hoạt động hạ cái cổ ra hiệu mọi người an tâm trở đội, ngồi ở kia và viễn cổ Tản Linh Hỏa Nhữ Lệ về phía trước đại điện trận pháp tường ánh sáng quan bế, mở ra, khoảng cách chỉ có 2 giây. Hoa Nhữ Lệ mang theo hai con thanh đồng khôi lỗi bước vào cửa điện, Cao Hoa Đình cùng Ệ Mị Nạ bị lưu tại ngoài điện. Hoa Nhữ Lệ tiếp tục bày ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, liên phảng phất bị người thật sâu làm hại qua nhưng như cũ yêu tha thiết đối phương loại đó. Hoán phụ. Vương Cơ liền đấy lòng nhảy ra cái từ này, tâm trạng lập tức tốt hơn một nửa. Một đu bán rồi mấy chục vạn năm tản linh, chấp nhặt với nàng cái gì? Ngươi dường như rất có thu hoạch, Hoa Nhữ Lệ mở miệng chính là thở dài. Ngươi đang nghiên cứu nơi này trận thế phải không? Ta mặc dù không cách nào bắt được ngươi linh thức, nhưng vĩ đại tiên phong đi tìm hiểu nơi này tất cả, chắc hẳn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hiểu rõ những thứ này, còn không giết ta. Vương Cơ Huyền nhìn Hoa Nhũ Lệ, nói đi, tới làm gì? Nếu không có gì chuyện khác, không muốn chậm trễ ta nghiên cứu chân pháp. Đứng ở Vương Cơ Huyền phía sau đảm nhiệm, Bảo Tiêu, chính sĩ đa cùng nô mãn đáng người mặt lộ mỉm cười. Hoa Nhũ Lệ cau mày nói, ngài thật chẳng lẽ không thể suy xét chuyện này sao? Cao Hoa đỉnh ta đã mang tới, cho dù là ra ngoài bảo hộ mặt đất văn minh góc độ, ngài lẽ nào liền không thể thụ một chút tuổi thân sao? Có thể đừng nói như vậy." Vương Cơ Huyền lạnh lùng nói, "Ngươi nói như vậy chính là làm tiện rồi tiểu Hoa Đình. Nói thật, nếu là không có ngươi chặn ngang một cước, ta nhìn xem tiểu Hoa Đình cũng là mỹ thành một tú, nói không chừng ngày khác sẽ phát sinh chút gì, chuyện tương lai ai có thể nói chính xác đâu. Nhưng bây giờ, vận đạo đã là có chỗ mâu thuẫn, về sau cũng liền cùng nàng tương hỗn là huynh muội là được." Về phần mặt đất Văn Minh, đạo đức bắt cóc cũng không phải ngươi làm như vậy, cái đó Văn Minh ta đã giúp bọn hắn đủ nhiều rồi, ta là tu sĩ không phải thế nhân, trước cố bản thân phi thăng mới là chính độ." Hoa nữ Lệ thở dài, "Có thể ngài thủy chung là không bỏ xuống được bọn họ, đúng không?" Có thể cứu khẳng định cứu, cứu không được không miễn dưỡng. Vương Cơ Huyền sắc mặt lạnh dần, trực tiếp mắng. Ngươi nội tại tâm ác độc nhỏ hẹp, lại cực đoan cố chấp, cần gì phải như thế làm bộ làm tịch, tăng thêm trò cười, kéo thấp bức cách. Có chuyện mau nói có dám mau thả, phóng hết xéo đi nhanh lên. Hoa nữ Lệ rõ ràng bị nói móc có chút giận. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Vương Cơ Huyền. Vương đạo trưởng hơi ngẩng đầu, đáy mắt mang theo vài phần khiêu khích trí vị. So với vừa tới nơi này ngày ấy, đạo trưởng đã là nắm giữ rất nhiều ứng đối nơi đầy khôi lỗi cùng trận pháp thủ đoạn. Hắn vì thế địa linh có thể chi nguyên, có thể tự giải nơi đây linh năng hóa. Cần thiết cũng bất quá là xung tốc thời gian. Hoa nữ Lệ nét mặt dần dần trở nên lạnh lùng. Nàng dường như cũng là lười nhắc bán thảm cùng định nó rồi. Hoa nữ Lệ nói, "Hiện tại ta có thể sửa đổi điều kiện, chỉ cần ngươi xuất ra sinh sản tế bào, cũng cho phép ta dùng nơi đây ổ sinh sản bồi dưỡng ít nhất 4 hài nhi, là Văn Minh bắt đầu, ta là có thể thỏa mãn ngài nói lên mọi yêu cầu, bao gồm lại không giới hạn trồng, đem Hỉ Nạ Văn Minh tích lũy 200 vạn năm các loại kỹ thuật giao cho ngài đến xử trí." Vương Cương Huyền. Ngoài cửa, Cao Hoa Đình dường như có thể nghe được trong trận pháp giao lưu, gương mặt xinh đẹp trở nên có chút phếu hồng. Nàng cũng muốn xuất ra đối ứng sinh sản tế bào. Quá trình này đối nạng mà nói mặc dù có chút đau khổ, nhưng suy đi nghĩ lại, cũng là chiếc mắt đơn giản nhất, giải pháp rồi. Vương Cơ liền vẫn đúng là làm khó. Nhưng hắn thứ bị thiệt hại điểm tế bào, hình như với danh tiết cũng không sao. Cái này, từng, ta cần với đội hữu của ta thương lượng một chút. Có thể, hoa nhũ Lệ thân hình nhẹ nhàng lấp lóe, lần nữa biến mất không thấy, tại chỗ còn có lời của nàng âm thanh. Nhìn tới, nàng dùng quả thực thực là nào đó định vị phát ra tiếng kỹ thuật, cùng với phòng chân hình chiếu kỹ thuật. Ta sẽ không nghe trộm các người, xin yên tâm giao lưu. Tĩnh lại điện trong bầu không khí trở nên có chút quỷ dị. Mọi người cũng đang nhìn Vương Cơ Huệ, ép bị nạ cùng Cao Hoa Đình đã đưa lưng về phía nơi này. Trịnh Sí đã cọ sát cho mũi, muốn mở miệng, lại sợ bị đánh, cuối cùng chỉ có thể đàn hoàng giữ im lặng. Lô Mãn nhỏ giọng thầm thì, cái này nghe tới, hình như cũng không phải như vậy mâu thuẫn. Chủ yếu là đại giới tiểu a, kỹ hiểu cười nói, "Vương lão sư nếu không coi như bệnh viện làm kiểm tra rồi, ta trước kia còn điều tra tỷ lệ sống sót cùng sức sống cái gì?" Lý Đạt Tạ mọn ở bên nhẹ nhàng gật đầu, dường như cũng tỏ vẻ tán thành. Vương Cơ Huệ giơ lên cái cằm rơi vào trầm tư. Hắn đối với việc này vẫn đúng là không có nhiều kháng cự đối phương đây là sử dụng điều hòa, thủ đoạn Trước cho ra một tất nhiên sẽ dẫn phát hắn phản cảm đề nghị, phơi hắn một tuần, lại cho ra một thay thế phương án. Hắn nỗ lực chỉ là một ít sinh sản tế bào, mà hắn có thể được đến là cái văn minh này còn sót lại bảo tàng. Nhất là, này 6 cái hợp thể thực lực khôi lõi đương nhiên, cái gọi là hợp thể thực lực cũng chỉ là linh lực lượng cùng chúng nó có thể đánh ra uy lực, và chân chính hợp thể tu sĩ xa xa vô pháp so sánh. Không nói những cái khác, chỉ nói hợp thể tu sĩ một lôi pháp, Vương Cơ huyền hiện tại dùng hết độc thủ đoạn cũng khó tránh né, không chết cũng sẽ trọng thương. Nhưng này 6 cái khôi lõi nếu kéo đến chính diện chiến trường, thậm chí chỉ cần có chúng nó Vương Cơ Huyền thị có rồi một át chủ bài. Những khối lỗi này là có thể phối hợp hắn thi triển kiếm trận. Càng quan trọng hơn hay là bọn chúng chế tạo công nghệ, cùng với chúng nó thể nội những kia các loại tiểu mới, hơi con lại hóa cấm chế mạch kín. Vương Cơ Huyền là luyện khí sư, hắn biết rõ cái này công nghệ tầm quan trọng. Kỳ nạ Văn Minh đúng là có đồ vật. Tựa hồ là nhìn ra Vương Cơ Huyền có chút ý động, đại điện trận pháp tựa ánh sáng biến mất, Émina cùng Cao Hoa Đình quay đầu mắt nhìn. Émina nhỏ giọng thầm thì, ngươi có nên đi vào hay không? Tốt, tốt lắm túng. Cao Hoa Đình thấp giọng nói, với lại ta cũng không biết nên nói chỗ gì. "È Mị Na cũng có chút bất đắc dĩ, cái này Viện cổ Tần Linh, thật đúng là lại nắm bóp lòng người, chúng ta bước vào nơi này về sau, thực ra luôn luôn bị nàng nắm mũi dẫn đi, mỗi một bước tựa hồ cũng tại nàng trong tính toán." Cao Hoa đỉnh thở dài, "Thực ra không chỉ là ở chỗ này, chúng ta tới trước đó hành động quỷ đạo, cũng đều bị nàng tính toán tốt." È Mị Na nói, "Hết lần này tới lần khác, điều kiện của nàng chính là để các ngươi sinh hạ dòng dõi, hiện tại càng là hơn đưa ra chỉ cần các ngươi sinh sản tế bào." Nay chỉ sợ mới là nàng ban đầu mục đích thực sự. "Nàng đang nghĩ tìm về Văn Minh chủ thể đi." Kia hai con thanh đồng khôi lỗi lặng lặng đứng. Vương Cơ Huyền hắng giọng, tất cao giọng nói, "Hòa Như Lệ, ra đây gặp một lần đi." Màu vàng kim kia sáng qua lại sẽ lẫn, Hòa Như Lệ thân ảnh xuất hiện ở trước cửa điện. Nàng nhìn chăm chú Vương Cơ Huyền, nhẹ giọng hỏi, "Vị đại tiên phong, ngài có đồng ý hay không ta cái này đề án?" Trên cơ bản là nhất đồng. Vương Cơ Huyền nói, "Điều này cùng ta luân lý quan đọc ngược lại là không có xung đột quá lớn. Với lại ta cũng biết, liền xem như mặt đất loài người, hiện tại cũng có thể làm được đem thể tế bảo hướng dẫn biến thành sinh sản tế bào, ngươi muốn nhận tập ta tế bào, nhờ những khôi lỗi này đem ta đã thương có thể làm được dễ dàng. Bất quá, ta cũng có một mối điều kiện." Bây giờ phân phó, Hoa nữ Lệ lạnh lùng nói. Vương Cơ hiện chỉ chỉ chính mình ấn đường một nốt rồi son. Hắn cười vui vẻ, ta mặc dù rất hài lòng mình bây giờ tâm cảnh trạng thái, làm việc vô câu vô thúc, mắng chửi người chưa hề gánh vác, nhưng chung quy ta là tu sĩ chính đạo, luôn luôn duy trì ma tâm trạng thái, ảnh hưởng cũng không to lắm. Ngươi có biện pháp không? Đây là ngươi làm chuyện, ngươi còn thiếu ta bút chứng này, có phải hay không cái tên trà? Hoa nữ Lệ cẩn thận tự hỏi. Nàng cũng cầm công chuẩn. Đối với chuyện này, ta chỉ có thể hướng ngươi biểu đạt tẩy náy. Hấy náy hữu dụng, còn muốn nắm đấm làm cái gì? Vương đạo trưởng lạnh nhạt nói. Nếu ngươi làm không được Liên đi tra tài liệu. Nếu ngươi có thể làm đến, tiểu hoa đình ta lại tu làm đệ tử chính thức, chuyển tụ nàng chính thống tu hành pháp. Trước đây ta với lúc trước lừa ngươi cái đó nữ linh tu giả tiếp xúc qua. Các ngươi hẳn không có cầm tới qua ta chân chính công pháp tu hành đúng không? Hoa nữ lị nhẹ nhàng gật đầu, cũng đúng thế thật người chống lại phản đối ngài nguyên nhân chủ yếu một trong. Tuyết, vương cơ huyền thanh khẽ, cùng ngươi lôi kéo tới lui, ta cũng có chút mệt mỏi, đi trước mở ra tinh, cầu bình chứng, suy nghĩ tiếp cách để cho ta khôi phục bình thường, điều kiện của ngươi ta tự sẽ đáp ứng. Ta nghĩ, vĩ đại tiên phong tất nhiên không thể béo nhờn nuốt lời. Đã so với các ngươi có uy tín, cho dù là trước mắt loại trạng thái này. Vương Cơ Huyền không nhịn được khoát khoát tay. Hoa Nhũ Lệ hơi hạ thấp người, quay người rời đi đợi nàng sau khi đi, Vương Cơ Huyền khẽ mỉm phơi phối ra một chút mỉm cười. Nơi đây hết rồi trận pháp, bọn họ dường như có thể tự do hành động rồi. Vương Cơ Huyền đứng dậy đi về phía góc hắn nghỉ ngơi ở giữa. Các ngươi ra ngoài hạ tiểu Hoa Đình đến, ta có việc hàn huyên với ngươi trò chuyện. Cao Hoa Đình rõ ràng có chút hờ trương. Trước đây đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, đều là quay chúng quanh nàng chuyện hai, lúc này Vương Cơ Huyền gọi nàng đàn trò chuyện, sao có thể không để cho nàng suy nghĩ nhiều. Chớ nói chi là và đặc chỉnh dị đa trước khi đi lại như tên trộm địa nhốt đại điểm kia hai phiến cửa hình cửa lớn. Nơi này không khí ngay lập tức trở nên có chút không thích hợp rồi. Vương Cơ huyền nhìn trước mắt đứng cái này mỹ lệ nữ hải, tâm tình cũng nhanh chóng chuyển tốt. So với mới quen thì lũ ấy, Cao Hoa Đình đã thay đổi cái dáng vẻ. Lúc đó nàng mặc váy xếp nếp cùng áo sơ mi trắng, mỗi ngày đều là sóng lực tràn đầy, 24 tiếng có thể hủy đi thành 2 18 tiếng đến rủng, tại dục trẻ sơ sinh viện cùng phòng làm việc làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, kéo dài không ngừng tản ra ánh nắng cùng ôn hòa. Nàng bây giờ, ánh nắng nhiều hơn mấy phần u buồn, khí chất cũng nhiều hơn mấy phần ôn nhu như nước lại có điểm mảnh mai túi chút giận bộ dáng, nhìn đều khiến người muốn đi bắt nạt mấy lần. Ngồi đi, Vương Cơ hiện tại bên giường nằm nghiêng, chậm rãi thở phào một cái. Hắn đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, hai người chô cái này tạm nghỉ hơi thở ở giữa bị kết giới gói hàng. Cao Hoa đỉnh câu nệ ngồi ở bên giường trên đế, váy dài váy bao trùm lấy nàng xíu xiu bóng ánh mắt chân. Không cần thần chương, ta cũng sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Vương đạo trưởng cười ngượng ngùng rồi âm thanh. Cũng không cần bở vì cái này viễn cổ tàn linh gây sự, ngươi thì chính mình ấy nãy, ngươi chủ quan thượng cùng với nàng không có gì liên quan, ngươi cũng không có làm gì sai. Nhưng tóm lại Nàng làm đây đều là vì ta. Vì ngươi. Ngươi hiểu làm rồi. Vương Cơ Huyền lạnh nhạt nói. Nàng chỉ là tại chỗ tội thôi. Nàng chống người chống lại hại chết Văn Minh của mình, hay là liên hợp mọi địch, cuối cùng cái gì đều không có còn lại. Không đề cập tới nàng, đối với nàng đề nghị, ngươi có ý nghĩ gì? Thì, chính là. Cao Hoa Đình có chút co có cáp, cũng không dám nhìn tới Vương Cơ Huyền, cúi đầu nhìn mình chỉnh tề song song bàn chân. Ta đều được, nhìn xem ngươi. Vương Cơ Huyền nói, hai chúng ta tế bảo sản xuất hậu đại, cùng chúng ta cũng có huyết thống cùng gen thượng liên lụy, bọn họ cũng coi là chúng ta hậu đại. Chuyện này ý nghĩa là quan hệ giữa chúng ta đều sẽ hết sức phức tạp. Hoa Như Lệ muốn dùng loại biện pháp này buộc lại ta, để cho ta tiếp tục cho Hỉ Nạ Văn Minh làm công. Cao Hoa đỉnh nhẹ nhàng gật đầu, nàng hẳn là ý tứ này. Dã hỏa này sắp thực đủ giáo hoạt, theo bắt đầu liền tính toán chết rồi ta, Vương Cơ Huyền buồn buồn nói, thì ngay cả tính cách của ta cùng tính tình đều tại nàng trong tính toán. Cao Hoa đỉnh nhớ ra cái gì, nhỏ giọng nói, nàng bản thể hẳn là tại một cùng loại đại chỉ huy trạm, ta thấy được rất nhiều rất nhiều thiết bị, cùng chúng ta bộ chỉ huy máy chủ giống nhau. Vương Cơ Huyền thần sắc khẽ động. Hắn linh thức hiện tại dựa vào cái này đại điện trận pháp, đã có thể hướng ra phía ngoài khuế tán. Hơi tìm, Vương Cơ Viễn liền thấy sâu dưới lòng đất, cái đó phòng thủ nghiêm mật, trung tâm chỉ huy. Tin tức tốt, hắn xác thực tìm được rồi cái đó tàn linh bản thể, đó chính là một cô họng linh hồn chi lực. Tin tức xấu, hắn ở đây dưới mặt đất tìm được rồi 8 cái mới thanh đồng khối lõi, hai toàn thân khoác lên màu trắng bạc giáp trụ khối lõi, còn có một cái mặc áo giáp màu vàng nóng nhưng chỉ còn lại nửa người trên khối lõi. Khá tốt bản đạo vừa nãy không có trực tiếp động thủ. Vũ lực phương diện hoàn toàn bị nghiền ép. Vương Cơ Viễn lại quan sát một hồi. Cái này viễn cổ tàn linh cũng không nhận thấy được, Vương Cơ Viễn đã có thể có hạn độ thi triển linh lực. Nàng đối với Vân Thượng Chi Đô trận thế có đầy đủ tự tin. Vương Cơ Huyền nói, vậy cái này sự kiện, chúng ta tạm thời cứ như vậy quyết định, chẳng qua ngươi vẫn là phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, chúng ta chỉ là vì mẹ gia tinh cầu bình chướng mới cho đối phương riêng phần mình sinh vật tế bào, về sau sinh ra cá thể, chúng ta có thể đi chiếu cố, nhưng vẫn là không muốn chuốt xuống cái gì tình cảm. Từng, Cao Hoa đỉnh nhẹ nhàng gật đầu, ta có thể hiểu được, xin yên tâm. Ta hiện tại lo lắng, nhưng thật ra lại an nguy của các ngươi. Vương Cơ Huyền thở hắt ra, không có ẩn tàng đáy lòng xấu lo. Ta có bọn họ khát vọng tu tiên chi pháp, đại khái là sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng khi Hỉ Nạ Văn Minh có rồi mới cá thể, ngươi cũng tốt, ép bị nạ cũng được, đều có khả năng đối mặt nguy hiểm, cái này hòa nhũ lị là phản đồ cũng là ác ôn, nàng vì đạt thành mục đích của mình, đã từng phản bội Văn Minh, dẫn tới cương địch, loại hành vi này cực kỳ đáng liệt. Ta rất khó tin tưởng nàng lại tùy tiện buông tha chúng ta." Cao Hoa Đình hỏi lại, "Ngươi không phải nói, nàng là tại trộm tội sao?" "Trộm tội chỉ là đối với Văn Minh mà không phải là đối chúng ta, nàng chuyện gì đều làm được ra." Vương Cơ liền nói, "Ta nhường nàng đi tìm phục hồi như cũ tâm cảnh ta cách, thực ra cũng là kéo dài nạn một chút. Nếu có thể dựa vào chúng ta chính mình xong nàng, Cái kia còn đạm cái rắng. Cao Hoa Đình trước mắt, khóe miệng hơi nhếch dưới. Vương Cơ Huyền đột nhiên đứng dậy, đi tới Cao Hoa Đình bên cạnh thân. "Trưởng quan." Cao Hoa Đình có chút hờ trương, Vương Cơ Huyền chủ động túi người, tay trái chống tại cái ghế lan can, tay phải như là đi đụng vào Cao Hoa Đình eo nhỏ nhắn, lại thuận tay đem một viên vừa luyện chế ngọc phù nhét vào Cao Hoa Đình trong tay. Không nên hỏi luyện chế ngọc phù vật liệu từ chỗ nào tới. Vương Cơ Huyền cúi đầu nhìn chăm chú cặp mắt của nàng, cười lấy hỏi, "Như vậy, trong lòng có cảm giác ra sao?" "Ừm, có." Cao Hoa Đình chưa có trở về tránh, nhẹ nhàng gật đầu. Vương Cơ Huyền túi người Tựa hồ là muốn tại nàng bên tai hôn, lại chỉ là nhỏ giọng nói, tìm một cơ hội, đem thứ này phóng tới ngươi ở đại điện phía sau cái đó vườn hoa góc nhìn như là giếng nước cái bàn phía trên, nhất định phải thiết thực dãn lên mặt, chỗ nào là dãy cung điện trận pháp vận chuyển đầu mối then chốt một trong. Cao Hoa Đình bất động thanh sắc gật đầu. Vương Cơ huyền chớp mũi nhẹ nhàng hít hà, chậm rãi đứng dậy, tan hết trùng quanh cái giới. Hắn cười nói, "Được rồi, nghỉ ngơi đi thôi, đợi nàng cho ta khôi phục tâm cảnh, chúng ta thì cho nàng tế bảo." Ừng, Cao Hoa Đình đứng dậy cũng như chạy trốn rời khỏi. Cùng lúc đó địa cầu mặt đất, châu nam cực nào đó trụ sở bí mật Diệp Tử theo máy bay vận tải trong túi đầu đi ra, mặt lạnh lẫy đi về phía phía trước chờ đã lâu đám người, đám người đưa tay cú chào, Diệp Tử không nhiều đáp lại, chỉ là lạnh lùng gật gật đầu, đem người bước nhanh đi về phía cách đó không xa, quần mỏ. Gia Lý Nhạ lựa chọn mệm miếu, nàng cũng sẽ không. Chương 380. Bất tu khách. Chương 380, bất tu khách. Từ đến Vân Thượng Chi Đô, Emi Na tâm tình thì hơi có chút lo lắng. Biết đến càng nhiều, hiểu rõ càng nhiều, nàng loại đó mê mạn tâm trạng cũng liền càng nặng. Nghe tới Hắc Diệu hai chữ lúc, Emi Na thần kinh bị người nhẹ nhàng tú dưới. Sau đó kiểu này mê man tâm trạng thì càng phát ra tràn lan lên. Cho dù nàng tận lực né tránh, sinh vật học thượng quan hệ không cách nào bị lãng quên. Phía sau, Vương Cơ huyền nhường nàng đi tiếp xúc Viễn Cổ Tàn Linh, làm hai bên dầu bôi chân để tránh hai lâm vào người chết ta sống hoàn cảnh. Ệ Mị nạ tại hòa nhũ lực, cao hoa đỉnh, Vương Cơ huyền ba cái trong lúc đó, như là người mang tin tức tại hữu đi lại, đáy lòng kia phần mê man tâm trạng cũng liền một phát mà không thể vãn hồi. Liên Phản Phất, nàng cũng không phải một linh tu giả. Nàng chỉ là một có cũng được mà không có cũng không sao người đợi tìm, một không làm rõ được chính mình định vị linh hô. Ngày hôm nay Hoa Nhữ Lệ đưa ra điều hòa phương án, Vương Cơ Viễn cũng làm ra lui bước, Ệ e Mị Na nhẹ nhàng thở ra, lại ổn ổn có chút thất lạc. Nàng không làm rõ được vì sao mình thất lạc đại khái là vì rất nhiều nhân tố tổng hợp. Hiện tại, cầm tụ Vương Cơ Viễn đám người đại điện đã thông suốt, sẽ không cần Ệ e Mị Na lại đi truyền tin có lẽ làm cái gì. Nàng đứng ở cái kia không biết làm bằng vật liệu gì phô thành trong hành lang, nhìn cao hoa đỉnh gương mặt xinh đẹp hừng đỏ rời khỏi tòa đại điện này, tựa hồ có chút chột dạ đi xa. Ệ e Mị Na đáy lòng kia cố thất lạc tâm trạng cũng liền nghiêm trọng hơn. Người lại cũng sẽ mẩn người. Lý Đa Tạ mọn kia thu cùng thành tuyến truyền đến. Emina lập tức trở về thần, gương mặt xinh đẹp kéo căng lên, bình tĩnh nhìn về phía Gia Đợi tản bộ nhỉ đã tàm bọn. "Ta chỉ là đang tự hỏi, tự hỏi sao đạt được tu tiên giả niệm vui đúng không?" Nhỉ đã tàm bọn chen lấn cái khó coi mỉm cười đây là hắn nói đùa thì độc hữu nét mặt. "Cho con cũng nghĩ có một ít hài hước tế bảo." Emina khẽ hừ một tiếng, "Đúng thì thế nào? Đã chứng minh hắn là Hỉ nạp văn minh tiên phong, cũng là tất cả linh năng kỹ thuật đầu mẫn, ta nghĩ làm hắn vui lòng có cái gì không đúng sao? Tất nhiên, này là quyền tự do của ngươi." Nhỉ đã tàm bọn ôm cánh tay, đồng dạng nhìn về phía đại điện trong vương cơ huyền nghị ngươi ở giữa. Đây là một đối thủ không tệ. Chẳng qua Emina, ta còn là muốn nhắc nhở ngươi một câu, ra ngoài chiến hữu của chúng ta tình nghĩa, không nên để lại cái gì tiếc nuối, có nguyện vọng gì liền đi biểu đạt. Emina lạnh nhạt nói, lời này của ngươi là có ý gì? Mặt chứa ý nhếch, Nida tạm bọn cái này chán hán tự phụ cười một tiếng. Có thể các ngươi cảm thấy ta chỉ là cái không hiểu nhân tình chiến đấu cuồng, thực ra, ta cũng từng có phong phú tình cảm trải nghiệm, Sabina chính là ta con gái tư sinh, tất nhiên nàng có thể trở thành linh tu giả, cùng ta không có có quan hệ trực tiếp, ta là tại nàng biến thành linh tu giả về sau mới phát hiện rồi bí mật này. Đó là một lần vũ hội thượng say rượu. Cái này cùng ngươi phụ thân hắc rượu ra hỏa kia thế nhưng hoàn toàn khác biệt, hắn là vì mở rộng tự thân lực ảnh hưởng, làm một đống lớn dòng dõi. Emina mặt đều đen rồi, lén lẩm nói, "Ừm, ngươi xác thực rất thông nhân tính." Nidada Tạ Mọn cũng không chú ý tới Emina dùng từ. Hắn vui tươi hớn hở địa nói xong, mặc dù ta với Vương Trinh trong lúc đó tất có đánh một trận, ta cũng nghĩ và lẫn nhau về đến đỉnh phong, đi khiêu chiến chúng ta linh năng đồng môn, nhưng Emina, tình huống hiện tại chính là, chúng ta có thể đều không sống tới ngày ấy. Ngươi bị quan như thế sao? Ta ở nửa đường trận đường các ngươi trước, vừa nhận được một phần chiến báo. Lý Đạt Tạ mọn khuôn mặt trầm thấp thở dài. Ngươi đoán, chúng ta bây giờ có bao nhiêu người còn đang ở chiến đấu? 60. 32 cái, bao gồm 3 người chúng ta. Lý Đạt Tạ mọn trầm giọng nói. Nhận thú bây giờ căn bản không nóng nảy theo tình vực các nơi khu vực, chúng nó đều lấy được rồi ưu thế, chúng nó có thể tùy thời điều động đến không hết nhận thú đến, dùng chiến thuật biển người mài chết chúng ta. Một bộ phận linh tu giả đã đầu hàng. Người đầu hàng cũng gấp cho chủ tử của bọn Hán Lạc Công. Nơi này, Lý Đạt Tạ mọn nhìn về phía các nơi Nơi này chính là chúng ta cơ hội duy nhất, chúng ta Văn Minh Chi Hỏa đã muốn dập tắt, Emina. Emina lạnh lùng nói, này không phải cũng là các vị tiền bối tìm đường chết làm sao? Ta cũng người bị hại. Các ngươi Quang Minh Chi rực thì không bị hại người. Xét thực, ta biết được một số việc, nhưng cũng không ngăn cản bọn họ, chỉ là ở bên thờ Erlenat, cảm thấy đây cũng không phải là ta thuộc bộn phận chuyện. Lý Đạt Tạ mọn nhận lầm ngược lại là quả quyết, trầm giọng nói, bây giờ nói những thứ này đã không có ý nghĩa. Đề nghị của ta chính là, thừa dịp thế giới còn chưa hủy diệt, trước hưởng thụ đời sống không muốn mang theo tiếp đuối đi về phía chiến trường, sau đó đi trên chiến trường phóng thích chính mình tất cả nhiệt tình cùng năng lượng. Cái này cùng ta thưởng xuyên với Saphina nói giống nhau. Emina, có sao nói vậy, nàng có chút phản cảm nghĩ đã tạm bọn kiệu này giọng điệu, luôn cảm giác mình đột nhiên thấp mê bối. Cảm ơn ngươi đề nghị, Emina xoay người rời đi. Nỉ Đa Tạ Mọn ở phía sau nhiệt tình hỏi, "Chúng ta đi giúp ngươi làm chút ít rượu sao? Có thể khiến cho chúng ta uống say rượu, có thể tăng tiến không khí cảm giác, trực tiếp dùng rượu cũng có thể." "Không cần." Emina bước nhiều lần lập tức nhanh hơn. Nỉ Đa Tạ Mọn gãi đầu, Là hắn nói sai hay là cảm giác sai lầm rồi? Ệ Mị Nạ rõ ràng đối với Vương Trinh cái đó tiểu bạch kiểm cảm thấy lưng thú ám mà dùng linh thức mắt thấy đây hết thảy Vương Cơ Huyền, nhẹ nhàng lắc đầu. Ệ Mị Nạ hiện tại ngày càng không cao lạnh đường nhiên, nếu Ệ Mị Nạ nít cỡ lộn bộ dáng là nàng trước đây tính cách, hình như nàng thực chất bên trong thì rất hoạt bát tới đạo trưởng lúc đầu, cũng không để ý nhiều những thứ này. Hắn tiếp tục chìm tâm nghiên cứu thanh đồng khôi lỗi cùng càng cao cấp bạch ngân, con rối hoàng kim. Vương Cơ Huyền thậm chí động và tinh cầu bình chứng mở ra, hắn ngay tại bế quan này mấy năm tâm tư. Chi trụ nhận thú thể nội linh năng so với bên này Điều đơn giản chính là tiểu thủy đường gặp phải mêng nông biển lớn. Lúc trước hắn cảm giác được, túi sách kia chạm đất tâm to lớn linh khí đoàn, khoảng chính là vân thượng chi đồ bản thể. Rất tốt. Đạo trưởng rũi lưng một cái, linh thức tìm tòi nghiên cứu càng thêm cẩn thận, đã mò tới một ít về những khôi lỗi này môn đạo. Về phần hắn cho Hỏa Nhữ Lệ lý ra nan đề. Hỏa Nhữ Lệ nếu làm không được, vậy hắn là có thể thuận thế đưa ra những điều kiện khác. Vạn nhất Hỏa Nhữ Lệ thật có thể làm được, vậy hắn cũng không lỗ. Chỉ là Vương Cơ Huyền có chút không ngờ rằng là, hắn lần này vừa đợi 2 ngày không chờ đến Hỏa Nhữ Lệ tin tốt, cũng không chờ đến cái gì tin tức xấu, lại chờ được Một tiếng vang thật lớn ầm ầm, giống như sấm rền lên đỉnh đầu nổ vang. Vân Thượng Chi Đô góc Tây Bắc xuất hiện rất nhỏ chấn động. Xiêu xiêu xiêu. Mấy đạo nhân ảnh trực tiếp xuất hiện tại rồi cung điện trung ương nhóm vùng trời, dĩ nhiên chính là Vương Cơ Huyền cùng hai linh tu giả. Vương Cơ Huyền hiện tại cũng là dùng ngự kiếm thuật phi hành, không có kết thành nguyên anh cũng vô pháp tùy ý vượt qua nơi này mồ phòng trưởng hấp dẫn. Chỉ là hắn ngự đối tượng, là đế giày của mình thôi, tại đế giày phóng hai mảnh luyện chế qua mạnh kim loại, có thể giải quyết tốt đẹp vấn đề này, tu hành giới tu sĩ thường xuyên làm như vậy. Vân Thượng Chi Đô góc Tây Bắc, tường thành ra ngoài hiện một đoạn màu xám sương mù. Chỗ nào giống như xuất hiện một nho nhỏ lỗ hổng, nhưng xương mù cuồn cuộn, Vân Thượng Chi Đô không có bất kỳ cái gì tổn hại, thành thị bản thể chậm rãi tách ra ký quang, cũng đang nhanh chóng bước lui những kia sương mù. Có chuyện gì vậy? Lý Đạt Tạ mọn ông âm thính hỏi. Có địch nhân. Emina thân hình bay về phía trước chỉ, ta đi xem xét. Vương Cơ liền lại lên tiếng gọi lại Emina, không cần phải gấp gáp, hỏi thăm nơi này thủ hộ gia chẳng phải sẽ biết. Phía dưới, đứng ở đỉnh điện mấy người Tả Hữu tìm kiếm, rất nhanh liền thấy một đoàn mờ mịt ánh sáng, gặp được hiện lộ tâm hơi hòa nhũ lực. Có người đang nỗ lực mở ra ta trước đây quan bế thông lộ. Hoa nữ Lệ lạnh nhạt nói: "Là ta trước đây với các vị để qua, hát rượu đem lại quá những người kia." Vương Cơ Huyền mừn rỡ: "Diệp tử đến đây." "Hảo gia hỏa, hắn còn chưa có đi tìm Diệp tử, hỏi một chút chính mình tam giới sóng lãng tử khối kia ký ức đi đâu, Diệp tử lại tìm tới cửa." Mới vừa rồi còn khuyên Emina không muốn đi qua Vương Cơ Huyền, nghe vậy lập tức liền phải hướng trước. Hoa nữ Lệ lên tiếng nhắc nhở: "Tới cũng không phải linh tu giả, mà là một đám rất kỳ quái sinh vật thể, ta đề nghị các ngươi không nên tùy tiện đi qua, bọn họ không cách nào bước vào ta bố trí hạn chế." Emina hỏi: "Thực lực rất mạnh sao?" Nếu như là các ngươi toàn thịnh thời kỳ, một người đi qua có thể thoải mái giải quyết, nhưng bây giờ, bọn họ nhân số quá nhiều." Hoa Như Lệ nói, "Đến phòng chỉ huy của ta đi, nơi này có thể nhìn xem rõ ràng hơn một ít." Nói xong, Hoa Như Lệ thân hình chậm rãi tiêu tán. Hai con thanh đồng khôi lỗi hiện thân, đối với Vương Cơ Viễn đám người nhẹ nhàng hạ thấp người, quay người làm mời. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Cơ Viễn trước đây dùng linh thức điều tra đến dưới mặt đất trung tâm chỉ huy. Vương Cơ Viễn sáu người tiểu đội và Nhi Đạ Tam bọn, diễn phần mình ngồi ở một hình thú kỳ quái màn hình hậu phương, nhìn thấy cùng một độ thời gian thực hình tượng Vân thượng chi đô bên ngoài bao vây lấy từng đoàn từng đoàn khí xám, tiểu này khí xám hết sức kỳ lạ, nhìn như nhẹ nhàng gió thổi qua có thể quét đi, nhưng người chỉ cần đi vào trong đó, chẳng mấy chốc sẽ gặp được trở lực vô hình. Kẻ xông vào càng hướng vào phía trong đi, lực cản càng lớn. Kẻ xông vào thực lực càng mạnh, đồng vị đưa nhận lực cản cũng sẽ càng lớn. Khi mà kẻ xông vào cưỡng ép đến cực hạn của mình, chỉ cần hơi nghỉ một hơi, rồi sẽ bị khí xám như bắn lực giường bắn ra tới. Hơn 60 cái khoác lên đấu đồng màu đen nam nữ, giờ phút này ngay tại chơi kiệu này, lực đàn hồi giường, trò chơi. Bọn họ không ngừng đi vào khí xám, lại không ngừng bị khí xám đẩy trở lại. Vương Cơ Huyền trợn cơ mắt nhìn khí xám bên ngoài tình hình đó là một mảnh tối tăm mờ mịt thiên địa, giống như tạo vật chủ tại thiết kế Vân Thượng Chi Đô bên ngoài tiểu thiên địa này lúc, chỉ cấp rồi trời cùng đất không xương, không có diệp tử thân ảnh, cũng không có đám kia linh tu giả thành viên. Nhìn tới, nhóm này cao cấp linh nô bị điều động tiếp theo, hẳn là thăm dò có lẽ ta áp lực. Vương Cơ Huyền quay đầu hỏi, ngươi xác định bọn họ vào không được sao? Hoa Nhữ Lệ giờ phút này chính ngồi nghiêng ở rộng lớn trong ghế, tay trái ngón tay chống đỡ cái trán Huệ Thái Dương, nói khẽ, xác định, cái này còn xin ngài yên tâm. Vương Cơ Huyền đột nhiên cười, ngươi đang muốn như thế nào dùng bọn họ trò ta làm áp lực? Đúng vậy, Hoa Nữ Lệ bình tĩnh địa cười lấy, hiện tại ta dường như nhiều một chút thẻ đánh bạc. Vương Cơ Huyền lạnh nhạt nói, các hạ là muốn đem chúng ta trước đó vừa thành lập sơ bộ tín nhiệm phá đi xây lại sao? Vĩ đại tiên phong mượi không cần tức giận, đây chỉ là một loại trêu chọc. Hoa Nữ Lệ nói, tất nhiên ngài đã đến nơi này, kế hoạch của chúng ta đã tiếp cận hoàn thành, ta không cần thiết phô tạm. Bên cạnh mấy người nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra. Hoa Nữ Lệ ngược lại hỏi, tiên phong đại nhân, ngài định là muốn xua đuổi những người này, hay là bắt sống bọn họ? Ừm, Vương Cơ Huyền suy nghĩ một lúc, không thể đều giết sao? Bọn họ là sinh vật có trí khôn, thấy thế không đúng khẳng định sẽ rời đi, tượng gỗ của chúng ta cùng máy bay không người lái tạm thời không cách nào rời khỏi khu thành thị quá xa. Hoa nữ Lệ đơn giản giải thích: "Đề nghị của ta là, ta đi bắt mấy cái linh nô đi vào thẳm ở dưới." Chẳng qua cũng đúng thế thật có nguy hiểm nhất định. Vương Cơ liền nói: "Ta đối bọn họ phía sau cái đó linh tu giả càng cảm thấy hứng thú." Hoa nữ Lệ nhẹ nhàng gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ. Hình tượng trong xuất hiện một chút ba động, bốn cái thanh đồng khôi lôi theo bên trong khu cung điện bay lên, đồng bộ xông về góc tây bắc. Chúng nó hành động hết sức nhanh chóng, một đầu xâm nhập tường thành bên ngoài khí xám trong liền không có tắm hơi. Bên ngoài những kia cao cấp linh nô dường như cảm giác được này bốn cố khí tức cường đại, những khối lỗi này bốn là không có gì che lớp tự thân hơi thở bà động thiết kế. Bọn này cao cấp linh nô không nói hai lời liền bắt đầu phi tốc rút lui, rút đi thì ít nhiều có chút trật vật. Có 7, 8 cái phản ứng chậm chạp lạc đàn người, bị đồng bạn một cái vứt đi. Khí xám cuồn cuộn, bốn cái thanh đồng khôi lỗi xuất hiện tại khí xám biên giới, mà không thay đổi nhìn chăm chú những người này. Hoa nữ lý giọng nói từ khôi lỗi vùng trời truyền đến. Quá nhiều ngủ say chi địa người, đều đem đạt được nghiêm trị. Những thứ này cao cấp linh nô đồng thời nhìn về phía mấy cái thoại sứ giả. Mấy người kia phủ phục thì quỳ xuống. Một đám cao cấp linh nô thưa đất quỳ xuống, thập phần thành kính cầu nguyện. Dẫn đầu trung niên nam nhân dùng linh tu ngôn ngữ hô to: "Vị đại thần linh, chúng ta hướng ngài thành kính gửi lời chào. Chúng ta nhận được tin tức có một đám đạo tặc xâm nhập không thượng thánh địa. Chúng ta phụ mệnh đến đây bảo hộ thánh địa. Mời ngài cho phép chúng ta đi vào, chúng ta tuân thủ một cách nghiêm chỉnh chủ nhân mệnh lệnh, tuyệt sẽ không ngóc ngé nơi này một ngọn cây cỏ. Mời ngài tin tưởng chúng ta." Chủ nhân của các ngươi. Hoa nữ Lệ Hừ lạnh một tiếng: "Nếu như ta nhớ không lầm, Nàng lần trước tới nơi này, lừa gạt ta, bắt đi chúng ta tối bảo vật chân quý." Trung niên nam nhân bọn nói, "Chủ nhân của chúng ta cũng là bị người lừa gạt. Ngươi ngài thông cảm." Cút. Hoa nữ Lệ Hừ lạnh một tiếng, lại tới gần nơi này, ta sẽ để cho các ngươi nhắm nháp đến tử viễn cổ lựa giận. Bốn thanh đồng khôi lỗi tản ra cảm giác gáp bách mảnh mẽ, mà thực chất, chúng nó bị giới hạn tự thân, quyền hạn, cũng không thể rời khỏi khí xám quá xa. Nhóm người này chậm rãi đứng lên. Nhìn tới, mềm không được, bọn họ muốn nếm thử tới cứng rồi. Vương Cơ liền hỏi, "Bọn họ cụ thể thực lực là gì? Ta không có cách nào triển khai linh lực." bất luận cái gì linh nô cùng linh tu giả tại Vân Thượng Chi Đô đều không đáng giá nhất tới, Hòa Nhữ Lệ nói như thế. Ni Đạt Tạ bọn là người thành thật, ông tiếng nói, 10 cái cao cấp linh nô cũng là cấp độ SF cỡ, còn lại đều là cấp S, bất quá bọn hắn thể nội có một ít ta cảm giác xa lạ ba động. Ệ Mị nạp nói, hắc diệu nhóm người này ở chỗ này mang đi hàng loạt kỹ thuật, chẳng qua tin tức tốt là, cỗ này luôn luôn giấu trong góc thế lực, cuối cùng bắt đầu nổi lên mặt nước rồi. Cái kia, ta cắm đời miệng, kỳ hiểu nhỏ giọng hỏi, vị này viễn cổ đại nhân, cho ra những kia ký thuật trọng, không có có thể phá hư bên ngoài kết giới thứ gì đó a? Hoa nữ Lệ sửng sốt một chút, sau đó lâm vào hồi ức, nét mặt đột nhiên trở nên có chút khó coi. Nàng chưa kịp mở miệng nói chuyện, nhóm này linh nô trong đột nhiên xông ra 12 người, một cái lổ xuống áo, lộ ra hoặc rắn chắc hoặc đầy đặn ngửa người trên đều không ngoại lệ, lồng ngực của bọn hắn đều có một hình lục giác ấn ký. 12 người đồng thời kêu lên thảm thiết, ấn ký bên trong bay ra vô số lít nha lít nhít như châu châu hạt điểm, những thứ này hạt điểm phi tốc nhào về phía phương mây xám. Hoa nữ Lệ tàn linh đằng đứng lên. Thử linh thế. Nàng ngay lập tức ra tay, bốn tên thanh đồng khôi lỗi đồng thời về phía trước vây ra một quyển, hợp thành lồng khí to lớn. Sau đó những thứ này thanh đồng khô hôi xoay người chạy, tất cả thành thị kim quang mấy liệt, thật dày tường ánh sáng đem thành thị đầy đủ gói hàng. Kia như châu chấu, tràn đầy hạt tròn cảm giác hắc khí, đã xông nát rồi bên ngoài bọn kia, lực đàn hồi giường, đặc tính khí xám. Chương 381, lộ ra giang nan. Chương 381, lộ ra giang nan. Nhìn những tia lạ lẫm nhưng tính nguy hiểm kéo căng hắc khí, Vương đạo trưởng quả thực muốn nhả dẫnh cái này viễn cổ tàn linh vài câu. Thật sự có người ngu đến mức này. Dạy đồ đệ không tảng từ đó là tốt nhất sư phụ. Nhưng đem nhược điểm của mình cùng phá vỡ chính mình nhược điểm tiêu số đều dạy dỗ đi, này đơn thuần đầu góc có ngâm. Chẳng qua, không đợi Vương Cơ liền mắng chửi người, cục thế bên ngoài xuất hiện lần nữa biến hóa. Thanh đồng khôi lỗi thuận lợi lui về trận pháp tường ánh sáng bên trong. Bên ngoài khí xám đã bị loại đó tràn đầy hạt tròn cảm giác hắc khí phá tan. Mà đang lúc những hắc khí này muốn đi ăn mòn trận pháp tường ánh sáng, trên tường thành đột nhiên dâng lên một loạt thượng bách tôn màu vàng kim xíu xiu họng pháo. Trước sau chẳng qua 3 giây, những thứ này họng pháo đồng thời khai hỏa. Từng đoạn màu đỏ, laser bắn ra, những hắc khí kia bị tường đại linh năng trong nháy mắt xối thủng, sấy khô. Mà ngay tiếp theo, bên ngoài vừa định xông lên, kia mấy chục cái linh nô trong nháy mắt bị ánh sáng màu đỏ bạo phủ, xuyên thủng. Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, hơn 10 người trong có một nửa thân thể bị nung cháy, còn lại một nửa thấy thế không đứng quay đầu liền chạy. Trên tường thành thượng bạch kim pháo trực tiếp bắt đầu tốc xạ hình thức, như là có pháo thủ đang phát tiết phẫn nộ của mình tâm trạng, ngoài thành màu xám thấp bé thiên địa bị thê ánh sáng màu đỏ sáng chiếu màu đỏ bừng. Bọn này linh nô, cuối cùng chỉ trốn mạnh nhất 8 người. Kia vẫn là bởi vì trong cơ thể của bọn họ linh năng đủ nhiều, có thể ngăn kháng tiểu này nung cháy tất cả ánh sáng màu đỏ. Vân thượng chi đô phòng bị chỉ huy trong đại sảnh Toàn thân căng cứng viễn cổ tàn linh hỏa nhữ lị chậm rãi ngã ngồi, như là mất đi toàn bộ khí lực, chóp mũi cũng không ngừng thở hổn hển, cơ thể nhẹ nhàng run rẩy đây là bởi vì phẫn nộ. Nàng như là vô cùng phẫn nộ. Vương Cơ Huyền có chút khó hiểu, quay đầu đánh giá cái này, lão yêu bà mới vừa rồi còn muốn nhả danh hắn, không khỏi nhiều một chút tò mò. Tình huống thế nào? Thật có lỗi, vì đại tiên phong, Hỏa Nhữ Lị lạnh lùng đáp lại, ta cần bình phục lại tâm trạng, mời ngài đi nghỉ trước, nơi này đã không có gì đáng ngại. Ta sẽ lập tức mở ra tình cầu bình chứng. Vương Cơ Huyền gật đầu đáp một tiếng, không hỏi nhiều cái gì. Hắn lên tiếng chào mang theo mọi người rời đi. Ém bị nạ do dự một chút, đối với Vương Cơ Huyền đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nàng chủ động giữ lại, đối với vị này Viễn Cổ Tản Linh biểu đạt thân cận. Vương Cơ Huyền bọn họ về đến gần đây ở lại đại điện, đơn giản thảo luận hạ sự kiện lần này đột nhiên xuất hiện Cố Nãi Linh nô. Tiên là hắc diệu linh tu giả xuất lĩnh kia cố u ám thế lực, quỷ dị hạt tròn cảm giác ác khí, hoa nhữ lực phẫn nộ, cùng với Vân Thượng Chi Đô chân chính vũ lực biểu hiện ra. Chờ chút, bọn họ đến Vân Thượng Chi Đô về sau, mặc dù lẫn nhau có xung đột, sự việc có khúc chiết, nhưng tổng thể không hề có quá trực tiếp mâu thuẫn đơn giản chính là Hỏa Nữ Lệ Tính kế Vương Cơ Huyền, Vương Cơ Huyền muốn tìm nàng phi phước, mà Hỏa Nữ Lệ trong tay lại nắm giữ Lấy Viên Tinh, cầu này mặt đất văn minh cần thiết che chở lợi khí, tinh cầu bình chứng. Cho nên Vương Cơ Huyền chỉ có thể không ngừng thăm dò, còn chưa cách trực tiếp cùng với nàng vạch mặt. Hai bên duy trì kiểu này ăn ý tại trái phải lôi kéo. Này thực ra chính là một loại đàm phán. Vương Cơ Huyền cường thế cũng tốt, Hỏa Nữ Lệ yếu thế cũng được, cuối cùng đều là đàm phán thủ đoạn. Nhưng bây giờ, theo cố thứ ba thế lực thiên thần, ngoài thành xuất hiện sự kiện đẫm máu, Vân Thượng Chi Đô nội bộ không khí đột nhiên thì nhiều hơn mấy phần căng thẳng cảm giác. Hoa Nhữ Lệ vừa nãy hình như vô cùng phẫn nộ, Lý Đạt Tam mòn trầm giọng nói: "Ta tính phát hiện." Trịnh Sĩ Đa gãi đầu nói thầm: "Hảo gia hỏa, người ta luôn luôn không có cùng chúng ta làm thật. Vừa nãy các ngươi nhìn thấy không? Chính là loại đó núp trong trên tường thành đại pháo sáng lúc thứ dậy, có một trên màn hình lớn xuất hiện thành thị quan sát đồ, phía trên có ít nhất mấy ngàn cái màu xám chấm tròn, chỉ có kia đoạn tường thành đối ứng vị trí hơn 100 cái chấm tròn thành màu xanh lá. Trong thành phố này mặt còn lắp đặt rồi nhiều như vậy hệ thống vũ khí đâu?" Vương Cơ hừn ồn cánh tay nói: "Đây vốn chính là nàng muốn cầu cạnh chúng ta, còn tính toán qua chúng ta." Kỳ hiệu nộ mãn Vương lão sư, thiên sinh ngài nói. Vương Cơ huyền tiện tay vung ra rồi một điệt cao giai nhất hồn phù, tiện thể cho bọn hắn hai đoàn ma khí hộ thân. Đi nhanh về nhanh, vượt qua tường thành đi sưu tập phía ngoài tàn hồn, có thể sưu tập bao nhiêu là bao nhiêu, chúng ta nhìn xem trí nhớ của bọn hắn. Đúng. Hai người quay người bố đậu, kỳ hiệu lôi kéo nô mãn nghị thi chuyển đột phá, nhưng bị mặt đất tầng kia màng ánh sáng ôn nhu cự tuyệt. Bọn họ cũng chỉ có thể dùng thần hành phù chạy hết tốc lực. Nỉ Đa Tam ôn nói, ta bay được, ta đi dẫn bọn hắn. Cũng tốt, vậy liền làm phiền đại lão rồi. Vương Cơ huyền tùy tiện khách khí câu Đối Nỉ đã tạm mọn bóng lưng hơi xuất thần. Chính sĩ đã hỏi, "Vương ca, ngươi cảm thấy hắc diệu nhóm này linh tu giả, bây giờ có thể lớn đến bao nhiêu thế lực?" Khó mà nói, Vương Cơ Huyền lắc đầu, "Trờ Emina quay về đi, nàng nhất định có thể moi ra chút ít lời nói, chúng ta bây giờ cần phải biết tình báo có thể quá nhiều rồi." Emina cùng Loman đám người trước sau chân đến Vương Cơ Huyền trước mặt. Vương Cơ Huyền đoán trước không sai, Emina hỏi điểm tin tức hữu dụng. Hoa Nhữ Lệ vừa nãy sở dĩ kinh ngạc, là bởi vì loại đó như là một đám côn trùng giống nhau hắc khí, bắt nguồn từ Hy Na Văn Minh đối địch Văn Minh. Đó chính là bọn họ người chống lại lúc trước liên lạc ngoại địch. Cái đó văn minh theo lý thuyết cũng đã tiêu vong, lần kia chiến tranh không chỉ là Hỉ nạ văn minh tụ trọng tường, cái đó văn minh cũng thế. Bất quá, nhìn xem bộ dáng này, hắc diệu nhóm người này, không chỉ là lừa gạt đi rồi Hỉ nạ văn minh lưu lại hàng loạt linh năng kỹ thuật. Vương Cơ liền hỏi, cái đó đối địch văn minh có tên sao? A giác gạo anốt như a chỉ là một ít dịch thơm âm âm tiết. Được thôi, Vương Cơ liền vuốt vuốt ấn đường, bọn họ nên chỉ là thằn rọ, ngụy linh nô thị cùng bọn hắn liên quan đến, chẳng qua tin tức tốt là bọn họ hiện tại với nhận thú cũng xuất hiện khắc nhau. Ém mì nạ nhẹ nhàng gật đầu. Nhận thú thể lượng to lớn, không nhiều lại mặc cho một năm linh tu giả bài bố chúng nó, gia lý nhạ nhóm cũng có tương đối cao trí lực tiêu chuẩn. Vương Cơ hiện hỏi, Hoa Như Ly hiện tại trạng thái thế nào? Người đang quan tâm nàng. Quan tâm? Ta chỉ là muốn hỏi, tinh cầu bình chứng có phải hay không đã mở ra? Vừa mở ra, Ém mỹ Na nói, ta có thể cảm giác được, viên tinh cầu này bị một cỗ kỳ lạ năng lượng bao vây lại. Chẳng qua tinh cầu bình chứng cũng không phải tinh cầu đại trận, chỉ có thể trở ngại tinh tế chi môn định vị, kéo dài một chút thời gian, nhận thú chỉ cần tại Hỏa tinh phủ cận mở ra tinh tế chi môn, vượt qua vũ trụ sông lại cũng không là vấn đề. Chúng ta không phải là vị điểm ấy thời gian mới đến sao?" Vương Cơ mỉm cười cười, "Hiện tại đạt được mục đích, chuyện khác liền dễ làm rồi." Hoa Như lý tính cái ta, ta nhất định phải tìm về cái này chẳng tử, nhương nàng trả giá đắt, cũng cầm tới tương ứng đèn vũ. "Thiên sinh." Lô Mãn tiếng la truyền đến. Lý Đạt Tạ bọn mang theo Lô Mãn cùng ký hiệu từ trên trời giáng xuống. Trong tay bọn họ nhét hồn phù có 4 tờ đã được thắp sáng. Kỷ hiệu nhanh đến giải thích rõ, "Trên tường thành kim pháo quá bá đạo, chúng ta căn bản tìm không thấy cái gì hoàn chỉnh hồn phách, linh tính một điểm tàn hồn cũng không có cách nào nhấc hồn, chỉ là tìm được rồi 4 còn thừa lại nửa sức lực." rất chết về sau đem hồn phách thu nhập rồi trong này. Vương Cơ Huyền, không phải tìm thấy tù binh vì sao không trực tiếp mang về? Làm thịt lại nhốt hồn đây không phải vẽ vời thêm chuyện không? Chẳng qua cũng kém không nhiều. Vương đạo trưởng kiếm chỉ một dẫn, bốn tờ phù lục đồng thời triển khai, trong đó giam ngắn hạn bốn đạo hư ảnh đồng thời hiện lộ. Ni Đa Tát mọn say xương ngon là nhìn, đáy mắt đầy lòng hiếu kỳ cùng tò mò. Tách. Vương Cơ Huyền vỗ tay phát ra tiếng, bốn đám màu đỏ liên hoa tại đây bốn hồn lòng bản chân nở rộ, liên hoa trung tâm xuất hiện một đám ngọn lửa, này bốn hồn lập tức tiếng kêu rên liên hồi. Sau đó Vương đạo trưởng lại dùng hắc khí ngưng tụ thành từng cái bỏ túi tiểu kiếm, đối với bốn hồn đến rồi mấy lần vạn kiếm xuyên tim nghi thức. Mấy lần dày vò tiếp theo, mấy bốn hồn đã tại phá diệt biên giới. Nơi đây đau khổ, đây cơ thể gặp tra tấn tăng lên gấp trăm lần. Trịnh Sĩ đa nuốt nước bọt, "Ca, ta không hỏi trước một chút sao?" "Ừm." Vương Cơ Huyền cười nói, "Ngươi xem bọn hắn ánh mắt kiên nghị, tràn đầy bị tẩy não sau không chọn vẻ đẹp, trực tiếp hỏi khẳng định cũng là chết, con vịt già muồm, sau đó chúng ta ra hình tra tấn thẩm vấn. Vậy không bằng nhảy qua phía trước đoạn này vô dụng thẩm vấn câu." Mọi người lại cảm thấy lời này còn rất có đạo lý. Quả nhiên Vương Cơ hiện lúc này lại thầm vấn, mấy bốn tàn hồn liền bắt đầu tranh nhau chen lấn trả lời, cầu bọn họ cho thông khoé rồi đăng tiếp, tàn hồn cho thông tin rất có hạn. Bọn họ nhóm người này đều là địa cầu nhân loại, là gần đây 20 năm tiếp nhận linh năng quán chú cùng thức tỉnh. Bọn họ cũng không biết cái gì là linh nô cùng linh tu giả. Theo bọn họ nói, bọn họ từ nhỏ sống ở băng thiên tuyết địa trong, được cho biết thế giới loài người đã bị nhật thú tai hại hủy diệt, bọn họ trốn ở nam cực mới may mắn đào thoát. Bọn họ hiểu chung không phải linh tu giả, mà là một con bị khảm nạm ở trên tường hạch tâm mạch kín, hạch tâm mạch kín trung canh thủ hộ lấy cực kỳ cường đại linh nô bọn họ xứng cái này hạch tâm mạch kinh thành, thần ấn, mà bọn họ là sứ giả của thần. Thần chưa bao giờ trực tiếp xuất hiện qua, nhưng sẽ cho và thần dụ. Lần này bọn họ chính là đạt được rồi thần dụ, dọc theo thần ấn chỉ dẫn đến nơi này. Trong này có mấy cái mấu chốt thông tin. Nam Cực, thần ấn cùng thần dụ. Vương Cơ nhìn gái gãi hướng đường, chúng ta có thể hay không với mặt đất tiến hành thông tin. Dương lão phó bọn họ điều tra châu Nam Cực bên ấy. È Mi Na lập tức nói, ta đi tìm Hỏa Nhớ Lệ thảo luận. Nàng quay người vội vàng rời đi. Vương Cơ liền khoát khoát tay, "Kỷ hiểu ngươi tiếp tục thẩm bọn họ, tìm không thấy hoa quả khô thì đạo chi tiết." không muốn lãng phí mấy cái này tủ binh giá trị. Đúng, kỉ hiệu khuôn mặt nghiêm túc bóc đi rồi bốn tờ phụ lục. Vương Cơ huyễn chắp tay sau lưng tối đầu suy tư một hồi. Nãy giờ không nói gì Cao Hoa đỉnh hỏi, chúng ta bây giờ có thể làm chút gì? Làm không là cái gì, địch nhân ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng." Vương Cơ huyễn nói. Vì Hắc rượu cầm đầu nhóm này linh tu giả không có bị thường, bọn họ với nhận thú duy trì không tệ quan hệ, thực lực tám thành đây trạng thái đỉnh phong bình thường linh tu giả cần mạnh. Hiện tại tốt nhất tình huống chính là trên địa cầu chỉ có một diện tử. Dựa theo ta trước mắt hiểu rõ, nàng có phải là vì rồi đi đường tu tiên? đem chính mình hạch tâm mạch kín lấy ra rồi. Chính là vừa nãy mấy cái này hồn nhi nói thần ẩn. Sau đó nàng đi rồi, một mặt lưu ngoại đang đại đạo, tam thành cũng là bị người lắc lư rồi. Lắc lư Diệp tử người này, có khả năng hay là cái đó tam giới sóng lãng tử. Vương Cơ liền tiếp tục phân tích, nếu trên địa cầu chỉ có một Diệp tử, tinh cầu bình chứng đã mở ra, những người khác cũng không có cách nào truyền thông đến, vậy chúng ta còn có thể có chút ưu thế. Ni Đạt Tạ mọn nhắc nhở, bọn họ nhưng cầm đi rồi hàng loạt hỉ nạ văn minh hắc khoa kỹ. Lô mãn đuổi theo Hạ Emina Nhìn xem có thể hay không để cho nàng với Hỏa Nhữ Lệ muốn cái danh sách, đem những tên kia lấy đi ký thuật khoảng liệt kê một chút. Đúng. Lô Mãn quay người chạy xa. Vương Cơ Huyền nhìn về phía Cao Hoa Đình, nhẹ nhàng trước mắt. Cao Hoa Đình sững sốt mấy giây, sau đó phản ứng lại, đối với Vương Cơ Huyền nhẹ nhàng gật đầu, quay người rời khỏi. Thừa dịp hiện tại thế cục hỗn loạn, sự chú ý của mọi người đều không có trên người Cao Hoa Đình, nàng thuận lợi đem Vương Cơ Huyền cho Ngọc Phù bỏ vào chỉ định vị trí đây cũng chỉ là chờ chút chuẩn bị ở sau thôi. Phong người với Hỏa Nhữ Lệ thật sự trở mặt lúc, phe mình quá mức bị động. Vương ca, lão Trình hỏi. Bọn họ tiếp xuống có thể hay không còn có động tác. Ta đoán chừng bọn họ là yêu cầu viện binh rồi, Diệp Tử thực ra đã đem chuyện này làm hư rồi, có khả năng sẽ có mới linh tu giả đến địa cầu. Làm hư? Ừm, gần đây lần kia, Diệp Tử đến nơi này là một mình đến. Nang làm đi rồi nơi này quan trọng nhất hai hồn phách, cũng triệt để đắc tội hòa nhũ lị, để bọn hắn song phương hợp tác không cách nào tiến hành tiếp rồi. Vương Cơ liền đi đến góc cầm bình thanh thủy, nhàn nhã uống vào mấy ngụm, đi về phía chính mình nghỉ ngơi ở giữa. Chờ tin tức đi, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Nơi này lực lượng phòng ngự đủ mạnh, thế giới hủy diệt Chúng ta cũng có thể tại đây tiếp tục đời sống. Ta đi tiếp tục làm nghiên. Không, tôi ở đi. Phía sau mấy ngày Vân Thượng Chi Đô duy trì hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, trong bình tĩnh mang theo một chút tính mị. Dưới sự giúp đỡ của Hòa Nhớ Lệ, Emina thuận lợi cho Phó Kiên phát đi thông tin. Phó Kiên đã bắt đầu phái người cường điệu điều tra Châu Nam Cực tình huống bên kia. Dựa theo Phó Kiên phản hồi, Châu Nam Cực nguyên bản từng cố gắng mở thành lũy, nhưng bởi vì vận chuyển vật tư quá mức khó khăn, với lại tứ đại dương dần dần bị nhận thú phong tỏa, cho nên nơi đó mở kế hoạch chỉ có thể bỏ dở nửa chừng. Dựa theo vệ tinh thời gian trực giám sát, chỗ nào nhìn không ra cái gì kiến trúc dấu vết, nhưng không bài trừ có người dùng đại quy mô phòng chân ngụy trang kỹ thuật. Hiện tại nhận thú toàn diện chiến lược có vào, dò xét châu Nam cực cũng sẽ không quá phiền phức, rất nhanh liền có thể có kết quả. Kỳ hiệu tra hỏi kia bốn tàn hồn một ngày một đêm, cuối cùng dùng Phật pháp chấm dứt những thứ này, tàn hồn cũng không tính tội ác cả đời. Bọn họ sát thực không tính là dị ác nhân. Mặc dù lẫn nhau lập trường tương đối, nhưng những thứ này tàn hồn từ nhỏ đã sinh hoạt tại Nam cực trụ sở trong lòng đất. Bọn họ tuân thủ luật pháp, nhiệt tình yêu thương đời sống. Bước lên sống chết khó nói đã trở thành sĩ cơ, bọn họ tự xưng là thần tin ngợi, rất cung kính theo thần dụ làm việc, này vẫn là bọn hắn lần đầu tiên làm nhiệm vụ đạo tẩu những kia cao cấp linh nô, nên nắm giữ lấy càng nhiều thông tin. Ngoài ra, Phó Kiên còn thông qua cái này tạm thời thông tin kênh phản hồi, tinh cầu bình chứng đã mở ra, bọn họ kiểm tra đến tinh cầu bên ngoài xuất hiện một tầng mỏng manh linh năng ba độ quận. Rất nhiều không gian máy thăm dò tới gần phiến khu vực này, cũng sẽ xuất hiện dụng cụ mất linh tình hình. Bây giờ, nhận thú không có gì động, Hắc rượu cầm đầu linh tu phạm tội đội chưa đầy đủ đẳng trạng, Vương Cơ Hiển cũng liền mừng rỡ nhăn nhá đắm chìm trong thanh đồng khối lõi, nội tâm thế giới, không thể tự kiềm chế. Hắn luyện khí kỹ thuật cùng lý niệm, không thể nói một ngày ngắn dặm, chỉ có thể nói biến chuyển từng ngày. Khi nạp văn minh đầy đủ cho hắn mở ra một cái thế giới mới cỡ lớn. Đây là 5 tháng lắng động, cũng là một tiếp cận cao giai văn minh, đời đời kiếp kiếp trí tuệ kết tinh đối với với hắn mà nói, đây mới là nơi đây bảo tàng lớn nhất. Nhưng mà, đang lúc Vương Cơ Huyền động giấc quát ở chỗ này lâu dài bế quan suy nghĩ, muốn đi tìm Hỏa Nhũ Lệ tâm sự phòng ốc thuê giá cả lúc, Hỏa Nhũ Lệ chủ động đến nhà. Lần này tới là nàng tàn linh bản thể. Vương Cơ Huyền nói lên điều kiện kia, nàng đã nghĩ tới biện pháp giải quyết 382. Tưởng. Chương 382 Lý Tượng. Chương 382 Lý Tượng. Thực ra điều kiện kia là vương cơ huyền tuật miệu sách đạo tâm tứ này, chính hắn cũng không quá có thể đem không, ngược lại cũng không kỳ vọng Hy Na Văn Minh có thể giúp hắn khôi phục nguyên bản tâm cảnh. Lại nói, hắn hiện tại có cái gì không tốt sao? Người mặc dù tính công kích mạnh điểm, nhưng tương tự cũng không dễ dàng ăn thiệt thòi a mặc dù có đôi khi có thể lại xem nhân mạng thành cỏ rác, nhưng hắn hiện tại rõ ràng là xem nhận thú thành cỏ rác. Huống chi, ý nghĩ của hắn càng biến đổi rộng rãi rồi, người cũng biến thành càng tự tin rồi, trước kia còn có thể suy tính nói nghĩa có lẽ không lan đến vô tội. Hiện tại, những thứ này đã không phải là hắn xử lý địch nhân trở ngại. Mọi thứ đều vì thắng lợi cuối cùng. Bất quá, Vương Cơ Huyền nhìn trước mắt cái này Viễn Cổ Tàn Linh, chậm tứ nửa phút đồng hồ sau, hay là chậm rãi bắt đầu. Hắn nghiêm mặt nói, nếu có thể khôi phục tự nhiên là tốt, cuối cùng ta không thể treo lên Ma Tôn ấn ký phi thăng đi tiên giới, vậy sẽ cho chúng ta tổ sư gia mất mặt. Hoa Nhữ Lị lại cười nói, Tiên Phong quả nhiên như ghi lại là quan như vậy, thực chất, ngài đã nếm thử hai lần đi xung kích thành tiên tiên tiếp, nhưng đều thất bại rồi. Quá tam ba bận, chỉ cần ta phía sau có thể thành công, mặt trước cái kia thất bại cũng chỉ là ma lui thôi. Vương Cơ liền đưa tay làm mời. Hoa Nhữ Lệ ngược lại cũng không thèm để ý hắn kiểu này đạo khách thành chủ hành vi, quay người mang theo hắn đi về phía ớ, tam giới sóng lãng tử, lúc trước lâu dài bế quan đại điện. Vương Cơ liền nói, có thể cùng ta nói một chút trong miệng ngươi cái này vĩ đại tiên phong chuyện sao? Tất nhiên, vì thuận tiện ngài đã hiểu, ta lại xưng hô trước đây những năm tháng ấy ngài thành ngôi thứ ba. Hoa Nhữ Lệ khẽ khẽ thở dài, chậm rãi nói, thực ra, ta sinh hoạt niên đại, cùng hắn sinh động niên đại, kém thời gian nhất định. Hắn ở đây chúng ta văn minh dừng lại 6000 năm. Sau đó xung kích thành tiên thiên tiên kiếp, sau khi thất bại hắn tàn linh liền bắt đầu mê man, cũng theo công chúng trong tầm mắt biến mất. Ta là vì người chống lại trung tâm người quản lý thân phận, ở chỗ nào chàng quyết chiến sau tiếp quản cung điện vận. Sau đó ta mới biết được, vị đại tiên phong cũng không rời đi. Vương Cơ huyên hỏi, các ngươi người chống lại rốt cục có chuyện gì vậy? Lời giải thích này lên tập phần khó khăn. Hoa nữ Lệ thở dài thườn thượt một hơi. Ngài hẳn là có thể đã hiểu, một văn minh tồn tại thời gian vô cùng lâu dài, tổng hội xuất hiện một ít tập tục xấu, khi mà một văn minh nắm giữ ngưỡng cá thể có siêu trưởng tuổi thọ cách, sẽ xuất hiện cá thể sa đoạ. Ngài cấp cho chúng ta văn minh linh năng kỹ thuật là để cho chúng ta tiến bộ cầu thang, nhưng cũng thành bộ phận quý tộc xa đọa cầu thang. Người chống lại cũng không phải là đơn thuần vì phản đối ngài mà phản đối, nhưng phản đối ngài chính là phản đối linh năng làm dụng, chính là phản đối ngay lúc đó quý tộc giai cấp. Nay thành lúc đó dễ dàng nhất dẫn tới cộng minh chính trị tương lĩnh. Phía sau cuộc chiến, nhưng thật ra là chúng ta nội bộ quyết đấu, chỉ là chúng ta người chống lại đáng xấu hổ địa mời Hy Na Văn Minh tốc địch, vì thế chúng ta cũng trả giá nặng nề. Đối với Văn Minh thất lạc, cá nhân ta cho rằng chúng ta người chống lại chỉ có thể gánh chịu 50% trách nhiệm. Vương Cơ huyền từ chối cho ý kiến cười cười đây là cái gì quan bức dân phản chuyện xưa phiên bản. Chẳng qua, đạo trưởng đối bọn họ những thứ này năm xưa vô dụng hạt thóc cũng không có hứng thú, hắn chỉ để ý tam giới sóng lãng tử hậu kỳ cảnh ngộ. Sau đó thì sao? Ngươi phát hiện các ngươi vĩ đại tiền phong linh hồn vẫn còn, ngươi làm cái gì? Câu nguyện cũng khát vọng đạt được hắn đáp lại. Hoa nữ Lệ Mỹ mắt rũ xuống. Văn Minh thất lạc quá trình hết sức thống khổ, ta cũng không chịu nổi loại áp lực này, loại đó hại chết 95% đồng văn minh tộc nhân đau khổ ăn mà ta. Văn Minh thời kỳ cuối xã hội của chúng ta cực độ văn mẹo, đúng là ta tốt nhất ví dụ chứng minh. Người chống lại học tâm tư tưởng chính là phản đối linh năng lạm dụng, phủ nhận vĩ đại tiên phong đối với Hy Na Văn Minh kinh dân, ta mặt ngoài hô hào phản đối, thực chất ngày đêm mong ngóng ngài có thể cho cùng ta một chút đáp lại. Này thành ta quá mức chủ cột tinh thần. Cứ như vậy, ta dần dần thành cuối cùng tan vỡ cái đó, hợp lý địa thành vân thượng chi đô cuối cùng thủ hộ giả, ta đem nhục thân của mình vỡ nát, nhường linh hồn đắm chìm tiến nhập vĩnh hằng chi ao lâu dài ngủ say. Ta vốn cho rằng ta lại bồi tiếp ngài cứ như vậy tan biến tại năm tháng trường hà. Sau đó bọn họ tại mấy ngàn năm trước tỉnh lại ta. Vương Cơ huyềnật đầu. Giữa lúc trò chuyện, hai người đã tới ở giữa cung điện kia. Vương Cơ Viễn nhìn chăm chú cái đó chữ đạo, lại hỏi: "Do đó, phương pháp ngươi nói đến cùng là cái gì?" "Quá khứ chi thạch." Hoa Nhũ lị nhẹ nhàng nâng tay, đại điện võ sảnh bên trong, một toàn thân bị màu trắng bạc sáng giáp bao khỏa khôi lỗi theo ngồi quỳ chân chậm rãi đứng dậy. Bạch Mân khôi lỗi, thực lực đây thanh đồng khôi lỗi mạnh hơn rất nhiều, Vương Cơ Viễn trên người nó cảm nhận được đối với hắn cảnh giới này mà nói có thể sừng kinh khủng linh năng ba độ. Kém chút thì cảm khái một câu này khôi lỗi khủng bố như vậy, Côi lỗi lòng bàn tay nâng lấy một viên bất quy tắc thi đấu, phía trên có vài chục lỗ thủng, những thứ này động trong hòa hợp một sợi từ khí, một cỗ huyền diệu quy tắc chi lực ở trong đó lan tràn ra. Hoa Nhữ Lệ nói khẽ, đây là chúng ta Hỉ Nạ Văn Minh tại tham dò tình thế trong quá trình lấy được bảo vật, trong đó ẩn chứa không cách nào phân tích năng lượng, sau đó, ngài đã tới, ngài ở trong đó tìm hiểu ra rất nhiều quy giá quy tắc chi lực, mà bởi vì đây là chúng ta Hỉ Nạ Văn Minh bảo vật, ngài đem trong này lĩnh hội lấy được quy tắc chi lực chia sẻ cho chúng ta. Lúc này chúng ta mới biết được, trong này là thời gian lực lượng. Thời gian? Vương Cơ huyền thần sắc hơi động một chút. Hoa Nữ Lệ giống như hiểu rõ hắn đang suy nghĩ gì, giải thích nói: "Nếu ngài hiện tại không có tương quan ký ức, kia lĩnh hội món bảo vật này lại thập phần khó khăn. Ngài cuối cùng chỉ là dẫn đạo ra trong đó lực lượng. Dựa theo ghi chép ngài mỗi ngày nói chuyện hành động tương quan điện tích ghi chép, ngài đã từng đã từng nói, này dường như cũng không phải thế giới hiện tại sản phẩm, nó có thể tới từ ở cao cấp hơn vị diện." "Hả? Tiên giới vật?" Vương Cơ Huyền đánh giá bảo bối này, trong lòng lập tức nhiều một chút nóng bỏng. "Vậy ngươi đưa nó lấy ra là muốn làm cái gì? Trong này nên lưu lại ngài năm đó lĩnh hội nó thì một ít tân ký." Hoa Nữ Lệ nói: Này có thể có thể giúp ngài tìm về trước đây đạo tâm. Nếu ngài không có được, ta có thể mở ra nơi này tàng thư các, ngài có thể ở bên trong tùy ý đọc chúng ta văn minh tất cả trí tuệ kết tinh. Cho nên, chúng ta có thể trước giờ thu thập ngài sinh sản tế bào, từ đó nhanh chóng hoàn thành văn minh sinh sôi sao? Nàng đấy mắt phần lớn là chớ mong. Chớ mong phía sau thậm chí mang theo một chút khẩn cầu. Vương Cơ liền lại chậm rãi lắc đầu, nghiêm mặt nói, giữa chúng ta tiến niệm còn chưa đạt tới loại trình độ này, là ngươi phá hủy ta trước đây tâm cảnh, kia chỉ là vì càng trực tiếp hoàn thành mục đích của ta. Đúng, ngươi cũng nói, đây chẳng qua là ngươi mục đích. Vương Cơ nhìn ánh mắt nhiều hơn mấy phần sắc bén. "Hoa Như Lệ, có người nói qua cho ngươi, ngươi thực ra rất cao ngạo." Kỳ nạt Văn Minh vẫn như cũng là mảnh tinh vực này tồn tại qua Văn Minh, so với mặt đất loài người Văn Minh không có bất kỳ cái gì ưu việt tính, các loại kỹ thuật phát triển chỉ là bởi vì các ngươi có càng nhiều năm tháng lắng đọng. "Mà bây giờ đâu? Ngươi hành động đối với Văn Minh khác cùng cá thể loay hoay cùng điều kiện, thậm chí chính ngươi trước đó còn nói qua, ngươi làm hóa thôn phệ cái khác sinh mệnh có trí tuệ linh hồn mới dần dần khôi phục lý trí. Cái này khiến ta sao tin tưởng ngươi lại thực hiện lời hứa? Tinh cầu bình chướng ta đã mở ra, Hoa nữ Lệ đáy mắt mang theo vài phần khó hiểu, lẽ nào, vị đại tiên phong ngài không cảm thấy, những thứ này sinh mệnh có trí tuệ thực ra thân mình chỉ là tại số ngủ thời gian sao? Vương Cơ hừ lắc đầu, do đó, chúng ta đại khái là không cách nào đạt thành ăn ý. Hoa nữ Lệ buông tiếng thở dài, chúng ta văn minh đã từng đụng vào quá cao giai văn minh cửa lớn, xác thực không cách nào bình đẳng đối đãi bọn họ. Có thể, ngài đâu? Ngài đem nhận thú xem là cục đá dùng thôn vệ chúng nó linh hồn phương pháp nhanh chóng lớn mạnh tự thân, cái này chẳng lẽ chính là chính nghĩa sao? Tất nhiên, Vương Cơ vừa nói, ta cũng không phải nhân loại bản vị. Nhận thú trong mắt ta xác thực như là của cây giống nhau, giết liền giết, đây là bởi vì chúng nó bản thân liền là bất nghĩa rồi, chúng nó xâm lấn nơi này, trắng trợn phá hủy, giết chụp tỷ nhân loại vô tội, phá hủy cái tinh cầu này, mặt đất sinh thái, cái này chẳng lẽ không đáng chết sao?" Hoa nữ Lệ nhìn chăm chú Vương Cơ Huyền, chậm rãi nói, "Nhưng nếu như truy cầu sinh mệnh bình đẳng, kia không nên tất cả sinh mệnh có trí tuệ đối xử như nhau sao? Ta xem trọng nhận thú, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng ta đem nhận thú trảm thảo trừ căn." Vương Cơ Huyền có hơi ngẩng đầu. "Đạm nghĩa?" "Đạm nghĩa?" Hoa nữ Lệ hơi suy nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi nói, Nếu đã vậy, còn xin cho phép ta trước thu thập cao hoa đỉnh lãnh tụ làm tế bào tiến hành hồi dưỡng, đợi ngài đạo tâm khôi phục bình dưỡng, lại cho ta ngải sinh sản tế bào, có thể chứ? Vương Cơ Huyền trước mắt, vì sao thu thập nàng làm tế bào, không nên thu thập ta sinh sản tế bào? Nàng rất hoàn mỹ, không phải sao? Không có gì ngoài tính cách phương diện có một ít mềm yếu thành phần, với lại đối với ngài quá mứcỷ lại. Hoa Nhữ Lệ không chút nào che giấu mình tiêu chuẩn kép. Thu thập một vị từng vì chúng ta văn minh làm ra cống hiến to lớn lãnh tụ chuyển thế thân sinh sản tế bào, không phải là không một loại mạo phạm. Vương Cơ Huyền, hắn đối với Hoa Nhữ Lệ thủ cái nó giữa hai người đi về phía rồi chứ đạo trước đó. Rút bỏ cái này tiêu chuẩn kép lao yêu bà không nói, nơi này đồ tốt chắc chắn không ít, Thanh Đồng Khôi Lỗi vừa nghiên cứu một chút ra lông, lại toát ra một quá khứ chi thạch. Sẽ có hay không có lựa rối? Vương đạo trưởng cũng không thấy bảo thì mỏ mẫm kích động. Hắn ở đây kia đệm trước ngồi sếp bằng xuống, dùng pháp lực gói hàng viên này thật đầu, để nó lơ lửng ở trước mặt mình. Bạch Ngân Khôi Lỗi chậm rãi lui lại, đi góc ngồi quỳ chân. Nó muốn chằm chằm vào viên này thật đầu, để tránh bị Vương Cơ Huyền Hao đi. Hoa nhữ lị mỉm cười nhìn Trương chú Vương Cơ Huyền bóng lưng, ánh mắt hơi trở nên phức tạp chút ít, sau đó quay người rời đi đại điện rất nhanh yên tĩnh trở lại. Vương Cơ Huyền quanh người xuất hiện một cỗ tối nghĩa lạ vận, hắn dường như có chỗ phát hiện, rất nhanh liền tiến vào trạng thái nhập định. Nam cực điểm, tấm băng che dấu ở dưới trụ sở bí mật trong. Diệp Tử đổi lại một thân lễ phục màu đen, lặng lặng ngồi ở hai nuôi thâm hải ngư bể cá trước, trung quanh thủ hạ hoàn toàn không cách nào thông qua nét mặt của nàng nhìn thấy bất kỳ tâm tình gì. Một bên chạy tới một vị lão nhân, có chút lão đạo địa quý gối rồi góc. "Chủ nhân, chủ nhân." Bọn họ quay về rồi, Chỉ quay về rồi quần phong bọn họ tăng cái, những người khác chết rồi. Diệp Tử chậm rãi gật đầu. Nàng hỏi, bọn họ thương thế nặng sao? Đều không nhẹ. Rất tốt, ngươi tự mình mang lên liên là thạch, rời khỏi tầng phí quyền, đem nơi này chuyện phát sinh, một năm một mười bẩm báo cho hội bang. Lão nhân run lên. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút Tạ Hữu, thấp giọng nói, các ngươi đều ra ngoài. Diệp Tử hơi nhíu mày. Nàng ghét thủi hạ của mình ở trước mặt nàng, lướt qua nàng hạ lệnh. Chẳng qua suy xét đến lão nhân này đã theo nàng mấy ngàn năm, Diệp Tử ngược lại cũng sẽ không dễ dàng xử phần nàng. Trong phòng rất nhanh trống không. Lão nhân bước nhanh về phía trước, đối với Diệp Tử sốt ruột địa nói xong, "Chủ nhân, ngài quên ngải đều làm cái gì sao?" "Ta làm cái gì?" Diệp Tử mỉm cười hỏi lại. "Ngài, ngài tự tiện đến nơi này, tiến nhập xa di tích cổ văn minh, còn lấy được rồi tu huyễn pháp." Lão nhân chăm chú nhíu mày. "Ủy ban mặc dù không có quy định mọi người không cho phép tới gần nơi này cái văn minh viết cổ, nhưng rất rõ ràng, hành động của ngài đã để ủy ban với cái kia văn minh viễn cổ thủ hộ giả giao lưu gián đoạn, chúng ta dường như không cách nào từ nơi đó đạt được kỹ thuật mới rồi." Diệp Tử khẽ hừ một tiếng, "Thực chất, không có gì ngoài lần đầu tiên cùng lần thứ 2 giao lưu." Chúng ta đạt được một chút mấu chốt kỹ thuật, sau đó mấy lần giao lưu, đối phương cũng chỉ là qua loa cùng đuổi chúng ta thôi. Cái này, hành động của ta có ủy viên trưởng tụ ý, nếu không ngươi cho rằng ta lại mạo hiểm như vậy sao?" Diệp Tử chậm rãi đứng dậy, đi về phía trước, nhìn bên trong kia tướng mạo có chút tùy ý thân hải ngư, nói khẽ: "Chúng ta khoảng cách lý tưởng đã rất gần. Vân Thượng Chi Đô chính là hoàn mỹ lý tưởng quốc. Chỉ cần chúng ta cướp đoạt đến hoàn chỉnh Vân Thượng Chi Đô, chúng ta có thể chính thức khởi động kỷ nguyên mới kế hoạch, Nhật Tú đang giúp chúng ta sáng tạo kỷ nguyên mới hoàn mỹ cư dân. Hiện tại thiếu sót duy nhất, chỉ là đại ca ca rồi." Lão nhân muốn nói lại thôi. Diệp Tử nói khẽ, "Đi thôi, không muốn đối với ủy ban có bất kỳ dấu vết nào, hiện tại tất cả tình vực chiến tranh đã chuẩn bị kết thúc, nơi này là chỉ có mấy cái chiến trường một trong rồi, đã không có bất luận cái gì lật bàn có thể, chúng ta nhất định phải tăng tốc kế hoạch của chúng ta." "Hây, hi vọng vài vị đại nhân sẽ không làm khó ngài." "Làm khó?" Diệp Tử cười lạnh âm thanh, lòng bàn tay nhiều một đoàn vẩn quanh hơi thở, đó là nàng Kim Đan hình chiếu. "Bọn họ hướng ta gửi lời chào còn tạm được. Đây chính là đại ca ca lúc trước truyền thụ cho ta, có thể phòng chế, tiếp cận hoàn mỹ, phổ biến tính công pháp tu hành." Cho dù là người bình thường, nuốt vào kim đan cũng có thể có cấp ít sức chiến đấu. Hạch tâm mạch kín, cũng bất quá là hy nạ văn minh không cách nào đạt được đại ca ca chuyển thụ, từ đó làm ra vật thay thế. Chúng ta chính là thời đại mới. Nàng khẽ khẽ thở dài. Bề ca cái bóng trong, nàng tấm kia gương mặt xinh đẹp phần lớn là ưu oán. Chỉ là, đại ca ca tại sao phải làm lại từ đầu đâu? Thanh tiên, thật sự có trọng yếu như vậy sao? Đã thất bại 2 lần, còn muốn đi kiên trì. Lão nhân nói, kia khoảng chính là tu tiên giả lý tưởng đi. Đại ca như vậy ca mới khiến cho người mê say, không phải sao? Diệp Tử hạnh phúc cười. Dường như cùng thời khắc đó điệu tâm thế giới, vân thượng chi đô trung tâm nhất điểm. Vương Cơ Miễn ngồi ở kia cái cự đại chữ đạo trước, lông mày dần dần nhăn lại. Từng cái mơ hồ đoạn ngắn xuất hiện ở đáy lòng hắn, đó là tảng đá kia, chứng kiến hết thảy, với lại những hình ảnh này bao gồm một ít đại truyền hình không cho truyền bá tiêu đoạn, phần lớn cùng hắn tương quan. Một cỗ linh lực độ vào trong cơ thể hắn. Vương Cơ Miễn chú ý cũng không tại đây cỗ linh lực bên trên, nhưng hắn tự thân khí cơ lại tại chậm rãi tăng lên. Chương 383. Cơ Miễn. Chương 383. Cơ Miễn, thượng. Thầy. Vương Cơ Miễn trong thoáng chốc nghe được thở dài một tiếng. Dĩ theo hắn cũng đi theo trở dài lên. Một cố không hiểu bí ai tâm trạng dưới đáy lòng chậm rãi sôi sôi. Trước mặt hắn quá khứ chi thạch tại có hơi lấp lóe sáng ngời, một bức tranh chậm rãi xuất hiện ở trước mắt hắn, chính là tại đây cái đại điện. Bên ngoài là không ngừng lấp lóe ánh sáng, cái kia hẳn là là một hồi kịch chiến bằng ảnh, Vương Cơ huyền ẩn ẩn nhìn thấy thông thiên màu tím ánh lửa. Này dường như cũng không đơn thuần là hình tượng. Không khí nóng rực, linh khí báo động, cùng với linh hồn khóc thảm thiết, sinh linh sợ hãi, tại lúc này đều có thể cảm giác một hai. Có một hư ảnh ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, cả người đều viết đầy đổi phế và tất ý hắn nhìn lên chỉ có hơn 30 tuổi thư ảnh là tàn hồn, nếu như không phải tự thân tận lực sửa đổi, tàn hồn ghi chép chính là cơ thể tử vong thì hình dáng tướng mạo. Hắn bỏ mình trước hẳn là làm rất nhiều chuẩn bị, để cho mình nhìn lên tới thập phần sĩ diện, tơ lụa áo choàng thượng treo lên tiên học và bệ vân, tóc dài trải lên, cuốn lên nói trầm, khuôn mặt sạch sẽ, không nhuốm bụi trận, liền xem như cặp kia nhìn bình thường không, có gì đặc biệt vậy? Hắn dùng tài liệu dường như cũng thập phần háo ký. Mà ánh mắt của hắn, trống rỗng, chất lặng, không có bất kỳ cái gì ba động, như là triệt để chết rồi giống như. Trong đại điện xông ra rồi vài bóng người, cơ hồ là kêu khóc bổ nhào vào tàn hồn phía sau. Vương Cơ huyền lẽ ra không nên hiểu cái văn minh này, tiếng địa phương. Nhưng vô cùng thần kỳ, hắn giờ phút này đầy đủ nghe hiểu. Thiên Phong. Thiên Phong đại nhân, mời ngài cứu lấy chúng ta. Phản quân thông đồng ngoại địch, Vân Thượng Chi Đô đã muốn bị công phá, sáu vị lãnh tụ đã chết trận ba vị, chúng ta chỉ có ngài có thể dựa vào. Muôi ở kia hư ảnh như là tỉnh táo lại, nhẹ nhàng hít vào một hơi, thân thể tàn phế đang không ngừng run rẩy. Ta đã không giúp được các ngươi. Cái này hư ảnh giọng nói trong là bất lực cũng là đau khổ. Giữ lại hỏa chủ đi. Phía sau mấy người này ảnh không khỏi quỳ xuống đất khóc rống, bọn họ đang chờ đợi kỳ tích. Giống như trước đây mấy lần như thế đáng tiếc, hư ảnh chỉ là tàn dư rồi. Hắn không có gì năng lực chiến đấu, chỉ có thể ở nơi này còn sống. Hình tượng dần dần nhặt đi, trong đại điện tàn ảnh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía phía trước chư đạo, đưa tay muốn đi độ bảo, nhưng cánh tay lại không tự giác run rẩy. Tàn ảnh hai mắt thấm dẫy rồi nước mắt. Sư phụ, thành tiên ý gì, thành tiên rốt cục là ý gì? A. Hình tượng dần dần nhặt đi. Vương Cơ Huyền theo nhập định trạng thái thoát ly, nhưng chưa mở ra hai mắt, vì bức tiếp theo hình tượng đã chậm rãi triển khai. Hắn lại ngã vào rồi trong nhập định. Này thực ra cũng không phải nhậm định, mà là tảng đá kia tự mang nào đó ma lực. Bức họa thứ hai mặt, hay là tại tòa đại điện này, chẳng qua hình tượng trở nên tưởng hóa rất nhiều, cái đó Tàn Ảnh vừa độ kiếp thất bại đang từ quá khứ chi trên đá chậm rãi ngưng tụ thành. Từng chút một sáng ngời theo bốn phương tám hướng tụ đến, ngưng tụ thành cái này Tàn Ảnh. Dường như, lần này độ kiếp thất bại có thể bảo trụ hơn vách, hay là dựa vào khối này thần kỳ thạch đầu công hiệu. Vương Cơ huyền đấy lòng thầm than. Vật này đối với mình cũng coi là có ân cứu mạng rồi. Tàn Ảnh ngồi sập xuống đất, không ngừng mà miệng lớn thở dốc, một bên có vài chục cái bóng người đồng thời lao đến. Trong miệng không ngừng hô hào tiên phong, bọn họ ân cần tình lộ rõ trên mặt. Tàn Ảnh Xi si sững sốt một hồi, sau đó đột nhiên kích động, lẽo vào kia chủ hô to. Vì sao? Đạo tiên kiếp thứ 9 vì sao một lần đây một lần mạnh? Bần đạo vốn nên thành tiên. Bần đạo sớm có thể thành tiên. Vì sao cái tiên kiếp này không nên ngăn bần đạo? Đây rốt cuộc là vì sao? Cho dù tiên nhân, lại há có thể chống được một kích này? Lại há có thể chống được một kích này a? Tàn Ảnh lặng nào khóc giống, hai tay không ngừng đánh bộ ngực mình đó là vô tận thất ý lần đầu tiên tu hành, trải qua hơn 120 năm, tu đạo kỳ tài, tông môn vinh quang. Khiêu chiến thiên kiếp thất bại. Lần thứ 2 tu hành, trải qua 6.7205, tra để loạt bổ sung, cố gắng hoàn mỹ, khiêu chiến thiên kiếp ý nguyên thất bại. Thẳng tiến không lùi lão tâm, không được. Cẩn thận mai đạo khu, không được. Nào có đường? Trước đây mặt nào có đường? Tiên rồi cửa lớn rốt cục vì sao không khai? Hắn đã đây tu hành giới ghi lại tất cả thành công phi tiên đại thừa tu sĩ đều mạnh, rốt cục còn có cái gì không được. Nay 6.7205, hắn đem tất cả có thể bổ đều bổ, mấy lần chủ động đọa ma giàn luyện đạo tâm, không ngừng làm việc tiện tích đức, tại giữa các vì sao lang thang đi trải nghiệm nhân sinh. Hắn đều làm hắn tất cả đều làm. Nhưng bây giờ, Tàn Ảnh bắt đầu yên lặng rơi lệ, xung quanh không ngừng truyền đến thở dài âm thanh. Vương Cơ Huyền nghe được bọn họ thảo luận, Tiên Phong đều thất bại rồi. Tiên Phong lẽ nào không nên rất nhẹ nhàng thì đến thượng giới sao? Tiên Phong làm mấy ngàn năm chuẩn bị, với lại có chúng ta không thể với tới khả năng, Tiên Phong đều thất bại rồi. Cá thể phi thăng con đường, cũng là hoa trong gương, trong trong nước sao? Hầy, Tiên Phong hiện tại tất nhiên là vô cùng thống khổ. Chúng ta có thể giúp đỡ Tiên Phong làm những gì sao? Tiếng thảo luận dần dần nhạt đi. Vương Cơ Huyền tâm cảnh cũng dần dần khôi phục bình thường. Cái đó tan ảnh chính là hắn không thể nghi ngờ, chẳng qua lại giống là một cái khác hắn, có một cái khác mạng nhân sinh, một cái khác đoạn trải nghiệm, tu đời thứ hai, nhưng như cũng không cách nào xông phá cuối cùng nhất lựa thiên kiếp thất bại chính mình. Vương Cơ Huyền hiện tại suy nghĩ chỉ có một việc, chuẩn bị hơn 6000 năm, đời thứ hai khởi điểm, với chính mình này ba đời khởi điểm, theo lý thuyết hẳn là giống nhau. Vậy tại sao còn không thể phi thăng? Đời thứ hai tạo nên hoàn mỹ đạo cơ, hoàn mỹ đạo tâm, mọi thứ đều nên đẩy lên rồi cực hạn tu hành giới đại thừa tuổi thọ là 3000 tạp hữu, có linh đan diệu dược cũng liền nhiều nhất có thể kéo dài đến 4000 năm. Hắn đổi thứ 2 mang theo đời thứ nhất độ kiếp kinh nghiệm cùng ký ức, có Hi Nạ Văn Minh là trợ lực, vậy mà đều Phi Thăng, thật đáng tin tại sao? Tu tiên giới phi thăng thật tốn tại sao? Hay là, đây chẳng qua là trên điện tịch ghi lại nghe đồn, là các đại tông môn vì lựa gạt đệ tử mà bố trí bẫng nắm? Hay là, Vương Cơ huyền đột nhiên đem quá khứ chi thạch nhất đem nơi ra? Hắn mở ra hai mắt, mạnh phát hiện chính mình đã là toàn thân mồ hôi lạnh, hô hấp đều trở nên có chút tốn sức. Hắn thời khắc này Ma Tôn đạo tâm, cũng có chút không cách nào chống cự kiểu này tuyệt vọng tâm trạng xâm nhiễm, không thể tránh né sản sinh các loại tâm tình tiêu cực. Hả? Vương Cơ huyền nội thị tự thân, Kim Đan đã trở nên như Lam Ngọc Bảo Châu, trong đó anh Hải đã thập phần rõ ràng đây là vì sao. Hắn bất tri bất giác, lại bước vào Thiên Điệu Kiều để ngũ giai. Khoảng cách Thiên Điệu Kiều viên mãn chỉ thiếu chút nữa. Như Kim Đan lộ sắc thành tử ngọc bảo châu, nguyên anh có thể tự từ trong đó dưỡng dục mà ra, từ đó bước vào nguyên anh đạo nhân chi cảnh, tu nguyên thần, định bản thân, đại đạo khả kỳ. Chẳng qua, nào có cái gì đại đạo khả kỳ, đại thừa hình như thì không giới hạn rồi. Vương Cơ huyền nhìn về phía trước kia nhẹ nhàng trôi nổi quá khứ chi thạch, rốt mình đã hiểu rồi thứ gì. Chính mình đời thứ 2 không ngừng lĩnh hội vận này, Ở chỗ này tồn tại rồi rất nhiều pháp lực, cùng với kỳ quái nào đó, linh hồn ấn ký, chính mình giờ phút này chính tu nạp những pháp lực này cùng ấn ký đồng căn đồng nguyên, công pháp cơ sở cũng đều là thành bình quyết tròn nên tu nạp quá trình như yên lặng tầng ấp vạn vật giống như. Chính là cái này đại giới cũng quá lớn điểm. Vương Cơ huyền hiện tại tất cả bị u ám tâm trạng gói hàng, ma tôn đạo tâm đều trở nên có chút yếu ớt lại mẫn cảm. Hừ, đã chết 2 lần, lại chết một lần thì thế nào? Đạo trưởng nhắm mắt ngẩn thần, còn muốn đem quá khứ chi thạch mang tới, chẳng qua hắn tiến niệm trống động. Không đúng, thứ này là đảo ngược, theo gần đến xa. Lại sau này hẳn là không tiểu này ngăn trở tâm cảnh rồi. Vương Cơ huyền nhẹ nhàng nhíu mày, hơi suy nghĩ, làm cái có chút lớn gan quyết định. Hắn muốn đem chính mình đại thừa tàn hồn mang tới. Vì đến tiếp sau vô cùng có khả năng có thể bằng vào bảo vật này bước vào nguyên anh, nếu như mình đại thừa tàn hồn không ở chỗ này, chắc chắn sẽ có chỗ thứ bị thiệt hại. Vương Cơ huyền hiện tại hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, không nghĩ cho mình lưu cái gì đừng lui. Trực tiếp đem đại thừa tàn hồn với nguyên anh tan. Lần này nếu lại không thành tiến được, vậy hắn đi sống đời thứ tư, đời thứ 5 cũng không có ý gì. Không phi thăng, bần đạo cận kề cái chết. Vương Cơ huyền thông suốt đứng dậy, quay người phóng tới cửa điện bên ngoài. Thâm thủy không gian vũ trụ úy lam tinh cầu giống như thành đáy sân. Một bóng người quy sát tại mỏng manh tầng khí quyển bên ngoài, đã vòng qua tinh cầu bình thường, hai tay dâng một con chiếc hộp màu đen, cái hộp kia dựa theo tiết tấu cùng quy luật không ngừng chấn động, từng tầng từng tầng ba động biến mất tại phía trước cách đó không xa. Không có gì ngoài nhận thú tinh tế chỉ môn, thực ra còn có loại thứ hai vượt qua tinh tế cách. Tương quan linh năng kỹ thuật, cũng là Hy Nạp văn minh bây giờ người bảo vệ kia cho. Đem mẫu đan gọi qua, cũng không cần quá tốn sức. Hoa nhũ lị bên này bật đèn xanh, Emina chạy tới chạy lui một chuyến, Mudan thì theo Emina á không gian phiến đá trong thanh tú động lòng người nhảy ra ngoài. Chẳng qua, Vương Cơ viện dự tính Emina nên tám, 9 tiếng có thể quay về, Emina lại kéo dài đến rồi 16, 17 mấy giờ. Cái này khiến Vương đạo trưởng các loại kém chút đỏ mắt. Hắn có thể quá muốn hiểu rõ, chính mình đời thứ 2 rốt cục đều làm những gì rồi? Có thể đời thứ 2 chính mình, đối với hoàn mỹ sạn sinh nghĩa khác, có lẽ là dứt khoát đi làm đường. Thành tiên tiên kiếp tự nhiên có nó quy luật, không có gì ngoài những thứ này, hắn còn muốn hiểu rõ, lần thứ 2 độ kiếp cụ thể chi tiết muốn biết có phải hay không chính mình lúc đương thời cái gì sai lầm. Tóm lại, Vương Cơ Huyền Tâm tình 12 phần vô cùng lo lắng. Phần này chờ đợi cũng đúng đáng giá. Mẫu đan như nước trong veo nhảy ra sau đó, lại có mấy thân ảnh từ đó đi ra, Lăng Đồng, Sích Sa, Thâm Hải, Thẩm Quỳnh Lâm cộng thêm tất cả nửa người cơ giáp tiểu đội tất cả đều sẵn sàng. Nhìn thấy Lăng Đồng, Vương đạo trưởng kia phần sao động nội tâm trong nháy mắt bình tĩnh hơn phân nửa. Hắn ngay lập tức về phía trước, ôm Lăng Đồng kia kiện mỹ lại tiêm tú vàng eo, hung hăng tại Lăng Đồng cái trán hôn một cái, dùng sức ôm lấy Lăng Đồng. Lăng Đồng tràn đầy khó hiểu. Xung quanh nhiều người nhìn như vậy, Thân mật như vậy động tác, bao nhiêu cũng làm cho nàng có chút ngượng ngùng. Chẳng qua Lăng Đồng trung quy là chiến tướng xuất thân, trang diện như vậy đầy đủ không sợ, thậm chí sợ làm chếến Mại Vương Cơ Huyền có thể tổn tại, tính toán, chủ động nóng bỏng đáp lại Vương Cơ Huyền. Trở tay ôm Vương Cơ Huyền, chủ động nâng lên một hôn. Thực ra không hề có tính toán, Vương Cơ Huyền chỉ là tại biểu đạt đấy lòng kia phần bất an. Yên tâm, ta chờ ngươi sống hết một đời lại đi nếm thử xung kích tiên tiếp. Vương Cơ Huyền vô cùng trịnh trọng nói rồi câu. Lăng Đồng không biết hắn vì sao nói như vậy, nhưng nàng xem hiểu rồi Vương Cơ Huyền trong mắt tự nhiên ôn nhu gật đầu. Đây là chính ngươi chuyện Ngươi có thể tự mình làm quyết định, nàng nhẹ nói. Mộ Đan háo giọng, "Trưởng quan, ngài Têu gọi chúng ta?" Ừm, Vương Cơ Huyền đưa tay đem Mộ Đan cổ tay chứa vật tụ chạc nhấp đi qua, ở trong đó lấy ra hai quan điểm, há miệng nuốt vào trong bụng đại thừa tàn hồn trở về cơ thể. Vương Cơ Huyền cố ý quan sát đến một bên Hoa Nữ Lệ nét mặt. Nếu hắn bây giờ bị vây ở nơi đây, đó chính là triệt để hết rồi lật bàn thủ đoạn. Hắn hiện tại chính là đang đánh cược, cứ Hoa Nữ Lệ hiện tại sẽ không gây bất lợi cho hắn, cứ Hoa Nữ Lệ cái này hỉ nạp văn minh người chống lại thành viên mục đích, đúng là vì khôi phục hỉ nạp văn minh mà nàng tự thân hoàn thành tội tội. Từ hiện tại đến xem Hỏa Nhữ Lệ không có gì khác thường. Vương Cơ Huyền vùng vung ra lăng động, quay người làm giới thiệu. Hắn nói, "Ta với các vị làm đơn giản giới thiệu, vị này là Hỏa Nhữ Lệ, nàng không phải cao hoa đỉnh tiếp trước, là Vân Thượng trì đô thủ hộ giả. Nơi này là Viễn Cổ Hỉ Nạ Văn Minh kết tinh chi địa." Vương Cơ Huyền lời nói dừng lại, nhìn về phía Thẩm Quỳ Lâm, đối nàng nhẹ nhàng trước mắt, sau đó nhân tiện nói, "Nơi này có cực cao máy móc kỹ thuật, cũng là linh năng kỹ thuật nơi phát nguyên, mặc dù ta là tất cả linh năng chí nguyên, nhưng Hỉ Nạ Văn Minh rượi vào tất cả văn minh lăng động, đã đi ra một cái hoàn toàn khác nhau linh năng con đường." Mộ Đan, lăng động Các người có thể hướng Hỏa Nữ Lệ Lĩnh giáo một ít liên quan đến phương diện cơ giới kỹ thuật, thì Nạ Văn Minh tại gặp được ta trước đó, đã có cực cao máy móc kỹ thuật tích lũy. Cố gắng bọn họ sẽ có một ít cường đại vũ khí bản thiết kế. Tiểu Thẩm, ngươi là nghiên cứu linh năng thiên tài hảo hảo nắm chắc cơ hội lần này. Hoa Nữ Lệ khẽ miệng tại có hơi khó gấp, nhưng nàng ưu nhã hạ thấp người, đối mọi người làm tự giới thiệu, cũng đối với cái này trước lựa gạt gây nên vì ấy nãy. Sau đó, Hoa Nữ Lệ nhìn về phía Vương Cơ Huyền, cười nói, vị đại tiên phong, ngài điều kiện là không phải hơi quá nhiều. Cái này đối ngươi mà nói không phải liền là thuận tay truyền sao? Vương Cơ Huyền nghiêm mặt nói, ngươi giúp mặt đất loài người, có thể thu hoạch thiện ý của ta. Vậy ngài khi nào có thể cho ta ngải sinh sản tế bào? Không rõ chân tướng mọi người tùy theo dần mình. Lăng Đồng nhẹ nhàng trước mắt, nàng ngược lại là tiến niệm vương cơ huyền nhân phẩm, nhưng hỏa nữ Lệ Tuyết pháp này, xác thực dễ có nghiếc hắc hay là nô mãn, vội vàng giải thích dưới, hỏa nữ Lệ muốn thu thập vương cơ huyền cùng cao hoa đỉnh tế bào, bồi dưỡng hy nạ văn minh mới cá thể. Mọi người lúc này mới hơi có thể tiếp nhận rồi chút ít. Chính sĩ đa nhỏ giọng hỏi, Lăng Đồng đại tỷ không ngại cái này sao? Ừm. Lăng Đồng lạnh lùng nói, coi như hắn quên mấy lần, có cái gì không hợp lý sao? Trịnh Sĩ đa giơ ngón tay cái. Vương Cơ Huyền cũng không nói thêm cái gì, hắn sốt ruột đi xem quá khứ chi tịch cùng với tự thân đột phá, đối mọi người đơn giản cáo biệt, vội vàng xông về ở giữa cung điện kia. Hắn đợi thứ hai, dù loại phương thức này hiện ra ở trước mặt hắn. Giờ phút này, Vương Cơ Huyền đã đại khái đoán được, vì sao chính mình lại cố ý quên mất đời thứ hai ký ức. Này có hai có thể. Thứ nhất, thứ hai thế, cũng là tam giới sóng lãng tử tàn hồn hiện tại chính đơn độc tồn tại, và đời thứ nhất tàn hồn lẫn nhau chế liệu. Thứ hai, đời thứ hai tu hành đường đã bị bản thân chứng minh là đi nhầm. Cho nên xóa sạch tất cả dấu vết, theo lần đầu tiên độ kiếp thất bại lại bắt đầu lại từ đầu. Vương Cơ Huyền hiện tại càng thiên hướng về loại thứ hai có thể. Hắn hiểu rõ tính cách của Minh Ách, lời cũng không thể nói chết như vậy, dù sao đời thứ 2 so sánh đời thứ nhất đã thập phần dài dằng dặc, hơn 6000 năm. Hắn này hơn 6000 năm đều làm cái gì? Quá khứ chi thạch chỉ có thể biểu hiện ra nó, nhìn thấy, hơn nữa còn muốn Vương Cơ Huyền tự thân đi cộng minh. Bảo vật này bắt đầu xoay quanh tại Vương Cơ Huyền quanh người. Vương Cơ Huyền nhanh chóng nhập định, bức họa thứ ba mặt trầm dãi chương 2, kia hàng luồng linh lực truyền tâu xuất hiện lần nữa. Chương 384 Nguyên Anh Hiển. Chương 384, Nguyên Anh Hiển. Vương Cơ huyền thực ra muốn từ tảng đá kia có quan hệ hắn, ký ức đồng ngượn, bắt đầu, một đường nhìn xuống phía dưới. Như vậy thuận tiện hắn đã hiểu, còn có lợi cho mình đạo tâm của mình. Cũng không cách viên này thạch đầu biểu hiện ra hình tượng cũng không tụ hàn phong chế, lại chỉ có thể, lột ngượp. Bức họa thứ ba mặt, không ra Vương Cơ huyền sở liệu, là tam giới sóng lãng tử, độ kiếp trước đó hình tượng. Rất nhiều người đứng ở trong đại điện. Giờ phút này, và độ kiếp sau khi thất bại tình hình hoàn toàn khác biệt. Tất cả mọi người tại lòng tin tràn đầy cùng vĩ đại tiên phong các biệt giúp đỡ Hỉ Nạ Văn Minh đi già tung lũng, lại giao phó rồi Hỉ Nạ Văn Minh hoàn toàn mới sức sống, giúp đỡ Hỉ Nạ Văn Minh chiến thắng mấy cái cường địch tiên phong đại nhân, tự nhiên là chiến vô bất thắng, công vô bất khắp, chỉ là phi thăng đi cao cấp vị diện trước thí luyện, tự nhiên không thành vấn đề. Lúc này, Hỉ Nạ Văn Minh người chống lại chưa ngẩng đầu, người chống lại ngẩng đầu nguyên nhân trực tiếp, cũng là bắt hồn từ tam giới sóng lãng tử thất bại. Cũng đúng một vòng trụ một vòng. Tất cả mọi người tại chúc phúc, cầu nguyện, nơi đây không thiếu một ít, tay chân chưa từng có trò thoăn thoắt dài, chỉnh thể cảm nhận thập phần không tệ nữa tử, không ít người nhìn xem tam giới sóng lãng tử ánh mắt, đều có chút kéo dấu hiệu. Dùng thiên tiểu bá mị, ngoay ngoay nghiên nghiên để dùng, có thể có chút quá lửa. Nơi này nữ tính đều duy trì cao cấp văn minh thận trọng cùng cao quý cảm giác. Nhưng số lượng mà nói xác thực không thấp ít nhất có, thể có 10 cái. Đây vẫn chỉ là nào đó đoạn thời gian đến tiến đưa. Bần đạo như thế sao sao? Vương đạo trưởng một hồi vào đầu. Nếu nói hắn bản tính như thế, kia vì sao hiện tại chính mình đối với lang đồng bên ngoài nữ tử chỉ cần sinh ra một chút ý nghĩ, đều sẽ đồng thời sinh ra đối với mình ra đồng đồng ấy nãy cảm giác? Đời thứ nhất khổ tu, đời thứ hai phóng đãng, ba đời thì bình thản trở lại. Suy đoán này vẫn rất có đạo lý. Vương Cơ Huyền cẩn thận quan sát đến hình tượng chính giữa, nhân vật chính. Rất nhanh, Vương Cơ Huyền thì kết luận, giờ phút này chuẩn bị lần thứ 2 xung kích Thiên Kiếp Tam Giới sóng lãng tử, so sánh khổ tu dạ vương cơ huyền, quả thật có rất nhiều tiến bộ đạo tính hòa hợp, tự thành thú độ. Long dạ thiên địa, có thể nạp giáng hải. So với lần đầu tiên xông thiên kiếp, mặc dù đạo cảnh giống nhau, nhưng tâm cảnh đã là hoàn toàn khác nhau, lại Vương Cơ Huyền có thể thông qua tảng đá kia truyền lại cảm ứng, đánh giá ra giờ phút này Tam Giới sóng lãng tử thể nội pháp lực, hạo như yên hải, có thể xứng cùng bố. Nên nói, này đã vượt qua vương cơ huyền giờ phút này đối với đại thừa hiểu được. Này hay là thất bại? Vương Cơ Huyền đấy lòng ấm ảnh cảm giác lập tức tăng thêm mấy phần. Hắn thở dài, không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục tụ tinh hội thần và cái này thạch đầu của mình, mai cho đến bức họa thứ ba mặt dần dần nhạt đi. Hắn ở đây kia tính toán, Hứa Cửu im lặng. Tảng đá kia cũng chậm rãi rơi vào rồi, Vương Cơ Huyền trước mặt đạo trưởng trước đây vẫn ôm một chút may mắn tâm lý, cảm thấy mình đợi thứ hai thì có thể cũng không chuẩn bị quá hoàn mỹ, có lôi đề loạn, cho nên không có chịu qua ngày thứ chín tiếp. Hiện tại, điểm ấy may mắn tâm lý đã phá diện. Hắn không hiểu, thiên kiếp chẳng lẽ không phải đối với tu sĩ si khảo nghiệm sao? Nay làm sao cảm giác đã không phải là khảo nghiệm, mà là trực tiếp muốn lấy tu sĩ tính mạng. Hay là nói, trong này có cái gì các nói? Muốn thông qua thiên kiếp, ngược lại không thể quá hoàn mỹ, muốn có lưu tiếng mới. Đạo cơ cũng không thể quá vững chắc. Tại đây chồng áp lực trước mặt, Vương Cơ Huyền Đường nói là hiện tại kiệu này dịch khô dễ giận ma tôn đạo tâm, liền xem như trước đây kia không hề bận tâm không minh tâm cảnh, cũng đầy đủ không chịu nổi. Ngày khác đêm nhớ nghĩ cứ như vậy một sự kiện. Ilya đại tiệm khoan trung bất hối, vì y tiêu đắc nhân tiểu thụy. Vương Cơ Huyền khẽ khẽ thở dài, một cỗ chán nản tâm trạng bao vây lấy chính mình. Nhắc tới cũng kỳ rồi, hắn cỗ này tâm trạng giống như thành kiếp nô. Đôi này thần kỳ bạo bối thạch đầu có hơi rung động, càng nhiều linh lực bắt đầu hướng chạy Vương Cơ Huyền cơ thể, thứ tự, bức họa thứ 5 cuốn liên tiếp xuất hiện. Mà lần này, Vương Cơ Huyền không còn là người ngoài của thị giác. Hắn như là tìm về rồi trí nhớ của mình, thành hình tượng bên trong nhân vật chính. Tam rơi sóng lãng tử, Vương Cơ Huyền, đi lại tại đây cái trong đại điện, trong tay vướt vướt khối này kỳ thạch. Thật dài màu vàng kim màn che, theo đại điện đỉnh trượt xuống, ba phủ tại rộng rãi mềm mại trên giường lớn. Có một nữ tử ngọc thể đang nằm, xuyên thấu qua sa man, có thể thấy được nàng kia mặc quần áo xíu xiu, giờ phút này lại nở nàng xinh đẹp tư thái. Màu vàng nhạt mềm mại tóc dài ở sau lưng xõa, chống đỡ gò má đầu ngón tay tại nhẹ nhàng lật lơ. Nàng chính đảo một quyển sách thật dày. Vương Cơ Huyền, vào màn che, cũng vì trước mặt cô này tuyệt mỹ cơ thể mà mê say, đem thạch đầu tiện tay để ở một bên trên mặt bàn, chậm rãi về phía trước, bàn tay lớn che ở rồi nửa từ phần eo. Sau đó nói dậy rồi Văn Minh Viễn cùng nữ, "Đang nhìn cái gì?" Một quyển giới thiệu nào đó Văn Minh sẽ vợ. Nữ tử Ôn Nhu nói xong, giúp vào, "Vương Cơ Huyền," giọng dãi ngực, nhẹ nói, "Ngươi còn bao lâu muốn đi?" "Mấy chục năm đi, khoảng." Vương Cơ Huyền, nhắm mắt nói xong, Ta hiện tại thực ra cũng vô cùng thấp vọng, ta bị Thiên Kiếp đã đánh bại một lần, lần này tập hợp lại, vạn sự đều làm được chính mình có thể làm đến cực hạn, trong lòng ngược lại ngày càng không chắc. Giống như Hỉ Nạ Văn Minh trong điện tịch ghi lại như thế, chúng ta chỉ có thể ngước nhìn cao hơn vị diện, không thể nào hiểu được, không cách nào cảm giác, không cách nào định nghĩa, giống như nhìn chăm chú vũ trụ đại không động, vĩnh viễn sẽ không đạt được bất kỳ đáp lại nào. Với lại, ta còn đang ở lo lắng một vấn đề. Từng nữ tử trong lược hắn trở mình, kia xinh đẹp xuân quang thì động vương cơ liền đầy cõi lòng. Nàng hỏi, là sợ nơi này tiến vào cao giai vị diện? Không phải ngươi muốn đi thế giới kia sao? Ngươi quả nhiên là trong bụng ta run rữa. Vương Cơ Huyền, tại nàng chóp mũi nhẹ nhàng điểm một cái, cười thán, "Ta vốn còn muốn từ nơi này thế giới trở về, thừa dịp tuổi thọ chưa đến hạn mức cao nhất, sau đó đi ta tông môn xem xét, bên này mấy ngàn năm đi qua, bên ấy không nhất định là bao lâu." Đáng tiếc, mở ra thời không khe hở, nhìn thấy lại là thế giới khác rồi. Ngược lại cũng không cần đi qua. Ở chỗ này xông vào một lần đi tất nhiên nói tương thông, quy tắc giống nhau, kia nơi đây theo đạo lý mà nói, có thể tự phi thăng." Nữ tử hơi sốt thần, sâu kín buông tiếng thở dài, "Ngươi đi rồi." ta lại cái kia thì mình. Vương Cơ Huyền cười nói, nhân sinh của các ngươi còn rất dài, không cần vì ta một khách qua đường rời đi mà thất lạc, dù là ta lần này thiên kiếp trong hủy, cũng không có gì, ta tới qua, náo qua, trải nghiệm qua, thiên địa này có ta không ta, không trọng điếu. Nữ tử ánh mắt nhiều hơn mấy phần si mê, hai tay vòng lấy rồi, Vương Cơ Huyền, cái cổ, sau đó chủ động tiếp cận về phía trước. Phía sau hình tượng liền thành tiểu diễm giai điệu. Vương Cơ Huyền bình tĩnh cảm thụ lấy, đây cũng không phải là phản bội hắn tình yêu, đây chẳng qua là đang cảm thụ một đoạn quá khứ. Khi mà hắn chợt nhớ tới Cái này Mỹ Hạo nữ tử đã táng thân cho văn minh nội loạn chiến hỏa, Vương Cơ Hiển đái lòng cũng nhiều mấy phần không thôi tâm trạng. Nhân thế đủ loại, chớ quá xa cách. Tàn hồn còn tại, giai nhân không kiếm. Sau đó chính là bức họa thứ năm cuốn. Tương tự nội dung, hay là nữ tử này khác nhọ lạ, bên cạnh lại nhiều cái mỹ lệ nữ tử. Vương Cơ Hiển vừa nổi lên cái trùng loại kia bi thương tâm trạng ngay lập tức bị hòa tan. Không phải, ca môn trước kia chơi như thế tiêu sải. Vương Cơ Hiển có chút không có mắt thấy rồi. Nhưng bây giờ, hắn là thứ nhất thị giác, sự tình phát triển đầy đủ không nhận hắn khống chế, trực tiếp thì lâm vào trong đó không thể tự kiểm chế. Tà âm nhất thời không rึก, cái này cũng. Vương Cơ Huyền còn chưa kịp phụ thảo, thì phát giác chính mình cỗ này đạo khu lại xuất hiện nghiêm trọng trợ chứng cảm giác. Pháp lực đấy. Vương Cơ Huyền không dám khinh thường, hai tay phi tốc kết ấn, trải nghiệm xong rồi đoạn này ký ức thì ngay lập tức phụ kiến tâm thần. Tuy thế, Vương đạo trưởng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn nội thị tự thân, chẳng biết lúc nào, thể nội pháp lực không ngờ nổ thành một nồi cháo, chu thiên vận chuyển đều trở nên thập phần gian nan. Vương Cơ Huyền về phía trước đẩy ngược, nên là hắn bắt đầu dùng thứ nhất thị giác thay vào khối này kỳ thạch bắt đầu, kỳ thạch hướng trong cơ thể hắn truyền tấu linh lực tốc độ thì càng lúc càng nhanh. Những linh lực này đều là thuộc về tam giới sóng lượng tử, cũng là hắn đời thứ hai. Hiện tại trực tiếp lấy tới, đầy đủ không có bất kỳ cái gì cái gì cánh cửa, đặc biệt thông thuận. Sau đó, kém chút thì no bạ rồi. Cũng là hắn cố này là khu, trước đây dày vò đủ hung ác, cơ sở đánh thật hay, lại đại thừa tản hồn đã quý vị, nếu không, vẫn đúng là khó mà nói. Vương Cơ Huyền không còn dám tùy tiện nếm thử phụ kiến tâm thần, chuyên tâm luyện hóa những linh lực này. Hắn vốn cũng không thiếu cảm nộ, bây giờ cùng nguyên linh lực rót vào, chỉ cần tiêu hóa hết chúng nó, có thể để cho mình tu vi liên tiếp róc lên. Mà những thứ này rót vào quá khứ chi thạch linh lực bản thân là đời thứ 200 giới sóng lãng tử cố gắng luyện hóa bảo vật này chỗ tổn, bảo vật này bây giờ phản hồi cho ba đời, ngược lại cũng được sưng tụ một kiện diệu truyện. Thế như vậy, Vương Cơ hiện tại tiếp nhận tu vi, cậu minh kỳ thạch sự tỉnh thượng làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Vốn nên 1 2 năm mới có thể đi đến thiên địa tiểu cảnh, rất nhanh liền hướng tới viên mãn, đại viên mãn, cũng dần dần bắt đầu hướng phía Nguyên Anh biên giới dạo bước tiến lên. Vương Cơ hiện tại ngược lại là muốn tạm thời áp chế cảnh giới. Nguyên Anh chính là tu nguyên thần chi thủy, cũng là cha để lọt bộ xung cuối cùng cơ hội. Thôi Vương Cơ Huyền cười khổ lắc đầu, đời thứ nhất khí thế như hùng, đời thứ hai vạn sự sẵn sàng, đều là rơi xuống cái tàn hồn tiêu vẫn kết cục. Tu hành loại sự tình này, không nên hoàn mỹ gì. Chẳng qua là trong nhân thế khách qua đường, muốn đi càng lớn càng cao thế giới, đi thưởng thức phàm trần không có sát thái thôi. Vương Cơ Huyền không hiểu có chút chốc chốc nỗi ngở như đại điện trống rỗng. Hắn cái trán mang theo kia biểu tượng hỉ nộ vô thường mà tôn ấn ký, ở chỗ nào yên lặng xuất thần, thật lâu mới đè xuống đáy lòng rất nhiều tâm trạng, mãi tự thân, chuyên tâm tu hành. Nguyên Anh chi cảnh đã không xa. Sau 3 ngày, Vương Cơ Huyền phần lớn thời gian đều là tại tu luyện. Quá khứ chi thịch gánh chịu hình tượng, hắn chỉ có thấy được đệ thập nhị phúc. Hắn nhìn thấy cái đó Tam giới sóng lãng tử và các tộc chí giả biện luận. Nhìn thấy Hí Na văn minh hội tụ tinh anh, và Tam giới sóng lãng tử cùng nghiên trận pháp đại đạo và luyện khí đại đạo, cùng đem hai người lẫn nhau sáp nhập. Tam giới sóng lãng tử là như vậy không bị trói buộc, như vậy tùy ý tùy ý thanh sát quyên mã, vui cười giận mắng, tùy ý nhập ma thoát ma, đùa bỡn tâm cảnh. Hắn dường như chưa hề câu thúc, trong lòng chỉ có đại đạo. Những hình ảnh này Vương Cơ Viễn cũng không biết tổng cộng có bao nhiêu, nhưng hắn nhìn thấy đệ thập Tam phúc thì không cách nào nhìn xuống. Không khác, pháp lực lại nhanh nổ. Nếu là dựa theo hắn nguyên bản kế hoạch, nên là tương đạo cơ ngạn vững chắc, không thể cho chính mình lưu mãi mãi tương lối. Nhưng bây giờ, sông về phía trước chính là, cho dù là kẹt chết tại độ diệt chi cảnh, không cách nào đến đại thừa, cũng có thể diệt nhận thú tồn tộc. Lực lượng thứ này, đủ là được rồi. Dù sao sông thiên kiếp cũng không nhất định có thể vượt qua. Lại đột phá, bước vào nguyên anh chi cảnh, mới có thể và giới này anh hào chính diện chống đỡ. Mặc kệ lần thứ 3 trùng thiên kiếp có thể thành hay không, ta tối thiểu nhất muốn sống tới đi mới là. Vương Cơ Huyền Cương ép phân trấn lên tinh thần. Kháng trụ đấy lỏng kia cỗ sa xuất tinh thần cảm giác, hai mắt mở ra, đáy mắt phun trào tình quang. Một cỗ pháp lực theo hắn quanh người khẽ động mà ra. Vương Cơ huyền thân hình chậm rãi lướt lừng đại điện trong ngoài linh khí bắt đầu hướng hắn nhanh chóng hội tụ, tất cả đại điện các nơi cấm chế đều bị kích hoạt. Viên kia quá khứ chi thạch nhẹ nhàng run dậy, lại là ghi chép xuống trước mắt một màn này đại điện bên ngoài vọt tới rồi mấy cái thân ảnh, tất nhiên là phát giác được bên này dị thường chạy đến giúp đỡ Ngô Mãn mấy người, bất quá bọn hắn còn chưa kịp bước vào đại điện, liền bị một cỗ nhu hỏa lực lượng đẩy ra. Cái đó viễn cổ tàn linh hỏa nhữ lị hình chiếu hiện thân, đối với mọi người nhẹ nhàng lắc đầu. Các vị Vì lại tiên phong hẳn là tại đột phá, người không cần lo lắng. Dường như hỏa nhữ lực vừa dứt lời, trong điện đột nhiên xuất hiện quần quần tiếng sấm. Vương Cơ huyền thân ảnh bị nồng đậm thanh quang gói hàng, phía trên lại xuất hiện một mảnh nho nhỏ mây đen, mây đen kia sấm sét vang rộ, không ngừng có tiệm điện đánh rớt, coi như không thấy Vương Cơ viễn đạo khu cách trở, đánh vào Vương Cơ viễn trên kim đan đã gần đến lữ đầy đủ trong suốt kim đan xuất hiện đạo đạo vết rách. Lôi quang lại lóe lên, tiếng sấm chấn chấn, thiên địa một mảnh nghiêm nghị. Mọi người riêng phần mình nhìn chăm chú Vương Cơ huyền lơ lửng ngồi xếp bằng thân ảnh, giống như gặp được một khóa mẫu xanh thái dương. Ngang Tiếng long ngâm chợt vang. Vương Cơ Huyền trên vai bay ra một cái giao long, giao long đối đầu phương mây đen ngựa đầu gào thét, sau đó phóng lên tận trời, đục vào mây đen trong. Mây đen đột nhiên mở rộng gấp đôi, linh khí chung quanh phun trào càng thêm mãnh liệt. Và đại điện này vốn là và Vân Thượng Chi Đô vẫn linh khí khô tương liền, linh khí liên tục không ngừng, thao thao bất tuyệt, liền xem như cung cấp một đại thừa tu sĩ đột phá đều dư giải, huống chi chỉ là muốn bức vào Nguyên Anh Vương Cơ Huyền. Như vậy được trời ưu ái dưới điều kiện, đột phá dường như chưa hề mạo hiểm. Mây đen phía trên lôi đình mãnh liệt, kia hắc giao lần phiến biên rối lại xuất hiện ám kim sắc, đầu rồng dữ tợn, uy nghiêm đáng sợ, màn này hắc giao sau đó, một viên nghịch trưởng chi vậy không ngừng lấp lánh sáng ngời. Khoảng cách thuế long đã không xa vậy. Nay còn nhiều hơn thua lỗ nhện thú, cung cấp nuôi dưỡng tới. Vương Cơ Huyền im ắng kêu gọi, kia hắc long tối đầu rơi đập, giống như là muốn đem Vương Cơ Huyền một ngụm nuốt vào, nhưng nó vọt tới Vương Cơ Huyền trước mặt thì lại hóa thành dạng một thước ngắn. Một chuồn thanh quang tử Vương Cơ Huyền trước ngực tách ra, giống như một quả lòng châu, bị hắc long dùng đầu rồng chẹo lên, xông vào phía trên mây đen. Tiếng sấm nổ lên, giống như thần minh đang gầm gừ. Sau đó mây đen kia trung ương thì xuất hiện kịch liệt bạo tạc, một cỗ sóng xung kích hỗn loạn nhạo lên tất cả trong đại điện bị thất thải hào quang lớp đầy, phía ngoài mọi người đầy đủ thấy không rõ trong đó tình hình. Ngang. Thứ dáng tiếng long ngâm chậm rãi truyền đến, những hào quang này bắt đầu hướng một chút thu lại đó là một cao ba cấp tiểu nhân nhi, không có thực thể, lại hơn hẳn thực thể, mặc một thân đơn giản quần áo thoải mái, lại giữ lại phiêu dật tốc giải. Nguyễn Anh sơ thành. Hắn cách gian mặc cũng bất quá là vương cơ huyền tâm cảnh hình chiếu. Nguyễn Anh từ ngồi xếp bằng mở ra hai mắt, một chùm hào quang bắn ra, coi như không thấy nơi đây trận pháp cách trở. Qué qua bên ngoài mọi người, mọi người không có gì ngoài nghỉ đả tạ mọn cùng Emina hai cái này linh tu dạ bên ngoài, đều là đều có được. Vương Cơ Huyền Nguyên anh cưỡi rồng mà xuống, chui vào vương cơ huyền cơ thể. Vương đạo trưởng không có đứng dậy, mà là đối với phía sau khoác qua tay, ra hiệu chính mình không ngại, sau đó ôm lấy quá khứ chi thạch tiếp tục xem xung dưới. Hắn không có kích động, cũng không có gì cảm khái. Mà sau này còn có một vài bước bức tranh. Chẳng qua, tảng đá kia trong còn sót lại, và vương cơ huyền có liên quan linh lực đã không có quá nhiều rồi, hắn đã đại khái thu nạp 3 phần 5. Mà Vương Cơ Huyền giờ phút này đầy đủ không có thẳng kỳ đạo cảnh có thể hay không tiến thêm một bước. Hắn muốn nhìn đến đời thứ hai chính mình và tảng đá kia gặp nhau kia, thứ nhất màn, cũng là, cuối cùng một màn. Tâm thần đắm chìm trong đó, quá khứ như mây khói chẳng lập. Một sợi tóc trắng từ Vương Cơ Huyền tóc mai bắt đầu chậm rãi bó tai nhiễm. Chương 385. Đạo trưởng để không nổi nhiệt tình. Chương 385. Đạo trưởng để không nổi nhiệt tình. Thời gian nửa tháng thoáng một cái đã qua. Vương Cơ hiện tại trong đại điện bế quan đã vượt qua 20 ngày. Cho dù ai đều có thể nhìn ra Vương Cơ Huyền hiện tại trạng thái không thích hợp, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ chán nạn khí thế, ngay cả trước đây lớn như vậy đạo cảnh đột phá, hắn cũng đầy đủ để không nội nhị tình. Hắn là tất cả đoàn đội chủ cột, mọi người nói không lo lắng cũng là giả. Trong khoảng thời gian này, cũng chỉ là Lăng Đồng tiến vào mấy lần đại điện, với Vương Cơ Huyền nói một chút lời nói, Vương Cơ Huyền chỉ là bình tĩnh cùng nàng trò chuyện, nhìn lên tới đầy đủ không có vấn đề gì. Nhưng mỗi lần Lăng Đồng đi vào, ra đây, chính nàng đối với Vương Cơ Huyền lo lắng rồi sẽ làm sâu sắc một phần. Chớ nói chi là những người khác. Vương Cơ Huyền trong điện bế quan không ra, mọi người thật cũng không nhàn rỗi. Nơi đây chính sự vẫn là phải làm một lần. Thẩm Bình Lâm ở chỗ này như cá gặp nước, nàng trải qua thần vực kế hoạch khai phát qua đi đại não, cho thấy rất giỏi xuất hiệu biết cùng sức quan sát, cùng với ở bên ngoài chưa bao giờ biểu hiện ra khiêm tốn và èt nàng đem cái đó viễn cổ tàn linh hòa nữ lý hống xoay quanh, các loại kỹ thuật nắm bắt tới tay mềm. Hoa nữ lý đối với Thẩm Bình Lâm cũng có chút cảm thấy hứng thú. Thẩm Bình Lâm có thể dựa vào chính mình phòng chế thức tình mạch kín, cải tiến rót vào kỹ thuật, thực chất bên trong đối với Hy Na Văn Minh viễn cổ kỹ thuật thì có một loại không hiểu phù hợp cảm giác. Chỉ tiếc Hoa nữ lý không hề có cho Thẩm Bình Lâm quá nhiều hạch tâm bí mật. Mẫu Đan cũng ở nơi đây thu nạp Hỉ Nạp Văn Minh khoa học bên cạnh kỹ thuật. Thế giới loài người hiện tại lớn nhất bình cảnh ngay tại ở vật liệu, mà Hoa Nhữ Lệ không hề có phần hưởng những thứ này kỹ thuật hứng thú. Hoặc nói, Hoa Nhữ Lệ đã không có cách nào viết ra từng điều ra cái nại kỹ thuật. Hỉ Nạp Văn Minh tất cả đều đã với linh năng lẫn nhau dung hợp. Mẫu Đan không sao ngay tại các nơi tản bộ, phân tích, quét hình, tiện thể còn làm điểm bên cạnh cạnh góc sừng thu nhập chữ vật pháp bảo. Hoa Nhữ Lệ đối với cái này cũng chỉ là mắt nhắm mắt mở, cũng không làm nhiều cái gì. Về phần những người khác, cũng là thu hoạch tương đối khá. Hoa Nhữ Lệ nên cũng là nghĩ thu mua lòng người. Mở ra Vân Thượng Chi Đô biên giới thành thị một sở thí nghiệm, nhường Linh Lô nhóm vào trong dạo qua một vòng, cho những thứ này linh tu giả một nhóm cường lực linh năng mạch kiến đồng thời, cũng thuận tiện rút bọn họ tăng lên trong hạ thể linh năng số lượng cùng phẩm chất. Linh Lô thăng cấp, tại Hỉ Na Văn Minh hệ thống trong, là thuần tuy cùng không lộ ra chuyện. Mani đã tạm mọn và ệ e Mị Na Nà kiểu này linh tu giả thăng cấp, hòa nhũ lý kiêu kiệt buồn sỉn không hề có mở ra, linh tu giả kia không gọi thăng cấp, mà là chuyển biến, lột xác thành chân chính Hỉ Na Văn Minh người thừa kế. Tại có cao hoa đỉnh tồn tại điều kiện tiên quyết, ệ e Mị Na cùng Nỉ đã tạm mọn đều không thể đạt được hòa nhũ lý nhìn thẳng đối đãi. Hai vị linh tu giả đối với cái này trong lòng rõ ràng, thật cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Nỷ Đa Tạ bọn không cảm thấy mình bây giờ đây bất luận cái gì cao thủ kém. Ệ Mị Na càng nhiều thời điểm là đang âm thầm lo lắng Vương Cơ Huyền. Nếu như nói thu hoạch lớn nhất, tự nhiên hay là Cao Hoa Đình. Nàng trong khoảng thời gian này không ngừng bị Hỏa Nhớ Lệ gọi lên tham gia từng cái nghi thức. Cao Hoa Đình chỉ cần hướng một ít dương đả, tế tự đại một năm, xung quanh thị có các loại các dạng linh năng phụ trợ, mà trong cơ thể nàng liền bắt đầu hình thành linh năng đoàn đây không phải linh tu giả hạch tâm mạch kín, lại hơn hẳn linh tu giả hạch tâm mạch kín. Nay tụi hồ là một loại Đối với Vương Cơ viễn tu tiên pháp mô phỏng, nhưng chính chủ không cần căng độ, chỉ cần chờ đợi rót vào. Trước sau cũng là hơn nửa tháng công vụ, Cao Hoa Đình đã có kết đan tu sĩ pháp lực. Ma Hoa Nữ Lệ đối với kết quả này cũng không phải mãn, không ngừng khuyên nhủ Cao Hoa Đình muốn chuyên tâm một ít, Cao Hoa Đình mỗi lần đều là vui vẻ đáp ứng, nhưng mỗi lần nằm ở tế đan đài, trên giường đá, đều sẽ không tự chủ phân tâm. Nàng hoàn toàn không cách nào tĩnh tâm. Hoa Nữ Lệ sau đó cũng không khuyên giải rồi. Vân thượng chi đô linh khí gần như lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, cho thêm Cao Hoa Đình rót vào chút ít cũng không sao, dù sao tất cả Hà Nạp văn minh cũng chỉ có nàng một dòng độc đinh. Vân Thượng Chi Đô cũng bởi vì này một nhóm nhỏ người loại, loại người đến, nhiều một kia đã lâu náo nhiệt. Thế giới loài người cũng tại làm từng bước hướng đẩy về trước vào nhìn các loại kế hoạch. Tại Emina hiệp trợ dưới, mẫu đan đã cùng hưởng đi ra mấy lần viễn cổ kỹ thuật, Phó Kiên đã khẩn cấp điều động mấy chục ra sở nghiên cứu hợp thành trung tâm nghiên cứu hiệp đồng làm nghiên cứu khoa học. Loài người tại nhận thú lui bước khu vực khởi công xây dựng thêm 10 cái tự chủ máy móc thành lũy, đang lấy tốc độ kinh người hoàn thành tổ kiến. Những thứ này tự chủ máy móc thành lũy thiết kế ý nghĩa chính là toàn bộ tự chủ. Tiểu này thành lũy vì tự chủ cơ giới sinh sinh sưởng làm trung tâm, giữ nhìn trung tâm, thu thập trung tâm trong chiến đấu, thiết kế trung tâm, trung tâm nhiên liệu ngũ đại bản khối làm phụ, có thể độc lập hoàn thành tự chủ máy móc thiết kế, sản xuất, cung kéo dài không ngừng đem khắp mặt đất tài nguyên, chuyển hóa thành có thể thay thế loài người và nhận thú tiến hành chiến đấu tự chủ máy móc. Là cái này phó kiến tận thế kế hoạch hồ hình đối mặt nhận thú áp lực, phó kiến không dám đem tất cả tiền đặt cược đặt ở vương cơ huyền cùng linh tu văn minh trên người, đã bắt đầu thúc đẩy kế hoạch này. Vương cơ huyền trước đây nhập ma đoạt lại mảng lớn địa vực, cũng đã thành kế hoạch này tốt nhất cấp. Nhóm đầu tiên mặc dù chỉ có 10 cái tự chủ máy móc, nhưng chỉ cần toàn bộ quy trình trải qua nghiệm chứng, phó kiến mở ra quyền hạn Kia tự chủ máy móc thành lũy có thể vô hạn sao chép, mãi cho đến đào rống tất cả mặt đất tài nguyên. Giống như địa cầu tế bảo ung thư giống như, nếu như không có Vương Cơ Huyền, Phó Kiên hiện tại sát suất lớn đã tại linh năng chi đô lục lão bức bách dưới, nhấn ấn xuống tay cầm, mang đi lục lão bên trong một hai cái, sau đó bản thân ý thức tăng nữa, mở ra cái kia tận thế kế hoạch. Mọi thứ đều vì địa cầu nhân loại văn minh có thể ở vùng tinh vực này tiến hành kéo dài. Mà nếu địa cầu nhân loại văn minh diệt vong, vậy cái này phiến tinh vực đối với Phó Kiên mà nói cũng mất bất cứ ý nghĩa gì. Mà linh năng chi đô bên ấy, gần đây trong khoảng thời gian này cũng tại tích cực chuẩn bị chiến đấu. Linh tu giả sạ bị nạ trực tiếp tiếp thụ linh năng chi đô quyền quản hạt, lục lao tạm thời hành quân lặng lẽ. Cũng bởi vậy, linh năng chi đô nguyên bản vận chuyển trật tự xuất hiện nhất định hỗn loạn, thành thị lâm vào đại diện tích nạn đói, chỉ có thể dựa vào loài người quân phương tiến hành truyền máu. Lúc này không giống ngày xưa, loài người quân phương lại lần nữa tổ kiến chiến minh, linh năng chi đô âm thanh lượng đã ngã xuống rồi thung lũng. Linh năng chi đô có thể thu hoạch vật tư cũng đến rồi lịch sử điểm thấp nhất. Mặc kệ là sĩ cờ hay là nhân loại bình thường, làm sinh tồn cũng thành vấn đề lúc, tất nhiên là muốn ồn ào náo trò. Linh năng chi đô không ít địa khu cũng bắt đầu náo loạn. Sáp Bí Na cũng không am hiểu quản lý những thứ này, nhưng nàng coi như có chút nhân tính, có lẽ kiêng kỵ vương cơ huyền, sợ vương cơ huyền tìm nàng phiến phước, thế là phái ra một nhóm lớn sĩ cờ đi hỗ trợ giải quyết thức ăn vấn đề. Linh năng chi đô bình dân cái này mới miễn cưỡng sinh tồn. Loài người thành lũy hạ thành loại tượng đã bắt đầu phổ biến xuất hiện ở đây, tòa thành thị các ngóc ngách. Chẳng qua so với Lâm vào toàn diện nạn đói linh năng chi đô, chân chính người ở giữa luyện ngục còn phải xem người nhặt xác doanh địa. Linh năng chi đô bắt tài liệu, nhân thú cùng với cái đó ưu ám thế lực bắt nụ linh nô. Xã hội loài người khu vực biên giới người nhặt xác doanh địa Lâm vào một cái biệt lự. Loài người quân phương đã bắt đầu đại diện tích tiến hành phòng giữ, nhưng như cũng không cách nào ngăn cản vượt nóc băng tường xỉ cơ, cùng với đào đất đánh lén tiểu cỗ nhện thú. Trong loạn thế, sinh tồn không dễ. Các nơi thành lũy cư dân ngược lại là tiến nhập một đoạn khó được bình cảnh kỳ. Hết rồi trước đây cái kia liên tục tăng ca, đời sống cũng biến thành thoải mái lại bình thản, thậm chí còn có không ít người cảm thấy đời sống có chút nhàm chán, luôn luôn đi mật đất xem xét đi dạo đối với những thứ này, vương cơ huyền trong khoảng thời gian này đầy đủ chưa từng có hỏi. Hắn đã đối với địa cầu thế lực khắp nơi sản sinh trọng đại ảnh hưởng. Loài người tin hắn, nhện thú sợ hắn, linh tu kiêng kỵ hắn, mà trốn ở âm thầm chính ra tốc nội lên, cỗ thế lực kia cũng không thể không nhìn thẳng bảo hắn, mà giờ khắc này hắn, a, chết đi coi như xong rồi. Một mục ngồi xếp bằng vương cơ huyền đột nhiên nằm xuống, hai mắt trống rỗng nhìn đỉnh điện, trong miệng phát ra như thế lời nói, giống như mất đi tất cả khí lực cùng thủ đoạn. Viên kia, quá khứ chi thạch, lặng yên bày ở chữ đạo phía dưới, hết rồi bất luận cái gì tiếng động. Vương cơ huyền chậm rãi thở dài, không sức lực, làm gì đều không có sức lực. Cả người đột nhiên mất đi đi tới phương hướng đời thứ 2 lưu tại quá khứ chi trong đá hình ảnh, vương cơ huyền cũng đều nhìn qua rồi. Hắn đã cơ bản kết luận, đời thứ 2 chính mình đã đem có thể kéo thứ gì đó đều kéo đẩy, đầy đủ nghĩ không ra còn có đây tu hành 6000 năm lại thừa tu sĩ càng đại thừa hơn kỳ tình hình rồi. Thứ này cũng bay tiên thất bại rồi, vậy hắn đời này cũng không cần nhiều cố gắng. Vương Cơ Huyền nằm ở lạnh buốt trên sàn nhà, sàn nhà lại tại vì hắn cung cấp nhiệt lượng, không khác, tâm lạnh hơn. Hắn muốn cho chính mình lấy lại tự tin, nhưng bây giờ, hắn chỉ nghĩ có chấp nhịn. Trăm năm khổ tu, ngàn năm tranh độ, hoa trong gương, trăm trong nước, đều là trống rỗng. Vương Cơ Huyền đột nhiên muốn khóc, nhưng hắn hiện tại càng là hơn khóc không ra nước mắt. Cửa đại điện Hôm nay ở chỗ này, phòng thủ sĩ xả với Thâm Hải cặp vợ chồng liên tiếp nhau, đáy mắt đều là tràn đầy lo lắng. Thâm Hải hỏi: "Lão bà, nay làm sao xử lý?" Lão sư hình như thụ đả kích, còn rất nghiêm trọng. Sĩ xả sợ lên cầm cẩn thận suy nghĩ, muốn ta nói, lúc này nên mời ta sư nêu đến, xuyên cái tình thú nội ý y, nhảy một đoạn nóng bỏng nhảy múa. Thâm Hải trước mắt, đột nhiên mày mai vịn cái trán, giống như là muốn kế sự lung lay sắp đổ, trong miệng còn gọi nhìn: "Ai nha, ta nhận lấy nghiêm trọng tâm lý đả kích." Sĩ xả gương mặt xinh đẹp tối đen, một cước đem giá hỏa này là bay. Nói chính sự Lão sư thế nhưng quan hệ đến loại người sinh tử tồn vòng lôi chốt. Thâm Hải liên tục xin lỗi, vội vàng nghĩ biện pháp. Cách đó không xa, Ệ Bị Nạ cùng Cao Hoa Đình cùng nhau mà đến, hai người đều là váy dài cách tân mặc, cái trước là đen nhạt ưu nhã, hắn thì là vàng nhạt cao quý. Trưởng quan sao nằm xuống, Cao Hoa Đình cũng không che giấu lo lắng của mình, là bị thương sao? Chúng ta không vào xem sao? Xích Sa vội nói, nơi này bị Thầy Pháp Lực bao phủ, như là cái cái giới. Ệ e Bị Nạ hơn nghiêng đầu, nhỏ giọng nói, ta không ham hiểu anủi người, nhân loại các ngươi loại tình huống này đều là sao cổ vũ chiến sĩ? Thâm Hải cười nói, "Ta nghĩ các ngươi xem thưởng Vương lão sư rồi, nam nhân mà, đều có thể kháng ép cùng bản thân điều chỉnh, không cần quá lo lắng." Cao Hoa định hỏi, "Chúng ta liền không thể làm chút gì sao?" Lăng Đồng đâu? Xích Xá hỏi. "Ệ Mị Na nói, nàng trở lại mặt đất tham chiến, bên ấy còn có rất nhiều sự vụ, với lại, nàng cũng không am hiểu an ủi người khác. Cho Vương lão sư một chút thời gian đi." Thâm Hải quay đầu nhìn về phía trong điện. Thâm Hải nghiêm mặt nói, "Ta nghĩ mọi người vẫn còn có chút lo lắng quá mức, Vương lão sư người nào? Trên trời không có, trên mặt đất phần độc nhất." Ệ Mị Na hỏi, "Hắn rốt cục ở chỗ nào tảng đá bên trong nhìn thấy cái gì?" Cao Hoa Đình lo lắng viện cung cửa, thấp giọng nói, có thể là một ít không tốt tình hình đi. Trong điện vương cơ huyền đột nhiên mở miệng, không cần phải để ý đến ta, để cho ta yên tĩnh mấy ngày. Ngoài cửa mấy người đối mặt vài lần, cũng lại tiếp tục nói thêm cái gì, tiếp tục luân phiên tại đây phòng thủ. Như thế lại qua 3 4 ngày. Vương cơ huyền mấy ngày nay hoặc là ngồi mẩn người, hoặc là nằm ngửa đi ngủ, hai tóc mai nhiều hai lọn tóc trắng, cả người cũng biến thành dâu ria sồm xoàm. Tưởng do tâm sinh, đây chính là hắn trước mắt tâm tính tốt nhất khắc họa. Với lại, vương cơ huyền tiểu này tâm tình chán trường dường như vô bờ bến, với lại có càng lún càng sâu xu thế. Chính sĩ đa quả quyết đứng ra. Hắn chuẩn bị mấy đĩa tiểu thái, hai ổ mít rượu, cười ha hả đến rồi cửa đại điện, đối bên trong gào to: "Vương ca, hai ta uống một chén. Ta gần đây có chút phiền lòng chuyện, muốn tìm ngươi thương lượng một chút a." Chính suất thần Vương Cơ Huyền đưa tay qua quơ, kết giới mở một cái khe hở. Chính sĩ đa cho đứng nơi xa mọi người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, vâng lấy khay chạy đi vào. Truyền đến ghế đầu, dọn xong đồ nhắm rượu, chính sĩ đa thì trò chuyện dậy rồi mặt đất tình hình gần đây. Vương Cơ Huyền không ngừng lắm, nuốt ngụm lại một ngụm an lấy. Lao Chính Tuần thế hỏi: "Vương ca, nhìn xem ngươi này tinh thần không tốt, làm sao?" Với lăng đồng đại tỷ cá nhau, "Ừm, hai chúng ta làm sao lại như vậy cả nhau?" Vương Cơ liền uống một hớp rượu, cả người tiếp tục dịu sỉu. Hắn thấp giọng nói, "Ta biết các ngươi đang lo lắng, nhưng tiểu này lo lắng tuần túy là dư thừa, ta cũng sẽ không tự sát." Trịnh Sĩ đa bị rượu sắp đến, tối đầu ho khan vài tiếng, mắt đỏ trợn mắt nhìn Vương Cơ Huyền. Hắn cũng không xách tự sát xác, không tự sát. Vương Ca chủ động nói hắn sẽ không tự sát, thực chất đã động đại ý nghĩ này. "Này, này nhưng không được. Không phải, chuyện ra sao a?" Trịnh Sĩ đa là thật sốt rồi, "Vương Ca ngươi có việc khác giấu ở trong lòng, hai ta cũng là quá mệnh giao tình." Ngươi nói cho ta một chút a. Một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiện. Vương Cơ Huyền tự giải, rót rượu, uống rượu, lại là liên động đũa hào hứng đều không. Hắn chợt rồi âm thanh, ngươi nói đây là thành gấp cái gì? Dựa vào cái gì? Là ta làm sai chỗ nào sao? Hay là nói ta mệnh trong thì không có cái này tiên duyên? Trịnh Sĩ đa trước mắt, đúng, tu tiên truyện. Tam rồi sóng lãng tử là của ta đời thứ hai, Vương Cơ Huyền cười khổ, cái gì đều làm, so với ta hiện tại hoàn mỹ gấp trăm lần, vẫn như trước là sai, thiên kiếp hay là không có vượt qua. Trịnh Sĩ đa vò đầu hỏi Có phải hay không độ kiếp lúc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Không rõ ràng, Vương Cơ Huyền lắc đầu, quá khứ chi thạch chỉ có thể nhìn thấy nó đã từng nhìn thấy, có thể dẫn phát nó cộng minh hình tượng, hẳn không phải là độ kiếp xảy ra ngoài ý muốn rồi, ta thấy được tàn hồn trở về sau tình hình. Chính là ngạnh thực lực chưa đủ, có thể ngạnh thực lực đã đến hạn mức cao nhất rồi, độ kiếp lúc khẳng định còn biết dùng một ít siêu hạn thủ đoạn, vẫn như cũ không vượt qua nổi. Vương Cơ Huyền bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, đời ta tám thành cũng không đùa. Chính sĩ đa kèm chút thuốc ra, nói một câu, vậy liền kiếp sau tiếp tục đi thôi. Hắn gọ sát cái mũi, nhỏ giọng trầm thì Việc này ta còn thực sự không biết nên thế nào khuyên, chẳng qua Vương ca, ta tin tưởng ngươi, ngươi có thể mang cho người khác kỳ tích, chính mình khẳng định cũng có thể sáng tạo kỳ tích. Vương Cơ huyền sâu kín hắc ra đây, rúng cảm thiếu niên. Long long long đại địa đột nhiên rung động. Theo sát phía sau thì là một tiếng tại Vân Thượng Chi đô nội bộ qua lại vỡ bờ la lên. Văn Minh Viễn cổ vĩ đại thủ hộ giả, chúng ta thảo luận. Vương Cơ huyền một cái giật mình, hai mắt bắn ra hai đạo tinh quang, và trước một cái chớp mắt như hai người khác nhau. Chương 386, tiểu thí thân thủ. Chương 386, tiểu thí thân thủ đám kia kẻ xông vào. Hắc tứ độ gì tới? Tóm lại, có thể trực tiếp tìm tới nơi này cao thủ, chỉ có có thể là Hắc Diệu nhóm người kia. Thực ra cũng không thể bài trừ Hắc Diệu đám người này đối ngoại tạn rồi bước vào Văn Minh Viễn cổ di tích phương pháp. Nhưng Vương Cơ huyền giờ phút này, một kích di chuyển đầy đủ không suy tính đạo ra hiện tại tiềm chính là bọn hắn. Vương Cơ huyền phủ đất thì vọt ra ngoài, thân hình xô ra khí lưu, nhường Trịnh sĩ si đang một hồi lộn xộn. Này âm thanh chấn động Vân thượng chi đô hồ to, nhường trong thành mọi người nhao nhao bị kinh động, có thể ngự không vọt thẳng đến rồi không trung, không cách nào trực tiếp ngự không thì là thành thành thật thật nhảy tới tháp cao bên trên. Mộ Đan thì lợi hại, Đem tay phải ném tới không trung, mở ra lơ lửng trang bị, trực tiếp có thể làm máy bay trinh sát không người lái dùng. Bên ngoài đến rồi ba đạo khoác lên áo choàng đen, mặc cổ quái trang phục nam nữ. Vương Cơ Huyền giờ phút này tốc độ bay rất nhanh chóng, trong nháy mắt đã đến phía trên tường thành. Mặc dù hắn vô cùng kích động nhưng vừa bay ra gói hàng tường thành trận pháp tường ánh sáng, thân hình thì buộc sắt ngừng. Ba cố cường đại linh khí đoàn để đạo trưởng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Hắn nhíu mày nhìn chăm chú. Bên ngoài xuất hiện này ba cái linh tu giả cũng tại nhìn chăm chú Vương Cơ Huyền. Không sai, ba người bọn hắn rõ ràng là linh tu giả. Thể nội linh năng như biển, Vườn quanh ở hạch tâm mạch kiến chúng quanh, một thân bản lĩnh toàn bộ nhờ linh năng mạch kiến và linh khí, linh năng, cộng minh đến thực hiện đạo trưởng cũng không khách khí, nói thẳng, Hắc Diệp ở đâu? Hắn thực ra muốn hỏi Diệp Tử ở đâu, tìm thấy Diệp Tử nghiêm hình bức cung cũng muốn hỏi ra, Diệp Tử bắt cóc tam giới sóng lãng tử sau đó, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Nhưng hắn lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào, bại lộ mục đích thật sự, dễ bị đối phương áp chế. Ba tên linh tu giả ở giữa người kia lấy xuống áo choàng ngủ, lộ ra một tấm âm lẫm cái mặt giả này, lẳng lặng nhìn Vương Cơ Huyền. Lão nhân đột nhiên cúi đầu hành lễ, dùng lạnh lẽo cứng rắn giọng nói nói, Vĩ đại tiên phong Thủ lĩnh còn có cái khác sự việc cần giải quyết, không thể tới thì chạy tới bài kiến. Vương Cơ huyền giống như cười mà không phải cười, các ngươi hiểu rõ ta. Ngài là Hỉ Nạ Văn Minh tiên vòng, là tất cả linh năng đồng nguồn. Lão nhân nét mặt cũng là lạnh lùng, như là bộ mặt cơ thể ta nữa, giờ phút này chậm chậm vào Vương Cơ vừa nói, chúng ta nghe người qua sự tích của ngài, cũng là vài ngày trước mới biết được, ngài đã tại đây hành tinh cần cõi mặt đất thức tỉnh, chúng ta người còn với ngài sản sinh nhất định hiểu lầm, do đó, ba người chúng ta phóng tất cả sự vụ, đến đây hướng ngài giải thích, cũng nên đón ngài tiến về mới văn minh. Đạo trưởng hỏi, nên đón ta đi mới văn minh. Hắn vừa dứt lời, một sợi truyền thanh liễn chui vào Vương Cơ Huyền trong hai. Ở dã lao giản này, là 2000 năm trước lần kia tới qua, hắn hạch tâm mạch kín nắm trong tay cắt chém lực lượng, là hoàn toàn thể linh tu giả. Tên của hắn tựa như là Mặc Dạ. Cái khác hai linh tu giả thực lực yếu kém, bọn họ là lần đầu tiên tới đây chẳng qua cũng là đầy đủ thể linh tu giả. Đây là tới từ Hoa Nhữ Lệ nhắc nhở. Vương Cơ Huyền không để lại dấu vết gật đầu ông lão đứng giữa tiếp tục mặt không thay đổi gật đầu, ánh mắt cũng nhiều một ít ba động. Không khác, hai thân ảnh một trái một phải xuất hiện tại Vương Cơ Huyền phía sau, chậm rãi rơi xuống trên tường thành. Dĩ nhiên chính là Ni Đa Tạ Mọn cùng Ệ Mị Na. Vương Cơ Huyền không cần mở miệng, Ni Đa Tạ Mọn đã khiêu khích trí vị mười phần ông vừa nói. Các ngươi ở những thứ này trốn ở âm u góc chuột, cuối cùng chịu lộ ra cái đuôi. Tiên lão vẻ rễ lão nhân chen lấn cái khá khó xử nhìn xem mình ngươi, Ni Đa Tạ Mọn, Quang Chi Dũng, ngươi nghị hội đỉnh hiện tại nên chỉ còn lại có 12 cái thành viên, trong đó 7 cái thành viên đã dùng hạch tâm mạch kiến lập xuống khế ước, đã trở thành nhận thú bạ mẫu, nô lệ. Là cái này cường đại nhất, nghị hội đỉnh, linh tu ánh sáng, quang minh chi dự. Ni Đa Tạ Mọn sắc mặt thất thanh, toàn thân đã bị kim quan gói hàng. Hắn lập tức liền chỗ xung yếu số dưới, nhưng Emina kịp thời kêu gọi. Không nên ở chỗ này lại chiến, sẽ chọc cho thủ hộ dạ không vui. Nàng nhưng thật ra là huyện truyện nhắc nhở, hiện tại thương thế khó lành, không phải ba người bọn hắn đối thủ. Nỉ Đa Tạ Mọn cũng đúng có mấy phần tự tin. Hắn có thể kéo lại hai, nhường Vương Cơ Huyền cùng Emina nhanh chóng giải quyết một, vậy bọn hắn có thể kéo vào thế cân bằng. Về phần, Vương Cơ Huyền cùng Emina, có thể hay không giải quyết một đầy đủ thể trạng thái linh tu giả. Nỉ Đa Tạ Mọn trước đây nghĩ chỉ là đánh lại nói đánh xong liền biết rồi, ở giữa pẹ dễ tụi hồ đối với Nỉ Đa Tạ Mọn cũng có chút kiêng kỵ, giờ phút này mở miệng nói Vĩ đại tiên phong, căn cứ chúng ta người phản hồi, ngài tựa hồ đối với mặt đất văn minh thập phần coi trọng, vậy chúng ta là hay không có thể làm giao dịch? Dùng giao dịch kiểu này chứ quá mức trói tai. Đây thật ra là một loại trao đổi. Chúng ta thành viên tinh cầu này mặt đất văn minh cung cấp chế trợ, ngay cùng chúng ta cùng đi hướng mới Vân Thượng Chi Đô, có thể chứ? Vương Cơ mỉm cười ngượng ngủng, ta nghĩ đề nghị này không tệ, vậy không bằng ngươi và ta một chọn một, đến Vân Thượng Chi Đô bên trong nói một chút. Vẽ rễ lắc đầu, ta cảm ứng được Ngài đã khôi phục rồi bộ phận thực lực, mặc dù khoảng cách này, điện tịch ghi lại ngài đỉnh phong thực lực còn có chênh lệch rất lớn, nhưng suy xét đến tiên phong đại nhân thủ đoạn thần quỷ khó lường, chúng ta cũng không dám đơn độc vào ngài ở chung. Mễ Dễ lời nói dừng lại sau đó không còn che giấu tiến hành uy hiếp. Không cách nào khuyên giử ngài, nhưng thật ra là tại chúng ta trong dự liệu. Vậy chúng ta ba cái thì tạm thời không với ngài trao đổi, chúng ta sẽ ở ngoài thành đợi ngài, mai cho đến ngài ra đây, có lẽ chờ chúng ta thủ lĩnh đại nhân làm xong trong tay sự vụ đến nơi này. Vân thượng chi đô thủ hộ giả đại nhân, chúng ta muốn theo ngài thảo luận. Lão nhân này giọng nói lần nữa xuyên thấu qua đại trận tường ánh sáng. Sa sa tại trống trại đến cực điểm văn thượng chi đô nội bộ lăn lừ. Vương Cơ huyền chắp hai tay sau lưng, trên ngón tay trước nhẫn tại có hơi lấp loé sáng ngời, liên tiếp phụ lục, pháp bảo đang điều chỉnh chỉnh tự, thuận tiện lấy dùng. Hắn ở đây tìm một cơ hội một đối phương phân thân cơ hội. Hiện tại đối diện này ba cái áo chàng nam nữ đều là toàn diện phòng bị trạng thái. Vương đạo trưởng mặc dù tại thất lạc cùng gần như tâm tình tuyệt vọng trong tấn cấp nguyên anh nhưng cũng đúng thế thật thỏa thỏa nguyên anh đạo nhân, thu nạp hết quá khứ chi trong đá cùng hắn có liên quan linh lực, đã là tiếp cận nguyên anh chu kỳ. Va linh tu đạo thủ, đã nhưng có một, 2 phần 10 năm chắc. Hoa nữ lị cũng không phản ứng lại ba cái linh tu giả Vệ Dệ tiếp tục nói, "Văn Minh Viễn cổ thủ hộ giả, giữa chúng ta nên có một ít hiểu lầm, chúng ta thành viên tự tiện làm chủ dẫn đến vĩ đại tiên phong linh hồn bảo trại." "Ông, ông, kaka." Trên tường thành, hai hàng màu vàng kim đại pháo tại trong vòng 3 giây dâng lên, nhắm chuẩn, khóa chặt rồi nảy ba tên linh tu. Hoa nữ lý giọng nói bay tới, "Phong khinh vân đạm," thập phần ưu nhã nói câu. Cút. Vệ Dệ mặt không thay đổi gật đầu, đối Vân Thượng Chi Đô hơi hạ thấp người, sau đó ba người đồng thời chậm rãi lui lại. Bọn họ vẫn tại duy trì cao nhất cảnh giác. Bất quá bọn hắn để phòng trọng điểm, nhưng thật ra là nị đã ta mọn. Ba người lui khoảng 20 bước. Phía sau nổi lên mấy cái chỉnh hình lục giác hư ảnh, hẳn là muốn phát động nào đó bỏ chạy khả năng. Một giây, hai giây, ba người thân hình đồng thời trở nên phai mờ đúng lúc này. È e, bị nạ thậm chí còn chưa kịp phản ứng, bên cạnh hai bóng người thì vèo liền xông ra ngoài. Vương Cơ Huyền Văn Nghị đã tạ mọn đồng thời lựa chọn ra tay. Lại nhìn xem Vương đạo trưởng, trên vai thoát ra hắc long vờn quanh quึง người, lòng bàn tay ngưng tụ phong lôi kinh thiên phách địa, chín chuôi pháp bảo phi kiếm bắn ra, cái chán điểm đỏ bắn ra một đạo hồng quang. Lý Đạo tạ mọn thì tương đối giản dị tự nhiên một ít, cực hạn tốc độ, ngang ngược thân thể, cùng với kia khí thế một đi không trở lại. Vương Cơ huyền thế công tới trước, ánh sáng màu đỏ đánh vào vẻ Dệ ngực. Vẻ Dệ thân hình hơi ngưng ngắt, phía sau linh năng mạnh khiến hình chiếu độ tan, nút trong áo choàng ở dưới hai tay ngay lập tức giơ cao, một cơn gió lốc hướng Vương Cơ huyền cùng Nỉ Đạ Tạ mọn che đi. Chiêu này vô dụng. Vương Cơ huyền lòng bàn tay phong lôi tách ra, dường như trong nháy mắt đem vẻ Dệ thả ra gió lốc đập vỡ vụn, hắn bàn tay lớn về phía trước vô mạnh, đạo đạo lôi đỉnh bao phủ ba cái thân hình, nguyên mình mấy trăm trượng phạm vi đều bị lôi quang xé rách. Nỉ Đạ Tạ mọn thân hình bỗng nhiên gia tốc, một quyền hung hăng đệm ở vẻ Dệ trước ngực, giữa hai bên xuất hiện đến không hết linh năng bình thường ngăn cách, nhưng Nỉ Đạ Tạ mọn một quyền này lực đạo vẫn như cũ đánh ba người này thân hình hướng về sau xà xa, xa bay ngược. Vương Cơ Huyền thân hình tư nhi đã tạm bọn đỉnh đầu bay qua, chín kiếm thành trận, hình như có ngàn vạn khí kiếm nở rộ, như nước sông cuồn cuộn đánh phía bể dề. Ni Đạt đã tạm từ mặt đất chân phát phi nước đại, lưu lại một cái hố to, phía sau giống như hiện ra 6 con quang minh cánh chim, quần phong tách ra chói mắt kim quang. Hai người một trên một dưới, vì ít cái nhiều, lại đánh này ba cái linh tu giả căn bản không có tìm thấy trợ tay cơ hội. Vương Cơ Huyền phảng phất là đang phát tiết đấy lòng kia cố hất khí, ra tay không có chút nào thu lại, hiện giai đoạn uy lực lớn nhất thuật pháp bị hắn tiện tay nhặt ra. Lôi đỉnh hóa rộng, quần phong ngưng ẩn. Sơn nhạc rơi không, thiên hạ chào lên. Mễ Dệ kiên trì không được 3 giây thì túi đầu phun máu. Vương Cơ Huyền lực tiểu nhân nhi phi tốc kết tấn. Hắn đến Vân Thượng Chi Đô chuẩn bị trước rồi lâu như vậy, làm như vậy nhiều chuẩn bị, hiện tại không cần chờ đến khi nào. Mà đến, Vương Cơ Huyền hai tay giơ cao, quanh người nổi lên quần quật ma khí, kia hắc long dông nhiên mảnh trướng, quanh mình tiên không tùy theo tối sầm lại, một tôn tu la hư ảnh tử vương, Cơ Huyền phía sau hiện hiện, sau đó, này tu la phi tốc về phía trước, và Vương Cơ Huyền đạo khu từng dung. Tu la sáu tay hóa thành bốn tay. Xuất hiện tại Vương Cơ vén dưới hai tay, năm cầm bốn thanh ma khí ngưng tụ thành trường đao trường kiếm. Vương Cơ vén tay trái cầm súng, tay phải cầm kiếm, khóe miệng xẹt qua mấy phần cười lạnh, thân hình xô ra ma khí, đánh tới hướng đang bị pháp thuật điện của cùng công kích ba người. Chết! Đao quang chớp loạn, thương ảnh kích xạ, hắc long gào thét. Ba tên linh tu giả hét lớn một tiếng toàn lực phản kích, nhưng động tác chưa hợp thành xuyên, hàng loạt hắc khí quần quật mà đến, linh hồn của bọn hắn xuất hiện cực lớn sợ hãi, thế là lần nữa lui lại. Ni đạn tạm mọn thân hình đánh tới, lại bị ma khí bức bách, chỉ có thể ở biên giới bồi hồi. Nếu như nói, Vương Cơ liền đến Vân Thượng Chi Đô trước ma khí đã đầy đủ khiến cái này linh tu giả kiêng kỵ. Vậy bây giờ, Ni Đạt Tạ mọn cảm nhận được uy hiếp đó là uy hiếp chí mạng. Phản vật la giữa thiên địa cứ각, hồn lẫn vật, mà linh hồn nhiễm một chút giống như nhiễm lên rồi lân hỏa. Nguyên Anh đại ma, tại bọn họ tu hành giới đều là khó giải quyết lão quái vật. Vương Cơ Huyền tùy ý cười to, đuổi theo nải ba cái linh tu giả đuổi đánh tới cùng, vẻ rễ trong mắt quyết tâm, linh năng mạch kiến đồng thời kích phát, đối với Vương Cơ Huyền phản công mã lên. Hai người khác cũng là thi triển thủ đoạn, kích phát hoạch tâm mạch kiến tấn công mạnh Vương Cơ Huyền. Ba người bọn hắn đều đã phát hiện, nếu chỉ là một vị bỏ chạy căn bản tránh không khỏi người tu hành này truy sát. Nhưng bọn hắn ba cái rất nhanh lại phát hiện, người tu hành này thế công, đang đối mặt với bọn họ lại ẩn ẩn không tiếp nổi. Thiếng long ngâm cùng nhau, bọn họ rồi sẽ phản ứng trì độn. Hắc khí kia tuấn đi qua, bọn họ nhất định phải tiêu tốn rất nhiều linh năng bảo vệ tự thân, tránh cho bị những hắc khí này ô nhiễm linh hồn của mình. Mà bọn họ đánh đi ra, tiêu tán đi ra linh năng, lại sẽ bị người tu hành kia trực tiếp cách không điều động. Này lên kia xuống, ba người trên người rất nhanh liền nhiều từng đạo vết máu, mặc dù chưa trọng thương, nhưng cảnh tượng rất khó coi. Lý Đạt Tạ mọn nhanh trong chuyển biến xét lực, bắt đầu ở bên ngoài không ngừng quấy quyền cấm lấy nơi đây yếu nhất một người tấn công mạnh. Mà lúc này, thanh thúy tiếng địch sau này văng lên, ẻ mỹ nã ngồi ở mặt trăng trên thuyền, thổi một con sinh sán sáo ngọc, nam đạo trùng sáng đồng thời vậy xuống. Vương Cơ Huyền cùng Nghị đã tạm mọn thế công đột nhiên bén nhọn ba phần, Nghị đã tạm mọn vừa muốn tái phát thương thế bị trấn áp xuống dưới, mà Vương Cơ Huyền nguyên thần cường độ như là tăng lên một bậc thang. Hắn từng đến quá lớn thượng, hai lần, cho nên hắn hiện tại nguyên thần căn mạnh, có thể phát huy ra sức chiến đấu tự nhiên cũng liền căn mạnh, không có cái gì cuống quýt thất thố cảm giác. Chiến. Vương Cơ Huyền thân hóa sáu tay tu la qua lại xoay giết. Vẽ rễ mũi thở run không ngừng. Giờ phút này hắn đã thành một cái huyết nhân, trên người áo bào đều đã vụn vặt. Lão nhân kia đã biết hôm nay không cách nào tùy tiện thoát thân, mạnh phát ra hét dài một tiếng, tất cả không gian đột nhiên nhiều đến không hết hấp điểm, những thứ này hấp điểm đồng thời tách ra trùm sáng màu đen, đem đường kính 3000 mét hình tròn không gian cắt xẻ thành bất quy tắc khối nhỏ. Vương Cơ liền bị mấy đạo hắc quang đánh trúng, thân hình vậy mà bắt đầu vặn mèo. Cắt xẻ không gian. Vương đạo trưởng thế công bị vẽ rễ, đại triều, ngắt lời, màn nhỉ đã tạm bọn giờ phút này cũng vô pháp về phía trước, chỉ có thể trơ mắt nhìn vẽ rễ ba người hóa thành hắc vụ trui vào một cái khe hở trong. Sau đó liền nghe binh binh không ngừng bên hai Mảnh không gian này đồng thời đổ sụp. Những cái này lại không giống như là không gian thật sự sụp đổ, không gian vốn là không phải thực chất vật. Một 3000 mét đường kính hắc cầu nhất thời xuất hiện, Vương Cơ Huyền cùng Ni Đa Tạ Mọn đồng thời lui ra đây, ép bị nạ vẫn ở hắc cầu bên ngoài. Hắc cầu có hơi rung động, sau đó veo hướng vào phía trong sập có lại, biến mất không thấy gì nữa. Quần quần linh khí theo bốn phương tám hướng vọt tới, nơi đây rung động mấy chục lần, lần nữa khôi phục bình thường. Tốt bản lĩnh. Vương Cơ Huyền nhẹ nhàng phun ra một câu, quanh người hắc khí đều bị bao quanh hắc long tồn vệ, hắc long chui vào đầu vai, hóa thành hình xăm. Ni Đa Tạ Mọn ngẩng đầu nhìn về phía Vương Cơ Huyền. Ánh mắt có chút phức tạp. Trước sau lúc này mới bao lâu? Vương Cơ Huyền vừa nãy triển lộ thủ đoạn, điên cuồng thế công, mặc dù là chiếm trước rồi tiền cơ nguyên nhân, cộng thêm hắn cùng Emina phụ trợ, nhưng hắn đúng là chế trụ ba cái linh tu giả. Ba cái đầy đủ thể linh tu giả. Lý Đạt Tạ mọn tự nhiên có thể nhìn ra, Vương Cơ Huyền kiểu này, bộ pháp không cách nào kéo dài, nếu không cách nào trong khoảng thời gian ngắn cầm xuống ba cái cường địch bên trong một, ba người bọn hắn hôm nay cũng phải có phiền phức. Nhưng loại này trình độ chiến lược tăng lên, là cái này, vĩ đại tiên phong. Lý Đạt Tạ mọn nhìn không trung đứng tuổi trẻ nam nhân, gáy lòng nhẹ nhàng thở dài. Vương Cơ Huyền đã vung thân trở về Vân Thượng Chi Đô, há mồm liền mắng: "Hoa Như Lệ, vừa nãy ngươi vì sao không náo pháo?" Bên kia, ba đạo nhân ảnh theo châu nằm cực tấm băng ở dưới trụ sở bí mật trong nhân thân, quần áo rách dưới, toàn thân vết máu, ở giữa vẻ rệ cúi đầu chính là hoa hoa thổ huyết. Bên cạnh chính chờ một đám cao cấp linh nô, cộng thêm đôi tấm gương thượng thức chính mình trang dung là cây, đồng thời nhìn lại. Chương 387: Nghiêm chỉnh song tu. Chương 387: Nghiêm chỉnh song tu. Các ngươi bị thương. Diệp Tử hơi nghiêng đầu, dù bọn vẫn ùng dung đánh giá bọn họ. Này ba cái lão nhân có nam có nữ. Giờ phút này quần áo rách dưới, lộ ra tràn đầy da đốm mồi nếp vốn làn da, vô cùng chật vật. Cũng ít nhiều có chút có chướng ngại thưởng thức. Vệ Dệ chăm chú nhíu mày, chậm rãi đứng lên, ngón tay trong không khí rạch ra một cái khe hở, từ bên trong túm ra một kiện áo choàng bao trùm tự thân. Hắn bắt đầu dùng linh tu giảng ngôn ngữ thấp giọng nói chuyện. Lượn quanh Hassa, ngươi quả nhiên không có nói sai, người mở đường đã thức tỉnh, với lại thực lực có chút đáng sợ. Trong cơ thể hắn linh năng không hề có cho ta uy áp cảm giác, nhưng hắn thế công lại có thể khiến cho ta không cách nào trở tay, mặc dù ta đã có chút già yếu. Với lại, đáng sợ nhất chính là tiềm lực của hắn. Nếu thực lực của hắn lần nữa tăng lên, chỉ cần có cùng chúng ta giống nhau năng lượng, chúng ta loá nhân số cũng sẽ không cách nào áp chế hắn." Diệp Tử nhẹ nhàng gật đầu, thu hồi ý cười, tối đầu suy tư đi theo vẻ dễ cùng nhau đi xuống một lao hở thấp giọng nói, "Không hổ là người mở đường, chúng ta thực ra tới chậm một bước, Lượng Quynh Hasa, ngươi vì sao không nói trước cho chúng tôi biết?" Diệp Tử thuận miệng trả lời, "Ta cũng không ngờ rằng hắn tốc độ phát triển nhanh như vậy, với lại ta vì hoàn thành lần này thí nghiệm, tại không đến hai hành tinh quay quanh chu kỳ trước vừa mới bắt đầu thức tỉnh, vì thôn phệ cái khác phân thân, cũng hao tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực." Ba người riêng phần mình gật đầu cũng không tiếp tục hỏi tiếp, chỉ là yên lặng dọn dẹp thương thế của mình. Diệp Tử dù bận vận dụng điểm ra rồi mấy đạo lưu quang, đó là pháp lực của nàng. Ba người thể nội tao loạn ma khí rất nhanh liền bị bức lui, cái này khiến bọn họ nhẹ nhàng thở ra. Ngươi làm được." Mễ Dễ nhìn chăm chú Diệp Tử. "Thủ lĩnh đến về sau, tất nhiên sẽ ban thưởng ngươi. Nhưng bây giờ, chúng ta nhất định phải làm chút ít bố trí, không thể để cho bọn họ tại chúng ta dưới mí mắt chạy đi." Diệp Tử nhẹ nhàng lắc đầu, "Tiến tâm đi, hắn sẽ không đi." "Vì sao?" "Cái này mặt đất văn minh cùng hắn có rất sâu ràng buộc." Mẹ dễ không hiểu, chẳng qua là một sắc bị nhận thú hủy diệt D giai Văn Minh, hắn sẽ để ý cái này sao? Hắn nhưng là lãnh tụ vĩ đại, linh năng chi nguyên, cường giả tâm tính không nên nhường hắn có những thứ này liên lụy. Diệp Tử mỉm cười lắc đầu, nếu như chúng ta dễ dàng như vậy có thể đã hiểu đại ca ca, vậy hắn thực sự không phải chân chính vĩ đại tiên phong rồi. Ba người trầm mặc một chút, một người hỏi, kế hoạch của chúng ta còn bao lâu hoàn thành? Rất nhanh. Đừng lại trì hoãn, ta chỉ còn lại không tới 19 năm tuổi thọ. Yên tâm, Diệp Tử có hơi ngẩng đầu, ta không phải liền là ví dụ tốt nhất sao? Chỉ là Chúng ta bây giờ thăm dò con đường vẫn tồn tại một vài vấn đề, chỉ thiếu một điểm. Ba vị lão nhân không nói gì thêm nữa, bọn họ bắt đầu bàn bạc làm sao hành động. Vì Diệp Tử và Già Lý Nhạ xuất hiện xung đột, ba người bọn hắn cũng cần đi xử phục và nhận thú Văn Minh quan hệ, đầy đủ khẳng định nhận thú Văn Minh. Dù sao những thứ này ti tiện côn trùng, đối bọn họ mà nói còn có không tệ ảnh hưởng, lại để bọn hắn chạy trốn. Vương Cơ Huyền có chút buồn bực trở về đại điện đi theo phía sau hắn mọi người nghe vậy nét mặt đều có chút phức tạp. Lý Đa Tạ mọn rõ ràng là có chút gặp khó. Nếu nửa giờ sau, thật ý hay là Vương Cơ Huyền, vậy bây giờ Thật ý thì đổi thành rồi vị này điển hình truyền thống linh tu giả chiến tướng. Hắn không hiểu, cũng không nhiều có thể tiếp nhận. Vượng cơ huyền thực lực có thể trong thời gian ngắn như vậy, có như thế rõ ràng tăng phúc. Kia đã không thể dùng lượng biến dẫn đến chất biến để dị dung, đơn giản chính là nhảy lên một cái, một bước lên trời, không để ý thì có rồi có thể chính diện xứng đôi linh tu giả thực lực. Mặc dù nhỉ đã tạm mọn tự nhận chính mình cũng không kém, nếu thương thế khỏi hẳn, tại định phong lúc cũng có thể và bọn này linh tu giả đại chiến 300 hiệp. Nhưng hắn thực lực là không cách nào tăng lên. Dù là hắn đã vô cùng nỗ lực ma luyện chính mình kỹ xảo chiến đấu, Nhưng hắn thực lực tổng hợp so với vừa kế thừa Hạch Tâm Mạch khí lục, cũng liền tăng lên 20% đến 30%. Hắn sợ dị dung mãnh, chủ yếu là bởi vì hắn Hạch Tâm Mạch kín nắm giữ quy tắc, chính là quang minh chi viêm, quang minh chi hỏa, đốt cháy tất cả. Nỉ Đạt Tạ mọn suy tư một lúc, nhìn về phía Vương Cơ Huyền, hắn vừa muốn mở miệng. "Thực lực ngươi sao tăng lên như thế lại?" È Mị Na hiếu kỳ hỏi. "Ta vốn cho rằng hôm nay sẽ là một hồi ác chiến, không ngờ rằng Nỉ Đạt Tạ mọn phối hợp ngươi liền đem này ba cái khách không mời mà đến toàn diện áp chế. Ngươi làm như thế nào?" Vương Cơ Huyền ngồi về bộ đoàn bên trên, Ông quá khứ chi thạch nghị bi thường một lúc. Nghe nói Emmy Na có câu hỏi này, đạo trưởng cũng là nhịn không được cười lên một tiếng. Cờ thao thôi. Ừm. Nhìn xem, Vương Cơ huyền ấn đường nợ rộ sáng ngời, một đoàn hư ảnh xuất hiện tại sau lưng hắn, cùng hắn thân hình trùng điệp, nhường hắn toàn thân tản ra trong suốt sáng ngời. Hắn vỗ tay phát ra tiếng, quang ảnh trở về tự thân. Đây là nguyên thần của ta. Cái gọi là nguyên thần, khoảng chính là tu hành thành đạo cơ sở, ta gian nan nhất tu hành giai đoạn đã vượt qua rồi, hiện tại cho dù gặp được đánh không lại linh tu giả, cũng có thể trốn. Bất quá ta hiện tại cũng không phải vô địch cũng là may mắn mà có nơi này linh khí xung tốc. Tại linh khí rồi giàu chi địa, thuật pháp của ta uy lực tự nhiên là đây linh khí đất nghèo cao hơn rất nhiều. Èm bị nạ nhẹ nhàng gật đầu. Nàng nhìn Vương Cơ huyền trong tay quá khứ chi thạch. Nhìn tới, thứ này cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Đại Ngộng mới tỉnh vương cảm giác đau nhức, bây giờ mới biết ta là ta. Vương đạo trưởng sâu kín thở dài. Ngị ngươi đi. Ba người bọn hắn rút đi, đến tiếp sau có thể liền sẽ có liên tục không ngừng phiền phức. Mẫu Đan. Hạt Dụ, trong góc đợi Mẫu Đan ngay lập tức trả lời. Vương Cơ vừa nói, ngươi ngay lập tức liên lạc lão phó Nhưng hắn tăng cường đề phòng, lang đồng hành Tung không thể tùy tiện tiết lộ ra ngoài, nàng hiện tại là của ta nhưu điểm. Nếu như có thể mà nói, liền đem nàng mang xuống tới. Đúng. Mâu Đan vẻ mặt nghiêm túc trả lời, xoay người đi rồi ngoài điện. Hoa Nhữ lý cho bọn hắn với mặt đất liên lạc thiết bị, chẳng qua muốn đi tường thành phụ cận tháp cao thượng mới có thể thuận lợi phát ra sóng điện tử. Lô Mãn hỏi, "Lão sư, này ba cái là thực lực hoàn chỉnh linh tu giả sao?" Vương Cơ Huyền hơi suy nghĩ, chậm rãi lắc đầu. Hắn nhìn về phía Emina cùng Nydata bọn, chậm rãi nói, "Bọn họ cho ta cảm giác, và hai vị này hoàn toàn khác biệt, dần dần ra đi." khí huyết suy bại, với lại ta đem bọn hắn quật ngã về sau, trên người bọn họ cũng hiện lộ ra một ít như cây khô ẩn ký. Lý đại tam mọn nói, nhìn thấy bọn họ, ta đột nhiên nghĩ tới một tin đồn. Tin đồn gì? Emma na hỏi. Bọn họ nói, một đám sắp tử vong linh tu giả, mặc dù dựa theo truyền thống lựa chọn người ứng cử, lại tại Mưu Đồ bí mật cái gì, bắt đầu tập lập lẫn nhau đi lại. Lý đại tam mọn cẩn thận hồi ức. Cái tin đồn này ta sớm nhất nghe được lúc, dường như chính là mấy ngàn năm trước, với Hắc Diệu bọn họ lần đầu tiên ở chỗ này mang đi kỹ thuật liên quan đến. Vương Cơ liền hỏi, Emma na, hòa nhũ lý cho bọn hắn kỹ thuật danh sách, có sao? Có rồi, E Bị nạ hé môi nhíu mày, ta nghĩ ngươi có thể không muốn xem thứ này. Lấy ra ta xem một chút. Ừm, E Bị ngón tay nhẹ nhàng dẫn dắt, một chương quyển trục trôi dạt đến Vương Cơ huyền trước mặt đạo trưởng mở ra xem, rất nhanh liền lâm vào náo đó im lặng trạng thái. Không phải, Hoa Nhữ Lệ nhìn cũng rất tinh một người, sao trước kia làm việc như thế táo bạo đây là Mao Đưa Hi Nạ Văn Minh vốn liếng đều lấy ra đi a? Chẳng qua, hơi tự hỏi, Vương đạo trưởng cũng liền khoảng hiểu được, là Hắc Diệu bọn họ tìm được rồi cái này di tích viễn cổ, Hoa Nhữ Lệ mới từ trong hỗn độn tỉnh lại, Vân Thượng Chi Đô mới vì lại lần nữa kế hoạch Hỏa Nhữ Lệ ngay lúc đó trạng thái hẳn là cực kém, lại thấy là Hy Nạp Văn Minh, pháp lý người thừa kế, linh tu Văn Minh, lần đầu tiên duy nhất một lần cấp ra hàng loạt muốn chết kỹ thuật. Bao gồm lại không giới hạn trồng, cực nhạc màn trời, a e ổ nguyên cảnh, linh năng mạch kiến diễn sinh và chế tạo, hạch tâm mạch kiến đối với tuổi thọ quá mức tăng phúc kỹ thuật chờ một chút. Cái này danh sách cũng hiện ra một vấn đề khác. Theo Hỏa Nhữ Lệ ý thức dần dần ổn định, vị đại tiên phong tàn hồn lại lần nữa thức tỉnh, lãnh tụ trong điện xuất hiện sinh động linh hồn, Hỏa Nhữ Lệ cho kỹ thuật ngày càng bên dưới, ngày càng không trọng yếu. Do đó, hạt diệu một phương này thế lực đối với nơi này cũng dần dần không còn đệ phụ. Được thôi." Vương Cơ liền đem quần trụi ném đi trở về, khoát khoát tay. E, nạ lưu lại, "Các vị trở về nghỉ ngơi, ta phía sau muốn bế quan nửa tháng, thực lực còn có thể tăng lên một đoạn nhỏ." Phần này danh sách tất cả mọi người nhìn xem vài lần, đối với chúng ta tương lai địch nhân có nhiều khó giải quyết, trong lòng cũng phải có số lượng. "Còn có, ta lần này bế quan sau khi đột phá, đến tiếp sau muốn tốn hao thời gian chậm rãi tăng lên, cho nên đừng đối ta từng có cao trông cậy vào, ta cũng không thể 1-8 năm, 1-10, trong ngắn hạn cũng không có khả năng trực tiếp đánh ngã nhận thú cùng cỗ này hắc gia thế lực." Mọi người riêng phần mình mỉm cười, rất nhanh Trong điện cũng chỉ còn lại có rồi Vương Cơ Huyền cùng Emina. Vương Cơ Huyền dùng một tầng pháp lực gói hàng nơi đây, chào hỏi Emina về phía trước, xuất ra một con bổ đoàn bảy tại chính mình đối diện. Emina tựa hồ là vì thuận tiện và Vương Cơ Huyền giao lưu, bỗng một tiếng biến thành nít cỡ lổn bộ dáng. Nàng cả người ngay lập tức buông lòng xuống, khuôn mặt nhỏ suy sụp suy sụp, tràn đầy buồn bực ngồi ở Vương Cơ Huyền đối diện. Ta biết ngươi muốn hỏi điều gì, hát rượu phải không? Đối đầu, hắn tựa như là cha ngươi. Cha ngươi? Ừm. Vương Cơ Huyền hai mắt nhíu lại, ngươi đây là đang nguyện chuyển đối với ta tỏ tình. Thật có lỗi, ta có bạn gái. Ngươi là người tốt? Hừ. Ém bị nạ mắt hành chợt tròn. tròn. Ngươi vừa mới còn ở lại chỗ này muốn chết muốn sống, bây giờ lại có tinh thần đến trêu đồ ta. Này, cô này sức lực qua đã vừa qua. Đạo trưởng cười ngượng ngùng. Ta đúng là bị đả kích thảm rồi, trước sau hai đời, hai lần xung kích thiên kiếp đều thất bại rồi. Nhất là này lần thứ hai. Ta cái gì đều kéo đầy, đạo tâm, đạo cảnh, đạo cơ, tất cả có thể nghĩ tới, ta tốn 6000 năm đều bội thu tốt, thậm chí còn làm việc thiện tích đức, khắp nơi cứu vớt văn minh, tích lũy công đức. Sau đó, hay là thất bại rồi? Thiên kiếp thì với cùng ta có thủ dưng như Chúng ta người tu hành tuổi thọ dài nhất là 3000 năm, ta lấy được 6000 năm, vẫn chưa được. Emina đáy mắt nhiều hơn mấy phần đồng tình. Nàng với Vương Cơ Huyền ở chung cũng là một đoạn thời gian rồi. Thành tiên lại chấp niệm của Vương Cơ Huyền, cũng là Vương Cơ Huyền tâm ma, thậm chí Emina cũng có thể đã hiểu, Vương Cơ Huyền có thể với Lăng Đồng tốt hơn, trong đó rất lớn một bộ phận nhân tố, cũng là ra ngoài hoàn thiện tự thân đạo tâm. Emina hỏi, có thể biết ở đâu xảy ra vấn đề sao? Không rõ ràng, Vương Cơ Huyền hai tay hướng về sau chống đất, cho nên ta hiện tại thì vô cùng xoắn xuýt, trong này xuất hiện một thời gian trống. Thời gian trống? Đúng. Vương Cơ Huyền nắm chặt lấy ngón tay điểm lấy, quá khứ chi thạch chỉ có thể biểu hiện ra nó nhìn thấy bộ phận hình tượng, ta hiện tại cũng không biết, ta đời thứ hai tàn hồn, hơn 20 năm trước từ nơi này rời khỏi, đến ta theo Mộc Lương thể nội thức tỉnh, trong lúc này rốt cục đã xảy ra chuyện gì? "Ệ Mi nàng hỏi, ngươi biết chuyện là ai?" "Diệp tử, nàng hẳn phải biết một ít." Vương Cơ Huyền nhanh đến tiếng nói, "Diệp tử trước đó cùng ta thổ lộ qua, nàng là gặp được ta sau đó mới bắt đầu thức tỉnh ký ức trước. Nhưng ngươi nghĩ, Diệp tử bao nhiêu tuổi?" "Mười mấy tuổi." "Lúc đó Mộc Lương bao nhiêu tuổi?" "24." "Trong này 10 năm lại đã xảy ra chuyện gì?" Emi Na nói, nhìn tới, cái này diệp tự hay là mấu chốt nhân vật? Nàng có thể quá mấu chốt, ta hiện tại chỉ nghĩ đem nàng ấn xuống. Hảo hảo đề ra nghi vấn để ra nghi vấn. Vương Cơ Huyền xoa xoa hướng đường, ta nhất định phải hiểu rõ lần thứ hai độ kiếp cụ thể chi tiết. Emi Na nghiêm túc nhẹ gật đầu, vậy ngươi giữ ta lại tới làm gì? Song tu. Cái gì? Emi Na như là nghe lầm, đầu tiên là trợn mắt nhìn Vương Cơ Huyền vài lần, sau đó gương mặt xinh đẹp phi hồng, cơ thể có chút căng cứng. Nàng muốn đứng lên từ chối thẳng thắn, dù sao nàng cũng không phải là nữ nhân tùy tiện, nhưng lời đến khóe miệng lại ý tứ được. Khả năng này là cùng lực lượng tăng lên ngăn địch liên quan đến. Ngăn địch nha, Văn Minh kéo dài nha, đây đều là đại sự. Song tu cái gì, hình như cả hai đều có chỗ tốt. Cái này cũng không phải không được. Ngược lại cũng không thể để cho hắn coi thường, dù sao cũng là một hai lần hạ sương tình duyên chuyện, nàng đều là một vạn 7000 tuổi ra trẻ nữ. Emma đưa tay sửa chút bên thái lọn tóc, ra vẻ bình tĩnh dạ. Vương Cơ huyền đột nhiên cười một tiếng, không nên hiểu lầm, ta nói song tu, còn không phải thế sao ta với Lăng Đồng như thế, loại đó là đạo lư song tu, âm dương đại đạo, ngươi là linh tu giả, cái này cũng không thích hợp. Nếu như chúng ta dùng loại phương thức này, ta lại tổn phệ ngươi khoảng 80% lực lượng, ngươi lại biến thành yếu nhất linh tu giả, bên ta cũng liền tổn thất một thành viên đại tướng." Emma nhẹ nhàng tỏ ra, lại mơ hồ có một tia thất lạc. Nàng rón ấm thính hỏi, "Đó là sao Song Tu? Ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi trước phục hồi như cũ thương thế, tăng lên lực lượng của ngươi." Vương Cơ Huyền nói qua hai người song tu quá trình. Hai người các lấy một bộ phận pháp lực và linh năng tại hai người bên ngoài cơ thể giao hòa, giúp đỡ lẫn nhau đối phương tầm bổ linh hồn hoặc nguyên thần, từ đó đạt tới tăng lên mục đích. Vương Cơ Huyền thực ra còn ẩn tàng một bộ phận quá trình. Hắn muốn để đại thừa tàn hồn và hiện tại nguyên thần dung hợp, quá trình này lại nương theo lấy một ít nguy hiểm, nếu có một cỗ lực lượng có thể làm trung hòa chi dụng, mức độ nguy hiểm lại giảm rộng hạ thấp, mà Emi Na cũng sẽ đạt được không tưởng tượng được chỗ tốt. Việc này, Nida Tạ bọn có lẽ xạ Bi Na cũng có thể làm. Nhưng Hương đạo trưởng đấy lòng tự nhiên là có một cái cái cân, thân sơ Sa gần cũng là nhân chi thượng đỉnh. Ngươi bên này hơi chuẩn bị xuống đi, chờ ngươi quay về chúng ta thì ngay lập tức bắt đầu. Ta cần chuẩn bị cái gì? Emi Na nhỏ giọng hỏi. Thời gian nửa tháng, một bộ sinh để váy, ừm, tốt nhất là tu thân cái chủng loại kia, nhìn tương đối để mắt. Hừ, đằng đồ tử." Ém mỹ nạ thanh tú động lòng người lật cái bản nhãn, quay người rời khỏi. Nàng vừa đi Mộ Đan Thỉ vội vàng quay về. "Trưởng quan, ta vừa với tổng tư lệnh lấy được rồi liên lạc, tổng tư lệnh nói, trước đây toàn tuyến hỗn cơ vào nhận thú nhóm bắt đầu xuất hiện các thường, chúng ta hoài nghi là kia mới tới 30 tu giả muốn gây sự." Chương 388. Tinh dạ chi nữ. Chương 388. Tinh dạ chi nữ. Tinh cầu bình chứng không phải đã mở ra. "Này ba cái linh tu giả là từ đâu nhi đến đây này?" Vương Cơ huyền rất khó không nghi ngờ, hòa nữ lị lửa gạt rồi bọn họ. "Cái này" Mâu đàn cũng không nắm chắc được, khuôn mặt nhỏ mang theo thần sắc suy tư, thầm nói: "Việc này giải thích quyền còn không phải người ta tất cả, chúng ta những thứ này tiểu cạ dạ mỹ văn minh, hai mắt một được, hai chân đạp một cái." Vương Cơ Huyền vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy chính mình sau cái cổ, cẩn thận suy tư. Không đợi hắn phỏng đoán lung tung, một bên đã có mấy đầu ánh sáng qua lại lập lòe, hòa nhũ lực hiện ra hình chiếu. Nàng đối với Vương Cơ Huyền khẽ khom người coi như là biểu đạt kính ý, nói thẳng: "Tình cẩu bình chứng sát thực đã mở ra, ta dùng văn minh bình quang sinh thể." Vương Cơ Huyền cười ngượng ngùng. Một đại chỉ còn lại có gì chỉ cùng di sản văn minh. Đến tâm sự đi. Vương Cơ huyễn trong đôi cười cất giấu mấy phần lạnh lùng. Ngươi lúc đó vì sao không náo pháo? Ta áp chế bọn hắn lúc, chỉ cần trên tường thành đại pháo một vòng tề xạ, bọn họ tất nhiên phải lưu lại một đến hai. Thế nào, thủ hộ giả còn đang ở làm lấy hai đầu đặt cược mập đẹp. Hoa Nhữ Lệ ngược lại cũng không tỉ hiềm, giữa chúng ta lập trường là có chút hơi khác nhau, vì đại tiên phong. Khác nhau? Đúng vậy, Hoa Nhữ Lệ nói, mục tiêu của ta là nhường văn minh khôi phục, ngài mục tiêu là tự thân phi thăng, cùng với mặt đất loài người văn minh tổn lưu cũng phát triển lớn mạnh, mục tiêu sai vị để cho chúng ta chỉ có thể ở bộ phận vấn đề thượng tìm giữ lợi ích nhất trí. Vương Cơ Huyền vẫn rất thích nàng phần này, trực tiếp đạo trưởng gật đầu cười nói, đem Văn Minh khôi phục một nửa hy vọng ký thác cho những thứ này linh tu giả, kia khôi phục Văn Minh hay là hỉ nạ sao? Cũng không phải gửi hy vọng ở bọn họ kế thừa Hỉ nạ Văn Minh tinh thần. Hoa nữ lì thở dài, cái này hình chiếu đi tới Vương Cơ Huyền trước mặt trên nệm êm ngồi quỳ chân. Nệm êm xuất hiện rất nhỏ sự độ cảm giác. Liên Phàm Phất, cái này hình chiếu là có chất lượng. Nàng nói khẽ, ta chỉ là muốn, thay ngài cùng cao hoa đỉnh ghen kéo dài cá thể, sáng tạo một coi như an ổn sinh trưởng môi trường, với lại cho đến bây giờ, ngài chưa cho ra sinh sản tế bào. Vương Cơ Huyền chỉ vào cái trán tâm cảnh của ta còn chưa khôi phục, này lại ảnh hưởng tế bào chất lượng. A, Hoa Nhữ Lệ nhất thời cũng không biết nên như thế nào phụ tạo. Nàng nhíu mày hé môi, chầm chậm vào mặt mũi tràn đầy bình tĩnh cùng không quan tâm Vương Cơ Huyền, liền phảng phất nhận lấy thiên đại tuổi thân. Mộ Đan ở bên nhỏ giọng hỏi, về ngài văn minh khôi phục này việc chuyện, ngài sẽ suy xét cơ giới thể sao? Không suy xét. Được rồi, Mộ Đan nhỏ giọng thầm thì, nhưng chúng ta cơ giới thể cũng biết cái gì gọi là có tình có nghĩa đây này, ta vì tình cảm chân thực đối tình cảm chân thực, làm sao Minh Nguyệt Chiếu cũng rảnh. Vương Cơ Huyền. Nàng còn ngâm tựa thơ. Hoa Nhữ Lệ thở dài, vị đại tiên phong Này cái kia ứng đối ra sao tiếp xuống làm khó dễ của bọn họ đâu? Làm hết sức tăng thực lực lên, ngoài ra còn có thể làm sao? Vương Cơ huyền cười híp mắt nói, vậy dạng này, chúng ta không bằng làm hiện thực chút trao đổi. Chúng ta sẽ liền đem Cao Hoa Đình gọi qua, ta với Emily nạp xong tu lúc, nhường Cao Hoa Đình cũng bắt đầu tu hành, ta sẽ dùng thân truyền đệ tử thái độ đối với Tiểu Hoa Đình, ta cùng với nàng ở giữa hữu tình ngươi chắc hẳn cũng là biết đến. Mà xem như trao đổi, ngươi nghĩ biện pháp che chở mặt đất văn minh. Tại ta trước mắt kiểu này đạo tâm ảnh hưởng dưới, ta mặc dù không phải vô cùng quan tâm đại đa số người chết sống, nhưng ta quan tâm các bằng hữu của ta cùng với bọn họ luôn luôn vì đó phấn đấu sự nghiệp. Có thể làm đến sao?" Hoa Nhữ Lệ nghiêm túc tự hỏi. Mâu Đan thì là mặt nhỏ tràn đầy kinh ngạc. "Nàng nghe được cái gì?" Trưởng quan muốn với Emina Song Tu. "Vậy liền coi là rồi hai người bọn họ siêu phàm sinh vật, không bị nhân loại xã hội luân lý trói buộc ngược lại cũng bình thường. Với lại Emina rõ ràng đã sớm đối với trưởng quan thú vị rồi, khẳng định là và Lang đồng trưởng quan chết giả lại đến vị." Trong điểm là, trưởng quan với Emina Song Tu còn cao hơn Hoa Đình ở bên quan sát. "Đây là cái gì kiểu mới cách chơi?" "Này, như thế kích thích sao?" Trưởng quan đều ở chỗ nào khả quá khứ chi trong đá học cái gì hử? Trưởng quan đời thứ 2 gọi Tam giới sóng lãng tử, thật đúng là, truyện không phải là hư danh. Vương Cơ liền liếc mắt mắt không chế không nổi nét mặt tiểu Mộ Đan, hung hăng trừng nàng một chút. Mặc dù không biết Mộ Đan nghĩ đi nơi nào, nhưng nhìn nàng nét mặt liền biết, khẳng định không có gì chuyện tốt. Hoa nữ Lệ chậm rãi nói, ta có thể phái ra bốn kỹ thuật loại khôi lỗi cô vấn, đây là ta có thể cực hạn làm được, rời khỏi Vân thượng chi đô, nơi này chiến lực đều sẽ chết hành động quy hạn, trừ phi ngài có lẽ tiểu Hoa đỉnh lần nữa tiếp quản toàn tòa thành thị này, giải phóng quyền sở hữu hạn. Năm đó ta là quân phán loạn có thể cầm tới quyền hạn cũng không hoàn toàn. Có thể, Vương Cơ huyên bắt đầu, trước đây ta muốn dạy bảo tiểu Hoa Đình bắt đầu tu hành, tiện thể cho ngươi để điều kia thôi, nhường tiểu Hoa Đình đi tìm Emina, chuẩn bị kỹ càng liền đến tìm ta đi. Tuân theo ý chí của ngài. Hoa nữ Lệ Đàng hoàng hạ thấp người biểu đạt kính ý, thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Mẫu Đan nhỏ giọng thầm thì, trưởng quan, ta tới nơi này về sau, nói chuyện đều là thật trọng, ngài còn trực tiếp trêu chọc nàng. Cho nàng quen, Vương Cơ huyên lạnh mặt nói, ta không có vạch mặt cũng đã là nhận rất nhiều. Hai đầu đã cược, giáng chuột hai đầu, tiểu này ăn ý hành vi còn dám ở trước mặt ta kêu gào. Nếu không phải ta. Được rồi, hảo hán không đề cập tới năm đó Dũng, đi cho ta làm chút vật tư, ta có một bữa cơm no đủ qua đã nghiền. Mẫu Đan trước mắt, ngài thật muốn tại Tiểu Hoa đỉnh chứng kiến hạ với Emi nạ song tu. Không được. Được, quá được rồi. Mẫu Đan giơ ngón tay cái. Phải bồi dưỡng nha hoàn không? Có thể thôi cái mông cái chủng loại kia. Ngươi đi luôn đi. Vương đạo trưởng cũng có chút không kèm được rồi. Mẫu Đan hì hì cười một tiếng, quay người rời khỏi, đã đại khái hiểu rõ, Vương Cơ Huyền lần này song tu hẳn không phải là với Lăng Đồng cái chủng loại kia. Nàng đây an tâm. Nếu không Hiểu rõ trưởng quan hội ăn vụng, nàng sẽ phải đem chính mình trang phục hầu gái nhiều hơn chút gợi cảm nguyên tố rồi. Vương Cơ Huyền, Cao Hoa Đình, Emeryna rất nhanh liền bắt đầu cùng phòng bị quan. Vương Cơ Huyền không có gấp đứng đắn xong tu, trước với Emeryna cùng nhau nghiên cứu xuống, nên như thế nào giúp Cao Hoa Đình nhanh chóng tu hành. Tại viễn cổ tàn linh hỏa nhữ lị cố ý bảo vệ dưới, Cao Hoa Đình hiện tại chính là một đồng tu hành mạt thổ. Trong cơ thể nàng không có bất kỳ cái gì linh năng mạch kín có lẽ hoại tâm mạch kín, nay sẽ không làm nhiễu tu hành trạng thái. Thân thể của hắn bị linh khí thời gian dãi tầm bổ, tu hành trước hai bước vậy cũng đúng nước chảy thành sông. Thậm chí Cao Hoa đỉnh tự thân cái chủng loại kia là tính, chính là ngâm sướng có thể để người ta tâm thần yên tĩnh, kiểu này thần kỳ khả năng cũng được, tại nàng tu vi cao thâm về sau, phát triển trở thành tự thân thần thông. Thiên phú thần thông, bản hồn mà sinh, đây là Vương Cơ Huyền đều hâm mộ bản lĩnh. Cao Hoa đỉnh tự thân thì đã rất bình tĩnh rồi. Sóng to gió lớn đều đến đây, Vương Cơ Huyền muốn dạy dỗ nàng tu hành, đã không thể để cho nàng kích động, ngược lại nhường nàng có chút ý thất lạc. Dù sao đến tiếp sau bọn họ muốn vì sư đồ tương sướng. Vương đạo trưởng trước chỉ điểm Cao Hoa đỉnh làm sao ngồi xuống, theo chủ cốt nhất, phương diện dạy bảo nàng hiện vị, kinh mạch, đan điền khí hại các loại khái niệm, cung tay nắm tay dẫn đạo cao hoa đỉnh tiến hành hệ thống tu hành đường đi. Thanh bình quyết môn công pháp này, Vương Cơ Huyền là không thể mỏ mẫm truyền đây là đạo trưởng đối với sư môn một điểm cuối cùng tôn trọng. Vương Cơ hiện tại chính mình điện tịch trong kho, tìm một môn ngũ hành, một thuộc tính công pháp, này và cao hoa đỉnh tự thân tư chất phù hợp với nhau. Công pháp này tên là vạn cổ trường thành đã từng là một nhà nhất lưu tiên môn trưởng môn dòng chính công pháp. Sau đó nhà kia tiên môn bị diệt, công pháp chẳng biết tại sao thì lưu truyền đến rồi nhìn tiên cốc trong tay, vì và thanh bình quyết có lẫn nhau sát minh chỗ, bị liệt là rồi, kim đang cảnh hậu kỳ trong môn dòng chính đệ tử mới có thể lĩnh hội điện tịch một trong. Cao Hoa đỉnh tu hành thiên phú tự nhiên cũng là không thấp. Trước sau chẳng qua hơn 1 giờ, nàng đã tiến nhập cảm ngộ chí cảnh, bên tai có thể nghe được phong qua lâm hải động tĩnh. Trong không khí linh khí phảng phất có linh tính, vui cười nhìn, hi hi ha ha tuấn hướng Cao Hoa đỉnh đây là Cao Hoa đỉnh lần đầu tiên có đứng đắn công pháp tu hành, quanh người lại nổi lên điểm điểm sáng ngời. Vương Cơ liền bén nhạy phát hiện, tất cả đại điện khu vực nồng độ linh khí đang trông thả lên cao. Này phía sau tất nhiên là Hoa Nhữ Lệ trợ lực đạo trưởng khẽ miệng nhẹ nhàng có qua dưới. Cái gì vĩ đại tiên phong? Cuối cùng Hắn hay là ngoại nhân con a chẳng qua đạo trưởng cũng lưu lại một tay. Vạn cổ trường thanh năm đó từng vị một nhà tiên môn hạch tâm công pháp, vậy nó tất nhiên thì có một đặc tính, trong ngoài thiên, trên dưới bộ, một nhà tiên môn đệ tử thường thường cũng là có giai tầng tồn tại, không cùng cấp tầng đệ tử đối ứng khác nhau công pháp tu hành, trục tầng tiến dần lên. Vương Cơ Huyền lấy ra công pháp, chính là công pháp này tiền tâm trọng, có thể khiến cho tiểu hoa đỉnh tu hành đến kết đan chi cảnh đây cũng không phải là đệ phòng tiểu hoa đỉnh. Hắn chỉ là tại đệ phòng hoa nhữ lị cái này đã từng người chống lại, quân phản loạn đợi cao hoa đỉnh chiều sâu nhập định, Vương Cơ Huyền chào hỏi Emi nạ làm chuẩn bị. Ệ Mị Nạ sắc thực nghe lời địa đổi một thân xinh đẹp váy đua cá, huyền chuyển dáng người luôn có thể để đạo trưởng có chút thất thần, tấm kia thanh mỹ gương mặt bên trên đơn giản trang dụng, cùng với cặp kia giống như ẩn giấu tất cả đêm tối con lơi, tản ra đủ để cho năm tháng lắng đọng thần khí mị lực. Nàng dường như về đêm không trung sinh ra nữ thần. Vương đạo trưởng rất nhanh liền thành thật rồi, đề nghị, nếu không, ngươi trở thành nít cỡ lộn dáng về đi. Như thế? Ừm, tu hành lúc thả lỏng một ít. Ừm. Ệ Mị Nạ khẽ miệng phủ lên thiện thiện mỉm cười, cô ý nói, ta có phải không bị loại người luân lý đạo đức chói buộc. Đúng là ta không nghĩ cô phụ lang đồng, qua mấy trăm năm, qua mấy trăm năm Đây coi như là ngươi vẽ bánh đơn sao? Qua mấy trăm năm lại nói, Vương đạo trưởng ồn náo xuống chính mình lý do thoái thác. Ệ e, Mị nã cười khục khích, nói khẽ, "Tôi không đùa ngươi rồi, ta triệt tiêu vì chính mình tăng phúc mị lực linh năng mạch kín liên tốt." Đang khi nói chuyện, nàng mị hoặc chỉ số thấp xuống như vậy một điểm lở điểm. Vương đạo trưởng thật cũng không quá phẫn thận. Chủ yếu là, hắn là thần sống không quá những thứ này linh tu giả. Cái đồ chơi này, phi thăng lúc nếu không thể đoạn trần duyên, xác suất nhỏ cũng là sẽ có một ít ảnh hưởng. Phi thăng. Vương Cơ liền vừa nghĩ tới đó, hai chữ, đột nhiên lại có chút đối phế, có rồi một loại, tất cả không động. Phá diệt cảm giác. Emina dường như nhìn ra hắn tâm trạng đột nhiên hạ xuống, nhỏ giọng hỏi, "Làm sao vậy?" "Cần ta luôn luôn mở ra tương quan linh năng mạch kiếm sao?" "Không cần, chúng ta có chút buồn bực, Phi Thăng hy vọng xa vời, ta cũng không biết chính mình tại kiên trì cái gì, nhưng tóm lại, ta hoặc là chết tại thiên kiếp, hoặc là Phi Thăng đi tiên giới, không, có thứ ba tuyển." Vương Cơ huyễn nhẹ nhàng thở dài, bắt đầu bước vào chủ đề của ngày hôm nay. "Ta để dẫn dắt ngươi tiến hành linh năng tuần hoàn, ta ở quá khứ chi trong đá trải nghiệm qua, làm sao giúp Hỉ Na người làm những thứ này, xem chừng các ngươi với Hỉ Na người không sai biệt lắm." Emina nhẹ nhàng gật đầu. Nàng bỗng nhiên nói, nếu chuyện không thể làm, lấy đi ta 80% lực lượng đi. Vương Cơ huyễn sử sốt. Emily nạ nhắm mắt thở dài, lông mi có hơi run run. Phụ thân ta là hắc diệu, mặc dù ta không muốn thừa nhận điểm này, nhưng hắn sắp đặt chúng ta những gen này kéo dài người biến thành khác nhau biên giới thế lực linh tu giả, tất nhiên là cóưu đồ. Tha, ta biến thành hắn kế hoạch một vòng, chẳng bằng thành con ngươi, cho ngươi đi giải quyết mấy vấn đề này, bảo hộ bây giờ còn có thể bảo vệ Vân Minh. Lực lượng của ta thứ bị thiệt hại về sau cũng là có thể khôi phục, chỉ là có thể muốn ngàn năm, ta cẩn thận nghiệm chứng qua. Vương Cơ nhìn ánh mắt hơi chớp động đấy lòng của hắn dục niệm ngược lại biến mất. "Emina." Vương Cơ liền kêu âm thanh. "Ừm." Emina mở ra hai mắt. Vương đạo trưởng cười nói, "Cầm lực lượng của ngươi, ta cũng liền triệt để để mất đi bước vào tiên giới cơ hội, bất luận cái gì đường tắt đều là phải trả giá thật lớn. Nhưng phía sau chờ ta thực lực vượt qua ngươi rồi, ta có thể giúp ngươi đột phá ngươi hạn mức cao nhất. Tốt, không nên suy nghĩ nhiều, ta cần lực lượng của ngươi làm một điều hòa, cái này cũng sẽ cho xin chào chỗ, trước chữa thương cho ngươi. Nếu đến tiếp sau thật muốn bị xử lý rồi, ta cũng sẽ không cổ hủ, nửa ngày thời gian liền có thể lấy đi lực lượng của ngươi." Ừm, tốt. Emina nhẹ nhàng gật đầu, thời khắc này nàng chủ đánh một tuần theo. Vương Cơ Huyền đầu ngón tay tách ra một điểm quang sáng. Hắn thực ra trước đây không có nói cho Emina, hắn bây giờ đã là nguyên anh tu sĩ, có rồi nguyên thần, Emina thương thế bên trong cơ thể hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn chữa trị hơn vẫn nữa, cũng giúp đỡ Emina luyện hồn tăng lên bộ phận thực lực. Hắn vui lòng tiến niệm Emina, bọn họ lẫn nhau cũng là chiến hữu cũ rồi. Về phần nhị đại tạm bọn, Vương Cơ Huyền cũng không chuẩn bị can thiệp thương thế của hắn điệu cầu trụ tỉ vong hồn, những kẻ bị linh năng chi đô hãm hại đám người, cũng không cho phép hắn thành nhị đại tạm bọn chữa thương đến tiếp sau có thể là mấy cái linh tu giả làm tiểu lệ. Vương đạo trưởng như thế đoán mò nhìn. Vì tiểu hoa đình không thể tiếp xúc, mẫu đàn hội định thời gian bước vào nơi đầy tiên dược ăn. Loáng một cái 3 ngày đi qua trong đại điện đột nhiên lóe lên ánh sáng mãnh liệt sáng, ngàn vạn tinh thần tự vân thượng chi đô phía trên cục bộ khu vực lấp loé. Nay dường như tiên cáo nào đó cường đại linh tu giả trở về. Lý đại đa mọn ngẩng đầu nhìn tiên không dị tượng, nét mặt âm tình bất định. Hắn hiểu rõ Vương Cơ Huyền cùng Emina song tu, chuyện cũng biết đại khái song tu nội dung, mà bây giờ, Emina hạch tâm mạch kín lần nữa bị toàn diện kích hoạt kẻ bị nạp tự thân khí tức ba động đã khôi phục được đỉnh phong thì tán thành. Cái này Tiễn Nhị Đạo Tạ Mọn cũng lâm vào não đó chần chờ. Hắn dĩ nhiên không phải muốn đi cầu Vương Cơ về cùng hắn song tu một lần, kia hắn thấy quá mức hung đường, danh rồi cuối cùng, nguyên tắc, kiêu ngạo, tính cách, những thứ này đều không cho phép cái này cháng hắn làm như vậy. Lý Đạo Tạ Mọn nghĩ, nhưng thật ra là cái khác bị thương lại trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục lực lượng nữ tính linh tu giả. Chẳng qua, Lý Đạo Tạ Mọn rất nhanh liền bỏ đi những thứ này dư thừa ý nghĩ. Trước mắt địa cầu đã bị bình chướng gói hàng, bọn họ không phải hắc rượu đám kia thế lực, không có tới địa cầu thủ đoạn. Thầy Cái này cháng hán thở dài, tiếp tục túi đầu nhìn lên trong tay, Bắt quái tạp chí. Hắn thích những thứ này hơn là người tin bên lễ. Vương Cơ huyền quyết định nửa tháng kỳ hạn đang nhanh chóng tới gần. Chỉ là, tại Vân Thượng Chi Đôn này, một nhóm nhỏ người loại trận doanh tinh huệ, giờ phút này cũng không xác định hai nạn và suất quan, rốt cục cái nào chưa đến. Chương 389. Tân Tú và nạn đói. Chương 389. Tân Tú và nạn đói đây là Vương Cơ huyền bế quan ngày thứ 13. Chu Tranh Đức cách đơn hướng cửa sổ thủy đình, nhìn chăm chú bên trong căn phòng cái đó trung niên đại thúc. Có một trung niên bác gái mặc một thân lỏng lỏng lẻo lẻo quần áo bệnh nhân, giờ phút này chính hưởng thụ lấy hai tên hầu gái dịch vụ xoa bóp. Mặc dù là đơn hướng thủy tinh, nhưng bên trong còn phân phối rồi một mạng cửa. Với lại nơi này cũng không phải cái gì nhà tụ, mà là một gian ở vào mặt đất biệt thự, phù cận chính là D5 tổng hợp chiến khu bộ tổng chỉ huy. Chu Tranh Đức đưa tay vướt vướt tấn đường. Hắn lại cũng sẽ cảm thấy, thế giới này tràn đầy không công bằng. Hắn mỗi ngày công tác đều là như thế gian khổ. Mỗi ngày chỉ có 6 cái nửa giờ giấc ngủ, trước mặt vị đại thúc này, cái gì đều không cần làm bây giờ lại hưởng thụ lấy loài người văn minh siêu quy cách đãi ngộ, trước đây hắn cũng chỉ là một đám hiểu mờ cá kỹ sư. Có chạy tới này hồi lâu công vụ, hắn còn không bằng tìm một chỗ lặng yên ngủ một giấc. Cục cục cục giày cao gót tiếng vang ở bên truyền đến. Chu Tranh Đức ôm cánh tay quay đầu mắt nhìn. Người tới hắn cũng coi như tương đối quen thuộc, là mới từ dưới mặt đất trở về Thẩm Quỳ Lâm, dáng người nhỏ nhắn sinh sắn nhưng tỉ lệ xuất chúng, cũng coi là gần đây trong khoảng thời gian này, bộ tổng chỉ huy bên này đồng nhân. Thẩm giáo sư, Chu Tranh Đức mỉm cười lên tiếng chào. Thẩm Quỳ Lâm hơi gật đầu. Hai tay thâm dò tại áo khoác trắng rộng rãi trong túi, đến rồi cửa sổ thủy tinh bên ngoài hướng bên trong quan sát. Nàng nói, "Không cần lo lắng, cái này thí nghiệm cá thể dung hợp tiến độ rất bình thường." Chu Tranh Đức cười nói, "Ta cũng không phải lo lắng nơi này, nơi này chỉ là chúng ta Đông Đào khoa học kỹ thuật tiến trên một cái chi nhánh, Thẩm giáo sư linh năng bộc phép, hiện tại đã trang bị 6 cái đột kích lư, đây đối với chúng ta mà nói mới là cự phúc tăng lên. Hay là không thể xem nhẹ linh tu giá ảnh hưởng?" Thẩm Quỳnh Lâm nói, "Ngươi qua đây là nghĩ hỏi Vương lão sư tình hình gần đây?" Ừm. Chu Tranh Đức nói, "Ta có chút bận tâm hắn, mà những tin tức này đều là tuyệt mật, ta cũng vô pháp tìm đọc. Nghe người 3 ngày trước mới từ Điệu Tâm Thế giới quay về, cho nên tới xem một chút." Thẩm Quỳnh Lâm nói, "Không cần lo lắng, hắn luôn luôn rất tốt, vô luận đi đến nơi nào cũng sẽ là tiêu điểm và hài tâm." Chu Tranh Đức nhướng mày. Thẩm giáo sư lời này nghe hình như có chút không thoải mái. Chu Tranh Đức hỏi, "Vậy hắn nói khi nào trở về rồi sao?" Cái này ngược lại là không có để, Thẩm Quỳnh Lâm nói, "Hắn chỉ nói là bế quan, với Cao Hoa Đình cùng Emily nạp cùng nhau, nghe nói còn muốn song tu." Chu Tranh Đức mừng rỡ, "Thật hự, hẳn là thật." Thẩm Quỳnh Lâm cười cười. Hắn hiện tại là Ma Tâm lãnh chủ, giết người phóng hỏa cũng sẽ không có bất kỳ gánh vác, chớ nói chi là chỉ là một chút quan hệ nam nữ rồi. Hiện tại tình huống thế nào? Ta chỉ là nghe bọn hắn nói, nhận thú lại tại ngo ngoè muốn động. Chắc hẳn, bọn họ để cho ta trước giờ đem cái bốn khôi lỗi trợ giáo mang tới, cũng là bởi vì cái này. Khôi lỗi trợ giáo? Chu Tranh Đức vẫn đúng là không nghe được cái này tuyệt mật thông tin. Đó là cái gì? Một chủng loại dường như toàn bộ tự động máy móc văn minh viễn cổ di vật, Thẩm Quỳnh Lâm trừng mắt lên kính, vô cùng tò kỳ. Chúng nó tại Vân Thượng Chi Đô trải qua mấy chục vạn năm đều không có bất kỳ cái gì hư dấu hiệu, nhưng khi chúng nó rời khỏi Vân Thượng Chi Đô, lập tức liền bắt đầu rỉ sét rồi. Ta hiện tại cũng lo lắng, chúng nó có thể hay không thuận lợi công tác ba tháng. Chu Tranh Đức mắt nhìn đồng hồ. Được, hiểu rõ hắn không sao ta thì an tâm, ta phía sau còn có hội nghị. Có gì cần ta tư nhân làm sao? Thẩm giáo sư không cần khách khí với ta. Thẩm Quỳnh Lâm hỏi, huống điểm điểm không có cùng người cùng nhau qua tới sao? Ta đến bên này nhiều hơn nữa hay là cơ vụ, nàng chính bảo hộ cái đó thành lũy. Được rồi. Thẩm Quỳnh Lâm có chút tiếc nuối nói, nàng làm điểm tâm hay là rất không tệ, lần sau nếu ngươi muốn đi qua thăm hỏi vị này Mới Linh tu giả, có thể mang một ít nàng làm điểm tâm. Đầy đủ không sao hết. Chu Tranh Đức quay đầu lại nhìn mắt vị đại thúc này. Hắn chỉnh đổi tư thế, bắt đầu nhìn xem một ít chân quý, loài người thời đại Hoàng Kim lưu lại băng ghi hình. Chu Tranh Đức nhỏ giọng hỏi, ngươi nói, hắn có thể làm nhân loại liều lên tính mệnh sao? Ai biết được, Thẩm Quỳnh Lâm nói, vì sao lại lựa chọn hắn, cái này cũng muốn đi hỏi Emily nạp nữ sĩ, khoảng chính là một loại tỉ lệ. Chu Tranh Đức nhận ra việc này thì bừng bừng Vương Ca giúp ta cải thiện 2 lần thể chất, vẫn không thể nào cộng minh, khoảng đây là số mệnh." "Ừ ừ," Thẩm Quỳnh Lâm nói, "Dựa vào vận khí có được, chung quy là sẽ bị vận mệnh đánh dấu tốt giá cả, chỉ có dựa vào chính mình nỗ lực có được, mới sẽ không bị tùy tiện mang đi." "Được thôi." Chu Tranh Đức lắc đầu. Mặc dù tiếc nuối, nhưng cũng không phải cái đại sự gì, tại khác biệt tư vị, cũng là vì loài người tồn tộc làm cống hiến." Thẩm Quỳnh Lâm nói, "Ngươi có thể chuyển đạt cho Z ở năm cao tầng, nếu nhận thú lần nữa quy mô xâm phạm, làm ơn tất tại khai chiến trước để cho ta nhanh chóng nhận được tin tức." "Tốt," Chu Tranh Đức không hỏi vì sao, vô cùng trịnh trọng gật gật đầu. Hắn không có nói thêm nữa hỏi nhiều, lại nhìn mấy lần cái đó nhàn nhã trung niên đại thúc. Hắn là hoàn đại hạch tâm mạch kiến người thừa kế, trước đây không lâu vừa xác định, tạm thời chưa công khai, chỉ là là vũ khí bí mật ở chỗ này, tổn chứ. Dựa theo hệ mị nạt nói, và hạch tâm mạch kiến dung hợp hội hết sức thống khổ, loại thống khổ này khoảng muốn kéo dài 5600 cái ngày đêm. Nhưng nhìn xem này đại thúc dáng vẻ, thống khổ nụ cười có chút quá cho nhộn nhạo. Cùng lúc đó, Bắc cực quyền phạm vi bên trong, tòa kia đèn đuốc vẫn như cũ sáng lạn nhân loại đô thị. Tinh đỉnh bác gái ôm cánh tay đứng ở cửa sổ sát đất trước, nhìn chăm chú trên mặt đất kia náo nhiệt du hành đoàn ngũ. Mọi người đang kháng nghị, vì bụng ăn không no mà kháng nghị. Tinh đỉnh bác gái phía sau trên bàn làm việc bày biện hai khối súp bánh mì, đây là bọn họ những thứ này có xí cỡ có thể được đến cơ sở vật tư bảo hộ. Nạn đói ngày càng nghiêm trọng. Tinh đỉnh bác gái cũng không rõ ràng, đây rốt cuộc cái kia tính thiên hay hay là nhân họa. Nàng vừa lúc là linh năng chi đô phụ trách vật tư phân phối một trong những quan viên, tự nhiên là đối với mấy cái này hiểu rõ ràng nhất một trong mấy người. Nói như thế nào đây? Hiện tại bọn hắn đã hận không thể đem một đồng bánh bao nhu thoái, với hải ngư thịt hỗn tập lên, làm thành 10 cái thịt cá bánh bao. Vì giải quyết trước mắt lương thực thiếu vấn đề, Tinh đỉnh Bắc gái đã làm rất nhiều chuyện. Bao gồm lại không giới hạn trồng, gia tăng liều lớn số lượng, tăng lên nông nghiệp dùng điện, dẫn vào thành lũy bồi dưỡng ra ưu tú giống thóc các loại. Nhưng những thứ này đều muốn thời gian. Lương thực lỗ hổng nếu trong 20 ngày ngăn không nổi, nơi này thật sẽ có mấy chục vạn người chết đói. Bên ngoài cực Hàn môi trưởng cũng quyết định, đám người không có cách nào tự động chuyển đi, ra ngoài làm nạn dân chẳng mấy chốc sẽ bị cực Hàn nuốt hết, bên ngoài cũng không có bất kỳ cái gì điểm tiếp tế. Hiện nay, mặc dù còn chưa tới coi con là thức ăn tình trạng, nhưng thành thị trong góc đã xuất hiện một ít không biết tên thi thể. Trên thi thể ít đi rất nhiều huyết dục. Tinh Đỉnh Bắc gái thở dài. Tiếng gõ cửa vang lên. "Vào." Tinh Đỉnh Bắc gái hơi nhíu mày, vì nàng đã nhận ra một cỗ có chút xa lạ khí tức, một cỗ khí tức quen thuộc. Mà cỗ này khí tức quen thuộc, nàng có chút chán ghét. Cửa gian phòng mở ra, một nam một nữ cất bước đi vào. Nam nhân tự nhiên là Mạch Tuấn, mà hắn mang tính tiêu chí màu vàng kim ô phục, đối với Tinh Đỉnh Bắc gái nho nhã lễ độ hạ thấp người hành lễ. Mạch Tuấn giọng nói ấm áp nói, "Mạch Bộ trưởng đang ngắm phong cảnh sao?" Dẫn chúng vẫn nộ cũng bất lực nếu cũng có thể được xưng là phong cảnh, vậy ta đúng là đang thưởng thức những thứ này." Tinh Đỉnh Bắc gái lạnh nhạt nói. Mạnh phó đoàn trưởng đại giá đến dự, không biết là vì cái gì chuyện. Lẽ nào, mạnh phó đoàn trưởng với quân phương đàm đến rồi mới lương thực nơi phát ra? Ta cũng không loại năng lực này. Mạnh tấn cũng là trở dài, đáy mắt toát ra mấy phần u bởn. Không ngờ rằng, linh năng Chido đã vậy còn quá tùy tiện liền bị đánh bại. Chỉ cần quan bế lương thực lối đi, dùng một ít vụng về lấy cớ, nói cho chúng ta biết thành lũy xuất hiện là đói. Sau đó bọn họ thì quang minh chính đại sẽ toan hợp đồng. Đáng tiếc, nhân thú thịt không có cách nào dùng ăn, nếu không tiếp xuống ngược lại là cái cơ hội tốt. Cơ hội tốt? Tinh đỉnh bác gái nhíu mày hỏi. Nhân thú có hành động Mạnh Tấn cười cười. Dự tính hai đến trong 3 ngày, nhận thú đều sẽ một lần phát động đại tập kích, chúng ta kiểm tra đến rồi hàng loạt nhận thú đều động dấu vết. Chúng nó muốn hướng phía D8 tổng hợp chiến khu tiến hành một hồi đại quy mô hành động. Bốn đầu có thể hoạt động chi trụ nhận thú, cậu thêm hai đầu thức tỉnh trình độ chính nhanh chóng tăng lên chi trụ nhận thú, đều sẽ hình thành lục đại trụ cột chiến lực. Vì sao? Mạch Tinh định hỏi, lẽ nào nhận thú không sợ Vương Trinh Ma khí sao? Cái này chúng ta đều không rõ ràng. Mạnh Tấn lắc đầu. Bất quá ta phải nhắc nhở Mạch Bộ trưởng, Mẫu đen phong bạo là chúng ta linh năng chi đô địch nhân. Ngay hiện tại là linh năng chi đô cao cấp quan viên. Mạch Tinh Đình ánh mắt trở nên sắc bén lên, hướng hắn ngươi một chút, "Màu đen phong bạo là các ngươi thống trị phải đáp nhận." Mạnh Tuấn sắc mặt có một cái chớp mắt thập phần lạnh lùng, nhưng hắn rất nhanh liền chất đầy nụ cười, nhớ tới ý đồ đến. Đến, Mạnh Tuấn đưa tay làm mời, giơ tay nhấc chân đều rất có phong độ thân sĩ, "Ta vì ngươi giới thiệu, đây là Mạch Tinh Đình bộ trưởng, nổi tiếng Tinh Đình bác gái, trưởng phái tự nhiên nhân vật đại biểu, đồng thời cũng là màu đen phong bạo bản thân." Sau đó Mạnh Tuấn dùng ra hắn khêu gợi giọng thấp, mang theo nói khoa trương rồi cầu, "Không chịu trách nhiệm giảng, bác gái bản thân liền là chúng ta linh năng chi đô một toàn đối cao, màu đen phong bạo lực ảnh hưởng càng lớn." Địa vị của nàng cũng liền càng vững chắc. Tinh đỉnh Bắc gái suy cười một tiếng, lạnh nhạt nói, "Có thể các ngươi cũng nên chuyển biến hạ tư duy, tự hỏi hạ làm sao hướng màu đen phong bạo để xuất mạng sống, hai vị linh tu giả đại nhân đã cùng màu đen phong bạo hòa giải rồi, dùng ta nhắc lại ngươi một chút không?" "Thất nhiên không cần, Mạnh tận chỉ chỉ hắn mang tới nữ hài." Tinh đỉnh Bắc gái đánh giá cô gái này, nàng mặc trắng toát váy dài, đại khái là cấp A thức tỉnh sĩ cỡ thực lực ba động, từ bên trong ra ngoài giống như đều tản ra một cỗ cường đại lực tương tác. Một chuồn thánh quang giống như bao phủ nàng, mang đến những kia hư vô thần minh chúc phúc. Cô gái này ngoại hình điều kiện cũng là đỉnh tiêm cái đám kia, chẳng thể trách mạnh tấn hội đại hiến nhân cần. Coi trọng. Mạnh tấn nói, vị này là Vạn Lâm Tiên tiểu tỷ, sau này nàng chính là của ngươi trợ thủ rồi. Phải tới giám thị ta người, cũng không thiếu này một, đi bên cạnh bí thư trữ trưởng đưa tin. Được rồi, Vạn Lâm Tiên ôn nhu nói xong, mời mạch bộ trưởng chiếu cố nhiều hơn. Mạnh tấn cười nói, ngươi đi bên cạnh đưa tin đi, không cần thần trương, nơi này đều là người của chúng ta, chúng ta chỉ cỡ chỉ là tồn tại chính trị ý kiến các nhau. Ta với mạch bộ trưởng đảm một chút chuyện nhỏ. Ừm, cảm ơn Mạnh ca ca. Vạn Lâm Tiên nũng nịu địa nói xong, Mạnh Tuấn lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Hắn thích nghe xưng hô thế này. Và Vạn Lâm Tiễn sau khi đi, Mạnh Tuấn nụ cười tốc độ ánh sáng thu lại, gắt gao nhìn chằm chằm Tinh Đỉnh bác gái. Mạnh Tinh Đỉnh, ta vô ý cùng ngươi trực tiếp lên xung đột, nhưng ngươi tốt nhất vẫn là thu liễm một chút. Ừ ừ. Bác gái hai tay vịn chính mình ghế xoay, cười ha hả nhìn Mạnh Tuấn. Mạnh phó đoàn trưởng cái này không kèm được. Coi như trước trạng thái phát triển tiếp thống trị phái rơi đài đã là kết cục đã định. Mạnh Tuấn lãnh đạm nói, lòng trắng chứng cơ mua sắm kế hoạch, ngươi vì sao không ký tên? Ngươi là muốn nhìn càng nhiều người chết đói sao? Tinh Đỉnh bác gái cười nói, các ngươi muốn làm cái gì? ta dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, lòng trắng chứng cơ ảnh hưởng chỉ sợ không chỉ là xoắn nát thịt cá đơn giản như vậy. Côn trùng, động vật, những vật này đều lạp rồ tê in nơi phát ra. Nhân thể cũng thế, chúng ta là vì tứ người. Các ngươi chỉ là vì cứu những kẻ ủng hộ các ngươi người. Vậy cũng dù sao cũng tốt hơn tất cả mọi người trơ mắt ở chỗ này chết đói. Là các ngươi và Chiến Minh xuất hiện các nhau, không nên đi cướp đoạt người nhặt xác doanh địa. Chiến Minh chặt đứt lương thực cửa vào, chính là để cho chúng ta trải nghiệm những người nhặt xác là như thế nào sinh tồn. Ít tại kia giả mù sa mưa rồi, Mạnh Vân Linh đạm nói, đây là ta một lần cuối cùng đề vấn đề này. Cái này ký tên ngươi tốt nhất màu trắng hoàn thành. Tinh đỉnh bác gái ngược lại là không thối lui chút nào, các ngươi có thể tùy ý thanh toán ta. Mạnh tấn gật đầu, quay người rời đi. Tinh đỉnh bác gái nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra. Nàng chợt rồi âm thanh, ngón tay xen kẽ tại có chút tao loạn tóc dài trong, có chút nôn nóng địa qua lại nhiễu loạn. Bác gái hiện tại rất chán ghét chính mình xuất sắc năng lực nhận biết. Những kia sắp chết người gào ghét, nàng luôn có thể rõ ràng nghe nói đinh đinh. Trong ngăn kéo truyền đến thanh thúy tiếng chuông. Tinh đỉnh bác gái lấy ra chính mình chuyên dụng máy truyền tin, phía trên cái đó quen thuộc ảnh chân dung, nhờ nàng đấy lòng hơi an ổn chút ít đại mẫu đàn, loài người trung thần bagai, hiện tại tình huống thế nào? Mạch Tiểu Muội, đi làm lưu mã, ngày càng tiêu rồi, thống trị phái hiện tại cũng đối mặt với áp lực cực lớn, ta còn tưởng rằng bọn họ sẽ không để ý bình dân chết sống. Đinh Đinh Đại Mẫu Đan, ách, ta là hỏi nhận thú điều động tình huống, hiện tại đã khai chiến sao? Ta hiện tại đang đứng ở cái này gió thổi không lọt văn minh viễn cổ gi chỉ nội bộ, ta lo lắng tổng tư lệnh hội tốt khỏe xấu che. Mạch Tiểu Muội, tiền đồ ha. Mạch Tiểu Muội, các ngươi sao đều đi loại địa phương kia? Có phải ta với các ngươi tách rời? Ta còn ở lại chỗ này vì làm lương thực mà khó chịu. Đại Mẫu Đan, linh năng chi độ nạn đói đúng không? có thể ngươi có thể đi cầu một chút tổng tư lệnh, tổng tư lệnh bên ấy vừa đạt được rồi một nhóm văn minh viễn cổ kỹ thuật, trong đó có làm sao loại trừ nhận thú nhục chi trong cuồng bạo linh năng. Đây là ta cố ý cho lựa, có thể tiến hành mở rộng kỹ thuật nha. Mạch Tinh Đình mừng rỡ. Nàng hận không thể ngay lập tức đi lấy điện thoại, nhưng lý trí nhường nàng rất nhanh thanh tỉnh lại. Chuyện này không thể quá mức giống chống thua chieng. Linh năng chi đô thống chỉ phái sẽ không cảm kích loại người quân đội bố thí, sẽ chỉ cảm thấy đây là bọn họ nên được mạch tiểu muội, cảm ơn ngươi nhắc nhở, đám này rồi bận rộn, đến tiếp sau ta sẽ để cho linh năng chi đô đi mua quay về cái này kỹ thuật. Thuận tiện hỏi dưới, "Vương Trinh tình hình gần đây làm sao?" Đại Mẫu Đan, ba người song tu vừa kết thúc tiểu hoa đỉnh lui ra khỏi chiến trường, đã là một thực lực yếu gà người tu hành. Và Emina song tu hừng hực khí thế. Mạch Tinh Đình trước mắt, đột nhiên thì thập phần hối hận. Vương đạo trưởng thực chất bên trong vậy mà như thế mở ra. Thu thiệt nàng còn tưởng rằng Vương Cơ Huyền là cứng nhắc chính phái gia hỏa. Lần trước đều thật không có ý tứ mở miệng. Đại Mẫu Đan, "Kì hi ha ha, không nên hiểu lầm, là nghiêm chỉnh song tu nha. Nếu buộc phát chiến tranh, còn xin kịp thời cho ta phát cái thông tin, chỉ cần đơn giản một tin tức là đủ rồi." Tiểu Hoa Đình nói. Trưởng quan mấy ngày nay có thể xuất quan. Mạch tiểu muội đã hiểu. Đại Mộ Đan, tiểu muội thần oan. Xủy. Tinh đỉnh Bắc gái lật cái bản nhãn, tướng may truyền tin nhét trở về ngăn kéo. Nàng ôm lấy cánh tay đi qua đi lại, mua kỹ thuật chuyện này cấp bách, mà linh năng chi đô có thể khai ra bằng giá, cũng chỉ có những thứ này cái gọi là cấp cao chiến lực. Bên kia, Mộ Đan chỗ. Nàng theo tháp nhọn thượng nhảy xuống tới, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, chạy về vương cơ huyền trố dãy cung điện. Chỗ nào, hai bó phóng lên tận trời trắng toát của sáng chính chậm rãi rữa sắt vào. Bọn họ cũng không biết bên trong cụ thể đã xảy ra chuyện gì, cao hoa đỉnh cũng là mơ mơ màng màng, xem không hiểu Vương Cơ Viễn cùng Ệ Mị Nạ thao tác. Kia hai bó bên trong cột ánh sáng bộ, Vương Cơ Viễn, Ệ Mị Nạ hai tay bụ trừ nhau, một cỗ thất thải hảo quang tại thân thể hai người trong qua lại chuyển động, lấy tay cánh tay làm cầu nối qua lại truyền vận. Long của hai người cảnh đều là bình thường không hay, không hề bận tâm, gần như là đạo. Chương 390, Mây đen. Chương 390, Mây đen đây là Vương Cơ Viễn bế quan ngày thứ 14. Cái đó tại viễn cổ đã qua đời đi trong thành thị. Hai đạo phóng lên tận trời cổ sáng đã bắt đầu lẫn nhau quấn quanh, giống như sinh vật thể giờ NA Solus, làm cao hoa đỉnh sau khi ra ngoài, không ai hiểu rõ bên trong rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Emina thỉnh thoảng hiện lộ khí tức, đã tỏa ra ngang ngược áp. Hơi thở của Vương Cơ hiện ngược lại là không có bất kỳ cái gì uy áp cảm giác, còn nhiều một loại thanh u phiêu nhiên ý cảnh. Cùng lúc đó, Z5 tổng hợp chiến khu bên cạnh khu vực, lít nha lít nhít xe bọc thép nhỏ, chính hướng phía đông nam phương hướng tiến vào. Phó Kiên đứng ở hàng không vũ trụ mẫu hạm cầu tàu trong phòng chỉ huy, nhìn chăm chú trong màn hình dòng lũ sắt thép. Hắn quen thuộc nhìn giữ uy nghiêm nét mặt, thực ra chính là mặt không biểu tình. Như vậy, bọn thủ hạ thì không cách nào thông qua nét mặt của hắn, đánh giá ra thế cục rốt cục nghiêm trọng đến trình độ nào. Sát thực rất nghiêm trọng. Lần này, nhân thú không có phân tán lực lượng tiến công các đại tổng hợp chiến khu. Đây là một loại kiềm chế loài người sinh lực chiến thuật. Trải qua phía trước mấy lần đại chiến trên địa cầu hiện có vương cấp nhận đàn thú đã không nhiều, hiện tại có số lớn vương cấp nhận đàn thú, đều tại bốn đầu chi trụ nhận thú che chở cho, hướng về tám tổng hợp chiến khu biên giới hội tụ. Sáu cái phương hướng, 120 cái vương cấp nhận đàn thú cộng thêm 6 đầu chi chủ nhân thú, hai đầu sắp hiến tế thức tỉnh, cùng với chúng nó tự mình xuất lĩnh nhân thú. Một khi D8 thất thủ, kia D7, D9 đều tướng gặp tai họa ngập đầu. D8, D7, D9 ba người này loại mới mở chiến cục, tổng nhân khẩu 10 ba ức, do phó kiên một tay bồi dưỡng mà ra, trong đó tướng lĩnh quan viên phần lớn là thành trang phái, lập trường kiên định và phó kiên D5 tổng hợp chiến khu chặt chẽ đoàn kết. Phó kiên không thể nào bỏ cột bọn họ. Xã hội loài người cũng tuyệt không thể từ bỏ này 26% nhân khẩu. Chỉ là, nhân thú tập kết tốc độ, so với trước đó, rõ ràng muốn càng thêm nhanh chóng. Mà sáu đầu chi trụ nhện thú, tại cũng không đủ linh tu giả ngăn được điều kiện tiên quyết, cũng là bọn hắn hiện giai đoạn không cách nào chống cự lực lượng. Phó Kiên mắt nhìn siêu tính trung tâm gửi tới số liệu. Theo siêu máy tính mô phỏng phòng thôi diễn, khoảng cách đợt thứ nhất nhện thú xung kích, ngắn nhất chỉ có 24 tiếng rồi. Có một tin tức tốt. Tại Phó Kiên điều chỉnh dưới, hiện tại chiến minh điều động hiệu suất coi như không tệ, loài người có thể điều động viện quân đã lần lượt đến, Tam đại rô bốt cũng đã hoàn thành quy đạo thay đổi. Có một tin tức xấu. Linh năng chi đô chuẩn bị giao giá trên trời, bọn họ ngoài miệng đáp ứng trống khoái nhưng cấp cao chiến lược nhóm điều động lại hết sức chậm chạp, chậm chạp không cách nào đến dự định địa điểm điều này cũng làm cho trận chiến này chưa bộc phát, liền có thêm vẻ lo lắng. Phó kiên thực ra đều cũng không thể hiểu rồi. Những thứ này sĩ cờ rốt cuộc tại tự kiềm chế thứ gì? Chủ nhân của bọn hắn, bị Vương Trinh làm thịt một, hai còn với Vương Trinh tạm thời hợp tác tốt rồi, những người này thì còn muốn bày làm ra một bộ cao cao tại thượng tư thế. Trọng tư lệnh vừa chạy tới Đông Phương Chính Hoàng ở phía sau chào một cái. Phó kiên đáp một tiếng, cùng bọn hắn nói thế nào? Bọn họ hay là đáp ứng rất sung sướng. Đông Phương Chính Hoàng nhịn không được vâng tụng, ngược lại nói, bọn họ tựa hồ là muốn một phần công khai thư mời, do các đại tổng hợp chiến khu tổng tư lệnh cùng nhau phát ra, tốt nhất là đối mặt cả nhân loại xã hội. "Phó Kiến, Đông Phương Chính Hoàng thấp giọng nói, lương thực, thanh danh, bọn họ nói lên điều kiện không ngoài chính là hai điểm này, chỉ cần chúng ta cho, bọn họ ngay lập tức phái người vào chỗ. Ngươi thấy thế nào?" Phó Kiến hỏi Đông Phương Chính Hoàng liền nói, "Lương thực có thể cho, thanh danh không thể cho, đây là chính trị sinh thái vấn đề." Phó Kiến chậm rãi lắc đầu, hiện tại tạm linh năng chi đô lương thực là dê 1, dê 2, dê 3 quân vương. Bọn họ cũng là trước đây cung cấp linh năng chi đô chủ yếu lương thực nơi sản sinh, chúng ta thực ra không cách nào can thiệp vấn đề này. Linh năng chi đô nội bộ đã tại bộ phát chủ nghĩa nhân đạo nguy cơ biên giới. Đông Phương Chính Hoàng thở dài, chỉ cờ làm ác, nhưng này chút ít bình dân lá vô tội, bọn họ cũng là bị MCMC cờ bóc lột người bị hại. Phó Kiên không có trả lời, chỉ là tiếp tục xem màn ảnh trước mắt, để cho mình thị giác tại các nơi lưu động. Qua 2 phút, Phó Kiên nói, vấn đề lương thực, ta sẽ đi với mấy người bọn hắn thảo luận, tới đón tay công việc của ta. Đúng. Đông Phương Chính Hoàng chào một cái, đi tới Phó Kiên bên cạnh, mang lên trên một bộ toàn bộ tin tức trước mắt. Hắn lập tức nhìn thấy Phó Kiên mới có thể nhìn thấy cái đó giao diện, sau đó vì đại diện quan chỉ huy quyền hạn, quan sát tất cả chiến cuộc. Phó Kiên không có gấp rời khỏi chỉ huy giao diện, yên lặng nhìn Đông Phương Chính Hoàng thao tác Đông Phương Chính Hoàng nhỏ giọng hỏi, "Tổng tư lệnh, Vương Trinh còn chưa thông tin sao?" "Ừm, mẫu đang cách mỗi 8 giờ rồi sẽ báo cáo một lần, Vương Trinh còn đang bế quan, hiện tại nên đến rồi thời khắc mấu chốt. Hắn sẽ không phải muốn chơi thần binh trên trời rơi xuống tiếp mục." Đông Phương Chính Hoàng cười cười, "Không muốn vẫn đem hy vọng ký thác cho cá thể, Phó Kiên nhăn nhở, quá độ lại sẽ chỉ dẫn đến hai bên tai nạn, Vương Trinh tóm lại là muốn rời khỏi chúng ta." "Đúng." Đông Phương Chính Hoàng trầm giọng đáp lại, thu hồi khuôn mặt tươi cười, gáy lòng bản thân kiểm điểm vài câu, toàn thân tâm vùi đầu vào trước mắt công tác. Không bao lâu, Phó Kiên Yên lòng rời khỏi cái này giao diện. Lão tư lệnh đi về phía một bên rộng lớn chỗ ngồi, vịn thành ghế chậm rãi nằm ngửa, bắt đầu vì cái này máy móc chiến thân thể làm bảo dưỡng. Hắn cũng muốn nghỉ ngơi, nghỉ ngơi dưỡng sức, sau đó đi tiền tuyến chiến đấu. Phó Kiên ý tức vừa muốn ngủ say, một cái đột nhiên bắn ra thông tin, nhường hắn nhanh chóng khôi phục tự hỏi. La mạch tinh đỉnh gửi tới cầu viện tin. Văn Minh Viễn cổ kỹ thuật loại trừ nhận thú thị toán lực. Phó Kiến ngược lại là không chút do dự, ngay lập tức ra lệnh, nhường mấy cái khoa nghiên sở đồng thời tiến hành cái kia kỹ thuật vận dụng nghiên cứu, cũng đem hạng kỹ thuật này nguyên kiện lấy ra, xét duyệt hai lần đi sau cho mạch tinh đỉnh. Nhưng cũng đúng thế thật trị mọn không chỉ gốc. Nhân tu thể tướng khẩn cấp có thể, dùng lâu dài sát suất lớn hội dẫn đến các loại vấn đề. Lương thực. Phó Kiến không ngừng suy tư. Tổng tư lệnh cũng có chút hoán suất đối với thành lũy mà nói, vì có người công hợp thành tinh bột kỹ thuật, nguồn năng lượng cùng lương thực dường như có thể vẽ lên ngang bằng. Loại người hiện giai đoạn có thể sản xuất lương thực, đã vừa vặn có thể nuôi sống trước mắt nhân khẩu đến, linh năng chi đô bên ấy trước đây nhưng không có thành lập được hoàn thiện lương thực cung ứng, đại đa số lúc đều là tại các đại chiến quấn hút máu, như thế duy trì tự thân sinh tồn. Ma này thực ra cũng là tách rời linh năng chi đô hiện hữu thể hệ cơ hội tốt. Từ chính trị phương diện xuất phát, không nên trợ giúp. Theo chủ nghĩa nhân đạo phương diện xuất phát, vẫn là phải tận lực trợ giúp. Phó kiến cũng không phải một đơn thuần chính khách, cũng cất giữ đối với những nhân loại khác đồng lý tâm. Nhưng hắn đồng dạng không nghĩ cầm dế 5 tổng hợp chiến khu khẩu phần lương thực, đi nuôi sống những kia cơ bản không cách nào tiến hành công nghiệp giá trị sản lượng chuyển hóa như cậu. Phó Kiên nhìn thông tin danh sách trong kia mấy lao già ảnh chân dung, chỉ cần hắn mở miệng, tự nhiên sẽ có một số nhỏ lương thực, theo dế 1, dế 2, dế 3 vận chuyển về linh năng chi đô. Trầm mặc 3 giây, Phó Kiên không có phát ra cái gì thông tin, yên lặng đóng lại thông tin danh sách, bắt đầu chuyên chú làm khung máy bảo dưỡng. Mọi người cùng là tổng tư lệnh, ngược lại cũng không cần lẫn nhau can thiệp cách dế 8 tổng hợp chiến khu hủy diệt, 18 giờ. Địa tâm thế giới Vân Thượng chi đô, ở giữa trước đại điện Trịnh Sĩ Đa cùng kỷ hiệu có chút lo lắng đi tới đi lui lại điện trên không hai chùm sáng đã bắt đầu không ngừng chuyển động, giống như hành tinh động cơ phun về phía thiên không đôi lửa. Tất cả vân thượng chi đô linh khí, giờ phút này đều là độ cao sinh động trạng thái, môi thời môi khắc đều có đến không hết linh khí theo bốn phương tám hướng tràn vào đại điện, lại từ này hai đạo nhanh chóng dây giữa chùm sáng tuôn ra, quét tán hướng bốn phương tám hướng. Cho dù ai đều có thể nhìn ra, hiện tại Vương Cơ Huyền cùng Emina tu hành đã đến thời khắc mấu chốt. Có thể, thật không thể hô một tiếng vương ca sao? Trịnh Sĩ Đa nhíu mày hỏi. Mộ Đan Quả quyết lắc đầu, trưởng quân nói: Hắn không xuất quan thì không thể đi vào, trời sập xuống liền để người cao to nị đạ tạ mọn tiên sinh tới chống đỡ một đỉnh. Đang cách đó không xa trong đại điện xem tạp chí trắng hắn, nghe vậy cười khổ lắc đầu. Hắn đều thành khổ lực rồi. Chính sĩ đa lại nói, vậy rằng này, chúng ta về trước đi, ta với kỷ hiệu cùng Ngô Mãn đi lên trước. Không có ẻ e mỹ nạ dẫn dắt, chúng ta ra vào đều có chút phiền phức, nhất định phải để trong này thủ hộ giả hộ tống, chúng ta đã phiền phức qua nàng hai lần rồi, nàng khoảng đã thiếu kiên nhẫn. Mộ Đan quên nhủ. Không cần lo lắng, xích xạ cùng nửa người cơ giáp tổ đều đã thuận lợi đến mặt đất. Bọn họ đã lại lần nữa gia nhập hàng ngũ chiến đấu, chúng ta đợi trưởng trưởng quan sát quan cùng đi trợ giúp là được." Kỳ Hiểu Thâm nói, nhận thú theo chiến lược co vào đột nhiên chuyển thành thế công, này phía sau tất nhiên là ba cái kia mới tới lão linh tu trợ chó quỷ. Địch nhân lần này có chút quá khó giải quyết. Chi chủ nhận thú cộng thêm linh tu giả, này thế nào đánh màn này?" Một mực ở bên cạnh tự hỏi ngổ mãn, nghe vậy bổ sung một câu, liền sợ không chỉ là ba cái lão linh tu. Bọn họ múa thủ đoạn gì đến đây này?" Chính sĩ đã có chút buồn bực, tinh cầu bình chứng mở ra, nơi này không pháp định vị a. Bọn họ sử dụng văn minh viễn cổ không gian kỹ thuật chớ sao?" Mậu Đan lần nữa có ý riêng địa lẩm bẩm. Dựa theo ta được đến thông tin, tình thế bây giờ hay là thập phần nghiêm trọng, nhân thú lần này học thông minh, tập trung ưu thế lực lượng tiến công bên ta một thực lực yếu kém tổng hợp chiến khu. Quân phương chiến minh với linh năng Chido còn đang ở lôi kéo, linh năng Chido đáp ứng cho trợ rút, nhưng bây giờ cũng không thấy một cấp S bóng dáng, đều là một đám cấp B, cấp C ăn uống miễn phí. Ta nhìn kia, linh năng Chido bên đấy là thực sự muốn tìm chết rồi. Bọn họ chẳng lẽ còn cho rằng bọn họ có tư cách làm nhà ta trưởng quan đối thủ sao? Nhà ta trưởng quan đã sớm cùng bọn hắn không cùng đẳng cấp đây. Mậu Đan vừa dứt lời, "Ta đi về trước đi." Lý Đạt Tạ mọn giọng nói truyền đến, thân hình của hắn đã theo bên trong đại điện kia biến mất. Phiên phức truyền cáo vương chinh một tiếng, chờ hắn xuất quan, ta muốn theo hắn luận bàn một chút chiến đấu nghệ thuật. Mộ Đan cười vui vẻ, coi như không tệ, gia hỏa này còn nghe hiểu được tiếng người. Trịnh Sĩ đa nhỏ giọng hỏi, Mộ Đan ngươi cố ý nói những thứ này cho hắn à? Mộ Đan bình tĩnh mà nói, căn cứ tính cách chân dung, Sabina không quá quyết lại tầm mắt bỗ cục rất nhỏ, mà Lý Đạt Tạ mọn nguyên tắc tính mạnh hơn một chút. Hắn trở về Hưu Dung Không, nên có chút rủng, Mộ Đan quay đầu mắt nhìn đại điện. Linh thể của nạng ẩn ẩn có thể cảm ứng được. Trong điện hai bóng người chính như đầu ngón tay như con quay xoay quanh, hy vọng có thể tới kịp. Mẫu đan đấy lòng tính toán cách Z8 tổng hợp chiến khu hủy diện, 14 giờ. Ni đạ tạm mọn trở về là lặng yên không tiếng động, nhưng hiệu quả lại là rõ ràng. Từng cái máy bay vận tải theo linh năng chỉ đô vệ tinh thành cất cánh rời khỏi, chở mười mấy tên cấp F sĩ cơ, mấy trăm tên cấp A sĩ cơ, rơi về phía Z8 tổng hợp chiến khu. Nơi đây dọng lượng thức tỉnh sĩ cơ. Không còn nghi ngờ gì nữa, tự vũ trụ đánh một trận qua đi, Sabina sát thực không có nhàn rỗi, cũng đang cố gắng tích cực hồi phục thương thế, chuẩn bị xuống một hồi chiến tranh. Loại người quân phương nhanh chóng cấp cho rồi đáp lại. Có qua có lại, gia nhất ba cái tổng hợp chiến khu phái ra vận lương đại đội, cho linh năng chi đô mấy ngàn tấn thấp kém áp xúc tinh bột. Mặc dù là thấp kém áp xúc tinh bột, nhưng thả hắn dinh dưỡng vật hỗn hợp về sau, đã có thể nuôi sống không ít người. Linh năng chi đô phái ra đại biểu và quân phương tiến hành tiến một bước bạn bạn, cố gắng khôi phục tín nhiệm, chủng kiến lương thực chuyển vận lối đi. Quân phương cho ra thái độ thì là đánh trước hết trận chiến ngày lại nói, linh năng chi đô nhóm thứ hai, nhóm thứ ba cấp cao chiến lược còn đang ở kéo dài tập kết. Chẳng qua, quân phương đều tưởng rằng đây là linh năng chi đô gánh không được gáp lực, không ai biết được Nhưng thật ra là Nghị Đạ Tạ bọn đang phía sau trực tiếp can thiệp. Linh nô không phản kháng được bọn họ chủ nhân ý chí. Nếu linh năng chi đô toàn lực đến giúp coi như là một tin tức tốt. Vậy kế tiếp thông tin dường như đều là xong rồi. Tại Dế 8 tổng hợp chiến khu bên ngoài dưới mặt đất, nhận thú số lượng đã vượt qua rồi phe nhân loại dự tính 30%. Hai đầu vừa thức tỉnh chi chủ nhận thú đã bắt đầu trên mặt đất chậm chạp đi đường. Chúng nó như núi cao thân thể nện bước nhẹ nhàng bước chân, không có mang bao nhiêu cao giai nhặt thú, cố ý tiêu hao loài người thùng tính hỏa lực. Ngoài ra bốn đầu vốn là có thể tự do hoạt động chi chủ nhận thú, duy trì đồng bộ tốc độ Em hướng loài người phương hướng khác nhau phòng tuyến áp lực cực lớn, như như núi tiêu biển gầm, hướng loài người các đại chiến quận quân phương vào tới. Dế Tam tổng tư lệnh đã hạ bước đầu mệnh lệnh rút lui, hàng loạt nghiên cứu khoa học nhân tại, cao cấp kỹ sư, độ chính xác cao thiết bị, cấm chế tính hướng nhìn cái khác tổng hợp chiến khu chuyện gì điểm chết người là, hay là loài người kiểm tra đến rồi hàng loạt ngụy linh nô, số lượng tại 100 khoảng 500.000. Mà những thứ này ngụy linh nô trong, còn xen lẫn một chút, không biết từ đâu mà đến cao cấp linh nô. Những thứ này cao cấp linh nô linh năng phản ứng không lựa được người. Phó kiên còn không có công ai, nhận thú một phương có thể có 3 tên mới linh tu giả gia nhập thông tin. Các đại tổng hợp chiến khu liền đã bắt được dấu vết để lại. Trận chiến này không tốt đánh. Các tướng quân gáy lòng như thế đắn đo. Nhưng ở khắp lúc, bất kể là tuyến trên hội nghị hay là tuyến dưới tiểu hội, bọn họ đều là ý chí chiến đấu sục sôi, ánh mắt kiên định, tin tưởng vững chắc thắng lợi sẽ thuộc về loài người cách D8 tổng hợp chiến khu hủy diện. 9 giờ. Lo nghĩ tâm trạng, theo mặt đất lan tràn đến rồi Vân Thượng Chi Đô đang lúc chỉnh sĩ đa mấy người phải nhận không ở về trước đi, đại điện trong kia không ngừng báo động linh khí đột nhiên bình phục xuống dưới. Giống như là cuồng phong mưa rào mặt biển đột nhiên nên đón vạn lý không mây yên tĩnh đại điện kết giới tản đi. Một vòng ánh trắng chảy xuống, quanh người váy đuôi cá Emina chầm rãi bay xuống, quanh người tản ra nồng đậm uy áp, nhường mọi người gần như không dám nhìn thẳng. Nang trải nghiệm nhìn thời khắc này lực lượng, khóe miệng buộc vòng quanh một chút mỉm cười, đối với mọi người khẽ gật đầu, dùng thanh thủy thanh tuyết nói: "Mặt đất sắp khai chiến, chúng ta trước chạy trở về trợ giúp." Mọi người rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, tầm mắt của bọn hắn bị phía sau tản bộ ra tới vương đạo trưởng thu hút. So với giờ phút này uy áp rõ ràng Emina, vương cơ huyền nhìn liền có chút. Bình thường, như là một tại gia hứa cựu không sao ra đời tản bộ chàng trai choáng sáng thậm chí đều không có nửa điểm linh khí vần quanh. Vương Cơ Huyền cười ha hả nói, đều nhìn ta làm gì? Chưa từng thấy Nguyên Anh trung kỳ đại tu. Đi nhanh lên, địch nhân lần này cũng không chỉ là nhược thú. Chấm đã. Bên cạnh truyền đến Hỏa Nhữ Lệ giọng nói. Chương 391. Quay về mặt đất. Chương 391, quay về mặt đất đạo trưởng liền biết, cái này viễn cổ Hy Na văn minh lão phản quân, khẳng định không thể nào dễ dàng thả bọn họ đi. Chẳng qua, Vương Cơ Huyền hiện tại cũng là có lý do chính đáng bên ngoài chuyện phát sinh, hắn mặc dù không biết cụ thể chi tiết, nhưng khoảng cũng nghe nói một ít, khoảng chính là nhận thú cùng mới tới đám kia thế lực bắt đầu động thủ. Hắn đi trợ giúp mặt đất văn minh, bảo hộ, yếu đuối, mặt đất loài người, đây không phải là có lý có cứ, vô cùng chính nghĩa. Lại nói, hắn cũng không phải không trở lại. Nơi này tu hành tốc độ, đây chi chủ nhận thú thể nội nhanh hơn một đoạn, đạo trưởng là suy nghĩ nhiều không, gia, mới biết buông tha cái này, động thiên phúc địa đạo trưởng bên này còn chưa mở miệng, một bên Emma đã hừ lạnh một tiếng. Emma nhìn chăm chú hòa nhũ lực, cường đại linh năng bộ phát ra, vân thượng chi đô cục bộ khu vực bị bao khỏa rồi một vùng biển sao? Nàng Lãnh đáp nói: "Thủ hộ giả, chúng ta bây giờ phải đi mặt đất tiến hành trợ giúp, ta biết ngài có thể nóng lòng nhường văn minh khôi phục, nhưng ngài trước đó hành động lại làm cho chúng ta rất cảm thấy thất vọng đau khổ." Vương Cơ liền đáy mắt nhiều hơn mấy phần kinh ngạc. Thương thế phục hồi như cũ 3 4 thành Emina. Không đúng, không dám nói lớn tiếng, nhìn thấy Hoa Nữ Lệ thì luôn muốn hủy khúc cầu toàn. Thương thế khôi phục 8 9 thành, lại đạt được rồi Vương Cơ viện trợ lực, thực lực có rồi hoàn toàn mới tăng lên Emina. Ngài trước đó hành động để cho chúng ta rất cảm thấy thất vọng đau khổ. Hoa Nữ Lệ lạnh lùng nhìn khuôn mặt, những mày chằm chằm vào Emina. Emina không nhượng chút nào. Khí thế thậm chí ẩn ẩn lấn át Hoa Nhữ Lệ. Giờ khắc này, Emi Na giống như giữa thiên địa sừng sững thần linh. Khục, vương đạo trưởng hắng giọng một tiếng, chất tay nói, mọi người có chuyện nói rõ ràng, không nên đem sự việc làm quá khó nhịn. Emi Na ngay lập tức hiểu ý, khẽ nói, ta nhận vị này viễn cổ thủ hộ giả rất lâu, nàng một mực nói Hi Na Văn Minh khôi phục, nhưng bây giờ, rõ ràng còn giúp đỡ Hi Na Văn Minh khôi phục cơ hội lại lo trước lo sau, gián chuột hai đầu, nghĩ mọi việc đều thuận lợi, liền đối phương đều đã đánh đến tận cửa, còn sợ hãi rụt rè ngay cả một lần ra dáng công kích cũng không dám thi triển. Đủ rồi, Hoa Nhữ Lệ bình tĩnh nói dời câu. È mịn hạ lại căn bản không có ý dừng lại, với lại ngươi không ngừng tính toán chúng ta, chúng ta lẽ nào không có cảm giác sao? Ngươi theo ban đầu ngay tại Cẩm Tiểu Hoa đỉnh làm nhiệm hộ, thực chất chỉ là muốn dùng nơi này lần nữa cầm tụ vương trình, để cho cái này vĩ đại tiên phong lần nữa biến thành hy nạp văn minh trợ lực, ngươi vẫn muốn nhường hắn lưu lại dòng dõi, rõ, thật không chính là cái này ý nghĩa sao? Ngươi luôn mồm nói Cao Hoa đỉnh là lãnh tụ, vậy ngươi có xem trọng qua cái này lãnh tụ sao? Đủ rồi. Hoa nữ Lị đột nhiên gào thét, nét mặt tràn đầy phẫn nộ. Ngươi không có ở chỗ này rủa loạn tư cách, ngươi chỉ là chúng ta tạo vật. Bày ngay ngắn thân phận của ngươi. Emina hừ một tiếng, Hạch Tâm Mạch Quỷn là ngươi tạo vật mà ta chỉ là hoạch tâm mạch quỷn người sử dụng, là ngươi không có tư cách ở trước mặt ta hô lớn hô nhỏ mới đúng, quân phản loạn. Hoa Như Lệ nét mặt trở nên âm tình bất định. Vương Cơ Huyền, không phải, bần đạo sao thành khuyên can vai trò? Chẳng qua khi đến đây nói, nơi này tu hành ngôi trưởng là không tệ, tất nhiên Emina tự động tiến nhập hắc kiếm nhân vật, vậy hắn tự nhiên cũng là muốn hất cái mặt trắng rồi. Hầy, Vương đạo trưởng thở dài một tiếng, ấn đường ánh sáng màu đỏ có hơi lập loé, chậm rãi nói, Emina, không muốn như thế xong. Hoa Như Lệ Mị Nạ chỉ là đang phát tiết cho tới nay áp lực, ngươi rốt cục làm cái gì, mọi người chúng ta đều là trong lòng rõ ràng. Chúng ta có thể khoảng hiểu ngươi, muốn vì chính mình văn minh chuột tội tâm tình, nhưng chúng ta lẫn nhau lập trường cũng không đầy đủ nhất trí, chỉ có riêng phần mình thỏa hiệp một bước mới có thể tiếp tục hợp tác xuống dưới. Mặt đất nhân loại văn minh hiện tại nguy cơ sớm tối, ta hy vọng ngươi có thể để cho chúng ta tạm thời rời đi, nơi này ta tất nhiên sẽ trở lại, nơi này tu hành môi trường là địa cầu thượng lý tốt nhất, với lại nơi này còn có an toàn phòng giữ lực lượng. Tiến nhiệm là qua lại, cũng là muốn tiến hành theo chất lượng ngồi dưỡng, ngươi nói đúng sao? Bên cạnh xem trò vui mẫu đang nhẹ nhàng ngóa ngà một tiếng. Nàng vẫn đúng là cho rằng cái chán mang theo một quả nốt rồi son trường quan, trong đầu chỉ có rết rết rết. Trường quan quả nhiên vẫn là có phi phạm chí tuyet đi. Hoa nữ Lệ nhắm mắt khẽ khẽ thở dài, "Có thể, ta không ngăn trở ngươi rời khỏi, nhưng ta cần tin tưởng ngươi có thể trở về, xin cho Tiểu Hoa Đình tiếp tục ở chỗ này tu hành." Vương Cơ huyền trầm ngâm vài tiếng, "Tiểu Hoa Đình hiện tại là đệ tử của ta, thiên phú của nàng cũng vô cùng trân quý, có thể phát huy ra đặc biệt ảnh hưởng." Cao Hoa Đình liền vội vàng gật đầu. Hoa nữ Lệ nói, cũng đúng thế thật đối nàng bảo hộ. Lần này các ngươi đối mặt địch nhân, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Ta có thể cho các ngươi một hứa hẹn, nếu như các ngươi không cách nào địch qua đối phương, có thể đem địch nhân dẫn tới nơi này, ta dùng Hí Nạ Văn Minh Vinh Dự và lịch sử xi thể, sẽ giúp các ngươi tiêu diệt bọn họ. Vương Cơ Huyền cùng Emma lớn nhau, hắn nhẹ nhàng gật đầu, xoay người rời đi. Cao Hoa Đình ngay lập tức nhảy ra ngoài, đối với Vương Cơ Huyền chào một cái, "Trưởng quan, không cần lo lắng cho ta, ta lại ở chỗ này chờ ngươi trở về." "Đi thôi." Vương Cơ Huyền cải chính, "Về sau hô sư phụ." "Nha, sư phụ." Cao Hoa Đình giọng nói sợ hãi Vương Cơ huyền thoải mái nheo lại mắt đạo trưởng cũng là có đệ tử thân quen. Nếu Ngô Mãn không phải bị giới hạn tự thân xì si cỡ xuất thần, Xích Sa hiện tại nội tình lại là nhận thú yêu tu, kia Vương Cơ huyền đương nhiên sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, đáng tiếc, hai người bọn họ hạn mức cao nhất cũng không tính quá cao, cao hoa đỉnh hạn mức cao nhất lẽ ra là Đàng Phi Thăng chi cảnh. Vương Cơ hiện tại hữu liễu nhịn, bừa lúc nói, "Nỉ đã tạm ở môn đâu? Đi về trước." Mẫu Đan vội nói, "Linh năng chi độ bên này có chút không phục điều động, hắn chạy trở về điều binh khiển tướng rồi." "Được thôi, ta đối với sạ bi nạ nữ nhân này hay là hoàn toàn đã cảm." Đạo trưởng nét mặt Một bên e Mị Na đã mở ra nàng thiên đá. Mọi người nhanh chóng đi vào, Cao Hoa Đình cũng cẩn thận mỗi bước đi điệu đi cách đó không xa lấp lóe đại điện, cuối cùng chỉ để lại Vương Ng Cơ huyền cùng e Mị Na đứng song vai. "Ngươi không đi vào sao?" Nàng hỏi. "Ta ở bên ngoài đi một chút nhìn xem, nghiên cứu một chút nơi đầy cả thôn." Vương đạo trưởng như thế đáp lời, thân hình ngự không mà lên. Gần đây hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, toàn do quá khứ chi trong đá tích chứa linh lực. Những kia linh lực là hắn đời thứ 2 đêm thử luyện hóa tảng đá kia lúc, lưu lại đại thừa pháp lực, cùng hắn đồng tâm đồng nguyên, cái này có rồi cùng loại quá khứ chính mình cho hiện nay chính mình chuyển công hiệu quả cũng là may mắn mà có lần này truyền công. Hắc rượu thế lực khí thế hùng hùng, nếu chỉ có thiên địa kiểu chi cảnh, Vương Cơ Huyền đối mặt bọn hắn cũng chỉ có thể phí đầu góc hối hả ngửa sôi. Hiện tại bước vào nguyên anh chu kỳ, pháp lực hạo như ngân hải, long mãng dị hồn đã hóa thành hắc long, liền xem như đối mặt cái đó thần bí hắc rượu, Vương Cơ Huyền cũng có năng chất cùng với nó chính diện đánh một trận. Hai người bọn họ thông suốt rời đi Vân Thượng Chi Đô hộ thành đại trận. Vương Cơ Huyền trước mặt đột nhiên trở nên hoang đạt, linh thức giống như là biển gầm tuôn ra, trong nháy mắt gói hàng rồi xung quanh mấy trăm dặm chi địa. Nguyên thần ở trong tiên điệu giống như mở rộng ra rồi từng cái vô hình xuất giác, cả người đều trở nên thần thanh khí sáng. Cuối cùng, áp chế kết thúc. Vương đạo trưởng thật chí nghĩ ngửa mặt lên trời cười to, chẳng qua suy xét đến chính mình bây giờ Nguyên Anh đại tu thân phận, vẫn là nhịn được tiểu này xúc động. Trước đây Vương Cơ Huyền mặc dù có thể thông qua trong điện trận phát triển khai một bộ phận linh thức, kia vẫn luôn như là cách thủy tinh thật dày quan sát bên ngoài đạo trưởng truyền thanh hỏi, vừa nãy ngươi thế nào? Như thế vừa? Hừ, Ệ Mi nạ thầm nói, nhìn nàng khó chịu rất lâu, trước kia thực lực của ta không có khôi phục, nhịn cũng liền nhịn, hôm nay cũng không thể nhẫn. Vương Cơ Huyền thầm nói, Linh tu giả không phải đều bị loại đó ánh sáng màu đỏ khắc chế sao? Emi Na run lên, cái này, vừa nãy quên rồi. Sinh đẹp. Đạo trưởng giơ ngón tay cái, trước đây ta còn muốn mắng vài câu hạ dân, bị ngươi đọt trước, sau đó ngươi liền nghe ta chỉ huy đi. Hiện tại ta cũng vậy nghe ngươi chỉ huy. Emi Na giọng nói nhiều hơn mấy phần nhu hòa. Hai người đã thoát ra mảnh này tối tăm mờ mịt gian, tìm được rồi bọn họ lúc đến cái đó truyền tống cửa lớn, quả quyết trốn vào trong đó, bắt đầu rồi liên tục mấy lần truyền tống Nazi. Chờ bọn hắn đến mặt đất, Emi Na vừa muốn thẳng đến chế khu, Vương Cơ liền lại ra hiệu nàng an tâm trở lại. Có chuyện, chúng ta trước dạng mình rồi. Về Hắc Diệu sao? Từng, Vương Cơ liền hỏi, ngươi cùng hắn rốt cuộc quan hệ gì? Ghen người trợ kế, chính là cái này quan hệ. Ém Mị Na tựa hồ có chút muốn nói lại thôi, mà hậu quả đoạn bổng một tiếng biến thành nít cồn. Như vậy có lợi cho nàng biểu đạt tâm trạng. Tiểu ngải Mị Na chu miệng, thầm nói, ngươi lẽ nào cảm thấy ta cùng hắn sẽ có bất cứ tia cảm tình nào cơ sở sao? Nếu có cảm tình lời nói, kia khoảng chính là một loại phẫn hận đi. Phẫn hận? Từng, hắn không hề có cho ta truyền đạt mệnh lệnh bất luận cái gì chỉ lệnh, ta còn nhỏ bắt đầu thì đời sống tại đời trước đêm tối linh tu giả tháp nhỏ trong đã trở thành đông đảo người hậu tuyển một trong. Emma nhẹ nhàng chợt rồi âm thanh. Ta ngược lại thật ra muốn cho hắn an bài cho ta một nhiệm vụ, như vậy tối thiểu ta cũng có thể có chút lòng cảm mến. Ta đi đến hôm nay, tại đi vào cái nải Vân Thượng Chi Đô trước đó, ta cũng không biết hắn còn sống sót, thậm chí còn là nhận thú thai hại chủ nưu. Cho nên ngươi không cần lo lắng cái này. Ta là ngươi bên này." Vương Cơ hiền bình nhiên cười lấy, ta nhưng thật ra là muốn nói, nếu lần này, lần sau, tương lai một lần nào đó, chúng ta đánh chẳng qua đối phương, ngươi lại hữu cơ hội có thể sống, không bằng thì đầu nhập vào hắn, tiếp tục sống." Emma hỏi, ngươi bi quan như thế sao? cũng không phải bi quan, Vương Cơ Viễn nhìn thiên địa này, hiện tại là đêm khuya thời khắc, thinh quang lờ mờ, trận chiến tranh này sẽ tại lê minh khai hỏa. Vương Cơ Viễn nói, nếu như chúng ta đối mặt chỉ là một nhóm lập trường tương đối, lợi ích có xung đột cương địch, vậy ta cũng sẽ không quá lo lắng, nhưng chúng ta đối mặt bọn người kia, thậm chí hiện tại mới lộ ra một chút cái đuôi, Diệp Tử chỉ là bọn hắn một thành viên trong đó, ta đã cảm giác có chút khó giải quyết. Tiểu Ngải Mị nạ nhún nhún vai, ta cũng vậy có tỉ khí, đầu nhập vào hắn đây giết ta còn khó chịu hơn. Hay là tùy cơ ứng biến, núi xanh còn đó lo gì thiếu tuổi đô nha. Vương Cơ Viễn nghe được ồ ồ tiếng nổ. Sa sa bầu trời đêm xuất hiện kịch liệt lấp loé, sau đó mây hình nấm bay lên. Vương Cơ liền nói, "Chúng ta tới chế định một chiến thuật." "Chiến thuật?" "Ừm, sau đó ngươi với Nỉ đã tạm mọn liên thủ, làm hết sức đi chém giết ba cái kia lão linh tu, ta hội trước dấu đi, tìm Diệp Tử tung tích." Vương Cơ liền nói, "Ta muốn tóm lấy nàng, hỏi nàng một chút ta đợi thứ hai đi đâu." Nàng bên ngoài Kim Đan đại đạo, hẳn là ta đợi thứ hai thì cho nàng. Ta cũng vậy đủ hỏng, truyền nhân tu hành pháp, còn truyền cái mật lưu bên ngoài Kim Đan. Nhưng cái này có thể chứng minh bọn họ khẳng định có lẫn nhau. Cái này chiến thuật cũng rất đơn giản, chính là dương đông kích tây. Cầm người thu hút bọn họ chú ý, "Ta đi chép bọn họ đừng lui." Tốt, mỹ nạ thân hình xoay tròn cùng với điểm điểm tinh huy, khôi phục thành đại hào bộ dáng. Nàng hỏi, "Hiện tại muốn tách ra sao?" "Ừm, ta tiếp xuống cũng sẽ không lộ diện, ngươi đi thẳng về, tốt nhất là với lão phó gặp một lần." Ta đem Mẫu đan thả ra. "Không cần, nếu loại người trận doanh có cần, Mẫu đan có thể tùy thời hóa thân tự chủ cơ giới thể quan trị huy, nhưng nàng nghe theo lão phó trị huy." "Tốt, còn có cái khác muốn dặn dò sao?" Vương Cơ huyền cẩn thận cảm ứng, linh giác của hắn cũng không nhảy lên. Linh giác chỉ là tu sĩ đối tự thân tình cảnh trực giác phản ứng, coi như là tu sĩ sợ tu đại đạo trước giờ cảnh báo, giờ phút này linh giác không động, chỉ có thể nói rõ Vương Cơ hiện vẫn kế hoạch tiếp theo trong, hắn tự thân sẽ không có bén nhọn nguy hiểm. Linh giác cũng không phải tất cả nguy hiểm đều có thể cảnh báo trước. Có linh giác nhắc nhở, kia tất nhiên gặp nguy hiểm, không có linh giác nhắc nhở, cũng không đại biểu không có nguy hiểm. Chiếu cố tốt chính mình. Ừm, Emina nhìn Vương Cơ vền bên mặt. Nàng đột nhiên về phía trước, vì thế sét đánh không kịp bưng hai, muốn đi Vương Cơ vền gò má chuẩn chuẩn lấm nước. Vương đạo trưởng phản xạ có điều kiện những người, sau tránh. Trộm chính là một kích phong lôi di chuyển, màn lớn lôi đỉnh đột nhiên lấp lánh nửa bầu trời khung, trong vòng vương viên trăm dặm linh khí đều bị hắn trực tiếp dẫn động. Khá tốt Emina thực lực bây giờ đã tiếp cận tự thân đỉnh phong, kịp thời dùng tình quang che chở. Và Vương đạo trưởng ý thức được, nàng có thể chỉ là muốn đến trộm tự mình mình một chút lúc, Emina đã bị lôi quang đệm bay ra ngoài, tự thân tinh quang lấp loé không yên. Ách, cái này. Vương đạo trưởng đưa tay cọ sát cái mũi. Emina tự thân ngược lại là không bị tổn thương, chỉ là nét mặt dị thường lúng túng, không quen biểu đạt tâm trạng đại hào trạng thái đều là gương mặt xinh đẹp hồng đỏ, cuối cùng quay người trực tiếp bỏ chạy. Vương đạo trưởng chợt rồi âm thanh. Hắn dùng hành động thực tế đã chứng minh chính mình đối với tình yêu trung trinh, thiết huyết trung trinh đạo trưởng quay người trực tiếp thi triển đột pháp, bắt đầu chống đỡ xem gần xem xét lần này nhận thú phạm vi hoạt động, xuất ra chuyên dụng máy truyền tin, có chút chột dạ đi tìm Lăng Đồng Ân cần tham hỏi vài câu. Lần này nhận thú tai hại, có chút vượt quá Vương Cơ huyền đoán trước nghiêm trọng. Vương đạo trưởng cẩn thận suy nghĩ một lúc, vẫn cảm thấy không thể thả mặc cho địch nhân không kiêng nể gì như thế, hắn vụng trộm tưởng Long Mãng dị hồn thả ra, chợt nhớ tới một sự kiện. Hắn đột phá nguyên anh lúc, Long Mãng dị hồn tự động quy về tự thân, hắn thứ hai chứ thôi, còn kia già Lý Nhạ còn đang ở nhận thú hang ổ tu dưỡng, cũng không biết cụ thể tình huống gì. Thừa dịp hiện tại không có chính thức đánh nhau, qua bên kia đi một vòng ngược lại cũng phù hợp, bên ấy cũng là giệp tử đại bản doanh đinh đinh. Vương Cơ huyền tìm cái khe đá hiện lộ hành tung, lấy ra máy truyền tin mắt nhìn Lăng Đồng, diễn thuyết tay truyền nghệ, sau đó ta có thể muốn điều khiển loại cực lớn cơ giáp, có chút cần trương. Vương Trinh, ma đạo gián điệp, đừng sợ, ta sẽ ở chỗ tối bảo hộ ngươi, còn nhớ cho ta phát cái vị trí. Lăng Đồng, chỉ là dự khuyết dự bị, không cần lo lắng cho ta bên này. Vương Trinh, tất nhiên sẽ không lo lắng, nhà ta trưởng quan vô địch thiên hạ. Lăng Đồng Nhất nhân chi hạ còn có thể, vô địch thiên hạ quá mức. Vương Trinh, tôi, là ta nghĩ loại đó một câu hai ý nghĩa sao? Lăng Đồng, Vương Trinh, à, ta nhìn thấy một đầu vương cấp nhật thú, thuận tay đi cho nó hạ cái cổ, chợt chợt. Ánh đèn lu hỏa xe chuyển vận bên trong, mặc màu trắng bạc tu thân kháng áp đảo Lăng Đồng, nhìn trong tay kia khối lập phương trên màn hình chữ, lộ ra mấy phần ôn nhu mịm, thời cách D8 tổng hợp chiến khu hủy diệt, 6 giờ. Chương 392, khai chiến. Chương 392, khai chiến. Hạ cổ chỉ nói là từ tôi. Vương Cơ Huyền vẫn đúng là không có mấy cái luyện cổ thủ đoạn. Năm đó cũng chỉ là hiểu qua một ít gia lông đạo trưởng, bây giờ tốc độ bay có phần nhanh, mỗi giờ thoát ra mấy ngàn dặm cũng không thành vấn đề, với lại cũng không sợ sâu trong lòng đất nhiệt độ cao các áp, tự thân càng không khả năng bị nhận thú có lẽ ngụy linh nô giọ sẽ đến. Hắn ở đây dưới mặt đất dò xét một phen, rất nhanh liền phát hiện, nhận thú lần này tựa hồ là muốn một lần là xong rồi. Vương cấp nhận bầy thú mật độ, tuyệt đối là hắn bình sinh nghĩ thấy. Nếu như không có ngoại lai lực lượng cái nhiêu, phe nhân loại trừ phi là đem vũ khí hạt nhân kho đều rời ra ngoài, nếu không lần này vẫn đúng là nguy hiểm đạo trưởng tất nhiên hiểu rõ. Theo phó kiên tính cách của bọn hắn, chiến tranh cũng chú ý tế thủy trưởng lưu. Mỗi lần chiến dịch thăng cấp tới trình độ nào, mới năng động dùng đúng đứng số lượng đạn hạt nhân. Trải qua trăm năm tiêu hao, cùng với đến tiếp sau này hơn 80 năm thành lũy thời đại, loài người tài nguyên tiêu thốn, vũ khí hạt nhân xác thực đã không nhiều lắm rồi. Tại vũ khí hạt nhân nguyên liệu không có lớn hơn đột phá điều kiện tiên quyết, loại đó có thể một phát liền đem chi trụ nhận thú nổ tê liệt mạnh vũ khí hạt nhân, cũng làm hóa tăng lên hạch nguyên liệu số lượng mới có thể đạt tới hiệu quả. Vương Cơ liền suy nghĩ một lúc, hay là cho Lăng Đồng phát cái thông tin, nói tới dưới mặt đất tiến lên vương cấp nhận đàn thú mà độ, cùng với chúng nó đối với đại địa địa tầng phá hư. Lăng Đồng tự nhiên sẽ đem những tin tức này chuyển cáo cho Forkien. Sau đó Vương Cơ Huyền quay đầu hướng đông, một đường đuổi tới nhận thú cái đó ha hồ lần này bị tỉnh lại hai đầu chi trụ nhận thú, đều là cách Z8 tổng hợp chiến khu gần đây chi trụ nhận thú, Vương Cơ Huyền thứ hai chiến khôi phục cận đầu này chi trụ nhận thú còn đang ở yên tĩnh ngủ say. Bởi vậy cũng có thể thấy, nhận thú hẳn là có ý thức lựa chọn yếu kém Z8 tổng hợp chiến khu làm điểm đột phá đó cũng không phải tin tức tốt gì. Nhận thú chiến thuật cùng chiến lược tính căn mạnh, loài người phiền phức cũng liền càng lớn. Vương Cơ Huyền linh thức nô ra, dò xét trăm dặm chi điệu nhẹ nhàng thoải mái, tiệt thể nhìn có thể thấy các nơi hạt bụi nhỏ, khả quan trên trời dưới đất, không phải trận không phải cấm không gì có thể cản. Lơi này nhận thú mật độ giảm xuống 80%. Hàng loạt nhận thú bị điều rồi ra ngoài, dưới mặt đất đường sá cũng nhiều mấy lần, không ít khu vực đã xuất hiện liền khối đổ sụp, đó là dưới mặt đất đường sá quá nhiều đưa đến địa chất tai nạn. Vương Cơ Huyền thứ 2 chiến khối ách không có động tĩnh gì. Nó vẫn là bị niêm phong tích trữ tại cái kia kén lớn trong, trong đó có một sợi linh lực duy trì cơ bản sinh tồn. Nếu chuyển đổi đến loài người chết người, cũng còn kém không nhiều coi như là bệnh nguy kịch trạng thái. Chúng bên nhận thú đều tại cẩn thận hoạt động, sợ náo ra động tĩnh gì thì đưa tiến rồi cái này, còn nhỏ, gia lý nhạn. Vương Cơ Huyền tra xét rõ ràng thêm vài phút đồng hồ thì thần phóng xuất ra rồi chính mình dị hồn. Hắn trước đây đột phá lúc, dị hồn tự động quý vị, cũng không biết có hay không có dẫn tới nhận thú chú ý nếu nhận thú đã phát hiện cái này ra lý nhạ là hắn giả trang, vậy hắn tiếp xuống thám thính đến thông tin, liền có khả năng là nhận thú cố ý tán lời đồn rồi. Đồ đồ đồ. Nhận thú không thể nói dối. Cái kia hẳn là chỉ là trước kia nhận thú. Cái đồ chơi này tiến hóa tốc độ hay là thật mau, nhất là sản sinh độc lập tư duy sau đó, nói dối cũng thành rồi duy trì tự thân tự hỏi thiết yếu điều kiện một trong. Thì nói với Vương Cơ Huyền mình bây giờ còn chưa nhập ma giống nhau. Dị hồn Lặng Yên không một tiếng động trở về thứ hai chiến khôi cơ thể. Hắn không dám để cho thứ hai chiến khôi ngay lập tức khôi phục, mô phòng ra sau khi trọng thương cảm giác suy yếu, sau đó, miến cứng, tiếp vào gia lý nhạc internet đạo trưởng tay trái vừa lượn, một quả bao vây lấy lao sổ phỉ hạch tân mạch kiến thủy tinh cầu rơi vào lòng bàn tay, ép mịn ạ vì hắn thiết kế linh năng mạch kiến đã được thắp sáng. Nhân thú giao lưu không ngại ta hình như sắp chết. Vương Cơ huyền truyền lại ra tin tức này, cái khác bảy con già lý nhạc bắt đầu máy móc thức lập lại ngươi quá hư nhược rồi hại tử. Cũ thân thể già đời mới linh hồn thân mình thì vô cùng yếu ớt. Ngươi có thể tiếp tục kiên trì không hại tử? Chúng ta sắp giải quyết nơi này chiến đấu, chúng ta hội mang ngươi về đến chúng ta khởi nguyên chi địa, nếu ngươi chết, ta hy vọng linh hồn của ngươi có thể quy về chỗ nào, gia nhập văn minh tuần hoàn. Khởi nguyên chi địa. Cái thứ nhất nhận thú bị chế ra chỗ, hay là nhận thú quần thể thức tỉnh chỗ. Vương đạo trưởng có chút hiếu kỳ, nhưng không nhiều, hắn đối với nhận thú vì sao tự tin có thể sắp giải quyết nơi này chiến đấu, càng cảm thấy hứng thú chúng ta. Phải tháng sao? Đúng vậy hài tử. Hẹn hạ tu tiên giả sắp nên đón hắn tận thế. Chúng ta đạt được rồi mới trợ lực. Hiện tại chúng ta tỉnh lại hai vị thú thần đại nhân, sáu vị thú thần có thể cùng nhau hành động. Đây là sự hợp tác của chúng ta đồng bạn cho ra đề nghị, bọn họ không cách nào ngăn cản chúng ta lựa chọn. Người tu tiên kia đều sẽ gặp được hán tiên phước của mình, mà chúng ta chỉ cần đối phó những cái kia nhân loại binh sĩ, này không có có gì khó. Vương Cơ Huyền hơi suy nghĩ, như thế đến xem, Hắc Diệu cái đó đội đã có càng nhiều linh tu giả đã tới nơi này, bọn họ làm sao qua được? Làm sao vượt qua tinh cầu bình chứng? Truyền tống kỹ thuật. Vương Cơ Huyền đột nhiên phản ứng lại, mở ra tinh cầu bình chứng, là nhường nhận thú năm giữ tinh tế chi môn không cách nào định vị viên tinh cầu này, cũng là bởi vì tinh tế chi môn chỉ có thể định vị tinh cầu Tinh tế chi môn thân mình quy mô chính là thập phần to lớn. Cái khác truyền thống kỹ thuật, truyền thống mấy cái thưởng nhân chất lượng thứ gì đòi đến, hẳn không có quá cao kỹ thuật ngưỡng cửa, định vị loại sự tình này thì càng dễ giải quyết, chỉ cần phái mấy người đi phụ cận vũ trụ. Vương Cơ Huyền thấp giọng phát nội câu đạo môn nói tụng. Hắn lại cùng những thứ này già Lý Nhã trao đổi vài câu, vi chỉ có thể nói bóng nói gió, cũng mất cái gì mấu chốt thông tin. Sau đó, Vương Cơ Huyền thì chật đứt liên lạc làm bộ trọng thương hôn mê, nhũ dị hồn lưu lại càng nhiều linh lực tại thứ hai chiến khôi thể nội, duy trì cố này già Lý Nhã thân thể sinh mệnh lực, dị hồn thân mình thì thì thậm trở về bản thể. Nếu phía sau cần hắn ra tay xử lý tất cả nh nhú, đó chính là hắn long mãng dị hồn đại khai sát giới, lần nữa ăn no nê e thời điểm. Mới trợ lực, Hắc Diệu bản thân đã tới. Vương Cơ Huyền trước đây thì phân tích qua, nhóm này thế lực là như thế nào tạo thành. Mấy ngàn năm trước, Hắc Diệu đám người lần đầu đến thăm Vân Thượng Chi Đô lúc, tổng cộng chỉ có 6 người, đến tiếp sau mấy lần Hắc Diệu đến thăm Vân Thượng Chi Đô, theo hỏa nhữ lị viết ở chỗ nào chương danh sách bên trong nội dung, có đi theo thành viên thay đổi, trước sau cộng lại tổng cộng có thập nhất cái linh tu giả. Vương Cơ Huyền hơn nửa tháng trước, tại Vân Thượng Chi Đô tưởng thành bên ngoài áp chế ba cái kia lão gia hỏa, cũng không ở trong đám này, đạo trưởng có thể hợp lý hoài nghi. Hắc Diệu đám người không chỉ là toàn bộ hành trình tôi động nhận thú xí ra, bày ra rồi nhận thú phản loạn, còn đang ở bốn phía lung lạc sắp đến tuổi thọ đại nạn linh tu giả. Thậm chí, có bộ phận tuổi thọ sắp hết linh tu giả đã bị Hắc Diệu lấy được viễn cổ kỹ thuật kéo dài tuổi thọ. Ba cái kia lão gia hỏa, đoán chừng chính là loại tình huống này. Từ góc độ này phân tích, Hắc Diệu nhóm này linh tu giả thế lực đã không thua gì thời kỳ toàn thịnh Quang Vinh chi dục nghị hội đỉnh hoặc chiến tranh chi thần nghị hội đỉnh. Kia, mục đích của bọn hắn là cái gì? Phá vỡ linh tu văn minh. Đây không phải đã làm được Nhân thú hiện nay thể lượng vô cùng to lớn, hơn 600 đầu chi chủ nhân thú. Cố lực lượng này chỉ cần thuận lợi tập kết, cho dù có 200 cái linh tu giả cũng rất khó chiến thắng a. Trừ phi Hắc Diệu một đám nắm giữ lấy nào đó đối phó nhận thú vũ khí bí mật. Theo đạo lý nói, bọn họ cũng có thể nắm giữ lấy loại vũ khí bí mật này. Vương đạo trưởng cẩn thận tự hỏi. Hắn bắt đầu dùng linh thức cẩn thận điều tra diệp tử còn sót lại cung điện kia chủ sở. Nơi này người đã đi nhà trống, những kẻ trước đây ở chỗ này làm việc ngụy linh nô cũng không còn bóng dáng. Vương đạo trưởng cố gắng tìm kiếm một ít chi tiết, nhưng cuối cùng chỉ là tìm được rồi một ít nữ hài đồ trang sức cùng nội y. Phía trên lưu lại hơi thở của Diệp tử. Hắn còn không phải thế sao biến thái, vô dụng linh thức cẩn thận lật những vật này, đang lúc hắn muốn thu hồi linh thức, Diệp tử thường xuyên chiếu qua cái gương, khiến cho Vương Cơ Viễn chú ý dưới gương mặt bảy bệnh một đã rơi cho quyển nhật ký đạo trưởng bây giờ đã bước vào nguyên anh trung kỳ, nguyên thần chi lực các loại vận dụng chính mình là thuộc đầu, dùng linh thức hóa thành một sợi gió nhẹ, thổi ra quyển nhật ký trang tên sách sách đầy mắt, đại ca ca, nhường hắn tê cả da đầu. Vương Cơ Huyền cứng ngắc lấy da đầu nhìn mấy lần, vẫn đúng là phát hiện một chút dấu vết ở chỗ nào chút ít hỗn ngang lộn xộn số viết, đại ca ca Cùng với một vài bức vương cơ huyền giản bút tranh chân dung sen lẫn bên trong, còn có một ít bút tích riêng rằng câu đại ca Kaká ghét ta rồi. Ta hình như không phải hắn vừa ý ngoan ngoãn nữ hải. Thế nhưng ta yêu đại ca, ca đại ca, ca cho dù không thích ta, cũng không nên ghét ta. Rõ ràng là đại ca, ca nói cho ta biết, chỉ cần ta giúp hắn rời khỏi cái đó lồng giam, hắn rồi sẽ mang ta cao chạy xa bay, cùng nhau phi thăng đi thượng giới, làm thần tiên quên lữ. Thế nhưng đại ca, ca đi đâu đấy? Thành cái gì ta cái đó đều không nhớ nổi. Vương đạo trưởng. Hoắc. Bệnh căn nhi tại hắn đời thứ 2 trên người. Đạo trưởng đối với cái này cũng là nửa tin nửa ngờ, dù sao Diệp Tử đầu thập phần thông minh, ngày hôm đó nhớ lưu tại này, liền không có cách nào xác định, đến cùng phải hay không Diệp Tử phòng đoán hắn hội quay về dò xét mà cố ý lưu lại. Trở về đi, không có gì thực chất thu hoạch. Vương Cơ Huyền bản thể xoay người rời đi trong chớp mắt tốc độ bay toàn bộ chiến khai, như một sợi tổ hoàng sắc ánh sáng, trong đại địa vụt qua nhanh chóng đối với địch nhân quá mạnh, phe mình quá yếu loại áp lực này, hoàn toàn không cách nào nhường Vương Cơ Huyền có mấy may phiền não. Từ đầu đến cuối, cũng chỉ có một việc có thể khiến cho hắn phá phòng đợi thứ hai chuẩn bị lâu như vậy, phi thăng hay là thất bại rồi. Này thế nào chơi? Bản đạo dứt khoát đem những này thần thần quỷ quỷ toàn bộ giết, nếm thử đi phi thăng ma giới được rồi. Đạo trưởng tức giận bất bình ý. Cách D8 tổng hợp chiến khu hủy diệt, 4 giờ. Phó Kiên đạt được Vương Cơ Huyền truyền đến mấy đầu thông tin, tâm trạng ngược lại là đã thả lỏng một chút. Hắn không nên nghĩ lại Vương Cơ Huyền, bất kể từ cái kia lập trưởng. Nhưng chỉ cần lão Vương vừa hiện thân, Phó Kiên đấy lòng thì không hiểu nhiều ba phần sức lực. Không phải sao? Mộ Đan lại từ góc đi tới, loại tình huống này, tất nhiên là Vương đạo trưởng có rồi phát hiện mới. "Tổng tư lệnh." Mặc quân trang Mộ Đan đưa tay cúi chào. Phó Kiên đáp một tiếng, hỏi, "Tin tôi gì?" Trưởng quân nói, đối phương hẳn là có một nhóm linh tu giả đã đến địa cầu, lần này tựa này không tốt lắm. Hiểu rõ rồi, Phó Kiên nhẹ nhàng gật đầu, còn có cái khác thông tin sao? Còn có chính là Mộ Đan phòng đoán. Mộ Đan chắp hai tay sau lưng, nhanh đến âm thanh trả lời. Đối phương chi cho nên hưng sư động chúng như vậy, một nguyên nhân hẳn là, bọn họ kéo dài đến trên địa cầu súc rắc, số hiệu 60 linh tu giả lượn quanh Diệp tử, nên đối bọn họ tiến hành bẩm báo. Dựa theo bình thường logic suy tính cùng thời gian phân tích, Diệp tử hướng thượng cấp bẩm báo chuyện này, hẳn là tại Diệp tử phái ra hơn 60 tên linh nô cố gắng xâm lấn Vân Thượng chi đô, kết quả bị đánh lui thời gian chút. Sau đó thì có ba cái rất giả linh tu giả đến Vân Thượng Chi Đô, lại bị trưởng quan đánh bại. Do đó, hiện tại chúng ta đối mặt linh tu giả diện nhân, không cách nào giữ gốc tính ra số lượng. Bọn họ đối với nhà ta trưởng quan coi trọng trình độ, không thua gì chúng ta đối với chi trụ nhận thú coi trọng trình độ, ta suy tính bọn họ hẳn là muốn lấy được ta phụ huynh quan, đạt được linh năng chi nguyên. Linh năng chi nguyên. Phó Kiên đưa tay chống đỡ nhìn Nguyễn Đường, chậm rãi nói: "Chúng ta khoa học kỹ thuật phương hướng phát triển quyết định, chúng ta tương đối am hiểu đại binh đoàn tác chiến, đối với kiểu này siêu phàm cá thể, chúng ta thực ra không có quá nhiều phản chế thủ đoạn. Ngươi có đề nghị gì?" Mây Mở ra tự chủ cơ giới thể cuối cùng ba đạo quyền hạn phóng tỏa. Mẫu Đan không e dè. "Ta biết ngài có lo lắng, nhưng nếu, trưởng quan vua, loài người văn minh cũng tướng nguy cơ sắp tới." Phó Kiến nói, "Trưởng quan các ngươi thua chuyện này, tất nhiên phát sinh ở sau khi ta chết, nếu như ta bỏ mình, các ngươi công xưởng tự nhiên sẽ biến mất." Mẫu Đan nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay kính cúi lễ, quay người đi trở về chính mình phụ trách bàn điều khiển. "Mẫu Đan!" Phó Kiến đột nhiên kêu lên. Mẫu Đan dừng lại nhịp chân, quay người nhìn lại, đáy mắt mang theo vài phần hỏi ý Phó Kiến hỏi, "Ngươi sẽ vì bảo vệ ngươi trưởng quan, mà cố ý làm cho nhân loại thua trận trận chiến tranh này sao?" Mẫu Đan hơi suy nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu. Hiện tại sẽ không. Ừm, đi thôi. Đúng. Mẫu Đan bình tĩnh đi trở lại góc, Phó Kiên ánh mắt rơi vào rồi phía trước trên màn hình lớn, lặng im sau 3 phút, chậm rãi đứng dậy. Một bên đa truyền đến lính liên lạc hô to. "Trọng tư lệnh, nhận thú mở ra toàn diện thế công." 16 cái chú vị đồng bộ bắt đầu xung kích. Bên ta phòng tuyến xuất hiện nhiều chỗ địa hình đổ sụp. Trong vũ trụ xuất hiện hàng loạt phi hành nự thú, đang theo rồ bổ tẹt lao xuống. Phó Kiên khẽ miệng buộc vòng quanh mấy phần cười lạnh, thân thể cao lớn tản ra khí tức kinh khủng. Chỉ có con kia nhục thân ánh mắt bắn ra rồi gần như phi nhân loại ánh sáng màu đỏ. Đông Phương Chính Hoàng, chiến tuyến điều hành ngươi tới làm, nhớ kỹ ta dạy cho người những kia. Đúng. Phó Kiên không tiếp tục nhìn nhiều màn hình lớn. Hắn quay người đi về phía rồi một bên nhanh chóng đường sá. Hắn tắt đi tổng tư lệnh mới có thể nhìn thấy báo cáo giao diện, tối máy móc nghĩa mắt tầm nhìn đã lâu địa hoán đổi thành chiến đấu số liệu, cốt này máy móc thân thể xuất hiện từng đợt vụ vụ. Tiếp xuống cần hắn đi chiến đấu. Hiện tại hắn chỉ có thể làm một thuần túy loại cực lớn cơ giáp người điều khiển, tranh thủ tìm thấy cơ hội giải quyết một đầu chi trụ nhận thú. Mặc dù cái này gần như thiên phương giả đảm. Loài người có hay không thể đánh thắng trận chiến tranh này, Phó Kiên cũng không hiểu rõ. Nhưng hắn nguyện ý vì rồi thắng lợi cuối cùng đi nỗ lực tất cả. Khai chiến địa cầu nhân loại bất kính quỷ thần, bởi vì nhân loại chính mình chính là quỷ thần. Chương 393: Mai phục. Chương 393: Mai phục. Tích tích. Nhắc nhở khí phong minh thành, nhường lăng đồng hô hấp cũng biến thành rất có quy luật. Nàng ngồi ở rộng rãi như chiến hạm cầu tàu bên trong buồng lái này, bốn góc là bốn đài cao giai phụ trợ cơ giới thể, chúng nó chính xử lý nhìn khủng lồ lại không ngừng đổi mới số liệu. Nàng đã tại chuẩn bị chiến đấu rồi. Nhờ vào Vả và Vương đạo trưởng song tu, bị Vương đạo trưởng tăng lên tự thân thể chất, hiện tại Lăng Đồng cường độ thân thể đã vượt qua rồi bình thường đợi thứ 2 nửa người cơ giáp. Dung thấp nhất cải tạo tiến độ, có cao nhất kháng phụ tài khả năng, còn có phong phú kinh nghiệm thực chiến, ưu tú cơ giáp điều khiển ký xảo. Lăng Đồng bây giờ chính là hoàn mỹ nhất loại cực lớn cơ giáp thao tác viên. Ma nàng điều khiển chính là loại người trận doanh thứ 3 đại, cũng là mới nhất một đại loại cực lớn cơ giáp. Vì thời gian quan hệ, cái kia loại cực lớn cơ giáp hệ thống vũ khí chưa điều chỉnh thử đầy đủ, thời khắc này tổng hợp sức chiến đấu, hơi kém sắc cho Phó Kiên điều khiển bộ kia. Nguyên bản Phó Kiên không hề có chuẩn bị nhường lăng đồng sớm như vậy trên chiến trường. Nhưng tình thế xác thực quá mức nguy cấp. Thậm chí, hiện tại bộ này loại cực lớn cơ giáp cánh tay trái còn chưa hoàn thành điều chỉnh thử, hiện tại xuất kích, cánh tay trái có 2030% sát suất đứng máy. Lăng Đồng và cái kia loại cực lớn cơ giáp cái kia khổng lồ duy nuôi đoàn đội, hiện tại cũng là áp lực to lớn. Lăng Đồng lo lắng cho mình không cách nào phát huy đại cơ giáp này vốn có chiến lực. Duy nuôi đoàn đội cũng sợ sệt, bởi vì bọn họ công tác tiến độ quá chậm, từ đó làm cho một mặt chiến trường tăng tác. Thầy, Lăng Đồng nhẹ nhàng thở ra. Một bên có một mẫu bạc trắng cao cấp cơ giới thể quay đầu nhìn lại, dùng điện tử hợp thành âm chó đùa nói xong. Dụ Mạnh thiện chiến thượng tán nữ sĩ cũng sẽ vì chiến tranh áp lực mà lo sợ bất an sao? Tất nhân hội, Lăng Đồng cười cười, chuyên nghiệp của ta khả năng chỉ có thể để cho ta tại đối mặt địch nhân lúc giữn giữ lý trí, trước chiến tranh áp lực không cách nào bị hóa giải. Vậy ngài là may mắn, cái kia cao cấp cơ giới thể ưu rồi cái mặc. Hiện tại ngươi có thể phát động chứng minh chuyên nghiệp năng lực, vì hiện tại đã toàn diện khai chiến, hung tàn nhận thú phát động rồi toàn diện thế công. Lăng Đồng nhíu mày hỏi, tình hình chiến đấu thế nào? Chúng ta có thể được đến tình báo vô cùng không rõ ràng. Quyền hạn cũng không xung tốc, chiến trường bị chia làm rồi 10 cái cục bộ khu vực, 6 đầu chi chủ nhận thú đang cùng với bước tới gần 6 cái chủ yếu phòng tuyến, chúng nó đang chủ động thu hút chúng ta hỏa lực. Cao Gai cơ giới thể giải thích nói, đây là một loại dươngưu. Chi chủ nhận thú trên mặt đất tiến lên, hàng loạt nhận thú tại thông đạo dưới lòng đất tiến lên. Chúng ta đào đất vũ khí thủy chung là có hạn, mà chi chủ nhận thú ngay tại này, chúng ta muốn hay không đánh tặng. Nếu muốn đánh nổi lời nói, rồi sẽ hao phí trần quý hỏa lực. Robot đồng thời cũng bị tập kích, mấy trăm vạn phi hành nhận thú tại công kích bọn họ, xin chú ý, mấy trăm vạn cái số này không có kết đại ý nghĩa. Robotet đã bắt đầu phóng thích to lớn, mang theo sau thôi độc cơ, các nhiệt tần phòng hộ gây kim loại, nhưng phi hành nhận thú nhóm đang không ngừng xung kích những kim loại này tốt, nhận thú nhóm vô cùng thông minh, tại gây kim loại tốc độ chưa thức dậy đi tới được quá nhiều, có thể để bọn chúng không cách nào chuẩn xác chúng đích chi trụ nhự thú. Với lại bọn chúng tốc độ tiến hóa vô cùng qua trường, căn cứ trước mắt chúng ta lấy được tín báo, tiểu mới biến chủng đặc dị lòng, lại có rồi tiến hành vũ trụ điện từ nộ thủ đoạn. Lăng Đồng cười khổ nói, hiện tại ta áp lực lớn hơn. Ngài có thể có thể khuyên nhủ tổng tư lệnh, nhưng hắn càng ủy lại chúng ta những thứ này cơ giới thể. Các ngươi chẳng lẽ có vượt qua đạn hạt nhân uy lực vũ khí? Lăng Đồng hỏi: "Tất nhiên không có, chúng ta chỉ là loài người văn minh chi nhánh, suy nghĩ của chúng ta cách thức cũng là bắt chước loài người tư duy tiến hành xây dựng. Vậy mọi người sao chiến thắng nhật thú?" Lăng Đồng có chút hăng hái hỏi. Nàng không có đạt được xuất kích mệnh lệnh cũng chỉ có thể tại đây nói chưa thiếm. Một bên cao giai cơ giới thể nói: "Đầu tiên muốn đột phá vật liệu học, cơ giới văn minh cơ sở thì xây dựng ở vật liệu học phía trên, chỉ cần vật liệu đạt được đột phá, chúng ta có thể kiến tạo ngàn mét cấp thậm chí càng lớn chiến tranh quay thú." Bên cạnh cao giai cơ giới thể nói thêm: "Cũng được, khai phát cực hơn người máy, chuyên môn đi trui nhận thú bên ngoài cốt khẽ hở." đi phá hoại chúng nó thể nội tổ trước, chỉ tiếc chúng ta bây giờ đối với nhận thú làm sao thực hiện tụ quần tư duy, hay là hoàn toàn không biết gì cả. Chúng ta có thể khai phát một loại bệnh độc, nhận thú thân mình cũng là sinh mạng thể, sinh mạng thể tất nhiên có vi sinh vật nhỏ, chỉ cần chúng ta nghiên cứu tiểu này vi sinh vật nhỏ, có thể có thu hoạch. Thôi đi vi sinh vật nhỏ đã nghiên cứu qua, vô cùng tơ tất. Lăng Đồng ngược lại là nghe có chút có hứng, không páe dời mấy cái này tự quyết định ra họa đột nhiên. Người bên này cơ giới thể là lắm lợi thiết lập sao? Vương Cơ huyễn giọng nói truyền đến, Lăng Đồng nét mặt khẽ nhúc nhích. Nhưng nàng biết được Vương Cơ Huyền là truyền thanh về sau, nét mặt một nháy mắt khôi phục bình thường bất động thanh sắc gần đầu. Dường như vô cùng tán thành bên cạnh mấy cái này cơ giới thể thảo luận. Vương đạo trưởng truyền thanh cười nói, không cần phải lo lắng chúng nó mấy cái, đầu của bọn nó đầu hiện tại cũng bị ta nắm chặt, nói thẳng ra là được. Lăng Đồng nói, ngươi ở chỗ nào? Kệ bên này, cách ngươi bên ấy còn có chút khoảng cách. Vương Cơ Huyền chậm rãi nói, hành tung của ta không cần tiết lộ cho lão phó, ta sợ hắn căn cứ hành tung của ta tiến hành điều hành. Sau đó ta sẽ ra tay xử lý một đầu chi trụ nhân thú. Sau đó điều khiển đầu này chi trụ nhận thú đi độ phụ cận bên kia, ngươi chú ý dưới. Bất quá ta không phải linh tu giả, mặc dù có hạch tâm mạch kín, nhưng không xác định thứ này có thể hay không dùng, không nên quá mạo hiểm. Yên tâm, ta không có có đủ thực lực đương nhiên sẽ không làm loạn." Vương đạo trưởng cười ha hả nói, "Hiện tại ta, thế nhưng với vừa đi Vân Thượng Chi Đột thì khác nhau rồi. Ta trước giờ chi hội ngươi, là muốn cho ngươi nhìn bên này nhìn phối hợp xuống, nếu như ta thuận lợi đắc thủ, ngươi lại hướng Phó Kiên bẩm báo, đừng có dùng đạn hạt nhân oanh ta khống chế chi trụ nhận thú." "Đã hiểu rồi." Lăng Đồng làm cái hít sâu, nhìn như vậy lên Ta cũng muốn cố gắng gấp bội, không thể bị ngươi rơi xuống quá xa. Vương Cơ Huyền không có đả kích nàng tính cách cực, chỉ là nói, "Trêu cố tốt chính mình, đừng để ta phân tâm." Ừm. Lăng Đồng đáp ứng âm thanh, giọng nói không nói ra được ôn nhu. Bốn phân tán tại các nơi cao gai cơ giới thể ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tại chỉ có chúng nó bốn có thể nhìn thấy nói chuyện phiếm kinh mọ mẫm nói thầm bị họ rồi, người trưởng quan này nhìn như là áp lực quá lớn, bắt đầu đối không khí ăn nói linh tinh rồi. Chúng ta đợi sẽ muốn dùng nhiều phí chút ít lực tính toán rồi. Hây Đi theo tinh thần tất thượng trưởng quan trộn lẫn, chúng ta mấy cái xem ra là không cách nào trộn lẫn đến trị đại như thế định phong vị trí. Đừng có đoán mò, ngươi gặp qua trị đại bản thể sao? Nói không chừng trị đại cũng không tồn tại, chỉ là loài người thiết kế đến trói buộc chúng ta chương trình. Ngươi chết chắc rồi, ngươi dám chất vấn trị đại chân tự tính. Đã báo cáo. Phản độ. Đúng là ta tùy tiện nói một chút. Nói chuyện tiếng kinh lập tức náo nhiệt một hồi. Lăng Đồng nghiêng đầu nhìn một bên túi đầu bận rộn cơ giới thể, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi nửa giờ sau mới biết đến nơi này xuất kích mệnh lệnh. Bốn bảy màn hình lớn đồng thời được thắp sáng, hiện lộ ra 360 độ bên ngoài cảnh quan, cũng hiện lộ ra xa xa đã bắt đầu không tách ra lựa sa hỏa trận địa. Vương Cơ Huyền thân ảnh không biết ở nơi nào, mà trên màn hình lớn đã bắt đầu đồng bộ biểu hiện các nơi chiến báo. Không sai phiên bản tại 694 đi đọc. 694 đi xuất ra đầu tiên quyền tiểu thuyết. Lăng Đồng nhìn mấy lần, nét mặt thì trở nên vô cùng nghiêm túc, ánh mắt cũng biến thành băng băng lánh lánh. Chẳng thể trách bọn người kia hội lo lắng nàng áp lực quá lớn. Nhân thú thế công, đây gần đây hai lần cực lớn quy mô chiến dịch, đều muốn tấn mãnh. Nhân thú bắt đầu bất kể cao giai nhận thú chết đi số lượng, cưỡng ép về phía trước xé mở loài người hỏa lực phòng tuyến trận địa, tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa chúng nó là muốn liều mạng. Mà bây giờ, nhận thú tại dùng tướng cấp nhận thú trước mắt phòng, thành tổ tướng cấp, lần vương cấp nhận thú từ dưới đất không ngừng phát động công kích, từng tầng từng tầng lôi quận nhanh chóng mất đi hiệu lực. Nhân thú đã không chỉ liều mạng. Vương Cơ hiện có đột pháp, muốn tránh đi chiến trường tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Hắn tỏa định đầu kia chi chủ nhận thú, cũng là vừa thức tỉnh, ngủ say mười thú, một chồng. Nó đã có hai huynh đệ DJ hai tổng hợp chiến khu trên biên cảnh song song nằm ngửa rồi, vương đạo trưởng cũng không ngại nhiều làm nó một đi qua. Tiết thể, nếu hắn đến tiếp sau với Vân Thượng Chi Đô viễn cổ tàn linh náo tách ra rồi, vậy hắn thì dùng này hai ba cái chi trụ nhận thú làm tài liệu, tìm chút thời giờ luyện hóa, cũng có thể tương đối nhanh chóng tăng cao tu vi. Chỉ là, cảnh giới càng cao, tu vi tăng lên càng chậm. Vương Cơ hiện bây giờ chuẩn bị lại nhiều, muốn từ trong nguyên anh kỳ đột phá đến hậu kỳ, đều muốn vị 10 năm mà tính toán. Từ thiên điệu tiểu cảnh bước vào nguyên anh, là may mắn mà có khối kia kỳ dị quá khứ chi thạch. Đến tiếp sau có thể theo nguyên anh sơ kỳ bức vào nguyên anh trung kỳ, hay là may mắn mà có chính mình đại thừa tản hồn phóng thích linh lực, cùng với tất cả văn thượng chi đô linh khí cung cấp nuôi dưỡng. Chẳng qua, hiện giai đoạn, hắn các loại thủ đoạn đã có thể thi triển cái 7 8 phần, cũng là thuật pháp uy lực hội tụ ảnh hưởng, chiến đấu lực bền bị nhận hạn chế, dùng một ít uy lực lớn tuật pháp muốn nghỉ ngơi đối phó chi trụ nhận thú, cũng là không cần quá cô sức. Trước tới gần phóng thích dị hồn trực tiếp đoá sá, vượt qua oan hồn hải, xâm nhập cực nhạc màn trời, mọi thứ đều có thể nước chảy thành sông. Các chiến tuyến áp lực to lớn, Vương Cơ Huyền cũng không muốn chậm trễ thời gian đầu kia chi chủ nhận thú rất nhanh liền xuất hiện ở Vương Cơ Huyền trong tầm mắt. Nó là cùng loại trường xà cấu tạo, toàn thân bao vây lấy thật dày rắc trụ, to lớn trọng lực mạch khiến dựng thẳng hướng bao vây lấy thân thể nó. Thứ này chính là cái chiến tranh quái vật, nhận thú bị thiết kế bản sơ công dụng một trong chính là cỗ máy chiến tranh. Nó phần lưng có hàng loạt gai nhọn, như là cái cự đại lang nha đổng, mỗi cái trên mũi nhọn còn ẩn chứa kinh khủng linh lực, hẳn là có thể phóng thích viễn trình kỹ năng đầu này chi chủ nhận thú phần lưng có một ít ẩn tàng gai nhọn, nhìn kỹ phần bụng còn có thể nhìn thấy đếm không hết đao chi. Phần cổ đến đầu bộ đường tính dần dần giảm bớt, chi diện nhìn xem là đáng sợ rất hút, chỉ là rất hút khách kín, ngay phía trước như là có một khóa núi eo. Vương Cơ huyền cẩn thận cảm ứng, thứ này nội bộ oan hồn số lượng, đây phía trước hắn giải quyết kia hai đầu, muốn hơi ít một chút. Nhện thú luân không khả năng như thế trong thời gian ngắn thì cải tạo quán linh hải cùng cực nhạc màn trời cấu tạo a. Vương đạo trưởng nhướng mày, mặc dù bây giờ thực lực mạnh, nhưng hắn cũng không tùy tiện ra tay, lặng lẽ lướt qua dưới đất hành quân số lớn nhện thú, lướt qua những kia phân tán tại nhện thú nhóm các ngõ ngách dạng đạo người, đã tới đầu này chi trụ nhện thú phía trước phải qua trên đường. Không trung không ngừng có lưu tinh rơi lập. Thỉnh thoảng liền sẽ có một đám mây hình nấm lơ lửng cao, nhưng chỉ có thể tạm thời kéo dài đầu này chi chủ nhận thú hành động, thậm chí, nếu mây hình nấm nổ tung thời cơ cùng vị trí hơi có lợi lạc, đầu này chi chủ nhận thú cũng sẽ không dừng lại khôi phục thương thế, thể nội kinh khủng linh năng triệu tịch phu trào, thương thế rồi sẽ tự động phục hồi như cũ. Vương Cơ Viễn Kiên nhận trở lấy, không sai biệt lắm qua 2 đến 3 giờ thời gian. Chi chủ nhận thú chính phía dưới xuất hiện số lớn tinh nhuệ nhận thú nhóm, chúng nó thông qua thì trực tiếp phá hoại địa tầng, mà trọng lực mạch kiến sẽ làm nhiễu trung quanh đây trọng lực, từ đó thuận tiện những kia cỡ lớn nhận thú dưới đất nhanh chóng thông qua. Chi chủ nhận thú giác hút bộ vị đi đầu sẽ qua. Sau đó là cổ dài, thân thể. Vương Cơ Huyền hai mắt nhíu lại, thân hình bạc khởi, mang theo một chút nhạt nhẽo hư ảnh, theo chính phía dưới vọt tới cái kia chi trụ nhện thú. Hình thể của nó quá mức khổng lồ, kích lớn đến thì tựa như núi cao to lớn, đến mức Vương Cơ Huyền người thường này lớn nhỏ địch nhân đột nhiên bạc khởi, cảm giác của nó cùng phản ứng đều chậm hai nhịp. Tách. Chi trụ nhện thú phần bụng một đồng cự hình bên ngoài cốt đột nhiên như thủy tinh phát toé. Vương Cơ Huyền thân hình đâm đầu thẳng vào trong đó, tách ra pháp lực che chở tự thân, thân hình trực tiếp dừng ở cự thú huyết nục trong, trên vai Hắc Long trợn mắt. Vương Cơ Huyền cười lạnh một tiếng. Hắc Long thả ra long ngâm. Vì vô hình chi tư xâm nhập nơi đây, bay chổng đơ vào án linh chi hải. Hắc Long thân thể vổng chuyển, đột nhiên co nhỏ lại thành dài 2 mét ngắn, tìm được án linh hải một chỗ, giếng nước, hướng vào phía trong giỏ sét, trốn vào trong đó. Một thôn hoa còn có 6.700 nhân khẩu trấn nhỏ, nhất thời xuất hiện ở Hắc Long trước mặt đối với hồn thể mà nói, Hắc Long thực ra cũng tương đương với vật thật. Những kia thần tùy chi dân, cứ như vậy sững sờ nhìn ý lam bầu trời xuất hiện một đầu chưa từng thấy qua quái vật, gào thét lên đánh tới hướng bọn họ thành thị. Trong thành xuất hiện mấy trăm tên mặc chiến giáp vệ binh. Chúng nó bay lên không, vừa muốn đi tìm Hắc Long trầm quyết, Hắc Long miệng hơi mở. Hình như có long châu lấp lánh sáng ngời, từng chùm sáng bắn ra, tướng những vệ binh kia khoảnh khắc hòa tan. "Già Lý Nhã." Hắc Long Miệng nói tiếng người, âm ý hô to, trực tiếp đánh tới hướng cực nhạc màn trời ở giữa dãy cung điện. "Chỗ nào?" Một khoác lên mũ che màu xám già Lý Nhã hiện lộ thân hình, nhưng nó không thấy bởi rối, ngược lại giơ lên trong tay quần trượng. "Có biện pháp đáp lại." Hắc Long kỳ thế không dừng lại lại lưu lại 3 phần lực, long trảo xuống dưới đánh ra một vệt ánh sáng. Già Lý Nhã phía sau đột nhiên lóe ra rồi một đạo có chút phai mờ thân ảnh, thân ảnh này đưa tay mở ra một mặt tâm trắng, về phía trước lạnh ngắt hằm. Từng nhạc màn trời ở giữa vị trí nổ ra rồi một mảnh sóng xung kích. Cái đó cho Nhạc Thần ảnh hưởng về sau rơi xuống, Vương Cơ Huyền Hắc Long cũng bị một cú cực lực đánh kích. Nay tựa hồ là có thể trực tiếp tiến công dị hồn lực lượng. Thực lực của đối phương rõ ràng là tại chính mình dị hồn phía dưới. Vương đạo trưởng đang muốn tiếp tục ra tay. Nhưng hắn dị hồn còn chưa kịp có động tác, đáy lòng trợ sinh cảnh giác, trốn ở chi chủ nhận thú máu thịt bên trong bản thể đột nhiên mở ra hai mắt. Phía trước, nhận thú huyết nục đột nhiên thành bán trong suốt hình, một cỗ băng hàn kết tinh tại cấp tốc lan tràn, tựa hồ là muốn đem hắn đông kết ở chỗ này. Tiêu mẹ nó chi, có mai phục. Chương 394 Khó giải quyết. Chương 394, khó giải quyết. Vương đạo trưởng không nói hai lời bước ra thì đi, đồng thời nhất tâm nhị dụng khống chế dị hồn tại cực nhạc màn trời trong điên cuồng phá hoại. Tại hắn đụng vào phiến khu vực này, bị loại đó kỳ lạ linh năng đông kết trước đó, Vương Cơ Huyền hiểm hiểm lại càng hiểm địa xông ra đây, con rắn này hình nhận thú phần bụng tiểu bộ phận khu vực nhiễm lên rồi một tầng rươi trong suốt màu băng lam. Vương Cơ Huyền thông suốt quay người, nhìn thấy nhận thú bên ngoài xương khớp khe hở trong đứng một lão nữ nhân. Nàng mặc xi diện váy dài, mặt mũi tràn đầy đều là không che giấu được nếp nhăn, lại như cũng không che giấu được tự thân kiêu ngạo và cao quý cảm giác. Nhìn thấy Vương Cơ Huyền Vị lão nhân này lộ ra mấy phần mừng rỡ, nhưng không có mở miệng nói bất luận cái gì lời nói, chỉ là nhẹ nhàng ngưng tay phải lên, thể nội hạch tâm mạch kiến củng hượng, xung quanh mấy chục cây số nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống, trong không khí hơi nước tại cực tốc ngưng kết. Vương Cơ huyền mặt ngoài bình tĩnh, đáy lòng lại là giận mình. Hắn công kích chi chủ nhận thú là ngẫu nhiên lựa chọn, ngay cả lão phó cũng không biết cụ thể thông tin. Nhưng nơi này, một chờ ở bên ngoài linh tu giả, một tại cực nhạc màn trời trong bảo hộ chi chủ nhận thú chủ ý thức linh tu giả. Hai linh tu giả ngồi chờ một chi chủ nhận thú. Nếu bài trừ đối phương có cái gì biết trước khả năng, vậy cũng là Bọn họ cực có thể dùng giống nhau phối trí bảo vệ 6 con chi trụ nhận thú. 12 cái linh tu giả. Những lão giả này đối với mình vẫn đúng là cảm thấy hứng thú a về phần đối phương rốt cục đến rồi bao nhiêu cấp cao chiến lực. Đánh một chút liền biết rồi. Vương đạo trưởng cơ quốc cổ, khoe miệng xẹt qua một chút cười lạnh. Trước mặt cái này lão nữ nhân ngưng lên tay phải đột nhiên năm quyển, trong không khí trong một giây ngưng kết ra mấy ngàn bằng lăng, đối với vương cơ huyền điền quần bản trụn. Vương cơ huyền ấn đường nhất điểm hồng quang phiền qua, trong chớp mắt ngưng tụ thành ma la chân thân, sáu tay hư ảnh ra chỉ tự thân, tay trái nắm cầm trường thương vội xông mà lên. Hôm nay tình thế không rõ. Tự nhiên vẫn là phải ít dùng hao phí pháp lực thuật pháp. Một cỗ hắc khí về phía trước băng kích, rất nhiều băng lăng lại trực tiếp nổ nát vụn. Vương Cơ huyền thân hình tự trong hắc khí nhảy lên mà ra, trường thương mãnh bổ, bị ma la chân thân bao quạ thân thể hắc quang mãnh liệt. Làm nữ nhân rõ ràng không ngờ rằng Vương Cơ huyền thế công bén nhọn như vậy. Nàng thân hình chấn động, mạnh liên tục lập loé, bốn phương tám hướng băng lăng kích xạ mà đến, mấy chục quả to lớn băng cầu ở trên không tầng mây nhanh chóng ngưng tụ. Vương Cơ huyền không thèm để ý, một mực tấn công mạnh mạnh truy, trường thương trong tay quét ngang trẻ rộng, đạo đạo thương mang về phía trước kích xạ. Này lão nữ nhân không sợ chết còn cố gắng dùng linh năng hộ thuẫn ngăn kháng tương mang. Liền nghe binh một tiếng, nàng dùng linh năng ngưng tụ thành đơn thuần hộ thuẫn trực tiếp nổ nát vụt, trên bờ vai bịu bắn ra một cái mỏ đen tiễn, trong miệng phát ra một tiếng chửi mắng, phía sau tách ra mấy chục cái linh năng mạch kiến ưu nhã cảm giác cùng cao quý cảm giác không còn sót lại chút gì. Nàng như phát điên không ngừng hướng về sau lấp lóe các loại thủ đoạn công kích tầng tầng lớp lớp, băng sơn áp đỉnh, băng tiên tể xạ, băng trở lại tuy qua, cực độ băng hàn. Vương Cơ huyển nhất lực hàn tập hội, dùng ít nhất pháp lực đánh ra bén nhọn nhất thế công, không ngừng rút ngắn và cái này lão nữ nhân ở giữa khoảng cách Nàng cuối cùng nhịn không được trồi ầm lên, dù là linh tu môn nữ, mà vương đạo trưởng bây giờ cũng có thể nghe hiểu một chút. "Chết tiệt cái ngươi, ngươi còn đang ở bên trong lề mạ lề mề cái gì? Hắn ngay tại này, đến bắt hắn lại." Nàng vừa dứt lời, đột nhiên thấy hoa mắt. Tại một mảnh băng lam sắc hải dương vọt tới trước vương cơ huyền, thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. "Thì ngươi hội là gì?" Một cỗ linh ý tại đây nữ nhân sau đầu xuất hiện. Nữ nhân hai mắt trợn tròn, không kịp quay người lên địch, vài vạn và năm kinh nghiệm chiến đấu nhường nàng làm ra chính xác nhất phản ứng, thân hình trong chớp mắt bị cực băng đông kết. Vương Cơ Huyền một phát súng bắn ngang, khối băng u cục như như đạn pháo bị đánh bay, xô ra rồi hai tầng sóng xung kích. Nữ nhân thân hình theo băng cứng trong nổ ra, trong miệng oa oa thổ huyết, sắc mặt co biến, bay thẳng đến trước vạn mạnh. Vương Cơ Huyền một phát súng xác định, thân hình kích xạ. Nữ nhân vong hồn đại mạo, điên cuồng điều khiển băng cứng công kích Vương Cơ Huyền, trong miệng không ngừng hô to á ngươi. Cái đó á ngươi giờ phút này lại là có khổ tự biết. Vương Cơ Huyền dị hồn căn bản không thu hồi tới đạo trưởng nhất tâm lượng dụng công lực nhưng thật ra là không nhiều đủ, giờ phút này Hắc Long dị hồn đang điên cuồng tiến công, cực nhạc màn trời nội bộ chấn nhỏ đã bị dạy vào không gian bộ dáng. Còn kia đấu đồng giả trong này tùy thời có khả năng bị đầu này kinh khủng dị hồn xử lý. Chơi hồn phách linh hồn chi đạo, bọn họ linh tu giả hoàn toàn không cách nào và vương đạo trưởng đánh động. Mà hai người bọn họ nhiệm vụ chính là bảo hộ chi chủ nhận thú, phát hiện mầu đen phong bạo đánh lén thì ngay lập tức kêu gọi các đồng bạn trợ giúp. Nhưng bây giờ, chi chủ nhận thú cùng bên ngoài cái này chiến hưu, hai chỉ có thể chọn một bảo hộ. Mầu đen phong bạo thủ đoạn, cường thế đến ra ngoài bọn họ đón trước. Chẳng thể trách trước đó vẻ rễ ba người bọn hắn lại không ngừng nhấp nhợ, gặp được mầu đen phong bạo thì ngay lập tức kêu gọi trợ giúp, không muốn cùng hắn trực tiếp từng đối cứng. Văn Minh Viện cổ vĩ đại tiên phòng, không phải bọn họ có thể đơn độc đối phó. Giờ phút này, cái này lao nữ nhân đã kêu trợ giúp, nhưng nàng cũng không thể xác định chính mình có thể hay không chống đến phế Minh Viện mình đến. Vương Cơ Huyền cầm trong tay trường thương theo đuổi không bỏ, nữ nhân này điều khiển băng tuyết chi lực đã phát huy đến nàng cực hạn, lại căn bản là không có cách ngăn cản Vương Cơ Huyền mấy cái chớp mắt. Vương Cơ Huyền lần nữa bổ nhào vào, hậu phương lưu lại mấy chục đạo tăng ảnh. Nữ nhân hai tay mở ra, khép lại, một tầng thông thấu như kim cương thạch băng cứng đưa nàng tự động phong cấm, nàng hai mắt trợn to đầy mắt tràn đầy ác độc, như là tại dùng ánh mắt chửi mắng. Vương Cơ Huyền Trường Thương hung hắc lệnh, này băng cứng như sao trời rơi đập trên mặt đất. Sóng xung kích tứ ngược, bụi mù quay cuồng, đại địa do điểm rơi hướng ra phía ngoài mạng lớn mạng lớn sụp đổ, phía dưới hành quân nhận thú nhóm bị dư lực làm vỡ nát không biết bao nhiêu. Vương Cơ Huyền rụt bận vẫn dung dung mà liếc nhìn bên cạnh đang nổi lên thế công chi trụ nhận thú. Cùng với chi trụ nhận thú nội bộ cất giữ cái đó, tên là Á Ngươi lão linh tu. Vương Cơ Huyền sừng sững bất động. Cái kia chi trụ nhận thú còn tưởng rằng tìm được rồi cơ hội, tinh thần xung kích đột nhiên bộc phát, phần đuôi kích xạ ra mấy chục đạo 10 mét đường kính thê ánh sáng màu đỏ trụ. Vương Cơ Huyền nhíu mày, Dùng chi trụ nhận thú tiến công những tông môn kia hộ sơn đại trận, ngược lại là lựa chọn tốt. Tiểu này thế công, lượng đủ rồi, nhưng độ chuẩn xác hay là không nhiều được, cũng không có gì hạn chế, hình thành không được quá lớn uy hiếp. Vương Cơ Huyền Tân hình chỉ là nhẹ nhàng lấp lóe, tại chỗ lưu lại một tấm đồ chú. Mà hắn thân ảnh đã xuất hiện ở phía dưới mặt đất phụ cận đạo trưởng đỉnh đầu, từng trùng sáng tướng bầu trời nhố đỏ, phối phối mà ra tinh thần xung kích lại để cho bầu trời trở nên vô cùng ầm trầm. Hắn cũng không quay đầu, chỉ là tay trái nắm chặt trường thương chậm rãi nâng lên đạo trưởng vừa nãy một kích kiệt thì đã có phán đoán. Cái này lão nữ nhân thi triển ra cái này băng cứng sát thực cứng rắn, nhưng nàng thân mình cũng nhận hạn chế cực lớn, với lại trong thời gian ngắn nên không cách nào tự động giải trừ. Bất kể tiến công thủ đoạn hay là phòng ngự thủ đoạn, bất luận cái gì vượt qua thực lực bản thân tiêu chuẩn khả năng, đều sẽ có như vậy như thế thiếu hụt. Cân đối, tự tại trong đó. Vương Cơ huyền trường thương mũi thương xuất hiện một cực tốc xoay tròn viên cầu. Một cỗ hắc quang trong đó vần quanh. Cái này cũng chưa hết, Vương Cơ huyền quanh người nhiều hơn một thanh thanh phi kiếm, những thứ này phi kiếm tại hắn quanh người không ngừng xoay quanh, vì một cái phẩm chất cao phi kiếm thành nhỏ và khát phi kiếm về phía trước nhanh chóng hợp lại, nhanh chóng tạo thành một cái dài mười mấy mét cự kiếm. Cự kiếm nhẹ nhàng, bốn phương tám hướng linh khí bị vương cơ hiện gần như rút khô. Băng cứng bên trong lão nữ nhân ánh mắt nhiều một tia tuyệt vọng. Nàng chỉ có thể ở đấy lòng không ngừng kêu gọi á ngươi. Vương cơ huyền khẽ miệng xẹt qua một tia cười lạnh, mạnh vung tay trường thương treo lên cái đó xoắn ốc hạ hoàn đạp xuống, cái tia thanh cự kiếm lại đồng bộ giơ xuống, đều sẽ và trường thương đồng thời hành kích. Lão nữ nhân đang không ngừng nếm thử hóa băng, nazi, chốn á không gian. Tâm mắt của nàng đang vận mẹo, đó là không ở giữa bị đối phương trường thương và cự kiếm lôi kéo vận mẹo. Vương Cơ hiền khẽ miệng nụ cười càng rõ ràng. Lão nữ nhân giờ phút này nghĩ nhắm mắt đều làm không được, như là tận mắt tại mắt thấy tử vong của mình Giang Lâm, vốn là xuống dưới sụp đổ đại địa, giờ phút này đã đang chờ đợi mạnh hơn xung kích. Đột nhiên, một vòng bóng xám cực tốc xông qua, lão nữ nhân băng cứng bị một đột nhiên xuất hiện môn hộ chèn đi. Trường thương giơ đập, trường kiếm đánh xuống, một vòng vết máu cùng với một con cánh tay trái nhỏ hướng bên phải bên cạnh ném đi, mà cái đó bóng xám hiểm lại càng hiểm địa tránh thoát Vương Cơ mượn một kích toàn lực. Vương đạo trưởng ngược lại là không hề bị lay động, khóe miệng nụ cười đã triệt để nở rộ. Hắn bấm tay gảy nhẹ, cự kiếm nước làm mấy trụ phi kiếm Trong khi bóng xám truy kích, cũng là chậm mười mấy giây, cái đó khống chế băng tuyết chi lực lão nữ nhân tại cái kia bóng xám bên cạnh đột nhiên nhảy ra, theo á không gian trong trở về. Hai người cùng thi triển thủ đoạn, mấy trục băng thương và phi kiếm lối xạ, cái đó bóng xám dường như có thể yếu ớt ảnh hưởng không gian, tại hai người quanh người bố trí một lớp bụi sắc vòng tròn thuần. Vương Cơ Huyền cũng không đạt công. Hai người bọn họ quả thực nhẹ nhàng trợ ra. Bất quá, một bên con kia như núi cao trường xà trạng cự thú, giờ phút này đột nhiên phát ra tiếng rỉ, cũng không có bao nhiêu thương thế thân thể ầm vàng nga xuống. Vương Cơ Huyền đối với hai người nhướng mày. Cố đầu không để ý mông, nói chính là bọn họ. Không sai phiên bản tại 694 đi đọc. 694 đi xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Các ngươi chính là như thế bảo hộ thú thần đại nhân." Vương Cơ Huyền Thản nhiên nói xong, một cái hắc long tự bên cạnh bay trở về, vờn quanh tại Vương Cơ Huyền trung quanh. Này hai tên linh tu giả liếc nhau ăn ý về phía trước mặt cổng, Tả Hữu kéo ra dù đấu. Bọn họ muốn kéo dài thời gian chờ cứu viện. Vương Cơ Huyền thân hình nhìn như mạnh mẽ xuống tới, lại bay thẳng đến mặt đất rơi xuống, lắc hai người eo đều kém chút chuẩn. Chờ bọn hắn phản ứng Vương Cơ liền muốn đi, đã là không kịp làm cái gì. Chớp mắt nhìn Vương Cơ Huyền như nhảy cầu trui vào thùng trăm ngàn lô khắp mặt đất. Lão nữ nhân băng phong chậm mấy giây, đợi nàng tướng trong vòng phương viên mười mấy dặm cơn sốt lại nhận thú đông cứng, Vương Cơ Huyền đã là thi triển độn pháp biến mất không thấy gì nữa. Cái này? Hai người đưa mắt nhìn nhau. Rõ ràng chiếm thượng phòng, vị đại tiên phong, lại không nói hai lời quay đầu bước đi. Cái đó tay cột lão nhân cau mày nói, "Nhanh, báo tin cái khắc tổ, màu đen phong bạo thực lực tại chúng ta những thứ này giả yếu linh tu giả phía trên, hắn muốn tiến công cái khắc chi trụ nhận thú. Chúng ta nhanh đi gần đây chi trụ nhận thú trợ rút, hai người căn bản ngăn không được hắn." Ừm. Lão nữ nhân hô hấp đều trở nên có chút gấp rút, đáy mắt tràn đầy phẫn nộ. Ta nhất định phải giết hắn, nhất định. Dưới mặt đất, đi mã quay lại địa vương cơ vẫn quan sát đến hai người nhất cử nhất động. Hắn ở đây tìm đối phương bùng lòng thời cơ đột nhiên gây khó khăn. Chẳng qua, đạo trưởng rất nhanh liền tiếp nối lối đấu. Hai người này chiến đấu tố dưỡng còn rất khá, đầy đủ không có cơ hội lén lén, rời đi thì cũng là sóng vai bay đi, giết cái khác chi trụ nhện thú. Vương Cơ Huyền vừa nãy đúng là nghĩ như vậy, nhưng bây giờ hắn đã đánh cọ độc rắn, lại hành động mạo hiểm cũng quá lớn. Hiện tại thật sự khó giải quyết không phải chi chủ nhận thú, mà là và chi chủ nhận thú có ngang nhau, Văn Minh Lực sát thương, nhóm này linh tu giả. Hiện tại địa cầu thượng có thể hoạt động chi chủ nhận thú tổng cộng thì 5 đầu. Mà nhóm này linh tu giả số lượng có khả năng vượt qua 12 cái. Này chắc chắn không phải một tin tức tốt. Nếu bọn họ dẫn đầu cái đó hắc rượu cũng tới, Vương Cơ Huyền vẫn đúng là muốn dẫn chính mình thân bằng hảo hữu tránh đi Vân Thượng Chi Đô tu hành. Chỉ cần đánh không chết hắn, cho hắn thời gian hắn liền có thể mạnh lên. Bần đạo chân chính địch nhân chỉ có thiên kiếp cùng thiên đạo. Vương Cơ Huyền quay người rời đi, bắt đầu liên lạc Emina. Rất nhanh hắn tìm cái an toàn góc, với Emina mở cái video. Sabina, Nida tạ bọn đồng thời xuất hiện ở hình tự trong. Ba người bọn hắn giờ phút này đang một chiếc hàng không vũ trụ mẫu hạm trong phòng nghỉ. Emina ngay lập tức hỏi, "Ta cảm nhận được ngươi cùng bọn hắn xung đột, bị thương sao?" "Có tốt, vương cơ huyền phô bảy hạ chiến lợi phẩm của mình, một con tay cụt, ta chỉ là tổn hao một chút pháp lực, bọn họ bị thương tương đối nghiêm trọng, thứ ba trụ cột bị ta đánh ngã." Nida tạ mọn muốn thính hỏi, "Bọn họ kêu cái gì?" "Một cái gọi á ngươi, là dần dần giả đi lão nam nhân, hạch tâm mạch kiến khả năng với không gian liên quan đến. Một điều khiển băng tuyết Cụ thể kêu cái gì ta cũng không biết. A, đúng, ta bên này có tùy thân thiết bị tự động chụp hình hình ảnh. Mộ Đan, có thể nghe được không? Tìm ra tới cho bọn hắn biểu hiện ra hạ. Mộ Đan trả lời ngay, nhận được. Đã biểu hiện ra. Vương Cơ Huyền không thấy được đối diện ba người chứng kiến thấy bức ảnh, nhưng hắn nhìn thấy, Emina cùng Sabina đồng thời thay đổi sắc mặt đạo trưởng hỏi, "Thế nào? Á ngươi là chiến tranh chi thần nghị hội đỉnh người?" Emina nhanh đến tiếng nói, "Nếu như ta nhớ không lầm, nữ nhân này gọi là Quế Kha, đã từng được xưng là băng tuyết nữ thần, là cực hàn thần điện nghị hội đỉnh nghị trưởng." Quế Kha là tại 3000 năm trước đến 4000 năm trước tuyên bố bước vào Tử Vong Kỳ. Sau đó, chúng ta thì đều không có gặp qua Quế Kha lộ diện, Quế Kha người thừa kế cũng không có ra ngoài hoạt động. Sa Bí Na nói thêm, bước vào Tử Vong Kỳ Quế Kha, hẳn là đã trở thành hắc dịu đồng bọn, nàng hẳn là muốn kéo dài tuổi thọ của mình, nhưng á ngươi đang chán nien. Nỉ Đạt Tạ bọn chậm rãi nói, có thể, nhận thú người sáng lập, chiến tranh chi thần nghị hội đỉnh cũng không đầy đủ hủy diệt. Vương đạo trưởng khoảng nghe rõ chưa vậy? Hắn nói, ta phải nghi đối phương đến rồi ít nhất 12 cái linh tu giả. Nỉ Đạt Tạ bọn nói, hắc dịu cũng đã đến địa cầu địch nhân là không phải quá mạnh mẽ." Sabinea lo lắng điệu nói xong, mặc dù bọn họ rất nhiều người đều đã già cả, chỉ có thể phát huy ra đỉnh phong thực lực 70% 80%, nhưng chúng ta cũng là bị thương trạng thái. Nếu là như vậy, chúng ta nhất định phải suy xét đường lui." Vương Cơ liền lạnh nhạt nói, "Các ngươi đánh không lại có thể lùi hàng, ta đều đã hiểu." "Không cần nói, loại lời này được không?" Emina giọng điệu có chút lạnh ý, rõ ràng là tức giận. Nàng nói, "Cho dù địch nhân cường đại, chúng ta cũng nên thành văn minh, thành tự thân đi chiến đấu, nếu cùng bọn hắn thông đồng làm vậy, vậy chúng ta chết đi đồng bạn hội tha thứ chúng ta sao?" Sabinea không nói gì, Nàng cũng không kiên định. Lý Dạ Tạ mơn cười cười, "Ta muốn theo hắn rượu đụng đụng thử một chút." Sabrina lập tức nói, "Vậy ta nghĩ biện pháp đem hắn tìm ra." "Không nên gấp." Vương Cơ Huyền suy nghĩ một lúc, "Ta đi tìm lão phó bên ấy thương lượng một chút, hôm nay trận này có chút khó giải quyết." Hắn tiện tay dập máy thông tin, linh thức thả ra, Vương Cơ Huyền không chịu được đưa tay vuốt vuốt cái trán. Phía trước cách đó không xa chiến tuyến, số lớn ngụy linh nô xông vào bọc thép tự quân đại khai sát giới rồi thôi, dù sao đi ngang qua cũng là đi ngang qua. Vương Cơ Huyền quanh người tách ra hắc khí, lặng yên không một tiếng động sờ lên. Ma tôn huyền thần, chấp hành chính nghĩa, chương 395. Hắc diệu. Chương 395, hắc diệu. Quan chỉ huy, đánh dấu chút thành số 4 số 5 chi trụ nhận thú bắt đầu điều chỉnh vị trí. Chúng nó tại lẫn nhau tới gần. Kiểm tra đến nhận thú bắt đầu tiến hành chạy trở về. Nhận thú đột nhiên tốc độ bắt đầu yếu bớt, cười toe toe mấy mắt. 80 số 239 địa khu xuất hiện hàng loạt nhận thú thương vong, kiểm tra đến đặc thù linh năng, kho dữ liệu đã đánh dấu, màu đen phong bạo đàng số thủ. Tổng chỉ huy, thứ 3 trụ cột đình chỉ hoạt động. Tất cả trung tâm chỉ huy đều yên lặng 2 giây, sau đó có người kích động vầng tụp Đông Phương Chính Hoàng lập đi lập lại xác nhận lên trước mắt thông tin. Và chiến trường đa duy độ tin nguyên truyền đến tin tức xác thực, lại đạt được rồi tổng tư lệnh gửi tới chỉ lệnh, Đông Phương Chính Hoàng cuối cùng có thể xác định. Vương Trinh đánh ngã thứ 3 trụ cột. Về phần Vương Trinh là làm được bằng cách nào Đông Phương Chính Hoàng cũng không có đạt được xác thực số liệu. Bởi vậy cũng liền có thể giải thích, vì sao đánh dấu thành bốn, năm hai đầu chi trụ nhận thú mượn, báo đoàn sưởi ấm, rồi. Chúng nó sợ. Chúng nó sợ. Đông Phương Chính Hoàng nhanh chóng ngăn chặn tâm tình của mình, bình tĩnh tự hỏi Tinh chuẩn điều hành, bắt đầu tiến hành tính nhắm vào điều chỉnh, tập trung ưu thế hỏa lực công kích đối phương Vương cấp nhận thú, sắp đặt hàng loạt nửa người cơ giáp tổ mở ra chuyên thuộc đoàn máy mai phục Vương cấp nhận thú. Chi chủ nhận thú bọn họ tạm thời không giải quyết được, nhưng Vương cấp nhận thú đã có phương pháp có thể săn giết. Khoảng sau 10-15 phút, chiến tuyến toàn diện Phi Hồng đây cũng không phải là tiến chiến thắng liên tiếp báo về, mà là ánh sáng màu đỏ lấp loé, không ngừng có khu vực chiến tuyến bị đột phá. Cũng may bọn họ đã trước giờ mô phòng qua tình hình chiến đấu, lẫn Vương chính hoàng đều đâu vào đấy ra lệnh, cục bộ chiến trường các quan chỉ huy bắt đầu lững về sau co vào chiến tuyến. Dù không gian đi đổi địch nhân chiến tổn đến tiếp sau dù là hy sinh Z8 tổng hợp chiến khu bên ngoài thành lũy tổng cộng hơn 1000 vạn dân số, cũng là sẽ không tiếc. Z8 tại trước mắt thế giới trên bản đồ đã trở thành bị nhận thú ngầu bao khỏa đảo hoang. Cái khắc chiến khu viện chỉnh hỏa lực điên cuồng ném tiễn, hàng loạt nghiêm phong tích chữ tiểu cũ máy bay ném bom đều bị kéo ra khỏi kho chứa máy bay đây đã là văn minh tầm cấp chiến đấu. Có thể thắng, loài người văn minh có thể được đến càng nhiều thở dốc cơ hội. Thua Loài người văn minh giả tộc diệt vong Đông Phương Chính Hoàng lần nữa đạt được rồi, tổng tư lệnh chỉ lệnh, bắt đầu thành hai đầu liền nhau chi chủ nhận thú bố trí một đối trận, cũng có kế hoạch sử dụng chân quý đại đương lượng vũ khí hạt nhân đến thương tích cái khác chi chủ nhận thú đang lúc Đông Phương Chính Hoàng khu chiến gõ chống địa không chế tất cả chiến cuộc, trên màn hình lớn một áng đỏ đột nhiên hư không tiêu thất đúng vậy, biến mất. Kia phiến ánh sáng màu đỏ đại biểu là một đoạn lớn đang giao chiến chiến tuyến, chiến tuyến bên ngoài là mạng lưới nhận thú. Mà giờ khắc này, mảnh này ánh sáng màu đỏ ma mà quái giật cắt, như là chỗ nào tất cả điện tử tín hiệu đều bị nuốt hết, không cách nào với bộ chỉ huy bắt được liên lạc. Không đúng. Mỗi cái chiến tuyến chút đều có nút trong dưới mặt đất, lưu động dây cáp, là khẩn cấp câu thông thủ đoạn đơn thuần che đậy điện tử tín hiệu không đến mức đột nhiên xuất hiện tiểu này mười mấy vạn chiến sĩ, trăm vạn cấp thiết bị đồng thời biến mất đang chỉ huy internet tình huống. Biểu hiện thiết bị hư hại sao? Đông Vương chính hoàng vọt tới một bên bàn điều khiển, một cái lôi ra tên kia chính xuất mồ hôi trán kỹ thuật viên, nhanh chóng nhấn hạ mấy cái ấn phím. Linh năng, bản đồ vệ tinh. Một khu vực như vậy toàn bộ màu đen. Sinh vật tín hiệu thu thập thành địa đồ, một khu vực như vậy toàn bộ màu đen. Dự bị hệ thống chỉ huy, đơn hướng khẩn cấp kêu gọi internet tất cả bộ chỉ huy có thể tra được thủ đoạn, giờ phút này đều là một kết quả, toàn bộ màu đen. Không có bất kỳ cái gì đáp lại Đông Phương Chính Hoàng Thiết Hầu trên dưới lắc lư, vệ tinh hình ảnh. Còn có 3 giây trì hoãn. Đã đưa lên. Ở giữa trên màn hình lớn xuất hiện vệ tinh bản đồ mây, đột nhiên mất liên lạc khối kia chiến trường, giờ phút này bị một đoàn quy tắc hình tròn hắc vân bao trùm. Kiểm tra đến không biết kỳ lạ linh năng. Hệ thống trải qua so sánh, là lần đầu bắt được cái kia tín hiệu. Tổng chỉ huy. Nhiều cái hai phòng tiến bộ đội phát tới thông tin. Bọn họ nhìn thấy hàng loạt hắc vụ đột nhiên xuất hiện, đem phía trước chiến trường trực tiếp nuốt. Nhân thú đang tránh né những kia hắc vụ. Chết tiệt. Tổng chỉ huy, chúng ta phía tây chiến tuyến tinh nhuệ bị hắc vụ nuốt. Hắc vụ tạm thời không có khuyết tán xu thế. Đông Phương Chính Hoàng không có do dự. Hắn kinh ngạc, cũng đúng không biết trong lòng sợ hãi, nhưng hắn vẫn không có để cho mình dừng lại tự hỏi. Phía tây chiến tuyến ngay lập tức triệt thoái phía sau, bỏ cuộc phía tây phía ngoài nhất bốn thành lũy. Nhường khu vực quan chỉ huy tùy thời chuẩn bị dẫn bạo hạch bãi mìn. Nhường ba phòng tuyến 23 ngũ trọng hỏa lực lực lư cho ta để lên đi. Không chung lưu tiên hỏa lực trợ giúp, tuyệt đối không thể xuất hiện đại diện tích bại mệnh. Đúng. Đông Vương Chính Hoàng gắt gao nhìn chằm chằm đã khôi phục thành toàn cục chiến tuyến địa đồ màn hình. Kia phía u ám khu vực lại như thế chói mắt. Vậy rốt cuộc là cái gì mà quái thủ đoạn? Nửa giờ sau, bởi vì loại này ma quái hắc khí đột nhiên xuất hiện, loài người phía Tây chiến tuyến áp lực đã quá tải, tất cả chiến tuyến tràn ngập nguy hiểm. Toàn tuyến nhận thú, bao gồm chi chủ nhận thú ở bên trong đột nhiên đình chỉ vọt tới trước. Hàng loạt nhận thú hướng dưới mặt đất chốc càn sâu đào móc, mà chi chủ nhận thú đại đại liệt liệt đứng im, thu hút cũng tiêu hao phe nhân loại hỏa lực nặng đang lúc Đông Phương Chính Hoàng nhìn không đấu, mấy cái ngụy linh nôzer cao lên một cây cờ sĩ xuất hiện tại bộ đội tiền tuyến trong ống ngắm, phía trên dùng nhân loại chữ viết viết xin chào, loài người quan chỉ huy, chúng ta có thể có thể thảo luận. Đông Phương Chính Hoàng do dự một chút không có tự tiện đáp ứng, mà là chỉnh lên phó kiến chỗ. Phó kiến đáp lời, lại làm cho Đông Phương Chính Hoàng một hồi cười khổ. Hiện tại ngươi là quan chỉ huy, phó kiến lạnh nhạt nói, lẽ nào ta chết đi, thành bia mộ cùng cho tàn, ngươi còn muốn chạy đến của ta trước mộ bia hỏi một câu? Tổng tư lệnh Ta nên làm cái gì?" Đông Phương Chính Hoàng hít một hơi thật sâu, khơi tự hỏi, ngay lập tức nhượng phe mình cơ giới thể đưa đi thông tin thiết bị. Kêu ba tên ngụy linh nô cầm thông tin thiết bị quay người chạy đi. An tĩnh như thế rồi mười mấy phút, tất cả chiến tuyến cũng an tĩnh mười mấy phút. Loài người quân phương tại bắt gấp cái này chân quý chỉnh đốn kỷ, vận chuyển vật tư, điều phối hỏa lực, nhưng nhiệt độ cao hạng pháo nhiều làm lạnh một hồi. Quan chỉ huy, địch nhân phát tới thông tin đề xuất là bên ta đưa ra thiết bị số hiệu. Thiệp đi vào. Đông Phương Chính Hoàng quay đầu mắt nhìn phía sau chỗ ngồi, bình tĩnh điệu ngồi xuống, hai tay đặt ở tay dựa bên trên, nhanh chóng hết rồi nét mặt Trên màn hình lớn xuất hiện hoàn toàn u ám. U ám trong có một con đống lửa được thắp sáng, soi sáng ra rồi ba bóng người. Mọi người có thể nhìn thấy, ba người này ảnh ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, hậu phương chính là đống kia, đậm đặc, hắc vụ. Những thứ này hắc vụ rõ trời không lợn, như là từng đoàn từng đoàn huyết nhục đang không ngừng phun trào. Mọi người nhìn thẳng này hắc vụ một quãng thời gian, liền sẽ có cảm giác buồn nôn đây vẫn chỉ là dùng miễn chỉnh video phương thức nhìn trong chú. Ba người kia ảnh một thiếu nữ, một người trung niên nam nhân, một lão nhân. Thiếu nữ khuôn mặt, Đông Phương Chính hoàng cảm thấy mình ở đâu nhìn qua, ánh lửa chiếu rọi tại nàng mang theo nước mắt trên mặt tựa như là trị ủy khuất lớn lao. À, là Diệp tử, trước đó Vương Trinh luôn luôn nhường tranh đắc điều tra tung tích nữ hài kia, sau đó hoàn thành rồi đại họa tâm phúc của nhân loại. Mà cái đó trung niên nam nhân Đông Phương Chính Hoàng nhìn chăm chú thân ảnh của người đàn ông này. Hắn cũng không tính khôn ngo, khuôn mặt cũng có vẻ hơi bình thường không có gì đặc biệt, mày rậm mắt to thậm chí cho người cảm giác có chút dày rộng, mà cặp kia sáng ngời có thần đôi mắt chính là hắn bề ngoài thượng duy nhất đặc điểm. Nam nhân đang nâng tay, giờ phút này quay đầu nhìn lại, đối với Ngụy Linh Nô cầm thông tin thiết bị cười cười. Đông Phương Chính Hoàng. Đông Phương Chính Hoàng mặc dù đáy lòng có chút hoài nghi, Không biết đối phương vì sao biết mình danh hiệu, nhưng nghĩ đến nhận thú từng có hàng loạt phệ nào trùng tản tại nội bộ nhân loại, có thể các loại tình báo bị mang đi ra ngoài cũng liền hợp tình hợp lý rồi. "Lata, Đông Phương Chính Hoàng lệnh nhận nói, các hạ có thể thúc đẩy nhận thú Ngụy Linh nô, hẳn là nhận thú hai hại phía sau màn thủ phạm, một cái nào đó phe phái linh tu già đi." Có thể nói như vậy. Trung niên nam nhân mỉm cười gật đầu. Mặc dù ta muốn theo Phó Kiên trực tiếp cho chuyện, nhưng xuất hiện là ngươi, khoảng chính là Phó Kiên không nghĩ lộ diện, cũng không sao, hiện tại lời ta nói, chắc hẳn Phó Kiên, Emina, Mầu đen phong bạo, A hùng, vị đại tiên phong đều có thể nghe nói đến ra trước biểu hiện giá hạ thủ đoạn công kích của ta. Không sai phiên bản tại 694 đi đọc. 694 đi xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Nam nhân chỉ chỉ Hậu Phương Hắc vụ. Bên cạnh đống lửa lão nhân tiện tay vạch một cái, á không gian môn hộ hiện lộ, trong đó ngã ra rồi một con hình thể to lớn cao cấp nhận thú. Lão nhân dẫn rồi một sợi hắc vụ ra đây, vờn quanh tại cái kia nhận thú trên người, nhận thú toàn thân run rẩy, nhưng run rẩy ba lần liền không có tiếng động, cơ thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa đá, cuối cùng đã trở thành tượng đá. Trung niên nam nhân bình tĩnh giới thiệu nói: Thời kỳ viễn cổ là văn minh tranh bá niên đại, niên đại đó vì văn minh ở giữa cạnh tranh lẫn nhau, mảnh tinh vực này ra đời rất nhiều có điên cuồng tiềm lực văn minh. Tỷ như chúng ta linh tu giả, chúng ta chỉ là hạch tâm mạch kiến người sử dụng, mà hạch tâm mạch kiến cùng linh năng mạch kiến, cùng với tương quan tất cả kỹ thuật, đều là đản sinh tại một tên là Hỉ Nạ văn minh viễn cổ trong. Hỉ Nạ văn minh lúc đó cũng không phải một nhà độc đại, có bảy cái văn minh cùng nó cạnh tranh mảnh tinh vực này bá quyền, mà này bảy cái văn minh đi lộ tuyến cũng không giống nhau, nhưng khi Hỉ Nạ văn minh khai phát rồi linh năng, này bảy cái văn minh bắt đầu liên tục bại lui, cũng thông qua các loại thủ đoạn, thu được một ít linh năng phương pháp sử dụng. Chúng nó có điên cuồng thí nghiệm phương pháp, cùng với không thua cho Hỉ Nạp văn minh kỹ thuật dự chữ, đủ loại khả năng cũng liền bị mở mang ra, với lại đại bộ phận đều quay chung quanh một chủ đề, chiến tranh. Tiểu này Hắc vụ, bên trong ngẩn chứa ta cũng không hiểu rõ quy tắc chi lực, nhưng nó hiệu quả rất không tệ. Hóa đá. Thực ra không chỉ là hóa đá, nó còn có thể thôn phệ sinh mệnh có trí tuệ linh hồn, lớn mạnh tự thân, ngươi có thể hiểu thành, này đoàn Hắc vụ là sống, nó bản thân liền là một loại quái vật. Trung niên nam nhân mở ra không gian, triển lộ ra một tối tâm mở mỹ tá không gian. Thất đoàn Hắc vụ, ấu thể, trong đó không ngừng núp tích Trung niên nam nhân ưu nhã lướt ngón tay, á không gian bị quấn bế. Hắn dù bận vận động dung nhìn về phía Đông Phương Chính Hoàng. Do đó, ta lời kế tiếp, không phải ăn không y hiệp, ta có đủ loại thủ đoạn, có thể thoải mái nắm bó các ngươi thậm chí nhận thú. Nói đúng, gia, nhận thú giả Lý Nhã Nghị hội, hiện giai đoạn cũng không phản đối của ta bất luận cái gì đề nghị. Hắn dừng 2 giây, tiếp tục nói, các ngươi đầu hàng đi. Bỏ cuộc với Mẫu Đen Phong Bạo hợp tác, giao ra 100 triệu nhân khẩu, ta sẽ để cho nhận thú trong 100 năm không xâm phạm các ngươi. Tiếp đó, các ngươi có thể họp thảo luận, ta sẽ ở nửa giờ sau ngẫu nhiên phóng thích đệ nghị đoàn hạt vụ. À đúng, Trung nhân nam nhân đối ống kính nhẹ nhàng hơi chớp mắt phải, "Emina, ta thân hái con gái, mặc dù ta quên đi ngươi xố hiệu, nhưng nếu ngươi muốn tới đây thay mổ đèn phong bạo lửa lấy tình báo, ta hội ở đây đợi ngươi mấy giờ, ta vô cùng thích tiểu này huyết mạch giang vực." Hưu. Màn hình lớn trực tiếp biến thành đen Đông Phương Chính Hoàng tử đầu đến cuối đều không có cái gì cơ hội mở miệng. Loại cực lớn cơ giáp máy nguyên hình trong. Phó Kiên chăm chú nhíu mày, nhìn về phía một bên Vương Cơ Huyền đang bàn điều khiển bên cạnh Xuyến Lâu Vương đạo trưởng, giờ phút này cũng tại nhíu mày suy tư. "Phó Kiên hỏi, là cái này hả Diệu?" "Không biết, lần đầu tiên thấy." Vương Cơ Huyền cầm lúa mì nước trái cây nhấp một hớp, "Này Hắc vụ ta ngược lại thật ra thật cảm thấy hứng thú, chờ một lát ta liên lạc phía dưới Emina." "Ừm." Phó Kiên gật đầu không nói gì, dựa vào ghế rơi vào trầm tư. Không biết sao, hắn cảm thấy đối Vương Uy Hiệp cũng không phải là làm bộ. Bên cạnh, Vương Cơ Huyền đã bắt đầu với Emina thông tin, Emina nhìn lên tới trạng thái tinh thần cũng không tính tốt. "Hắc diệu?" "Ừm." "Kia Hắc vụ là cái gì?" Không rõ ràng, Emina nhìn về phía một bên, Ni Đạt Tạ Mọn cùng Sạ Bị Nạ cũng tại lúc đầu. Vương Cơ Huyền không ngừng suy tư, nhìn tới, chỉ có thể hiện thân qua bên kia nhìn một chút. Cái này Hắc Diệu nhìn như là đang uy hiếp loài người, trên thực tế là cầm trên viên tinh cầu này loài người đang uy hiếp hắn. Vương Cơ miến ghét đạo đức bắt quóc, hắn hiện tại thế nhưng ma tôn tâm tính, theo lý thuyết không nên đối với mấy cái này có cái gì để ý, nhưng bản tính thứ này hay là rất khó khăn đổi. Vương Cơ miến hay là ưa thích làm chính đạo đại hiệp được người kính ngưỡng. Với lại hắn cũng không muốn bị người nằm nuôi dẫn đi. Lý Đạt Tạ mọn nói, ta với Hắc Diệu từng có mấy lần gặp nhau, ta đi nói chuyện với hắn một chút, tiện thể nhìn xem cũng có thể hay không thu thập một ít loại đó hựu vụ. Vương Cơ miến nói, vậy liền vất vả ngươi rồi. Ừm, Lý Đạt Tạ mọn ông thanh nói xong, Mấy người phải rời khỏi cabin. Sabrina muốn đi theo, Nida Tạ Mọn lắc đầu cự tuyệt. Ngươi rất dễ dàng tin tưởng người khác, Nida Tạ Mọn trầm giọng nói xong, nếu như chúng ta Văn Minh suy bại là hắc giượm một tay bày kế, vậy hắn tất nhiên địch nhân là của ta, Sabrina. Ta biết, chỉ là, ngươi cẩn thận một chút, không giết chết được ta địch nhân cùng tai hại, sẽ chỉ làm ta càng biến đổi mạnh. Nida Tạ Mọn khốc khốc nói câu, hắn ở đây cao dai cơ giới thể trong tay nhận lấy mấy cái tùy thân camera, quay người trốn vào bầu trời đêm. Emi Na có chút lo nghĩ, thực lực của nàng mặc dù đã tiếp cận nguyên bản đỉnh phong, Nhưng đối mặt Hắc Diệu, nàng không có bất kỳ cái gì sức lực. Nơi này thực ra còn có một cái vấn đề. Ni Đạt Tạ mọn xuất phát địa điểm, cái Hắc Diệu chỗ hắc vụ khu vực, thực ra còn có không khoảng cách ngắn. Ni Đạt Tạ mọn tìm thấy Hắc Diệu lúc, Hắc Diệu cũng đã thả ra đệ nhị đoạn hắc vụ. Tiểu này hắc vụ. Vương Cơ liền nhíu mày suy tư, hắn đột nhiên đứng dậy, đối với Phó Kiên lên tiếng chào, thân hình lóe lên trực tiếp xuất hiện tại rồi đài này loại cực lớn cơ giáp bên ngoài, thân hình hóa thành một chùm ô quang đụng vào đại địa. Thổ độn. Hắn cách Hắc Diệu chỗ khu vực tương đối khá gần. Trước nghiên cứu một chút cái đó hắc vụ. Nếu có thể khắc chế liền trực tiếp khắc chế, nếu khắc chế không được. Vậy liền chơi hắn một pháo thử một chút. Kỷ kỷ Oai Oai hồi lâu, còn không phải bộ kia uy bức lợi dụng. Vân đạo cũng không phải bị dọa lớn. Chương 396. Chính xác, lý tính. Chương 396. Chính xác, lý tính. Này hắc vụ là thứ quỷ gì? Vương Cơ huyền cách hơi gần một chút, rồi sẽ cảm giác một hồi tim đập nhanh. Giống như thứ này đối với hắn mà nói là đại độc vật giống như. Vương đạo trưởng vẫn đúng là đến rồi hào hứng, phân ra một sợi linh biết tra xét rõ ràng, nhưng linh biết chỉ cần đụng vào vật này rồi sẽ nhanh chóng bị hủ hóa đây là Vương Cơ huyền lần đầu tiên, tại Vân Thượng Chi Đô bên ngoài, nhìn thấy có thể khất chế có lẽ phòng ngự tự thân linh biết thứ gì đó. Những kia với Hi Nạ Văn Minh cạnh tranh văn minh với cổ, vẫn đúng là có chút gì đó đạo trưởng giờ phút này cách Hắc Diệu, diệp tử cùng tên lão giả kia chỉ có 25 cây số thẳng tắp khoảng cách. Khoảng cách này, hắn vừa có thể dùng linh biết tra xét rõ ràng, biết được bên ấy phát sinh tất cả, cũng có thể tại nhị đạ tạ mọn lâm vào nguy hiểm thì kịp thời cứu viện. Vương Cơ miệt cẩn thận quan sát đến Hắc Diệu. Hắn lo lắng đối phương có phòng linh biết rõ xét thủ đắc, cho nên cố ý dùng một ít linh biết thuật pháp, cũng triệt để che đậy khí tức của mình ba độ. Hắc Diệu đa số thời gian chỉ là tại suối ấm, giống như chính mình thân ở trong bóng tối đêm khuya. Diệp Tử hai chân trụm lại ngồi đối diện hắn trên ghế đầu, nhìn có chút mày mai, cả người cũng không quá dám nói chuyện lớn tiếng. Mà lão già kia, hắn cho Vương Cơ huyền một loại rất nhỏ cảm giác nguy cơ đây không phải phía trước mấy cái kia và Vương Cơ huyền giao thủ qua, tới gần tuổi thọ đại nạn tuổi tác bước linh tu giả. Trong cơ thể hắn linh năng số lượng, dường như với Hắc Diệu, Định Phong Thần Nhĩ đã tạm mọn không kém nhiều, có thể đưa thân linh tu giả nhóm nhất lưu. Mà Vương Cơ Huyền cảm giác được báo động, hẳn là trên người hắn cất giấu những vật khác. Linh năng mà kín, cái khác văn minh viễn cổ thủ đoạn, hay là cái khác một đoàn pháp vụ. Vương Cơ Huyền không hiểu rõ, thế là càng phát ra cẩn thận, tiện thể tại phủ cận tìm khu vực, một bên nghiên cứu tiểu này kỳ lạ pháp vụ, vừa bắt đầu chôn dấu trận cơ, bố trí trận kỳ. Chân pháp là người tu tiên vì ít địch nhiều thủ đoạn trọng yếu. Vương đạo trưởng lần này bỏ hết cả tiền vốn, cầm rất nhiều chân quý bảo tài làm trận cơ. Cũng là may mắn mà có trước mặt đoạt môn chi chiến, nếu không Vương Cơ Huyền bây giờ muốn bố trí cao giai trận pháp, đều là hữu tâm vô lực. Chính là ừm Vật liệu luyện khí dùng không sai biệt lắm, hơi nhớ nhận thú ngụy tinh tế chi môn rồi. Trận pháp bố trí không sai biệt lắm, hắc vụ bên này nghiên cứu cũng có một chút tiến triển. Là cái này cái vật sống. Vương đạo trưởng trực quan trong cảm giác, hắc vụ có thể tiến hành đơn giản tự hỏi, hắc vụ bản thân liền là nó hình thể, nếu Vương Cơ Huyền suy đoán không sai, thứ này hẳn là đối với sinh mệnh có trí tuệ linh hồn tiến hành mấy lần gia công sản phẩm. Chờ hắn trận pháp bố trí xong, Vương Cơ Huyền đang lo lắng muốn hay không trực tiếp dẫn bọn họ chạy tới đầu thủ, Hắc Diệu ba người bắt đầu rồi đơn giản nói chưa thiếm. Hắc Diệu dừng lại nâng tay, hai tay lẫn nhau ma sát, chậm rãi nói, nửa giờ qua sao? Bên cạnh áo xám lão giả lắc đầu, ta không có cái văn minh này tính theo thời gian công cụ. Diệp tử xuất ra một máy truyền tin mắt nhìn, còn có 3 phút. Chậc, Hắc rượu khẽ thở dài âm thanh, kia mày nhắm mắt to lại hiện ra một chút thương xót, lại thêm 10 phút đồng hồ đi, bọn họ trong lúc nhất thời không giải được chúng ta kỹ thuật ưu thế, không cần thiết giết chết quá nhiều người vô tội rồi, chúng ta đã thắng. A, Diệp tử túi đầu đàn hoàng điều chỉnh hạ máy bấm giờ. Bên cạnh lão giả liền nói, thắng thua chỉ là tương đối, Hắc rượu, giờ phút này đã đến thời khắc quan trọng nhất, vĩ đại tiên phong tuyệt đối không thể khinh thường, nếu không cách nào cho chúng ta sử dụng, hay là trực tiếp diệt trừ tốt nhất. Ta hiểu." Hắc rượu cười lấy lắc đầu. "Chỉ là trước mặt cái này cấp thấp văn minh, ta thực ra cũng rất có tình cảm. Mấy lần trước tới nơi này tìm Hi Nạp văn minh thủ hộ giả, ta thì từng ở chỗ này ở, học tập nơi này văn hóa cùng nghệ thuật. Văn minh tầng cấp là thông qua riêng phần mình nắm giữ lý thuyết cùng kỹ thuật quyết định, nhưng văn minh nghệ thuật cao thấp quyết định bởi cho cá thể xuất tưởng tượng, này rất thú vị không phải sao? Hiện tại chúng ta chủ yếu vấn đề là như thế nào ngăn chặn sắc đối với chúng ta cắn ngược lại nhận thú." Lão giả lơ đến nói, "Ban được chết chính là." Hắc rượu lắc đầu, "Hiện tại nhận thú quy mô đã thập phần khủng lồ." trình thể chiến lược chỉnh độ vượt xa viễn cổ Hy nạp văn minh cùng cái khác bảy đại văn minh tranh bá thời kỳ, cốt này chiến lược là thập phần đáng ngưỡng mộ. Ngươi đã nói rất nhiều lần rồi, Hắc Diệu, lão giả cau mày nói, nhưng muốn coi nhận thú là làm viện chinh lực lượng, có quá nhiều khó khăn chỗ, Gia Lý Nhã Nghị hội đỉnh đã bắt đầu cùng chúng ta đề ý kiến phản đối, chúng nó là nghi chiếm lấy cái tinh vực này, làm sao có khả năng đi tinh vực và tinh vực khoảng cách lang thang mấy ngàn, mấy vạn năm thậm chí mấy chục và năm. Hắc Diệu nhướng mày, là cái này khảo nghiệm chúng ta trí tuệ thời khắc, tóm lại, trước lắc lư, nếu có lực lượng này mất khống chế, vậy liền thanh trừ một bộ phận, giữ lại một bộ phận để bọn chúng biến thành quân việt chinh. Lão giả lại nói, tinh tế người quản lý sẽ không đồng ý. Vương Cơ liền đột nhiên nhíu mày. Người quản lý? Tinh tế người quản lý? Đạo trưởng đột nhiên nghĩ tới Hỉ Nạ Văn Minh lịch sử. Hỉ Nạ Văn Minh cường thịnh nhất thời kỳ đã từng mấy lần biến thành mảnh tinh vực này bá chủ, nhưng khi bọn họ muốn hướng ra phía ngoài khuyết trước lúc, thì nhận lấy cao giai văn minh hà chế. Sau đó Hỉ Nạ Văn Minh nếm thử tập thể phi thăng, đầu nhập vào hàng loạt tài nguyên. Tập thể phi thăng thất bại, tự thân cũng bị vậy theo cường thịnh kỳ rơi xuống, theo tinh vực bá chủ biến thành khu vực bá chủ, sau đó không ngừng nếm thử Cuối cùng, Vương Cơ Huyền tàn hồn tại bọn họ thí nghiệm trong đến thế giới này, đã trở thành Hí nạp văn minh vĩ đại tiên phòng, Hí nạp văn minh khai phát ra linh năng, lại trở thành bá chủ. Cái gọi là cao giai văn minh, thực ra cũng không tại cái vị diện này. Bọn họ tại càng cao cấp vị diện. Vương Cơ Huyền hai mắt tỏa ánh sáng, nếu có thể tìm tới cái này cao giai văn minh, vậy hắn chẳng phải là có thể tìm tới một cái khác cái phi thăng đi tiên giới con đường. Tiểu này cao giai văn minh với tiên giới là quan hệ gì? Đạo trưởng trong lúc nhất thời suy nghĩ ngàn vạn. Trước đây vì hai lần xung kích thiên kiếp đều thất bại thất lạc và tuyệt vọng, giờ phút này ngược lại là vì mới ánh rạng đông xuất hiện mà thấp xuống hơn phân nữa. Trưởng thành tu sĩ nha, đều muốn học được bản thân điều tiết đạo trưởng bên này đang nghĩ ngợi, linh biết biên giới xâm nhập rồi một đoàn màu vàng kim sao chổi. Ni đại tạ mọn khôi ngô thân ảnh xuất hiện giữa không trung, vững vàng rơi trên mặt đất, cặp mắt kia dường như muốn nhắm người muốn nuốt. Mà Ni đại tạ mọn trên người để đó quay phim trang bị tại công việc bình thường, tướng nơi này hình tượng đồng bộ truyền đạt cho rồi phó kiên đám người. Hát rượu. Ni đại tạ mọn giọng nói tràn đầy tức giận, mở miệng chính là một câu. Là ngươi bày ra rồi đây hết thảy. Hà Diệu cười híp mắt kêu gọi, lão bằng hữu của ta, đã lâu không gặp, đến sấy một chút hòa đi, ngọn lửa này như cùng ngươi trên người quang minh chi lực giống nhau, khiến người ta cảm thấy thập phần ôn hòa. Lý Đạt Tạ mọn nhịn xuống tức giận. Tráng hán này cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, dù là mình bây giờ bị thương thân thể, thực lực kém xa tự thân Định Phong lúc, nhưng hắn vẫn không có do dự, đi tới hấp Diệu ba người trước mặt, tự tuyệt một bên diệp tử ném tới băng ghế, kéo tới một khối đá ngồi trên mặt đất. Lý Đạt Tạ mọn nhìn về phía trước hấp vụ, đáy mắt nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Hắn trầm giọng nói, ngươi cùng thủ hạ của ngươi muốn làm cái gì? Thủ hạ? Xưng hô thế này thật khó nghe. Chúng ta đều là hợp tác đồng bạn." Hắc Diệu giọng mang theo khế đại giọng nói nói xong, "Chúng ta là đốn tuổi mệt. Miệng của ngươi hôn để cho ta cảm giác buồn nôn. Vậy ta bình thường chút." Hắc Diệu giọng nói lập tức khôi phục rồi bình thản. Hắn tiếp tục nâng tay, mặc dù xung quanh nhiệt độ cũng không tính thấp, lại linh tu giả cũng sẽ không e ngại điểm ấy vết lạnh. Hắc Diệu cặp tia thâm thúy đôi mắt phản chiếu nhìn khiêu động ánh lửa. Hắn phối hợp lẩm bẩm, "Ta biết ngươi bây giờ hận không thể đem của ta bị lột, chẳng qua ngươi làm không được, ta mặc dù không nhiều am hiểu chiến đấu, nhưng ta có hàng loạt ngươi không có kỹ thuật. Rất nhiều năm trước, các ngươi coi ta là làm tên điên, cảm thấy ta không làm việc đàng hoàng." không phải một yêu nhã linh tu giả. Ngươi biết, linh tu giả Văn Minh vì sao xa lánh ta sao? Bởi vì ta tại ta Chân Thà Bá Viên Tinh Cầu bên trên, nhường Đế Gia Văn Minh thực hành rồi dân chủ tự trị. Đó là ta vui vẻ nhất thời gian, mỗi ngày nhìn bọn họ vì cuộc sống tốt hơn không ngừng nỗ lực, tại xung tốc vật chất cơ sở bảo đảm dưới, đã sáng tạo ra sáng chói văn hóa. Sau đó, chiến tranh chi thần nghị hội đỉnh cùng các ngươi quang minh chi dục nghị hội, định, bằng vào ta ly kinh phản đạo làm lý do, thu hồi của ta Chân Thà quyền, sau đó ở ngay trước mặt ta, tướng ta ở chung được mấy ngàn năm ba viên tinh cầu lâm vào chiến hỏa, châm ngòi dục vọng của bọn hắn sắp đặt kẻ giá tâm chính bá. Đúng vậy, chỗ nào rất nhanh liền thành các ngươi thích dáng vẻ, ba cái đại hảo xã hội nô lệ. Mỗi cái cá thể đều vì rồi lấy lòng vĩ đại thần minh mà kính dâng tất cả. Các ngươi đang tìm tướng mạo cùng tính cách có thể để các ngươi cảm giác được một tia kích thích xinh đẹp cá thể, sau đó hưởng dụng, đùa bỡn, phá hủy, các ngươi như là tại chăn thả dê bò, sau đó lại đi vào gì? Cứng rắn, dê bò, ta chỉ là như thế Vivon, mỗi cái cá thể đều nên là bình đẳng. Ta nhìn vô cùng buồn lôn, biết không? Lý Đa Tam bọn, ta nhìn vô cùng buồn lôn, buồn lôn. Hắt rượu trên mặt tràn đầy ghét bỏ cùng chán ghét. Lý Đạt Tạ bọn chăm chú những mày. Lý Đạt Tạ bọn nói, sau đó, nhận thú chính là của ngươi trả thù. Ta có thể không phải là vì chuyện này mà trả thù." Hắc Diệu nhẹ nhàng lắc đầu. "Sau đó ta suy tư 300 năm, suy nghĩ minh bạch lúc đó các ngươi những thứ này cái gọi là truyền thống quý tộc phái linh tu giả làm như vậy, nguyên nhân, các ngươi sợ xét biệt cách. Đúng vậy, làm xã hội phát triển tới trình độ nhất định, theo vấn đề, mâu thuẫn tích lũy, tất cả xã hội đều sẽ xuất hiện nhất định vấn ngọ, lúc này cần biến cách. Hoặc là bản thân kết mạng, ật là chính là ngoại lực thúc đẩy biến cách, mà cái sau nương theo lấy bạo lực, cái trước còn có thể càng tăng nhiệt độ hơn hòa. Ừm. Ngươi biết ta 13000 năm trước đến 11000 năm trước đều đang làm cái gì sao? Ni Đa Tạ mọn trầm rãi lắc đầu. Nhìn, Hắc Diệu cười, là cười khổ. Hắn nhanh đến vừa nói, lúc đó ta toàn lực ứng phó, muốn tổ kiến đảng phái, tại nghị hội đỉnh trên đại hội phát ra tiếng. Ngươi nên thấy qua đi, tại hành tinh mẹ nghị hội đỉnh trước đại điện ngồi trên mặt đất kháng nghị bảy tám người. Ni Đa Tạ mọn nhẹ gật đầu, có chút ấn tượng. Ở trong đó thì có ta, kia chính là ta tổ chức này hình thức ban đầu. Hắc Diệu chợt rồi âm thanh Sau đó, ta liền bị truy nã, chiến tranh chi thần nghị hội đỉnh đem ta bắt lại, nút 2000 năm đi, khoảng chờ ta ra đây, lúc đó cùng ta cùng nhau mấy người kia đã bị hủy hóa, sa đoạ, đã trở thành các ngươi một thành viên. Ta như là bị văn minh của mình để lại bỏ. Hắc Diệu hai mắt khẽ híp một cái, họ nói, là khát vọng tiến bộ ta, vứt bỏ các ngươi. Lý Đạt ta mọn nhất thời nghẹn lời. Hắc Diệu tiếp tục nói, phía sau ta liền bắt đầu không ngừng truy tìm văn minh viễn cổ rồi, như là cái học giả như thế, dần dần thì có rồi phát hiện, ta dùng mấy ngàn năm phát hiện mười mấy cái văn minh viễn cổ. Ta như xi si như say nghiên cứu bọn họ. Ta phát hiện lịch sử vận chuyển quy luật, cái quy luật này cũng không hoàn toàn, dù tổng kết ra lịch sử quan điểm tới bộ không ngừng biến hóa hiện thế, là một loại sai lầm luận điệu. Nhưng ta phát hiện ý thức xã hội hình thái phát triển là có dấu vết mà lần theo. Cuối cùng, ngay tại ở, các thể tại ích kỷ cùng hiến dâng lên tỷ trọng xuất hiện khác nhau, các thể nhận biết trình độ cùng phẩm cách danh giới cuối cùng, quyết định ý thức xã hội hình thái hạn mức cao nhất. Tiếc thể, ta còn được đến một chút kỹ thuật. Ta bắt đầu lĩnh hội dục vọng là cái gì, sau đó, thì từng bước một cho tới bây giờ. Hít rượu giang hai tay ra, như là đang lên tiếp bốn phương tám hướng tiếng hoan hô đang tiếp, xung quanh chỉ có hai tiếng thở dài. Lão giả thở dài, thủ lĩnh những năm này ăn thật nhiều khổ, chẳng qua lý tưởng của chúng ta sắp thực hiện. Lý tưởng? Ni Đạt Tạ mọn giọng nói đột nhiên nhấc lên, lý tưởng chính là hủy diệt văn minh của mình không? Hắc Diệu gật chính, chính xác, lý tính, hủy diệt văn minh của mình. Ngươi, không muốn vấn nộ, Cường Đại Quang Minh Nghị hội đỉnh thiên xứ trưởng. Hắc Diệu cười ha hả nói, linh tu văn minh bản thân liền là và mẹo, kế thừa đến từ Hy Nạp văn minh trùng cực kỹ thuật, chỉ có mấy trăm không vượt qua 1000 cá thể, nghiêm trọng nghĩ lại hặc tâm mật kín. Chúng ta đang trả thù xong rồi Hy Nạp văn minh đối đầu về sau, thực ra thì chết ý nghĩa. Tất cả mọi người tìm không thấy phương hướng, sau đó lại bắt đầu thống trị. Vô số không có hạch tâm mạch kín cá thể bị chúng ta nô dịch, bá lăng, phá hủy, chúng ta đã làm mạnh tinh vực này ưu bát tính, là ung thư. Nhưng mạnh tinh vực này đã không có gì cường được rồi, chúng ta sử dụng linh nô kỹ thuật không ngừng sáng tạo linh nô quân đội, chinh phục rồi phần lớn văn minh, chỉ có mấy cái xa xôi tinh hệ văn minh tại kéo dài hơi tặn. Hiện tại, nhận thú phá hoại tính đúng là rất cường đại, nhưng chỉ cần giải quyết nhận thú vấn đề, ngươi sẽ thấy một thùng trăm ngàn lỗ, nhưng đã đã không còn linh tu giả thế giới mới. Nhận thú khăng khăng phá hoại hạch tâm mạch kín, không chỉ là chúng nó đối với linh tu giả phản kháng. Nói thật, chúng nó chỉ là cỗ máy chiến tranh, đối với linh tu văn minh hẳn ý, nơi nào có văn minh khắc mãnh liệt như vậy. Là ta cho chúng nó bố trí chương trình thôi." Hắc Diệu nhẹ nhàng nhướng mày, tựa hồ là muốn đợiỷ đã tạm bọn tán dương vài câu đáng tiếc, nhưng đã tạm bọn chỉ là mặt lạnh lấy. Hắc Diệu chép miệng một cái, "Được rồi, hiện tại ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Rất lâu không có cùng người thổ lộ hết rồi, ta cũng không hi vọng xa vời ngươi có thể hiểu được ta, dù sao vì đạt thành lý tưởng, hai tay của ta đã dính đầy máu tươi. Biến thành ta ghét nhất, cái loại người này." Hai tay của Hàn Vân vào rồi trong ngọn lửa, phòng làm cho hắn trở về chân thực. Hạ Diệu thu hồi hai tay, tiếp tục sưởi ấm, cười lấy hỏi: "Ngươi có thể đại biểu nhân loại nơi này trận doanh sao?" Cứng nhắc nỉ đa tạm bọn, nỉ đa tạm bọn chăm chú lắng quyền. Tiên lão giả kia mỉm cười nhìn lại đang lúc nỉ đa tạm bọn muốn ra tay cậy con mẹ hắn chứ một quyền, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ. "Giá hỏa này còn có chút ý tứ." Có một hư ảnh tự trong bóng đêm dạo bước mà đến. Một mực biết vâng lời lá cây đằng đứng lên, kích động kêu lên. "Đại ca ca." Chương 397: Đàm phán vỡ tan cầu phiếu cầu đã mua. Chương 397: Đàm phán vỡ tan cầu phiếu cầu đã mua có thể đại biểu người ở đây loại văn minh người đến. Lý Đạt tạm mọn hơn ngần đầu, hắn ánh mắt kiên định, từ đầu đến cuối chưa bao giờ dao động. Giờ phút này Vương Cơ Huyền đang trạng trạng, rõ ràng nhường nhịn Đạt tạm nhiều hơn mấy phần tự tin. Tới đối đầu, tên lão giả kia hơi biến sắc, trong mắt phần lớn là cảnh giác, tự thân như là một cái mâu chóng rồi dây cót, dường như lúc nào cũng có thể sẽ đột nhiên gây khó khăn. Lão giả này cũng không cảm giác được, Vương Cơ Huyền rốt cục là từ chỗ nào mà đến. Thậm chí, Vương Cơ Huyền hiện tại thì từ nơi không xa đi về phía cái này đống lửa, cái tên lão giả vẫn như cũng không cách nào khóa chặt hắn thân ảnh. Vương đạo trưởng giờ phút này hiện thân tự nhiên là dị hồn, còn không phải hoàn chỉnh dị hồn. Bản thể ngay tại cách đó không xa trốn tránh, tùy thời có thể vì đột nhiên gây khó khăn. Hắn trực tiếp đến nỉ đạ tạm mọn bên cạnh thân. Diệp tử cố gắng về phía trước, lại bị một cỗ nhu hỏa lực lượng kéo trở về. Là tên lão giả kia ra tay. Cái kia lão giả chủ động hoạch xuất ra một cái giới hạn, làm một trong suất bình thường, dường như Vương Cơ hoàn chỉ cần đối với Diệp tử cùng Hắc Diệu ra tay, hắn rồi sẽ ngay lập tức mang theo hai người lui vào Hắc vụ phàm vi. Hết sức cẩn thận lão giả. Chẳng qua, lão giả này hẳn là Hắc Diệu thủ hạ. Vương Cơ Huyền cũng liền hết rồi trực tiếp đánh ý nghĩ bắt chuyện đạo trưởng mắt nhìn Diệp Tử, đáy lòng tuy có đủ kiểu lo nghĩ nghĩ trực tiếp mở miệng hỏi Tuân, nhưng bây giờ xác thực không đúng lúc. Hắn càng không muốn rơi tay cầm ở trong tay những người này. Thế là, Vương Cơ Huyền nhìn chăm chú Hắc Diệu. Hắc Diệu dùng cái tia hai ôn hỏa thâm thúy đôi mắt nhìn chăm chú Vương Cơ Huyền. Không hiểu, Vương Cơ Huyền luôn cảm thấy, chính mình hình như ở đâu gặp qua người kia. Hắc Diệu chậm rãi đứng dậy, đối Vương Cơ Huyền khẽ gật đầu, mỉm cười nói, lại gặp mặt vi đại tiên phong. Chúng ta gặp qua. Vương Cơ Huyền cố ý hỏi. Quả nhiên, Hắc Diệu rõ ràng sửng sốt một chút cười nói, chúng ta lẽ nào chưa từng thấy? Vương Cơ khẽ nhíu mày, dường như vô cùng có hiểu. Một bên Diệp Tử nói khẽ, "Thủ lĩnh, Đại ca ca hiện tại tựa như là mất đi trí nhớ lúc trước, không nhớ rõ hắn từng cùng chúng ta giao lưu chi tiết rồi, phải không?" Hắc Diệu nhìn về phía Diệp Tử, ánh mắt có một cái chớp mắt bén nhọn. Diệp Tử cũng khó được như là một người bình thường, ánh mắt có chút thấp thỏm. Hắc Diệu tùy theo đột nhiên mà cười, "Nếu đã vậy, vậy chúng ta coi như nhận thức lại một chút, ta gọi Hắc Diệu là linh tu giả." "Hiểu rõ." Vương Cơ huyền có chút tiếc nuối không thể môi ra lời gì, đơn giản trực tiếp nói, "Ngươi muốn nói điều kiện gì?" Cái này, thực ra ta trước đây vẫn đúng là không có cân nhắc qua. Hắc Diệu phối hợp ngồi xuống, tiếp tục nâng tay, nhìn chăm chú trước mặt này đoàn đánh lửa, chậm rãi nói: "Chúng ta bây giờ không cần đàm phán có thể đạt thành mục đích. Cái này đàm phán cơ hội, nhưng thật ra là chúng ta cho cái này suy nhược nhân loại văn minh. Chẳng qua cái này đối ngươi cũng không công bằng, chúng ta truy cầu đều là muốn cá nhân ngươi tiếp nhận, mà thẻ đánh bạc đều là và nơi này văn minh liền quan đến." Vương Cơ Huyền cũng không khách khí, trực tiếp ngồi ở nhị đa tạm mà bên. Hắn cười lạnh âm thanh: "Nghe ngươi nói rồi nhiều như vậy lại đạo lý, không ngờ rằng, cuối cùng vẫn là dối trá uy hiếp bộ này." Đại đạo lý Ngươi hiểu lầm rồi, đây chẳng qua là ta đang giễu cợt nhị đại tạm bọn." Hắc rượu cười ha hả nói, "Kế hoạch của ta đã hoàn thành, thúc đẩy đến một bước này, ai cũng không cách nào lại ngăn cản nhị thú." Hàn La, "Nói một chút ngươi có thể cho chúng ta điều kiện gì, để cho chúng ta bỏ cuộc trước mắt đối với nhân loại thế công?" Vương Cương Huyền, "Hảo gia hỏa, gia hỏa này vẫn đúng là rất khó khăn đối phó. Hơn nữa còn là tiểu này gọn sóng không kinh, thực chất bên trong mang theo vài phần khung chỗ sâu vị, khí chất, không có rõ ràng lực điểm, mới thật sự là khó giải quyết. Vậy chúng ta sẽ không cần vòng vo rồi." Đạo trưởng nói, Mang nhận thú rời khỏi viên tinh cầu này, nưng chiến 20 năm, đây là ta bên này điều kiện. Ngươi có thể để điều kiện của ngươi rồi. Nưng chiến 20 năm. Hắc rượu cười nói, Hy nạp văn minh trên sử sách có minh xác ghi chép, vĩ đại tiên phong người vĩ lực không cách nào đối kháng, là không thể tưởng tượng nổi, dù là Hy nạp văn minh cuối cùng tất cả tài nguyên, cũng vô pháp bổ dưỡng được có thể đến vị diện này lực lượng cực hạn tồn tại. Vương Cơ huyền nhẹ nhàng nhíu mày. Hắc rượu liền nói, do đó, ta rất không có khả năng để ngươi tự do trưởng thành 20 năm, ta đối với ngươi có thể hay không một người giải quyết nhận thú văn minh không, có nửa điểm lòng nghi ngờ. Vương Cơ huyền, nói điều kiện của ngươi. Không muốn khảo nghiệm ta tính nhân nhại, ta có thể tùy thời rời đi nơi này, ẩn nấp thân thân. Nếu cái văn minh này bị hủy diệt, vậy ta vì bọn họ báo thủ cũng được, để cho ta đạo tâm an bình. Hắc Diệu nhẹ nhàng gật đầu, dường như cũng không hoài nghi Vương đạo trưởng lời giải thích, mà là tại nghiêm túc tự hỏi cái kia đưa ra điều kiện ra sao đống lựa chuyển ra đốm đốm động tĩnh. Kia trong hắc vụ phảng phất có từng cây xúc rắc rắc rối khó gỡ, lẫn nhau vần quanh. Hắc Diệu đột nhiên nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Cơ Huệ, giọng nói ấm áp nói: "Chúng ta có ba cái điều kiện. Thứ nhất, ngươi theo chúng ta đi." cũng truyền thụ cho chúng ta chân chính tu hành pháp, mà không phải như qua loa lượn quanh Diệp tử dạng này, cho rằng một các ngươi thân mình đều không cần phương pháp tu hành. Nhưng làm giá hỏa này cho lựa gạt thảm rồi. Diệp tử nhỏ giọng nói, thực ra không có lựa gạt, cái này kỹ thuật là có thể rộng khắp mở rộng phổ thế tu hành pháp. Hắc Diệp Ôn Nhu điệu lắc đầu tiếp tục nói. Thứ hai, viên tinh cầu này bỏ cuộc cơ giới văn minh con đường phát triển, đi bán linh có thể nửa khoa học kỹ thuật phát triển con đường. Thứ ba, bên ta muốn tại viên tinh cầu này nam cực xây dựng quan sát đánh giá điểm, quan sát đánh giá viên tinh cầu này văn minh phát triển tiến trình. Giám sát viên Tinh cầu này, loài người có phải khởi động lại cơ giới văn minh con đường phát triển? Chỉ cần có thể làm được này bao giờ, ta ngay lập tức nhượng nhận thú lui binh. Với lại, đến tiếp sau chỉ cần có thể giữ gìn tốt này bao giờ, nhận thú tuyệt đối sẽ không xâm phạm viên tinh cầu này. Vương Cơ liền lệnh nhận nói, khước nhục điều ước. Không không không, đây cũng không phải là khước nhục điều ước, mà là sinh tồn điều ước." Hắc Diệu cười khẽ. "Nếu như ta không tới, ngươi khẳng định có cách giải quyết nhận thú phiền phức. Tinh cầu bình thường đã mở ra, Vân Thượng Chi Đô đã đối với ngươi mở ra, ngươi tu hành tốc độ khẳng định hội vượt qua chúng ta dự liệu của tất cả mọi người. Do đó ta chỉ có thể mang ngươi rời đi nơi này, biến thành tù binh của ngươi. "Sẽ không." Hắc Diệu chân thành nói, "Biến thành bằng hữu của ta, bằng hữu của chúng ta, chúng ta cái gia đình này hội chào mừng lúc ngươi đến, cũng không ở trên thân thể ngươi cố ý cố gắng cái gì, nếu ngươi vui lòng chia sẻ cho chúng ta một vài thứ, vậy chúng ta hội thập phần hoan hỉ, không, có cũng sao cũng được." Ồ. Vương Cơ Huyền nhìn chăm chú Hắc Diệu, người đối ta tu hành pháp không có hứng thú. Ta càng muốn hiểu rõ, cái này tu tiên văn minh tự thân nghệ thuật tạo nghệ, cùng với các ngươi có hay không có theo cao giai văn minh mang tới nghệ thuật hình thức." Hắc Diệu tràn đầy mong đợi nói xong, Vương Cơ Huyền Lãnh đáp nói, một sát nhân cổ ma ở chỗ này thảo luận nghệ thuật. Ta phải thừa nhận, ta là sát nhân cổ ma, Viegas bất tận cái chủng loại kia, dù sao ta cướp đoạt rồi hàng loạt sinh mệnh có trí tuệ quyền sinh tồn. Hắc Diệu đấy mắt nhiều một chút ảm đạm sáng ngời, sau đó lời nói xoay chuyển. Nhưng đây cũng là nhất định phải trải nghiệm đau từng cơn. Ta sẽ không xuyên tạc lịch sử, ta sẽ để cho biên soạn đoạn này sách sử ra hỏa, chi tiết ghi chép Hắc Diệu hành động, ta cũng sẽ không để ý người bên ngoài có phải chửi rủa. Ta nhớ được, lần trước tới nơi này lúc, nơi này còn là tại cái gọi là thời đại hoàng kim, lúc đó ta tại trong rạp chiếu phim, nhìn một bộ phim Cái đó phim chiếu giả nhân vật phản diện gọi gì bá, hắn đưa ra một vĩ đại cấu tưởng, chỉ cần tiêu diệt trong vũ trụ một nửa sinh mạng thể, có thể giải quyết phân tranh, khôi phục hòa bình. Lúc đó ta thì nhìn xem cười ra tiếng. Cái này biên kịch quả thực quá mức, một mảnh hồ nước, lục binh diện tích mỗi ngày tăng gấp đôi, ngày thứ 29 lúc chiếm cứ 50% hồ nước diện tích, kia ngày thứ 30 lúc có thể mọc đầy tất cả hồ nước. Tiêu diệt một nửa sinh mạng thể, vậy còn dư lại một nửa, rất nhanh liền. Chương 397, đàm phán vỡ tan cậu phiếu cầu đặt mua, 2, có thể sinh sôi quay về à, chẳng qua cũng là chuyện này cho ta một ít giận dã. Không muốn cố gắng để người khác hiểu ngươi, không ai có cái này nghĩa vụ hiểu ngươi. Do đó, ta là sát nhân của ma, ta sẽ ở lý tưởng sau khi hoàn thành, dù ta có thể nghĩ tới cách thức đối với đã người đã chết tà tội. Chẳng qua điều này cùng ta thích nghệ thuật không có quan hệ gì, không đúng sao? Vương Cơ huyền im lặng không nói, không ngừng suy tư. Hắc Diệu ba cái điều kiện, một đối với hắn, hai đối với địa cầu văn minh. Nay thực ra Khứa Cạnh nói rõ đối phương đã ý tứ được, Phó Kiên tận thế hủy diệt kế hoạch có nhiều điểm cuồng, cùng với tương lai đối bọn họ hội có dạng gì khiêu chiến đáp ứng khẳng định là không thể đáp ứng. Chẳng qua Có thể dùng một ít kéo dài kế sách, để cho chính mình có thời gian nghiên cứu làm sao xong tiểu này hắc vụ. Hắc Diệu đột nhiên cười nói, ngài hẳn là đang nghĩ, làm sao kéo dài chúng ta phóng thích tiểu này hắc vụ đi. Thực ra ngài không cần nhiều hao tâm tổn trí, chỉ cần này ba cái điều kiện bị thỏa mãn, chúng ta ngay lập tức hội thu hồi này bản hắc vụ. Chẳng qua, trở ngại ngài tiềm lực vô cùng to lớn, chúng ta nhất định phải mời ngài dùng đề ý nhất chuyện lập xuống lời thề, tỉ như, vĩnh viễn không cách nào phi thăng đi cao cấp vị diện. Một lời thề ngươi cũng sẽ tin. Ta không tin lời thề, nhưng ta tin tưởng ngươi." Hắc Diệu nghiêm mặt nói, dù là ngài nghĩ lừa gạt ta, ta cũng vui lòng đi tin tưởng. Vương Cơ huyền sắc trực tiếp đầu, gia hỏa này vẫn đúng là khó làm A Hát Diệu không hề có biểu hiện quá cứng thế, sau khi nói xong hắn tiếp tục sưởi ấm, giống như chính mình thật nói chuyện nhạt nhẽo giống nhau. Diệp Tử nhỏ giọng mở miệng, "Đại ca, ca, thủ lĩnh luôn luôn hết lòng tuân thủ lứa hẹn, cũng đúng thế thật chúng ta vui lòng đi theo hắn quan trọng nguyên nhân, với lại chúng ta có thể dùng hạch tâm mạch kiến lập thể." Vương Cơ liền làm ra nhu bộ, "Ta và các ngươi có thể đi, phát triển văn minh quyền không thể bị can thiệp." "Cái này không thể được." Hát Diệu ngay lập tức lắc đầu, "Ta cũng không muốn điểm phá ngài ý nghĩ, khả năng này sẽ để cho ngài cảm giác lung tung, nhưng trên thực tế, ngài thực ra hiện tại cấp thiết muốn hiểu rõ." Diệp Tử đem ngài theo Vân Thượng Chi Đô cái đó lồng giam trong thả ra ngoài lúc, rốt cục đã xảy ra chuyện gì, có tình báo này tại, ta có thể với ngài giữ giữ hữu hảo quan hệ. Hắc Diệu lời nói xoè chuyện. Ta lại tới đây về sau, liền phát hiện rồi cơ giới Văn Minh lộ tuyến đại biểu hậu quả đáng sợ, này lại phát triển trở thành một loại không kém gì nhận thú tai nạn đáng sợ. Ta hiểu nhân loại nơi này muốn phản kích nhận thú tâm tính, nhưng nhận thú tai hại ta có thể khống chế, máy móc tai hại loài người có thể khống chế sao? Ta có thể tùy thời kết thúc nhận thú Văn Minh, cơ giới Văn Minh một khi mất khống chế, ai có thể kết thúc? Vô tử, không hạn chế. Vô tính sao chép, sẽ để cho căn cứ vào lượng tính sinh sôi văn minh triệt để hủy diệt. Hiện tại, nhân thú cũng không triệt để phá hủy bất kỳ một cái nào văn minh, ta lưu lại đầy đủ hỏa chủng cùng với sinh tồn áp lực, khoảng chỉ cần 2000 năm, mảnh tinh vực này đều sẽ khôi phục cảnh tượng phồn hoa. Mà vì có nhận thú văn minh cái này thay hại áp lực tại, chiến tranh độ chấn động hội giảm xuống, xung đột số lần hội giảm bớt, nhiều hơn nữa sinh mệnh có trí tuệ có thể vượt qua hạnh phúc đời sống. Là cái này ta muốn sáng tạo lý tưởng quốc, rộng khắp, phù hộ thức lý tưởng quốc. Không xong, còn nói nhiều, con người của ta chính là yêu nói rông dài. Vương Cơ vừa nói, cho nên ý của ngươi là Điều kiện của ta nhưng thật ra là nhân tiện, bóp chết loại người cơ giới văn minh phát triển mới là trọng yếu nhất. Đúng thế. Cái kia có thể hủy bỏ giám thị. Giám thị là nhất định, Hắc Diệu nói, nơi này kỹ thuật con đường phát triển đã mười phần nguy hiểm. Vậy dạng này, loài người không phải liền là biến tướng địa bị các ngươi của dưỡng? Vương Cơ Huyền Lệnh nhận nói. Ngươi loại đó căn cứ vào văn minh hùng vĩ tự sự rất có lựa gả tính. Nhưng ngươi không để ý đến một chút, nhân thú tai hại đã cực lớn đẩy vào tinh tế hóa tiến độ, bất kể là vô tình hay là cố ý, loài người đều sẽ bị kéo vào tinh tế hàng hại rộng lớn tiến trình. Nếu địa cầu nhân loại bị giáng thị, địa cầu nhân loại rất dễ dàng gặp kỳ thị, bị liên độc đối đãi." Hắc Diệu cười nói, "Kia dù sao cũng xo so diện chủng muốn ta." Vương Cơ hừn gật đầu, đứng lên nói, "Ta cần trở về với chín đại tổng hợp chiến khu tổng tư lệnh thương nghị một chút." "Không được, ngài nhất định phải hiện tại thì cho ta trả lời chắc chắn." Hắc Diệu nghiêm túc nói, "Nếu như không phải ngài, ta thực ra sẽ không theo bọn họ bàn bạc những thứ này, đối với tương lai cái này thịnh thế uy hiếp tiềm ẩn, phương pháp tốt nhất chính là hủy diệt bọn họ. Hủy diệt bọn họ cùng bọn hắn cũng không có cái gì quan hệ, nhưng ta cũng không dám cho ngài quá nhiều thời gian đi lĩnh hội những thứ này hắc vụ." Ta thủ đoạn khác cũng giống như thế, ngài là giới này linh năng chi nguyên, ta không dám khiêu chiến muốn lại nộ tính." Vương Cơ Huyền Hắc kiếm nói, "Ta làm sao có thể thay bọn họ quyết định? Ngài thực ra chỉ là tránh né tự thân trách nhiệm, ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, trưởng nghĩa ra tay, sao lại trách nhiệm lời tuyên bố?" "Cái này có chút không có quyết đoán rồi." Hắc Diệu nói, "Thực ra bọn họ sẽ không đáp ứng của ta những điều kiện này, bởi vì bọn họ còn chưa từ bỏ trống lại. Vì ngay tồn tại, bọn họ nhiều một chút không nên có hy vọng, như vậy đi, 3 ngày sau chúng ta bàn lại, ta nghĩ, đến lúc đó bọn họ hội đáp ứng của ta tất cả điều kiện." Vương Cơ huyễn ánh mắt dường như giết người dạo. Hắc Diệu thản nhiên nhìn thẳng hắn, ánh mắt vẫn luôn thập phần ôn hòa. "Hừ, nếu đã vậy, vậy chúng ta đều bằng bạn sự, trước đó sức một hồi." Vương Cơ huyễn thân hình hưu tiêu tán, hóa thành một chùm ố quang trốn vào đại địa. Lý Đạt Tạ mọn chậm rãi đứng dậy, cau mày nói, "Có thể bày cái lôi đài, dùng chúng ta linh tu văn minh truyền thống phương thức giải quyết, không cần thiết liên lụy nguyên một cấp thấp văn minh. Linh tu văn minh đã chết, chính các ngươi chọn." Lý Đạt Tạ mọn tiến bước. Hắc Diệu đối ánh lửa vươn hai tay của mình. Lý Đạt Tạ mọn hừ lạnh một tiếng, chiến trường thấy. Hắn quay người bay đi, bên này ba cái linh tu giả cũng không ngăn cản. Nó lửa không ngừng kiêu động, Hắc Diệu đột nhiên cười âm thành. "Chúng ta Vĩ Đại Tiên Phong, hiện tại tất nhiên thì ở phụ cận đây. Bên cạnh lão giả hỏi, muốn đi tìm ra hắn tới sao?" "Không cần." Hắc Diệu đơn giản nói, "Hiện tại là Vĩ Đại Tiên Phong muốn tìm chúng ta, chúng ta nắm giữ lấy hắn khát vọng lấy được đại bộ phận tình báo, Diệp Tử với hai chúng ta cùng nhau hành động là được rồi." "Được." Diệp Tử nhỏ giọng nói, "Thủ lĩnh, thực ra ta..." Hắc Diệu ngẩng đầu nhìn nhìn lại môi khẽ nhúc nhích. Vương Cơ Huyền Linh biết nghe không được hắn đang nói cái gì, mà Diệp Tử tối đầu thở dài, như là vô cùng xoắn xuýt dáng vẻ. "Hắc Diệu nói rất đúng, không cần lo lắng." Ta sẽ nói cho ngươi biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì, lúc đó ta cũng tại. Lão già hỏi, muốn tiếp tục phóng thích hắc vụ sao? Phóng bốn ra ngoài, theo phương hướng khác nhau phá hủy bọn họ tinh nhuệ chiến lực. Hắc Diệu đơn giản nói, chúng ta muốn để nhân loại nơi này tự vọng, như vậy bọn họ mới biết bỏ cuộc dãy rủa, từ đó giữ lại hòa chủng. Bọn họ cơ giới văn minh vô cùng khốc không phải sao? Chỉ là đáng tiếc, hy nạ văn minh năm đó đã tại văn minh khoa học kỹ thuật con đường thượng mở tới cao cấp văn minh một bên, cũng căn bản không dám vùng ra đối với cơ giới văn minh hạn chế. Còn nhớ nhắc nhở già Lý Nhạ, nhường nhận thú tránh đi hắc vụ bọn họ ở chỗ này lực lượng có ít, muốn nhiều chân quý. Đúng. Lão giả đứng dậy, thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Vương Cơ Huyền lập tức liền muốn ra tay với Hắc Diệu, nhưng lão giả kia vừa đi, Hắc Diệu phía sau không gian xuất hiện nhàn nhạt gợn sóng, hai tên cao tuổi linh tu giả hiện thân, mỉm cười ngồi ở Hắc Diệu tả hữu. Vương Cơ Huyền còn cất giấu hai linh tu giả. Gia hỏa này rốt cục hợp nhất rồi bao nhiêu lão linh tu? Lại hoặc là nói, hắn rốt cục cho mấy cái gần như lại nạn linh tu giả tục rồi mệt. Vương Cơ Huyền đã nhắc nhở Phó Kiên Địch nhân sắp lần nữa phóng thích hắc vụ, Phó Kiên đã bắt đầu khẩn cấp sơ tán, chỉ có thể làm hết sức giảm xuống đơn vị diện tích trong nhân loại quân nhân số lượng. Về phân đối phương sẽ ở chỗ nào phóng thích, diện tích bao lớn, bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Vô cùng bị động đến từ văn mịn đẳng cấp niên ép. Vương Cơ Huyền bây giờ có thể làm, chính là vội vàng phân tích hắc vụ cấu thành, hắn đã có mặt mày, nhưng trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy thích hợp khắc chế chi pháp. Với lại hắc vụ chỉ là đối phương vừa lấy ra một loại thủ đoạn, không biết đối phương có bao nhiêu tích lũy, đây mới là khó giải quyết nhất. Ranh giật từng giây, tìm cơ hội Linh biết mang đến Diệp Tử cùng Hắc Diệu đối thoại âm thanh. "Thủ lĩnh, chúng ta không thử một chút hợp nhất nghi đã tạm ổn sao? Lực chiến đấu của hắn hay là rất cường hãn." "Không cần. Vì sao?" "Chí lực cường hãn cũng không thể che giấu hắn tư tưởng cứng nhắc, đó là một kiên trì cái gọi là linh tu giả truyền thống gia hỏa, đội ngũ của chúng ta không cần dạng này lạc hậu tư tưởng." "Tư tưởng mới là lực lượng cường đại nhất." Hắc Diệu nói như thế. Chương 398. Chương 398. "Lão giả kia đi đâu?" Nhìn xem Hắc Diệu bên cạnh nhiều hai hộ vệ, Vương Cơ hiện thực ra muốn đi bắn tiễn lão gia hỏa này. Nhưng đối phương Nazi thủ đoạn có chút vượt quá hắn đoán trước mạnh. Lại trực tiếp thoát ly hắn linh biết rõ sẽ phạm vi đạo trưởng đối hắc vụ hơi suy nghĩ, phó kiến bên ấy đã cấp ra đáp lại loại người cự tuyệt đầu hàng. Vương Cơ huyền giờ phút này đột nhiên cảm nhận được mấy sáu cái chữ trọng lượng. Không có từ trước đến nay, hắn như là tòng ma tôn tâm cảnh trong thoát ly ra đây. Ma tôn tâm cảnh, không minh đạo tâm, tiêu giao tiên nhân. Nơi đây đủ loại, thực ra chẳng qua là tự thân vấn đỉnh tiên giới con đường thôi. Mà phó kiến gửi tới này sáu cái chữ, lại quyết định hàng tỷ người có phải có thể sống sót. Vương Cơ hiện tại khắp mặt đất tĩnh tọa một lát, sau đó dị hồn đột nhiên hướng hắc vụ mà đi. Bản thể nín thở chừng ngâm, Dị Hồn đưa tay chậm rãi đụng vào đá giúp vào đại địa hắc vụ. Nay có khả năng sẽ để cho hắn vất vả hóa rồng dị hồn hủy. Nhưng bây giờ, Vương Cơ Huyền muốn đi đến thử, thế là liền làm như vậy ông. Dị Hồn đột nhiên rung lắc, như là chạm đến rồi nào đó cực nóng hỏa diễm, một cỗ toàn tâm đau lớn thông qua Dị Hồn truyền lại đến Vương Cơ Huyền đại não, nhường hắn nhịn không được phát ra vài tiếng rên. Vương Cơ Huyền cắn răng đối cứng, Dị Hồn tách ra quần quần hắc khí, xâm nhập nơi đây. Hắc vụ và hắc khí cũng không tương dung, hai bài xích lẫn nhau, lẫn nhau chinh phạt, hoặc là hàng luồng hắc vụ tướng hắc khí đánh tan, hoặc là hắc khí trực tiếp đồng hóa hắc vụ đồng hóa. Vương Cơ Huyền đột nhiên đã hiểu rồi cái gì, quay người rút ra dị hồn, trừng lớn hai mắt nhìn trước mặt tụ nhượng. Hắc vụ thật là sinh mạng thể. Mỗi một lọn hắc vụ dường như là một cá thể, tụ hợp lên liền thành một cái chỉnh thể, không phải người sinh mệnh. Với lại xen lẫn rồi một tia lực lượng phá tắc. Vương Cơ Huyền mắt nhìn long mãng dị hồn, phát hiện long mãng dị hồn biên giới xuất hiện hóa đá dấu hiệu, nhưng cũng may nó là hồn phách. Làm sao bây giờ? Vương Cơ Huyền nhanh chóng suy tư. Trong thời gian ngắn muốn xong tiểu mục này hắc vụ, đã rõ ràng rất không có khả năng. Hiện tại mà nói, lần tránh phe mình xuất hiện đại diện tích thương vong biện pháp duy nhất chính là đi bắn tỉa tên lão giả kia. Vương Cơ Huyền hôm nay vốn là có chuẩn bị ở sau. Dù là tên lão giả kia nhường hắn cảm giác có một tia uy áp, ở độ nguy hiểm, hắn cũng chỉ có thể đi đến thử mượn hai. Vương đạo trưởng cực tốc thi triển độn pháp hướng D8 tổng hợp chiến khu trung bộ khu vực công kích, trực tiếp chạy về phụ cận một chỗ quân doanh. Như thế độ vận khí là không được, hiện tại chỉ có thể lựa chọn cầu viện. Emmina mang lên sạ bình nạ cùng nhau hành động. Lão đầu kia đi phòng thích hấp vụ rồi, tổng cộng muốn phóng thích bốn phía, đi tìm nhân loại quân đội chủ lực tiếp viện. Nhất định phải tìm thấy tung tích của hắn. Được. Mẫu Đan, phát động người cơ giới thể internet, chỉ cần bắt được vừa nãy trong video lão giả kia, có lẽ phát hiện ở đâu xuất hiện hắc dược, ngay lập tức đem tọa độ cùng hưởng cho ta, Emina, nhị đà tạm ổn. Vâng. Trưởng quan. Mẫu Đan còn có. Nhường lão phó ném mấy cái đạn hạt nhân cho cái đó hắc dược. Nhường hắn sưởi ấm, cho hắn cái hỏa hoạn. Đã hiểu. Vương Cơ huyền đáy lòng vẫn không nhiều vui mừng. Trước đây đàm phán, cái đó hắc dược ỷ vào ưu thế, không ngừng cho bọn hắn tạo áp lực. Kia từng cái nhìn mềm nút cô, thực chất bao hàm đối phương vô cùng cường thế thái độ. Vương đạo trưởng hiện tại ở đâu có thể khoán nhượng cường thế hơn hắn ra hỏa. Tất nhiên lão phó quyết định tự tuyệt đầu hàng, trận chiến này đã muốn đánh xuống đi, cái kia còn khách khí với hắc diệu làm gì? Ném cái đạn hạt nhân cho dù nổ không chết, cũng có thể nhường hắn tiêu hao chút linh năng, cớ sao mà không làm? Tiện thể quan sát đánh giá hạ đạn hạt nhân nhiệt độ siêu cao hỏa cầu cùng cường đại áp suất không khí mạnh, đối với cái đó hắc vụ phá hoại hiệu quả. Cái này mới là chính sự. Vương Cơ miền vừa đến gần đây quân doanh, linh biết bảo qua, đáy lòng hơi đánh giá. Nơi này có chừng mười mấy vạn quân nhân hơn 20 cái cỡ lớn pháo nhóm cùng sa hỏa trận địa, bốn sân bay, mấy chục vạn hậu cần. Con ẩn dấu mấy chục vạn giá rẻ tự sát thức tự chủ cảnh vệ người máy đây phù hợp tinh nhuệ hàm nghĩa a. Hơn nữa nhìn loại người phòng thủ địa đồ, nơi này là một quan trọng hỏa lực điểm tựa, nếu nơi này bị đột phá, tất cả phía Tây chiến tuyến hỏa lực đều sẽ bị suy yếu 2-3 thành đầy đủ phù hợp đối phương tập kích loại người tinh nhuệ yêu cầu đạo trưởng mặc niệm thành tâm quyết, tướng chữ vật giới chỉ bên trong hai bộ đại trận phân loại địa cất kỹ, tiện thể cảm ứng chính mình trước đây xây dựng trận pháp kia. Trận pháp không ngại, sau đó đánh nhau có thể âm người dùng. Rãi răng giặc 15 phút đi qua. Quân doanh như thường, xa hỏa trận địa có tiết tấu khai hỏa, máy bay ném bom nhón qua lại lên xuống từng cái cỡ lớn máy bay không người lái lên không, rơi xuống đất, sân bay trên đường chạy thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít xảy ra vấn đề máy bay không người lái cùng máy bay chiến đấu, sau đó rồi sẽ bị chờ ở bên cạnh đợi tổ máy mở ra xe kéo nhanh chóng kéo đi. Thời kỳ chiến tranh, đường băng đây khung máy quan trọng hơn. Nhận thú lại bắt đầu toàn diện tiến công. Vương Cơ Huyền có thể cảm nhận được chiến sĩ loài người khẩn trương cao độ, cùng với nhận thú kia lệnh bằng, đơn điệu tư duy. Hắn nghĩ không có cách nào trở lại già Lý Nhã thân thể ố. Phòng không cảnh báo. Phía tây càng xa xôi đột nhiên truyền đến tiếng lịch nổ âm thanh, cả vùng đều đang rung động. Vương Cơ huyền thân hình nhảy ra đại địa, đứng ở một góc xe bọc thép thượng hướng cái hướng kia nhìn ra xa, nhìn thấy một quả to lớn lại cực nóng hỏa cầu đang thong thả lên cao, cường đại sóng xung kích xẹt qua bầu trời, không khí cũng bắt đầu trở nên khô nóng. Thật là lớn đến mức. Cái hướng kia hình như chính là hắc rượu sưởi ấm chỗ. Chẳng qua kiểu này trực tiếp vây tạm, sát suất lớn là rất khó làm bị thương có á không gian cùng khủng lỗ linh năng linh thú giả. Vương đạo trưởng còn chưa kịp tới xem xem, mẫu đang giọng nói trực tiếp tại trên vai hắn chụp lấy máy truyền tin trong vang lên. Phương hướng tây bắc, cách trưởng quan thượng tá khoảng cách 160 cây số. Vương cơ huyền thân hình lóe lên, tự bầu trời đêm nổ ra kinh lôi, không để ý pháp lực tổn thất, hóa thành một cái điện long kích xạ mà đi. Lôi độn, tật. Mẫu đàn tiếng la không ngừng truyền đến. Đệ nhị đoàn hắc vụ xuất hiện, đang nhanh chóng quét trường. Vệ tinh khóa chặt rồi mục tiêu linh tu giả. Mục tiêu linh tu giả cố gắng tiến hành không gian na di, bên ta phát xạ mạnh laser tiến hành gây nhiễu. Vương cơ huyền tốc độ bay đã kéo đến rồi cực hạn. Trời đông nổi lên ngân bạch sắc dưới, hàng loạt phi hành nhận thú đang cùng tam đại rỗ bộ tẹt chấm giết, ngay tại cái này bối cảnh rối tưởng, một cái điện quang tựa hồ là muốn xé mở màn trời. Nhanh lên, nhanh lên nữa. Mục tiêu linh tu giả Nazi bị phá hư. Bên ta 3 tên nửa người cơ giáp chiến tử, bên ta 12 tên sĩ si cờ chiến tử. Mục tiêu linh tu giả cố gắng lần nữa phóng thích không gian Nazi. Tự bạo cơ giới thể đã công kích, lần thứ 2 ngăn cản. Hắc vụ đã khuyết chương 1/3 đường kính. Mục tiêu linh tu giả đang tránh né hắc vụ. Bên ta quân đội đã vô pháp rút khỏi, bị hắc vụ bao phủ tất cả chiến sĩ sinh mạng thể chinh ngay lập tức biến mất. Cơ giới thể thủ quấy nhiễu không cách nào bình thường hành động. Hắc vụ khuyết chương hoàn tất. Mẫu Đan giọng nói đột nhiên dừng lại. Tại nàng giờ phút này có thể nhìn thấy thị rất trong. Đệ nhị đoàn Hắc vụ như một mặt cao cao vết tường, tướng một mạng lớn hạng B phòng tuyến quân doanh khu vực, cùng với nơi đây quân sự thành lũy, đầy đủ lướt hết. Thương vong khó mà tính toán, lại hao tổn đều là tiền tuyến chiến lực. Mà tên lão giả kia, mặc dù bị phe mình chiến sĩ cơ giới thể tự sát thức ngăn cản tập kích, nhưng khi Hắc vụ kết trường, phe mình cắt chiến sĩ trực tiếp từ vòng, tên lão giả kia lại có thể thuận lợi bứt ra lui lại, và Hắc vụ biên giới duy trì vài mét khoảng cách. Trưởng quan không kịp chạy đến. Lão giả này đã bắt đầu kích hoạt đa trọng linh năng mà kín, lần thứ 3 cầm cái đó hẳn là Nazi đạo cụ hình tròn bản đá đột nhiên. Hắc vụ biên giới xuất hiện dị thường phương chào. Sau hoàn thành thi pháp lão giả hơi nhíu mày quay đầu nhìn lại. Lão giả nhìn thấy quần quần hắc khí, nhìn thấy hai lớp lóe điểm sáng màu đỏ. Hắn có chút kinh ngạc. Trong hắc vụ là không có khả năng có vật sống có thể hoạt động, cho dù là cái gọi là cơ giới thể, cũng sẽ bị hắc vụ sen lấn kia một tia quy tắc chi lực hóa đá. Này nhưng mà năm đó với Hinata Văn Minh đối kháng nào đó Văn Minh viễn cổ trùng cực vũ khí một trong. Lão giả sắc mặt hơi biến hóa, thân hình ngay lập tức muốn lui lại. Hắc vụ đột nhiên bị đánh vỡ. Ba cái đã tiếp cận bị hóa đá bóng người vọt ra. Nửa người cơ giáp Với lại đều là cải tạo trình độ so sánh tương đối cao dế 8 tổng hợp chiến khu nửa người cơ giáp. Bọn họ máy móc nghiêng mắt đang lóe lên sáng ngời, trên người phát sáng bắt quái quần tại lấp lóe trong đột nhiên dập tắt, vốn là bắt đầu hóa đá cơ thể huyết nục bộ phận dường như trong nháy mắt đã trở thành hồn đá, mà bọn họ cuối cùng động tác là liều mạng vùng ra riêng phần mình cánh tay máy. Sáu đầu cánh tay mang theo hắc vụ, mang theo bắt quái bản cuối cùng lưu lại yêu ớt quang huy, ném tới rồi trước mặt lão giả. Tích tích tích. Roeng. Hai cái cánh tay tại bị hắc vụ phá hoại trước thành công tự bạo. Hai viên cũng không tính chói mắt hóa cầu, ở trên đường chân trời lần nữa dâng lên. Này đoàn vừa triển khai hắc vụ xuất hiện một không rõ ràng lom xuống, mặt đất xuất hiện cao tính ăn mòn màu đen, mà hắc vụ ngọ nguệ, không ngừng rung động, bắt đầu khơi phục hàn mỹ, vòng tròn, biên giới, bạo tạc nơi. Lão giả mặt đen lên lướt qua ống tay áo, hắn tóc ngắn bị cháy rủi một sợi, cái này khiến hắn hơi có chút tức giận. Bị đánh gãy thi pháp lần nữa lần nữa tới qua. Lão giả ánh mắt hơi phức tạp, chẳng qua chung quy là không nói gì, dù sao, loại trình độ này phản kích, tiểu này cứng cỏi ý chí, cũng không phải viên tinh, cậu này đặc sản. Hắn gần đây này mấy trăm năm đã kiến thức rất nhiều. Lần. Xoẹt xẹt. Lão giả lông tóc từng chiếc nổ lên, Hắn có chút tức giận, không biết những nhân loại này rốt cuộc còn muốn làm kiểu này vô vị đến thử bao nhiêu lần, nhưng khi hắn hơi quay đầu, đồng tử mạnh co dù lại. Trên trời xuất hiện một điểm sáng, trong không khí kéo ra một cái thật dài hồ quang điện. Vĩ đại tiên phong. Lão giả vội vàng thi pháp, nhưng này quang điểm liên tục lấp lóe đã đến phụ cận. Một kiếm đông năm đến. Không gian xuất hiện rất nhỏ và mèo, lão giả trong tay mâm tròn tự động quan bế, lão giả này nhưng chưa hoàn hốt, tay trái tướng mâm tròn ôm vào trong lực, tay phải giơ cao, phía sau là mấy chục cái linh năng mạch kiến không ngừng lấp lánh. Vô số thủ lăng, phong nhận hướng Vương Cơ viền đánh tới phương hướng công tới nhưng ngăn không được, căn bản ngăn không được. Kìa kiếm quang chỉ là hai lần lấp lóe, lão giả đánh ra thế công thì xuất hiện lỗ rách, kiếm quang phun ra nuốt vào gần vài mét. Vương Cơ huyền cơ hồn là trực tiếp xuất hiện tại rồi trước mặt lão giả, đuổi theo kiếm quang, một kiếm gai hở. Lão giả vong hồn đại mạo, thân hình phi tốc triệt thoái phía sau, trong tay mâm tròn liên tục lấp lóe sáng ngời, hắn liên tục bảy tám lần ứng cự ly ngắn na di, thân hình lại tránh đi hắc vụ bên dưới. Vương Cơ huyền trường kiếm vòng truyện, chưa hề sức tưởng tượng kiếm quang quét ngang. Hắc vụ bị từ đó cắt, rơi ra đầy trời vết vũ, lão giả bị kiếm quang quét trúng. Thân hình như như đạn pháo ra tốc sau bay, trong tay mâm tròn tạm thời dập tắt sáng ngời. Thì này, Vương Cơ Huyền thân hình khẽ hít một cái, cơ thể lây đầu góc càng nhanh, đã là cầm kiếm tấn công mạnh. Tay trái búng ấn, 36 thanh phi kiếm bắn ra, phi kiếm thành trận. Vì thiên cương số lượng, ngưng hỏa long phát tướng. Hai tiếng long ngâm gần như đồng thời vang lên, Vương Cơ Huyền trên vai bay ra hắc long một xoay quanh, gián hắc vụ hướng lão giả đập mạnh. Cái kia lão giả vong hồn đại mạo. Hắn nhìn qua sách sử cũng nghe hát rượu giải thích qua Hỉ Nạ văn minh tiên phong lợi hại, nhưng lão giả thật sự đối đầu, lại phát hiện đây đều là chính mình chưa bao giờ nghe thủ đoạn. Thậm chí Lão giả bén nhạy phát ra được, trong không khí linh năng đều tại triều đối phương hội tụ, hắn đối với linh năng cảm giác không có biến hóa, nhưng tự thân lại không cách nào trực tiếp cướp đoạt linh năng. Là cái này, linh năng chi nguyên. Chẳng thể trách, thủ lĩnh nghe nói tin tức này, vốn xuống đang muốn thành công mở ra một chỗ di tích, vội vã thì chạy tới. Tuyệt đối không thể cho cái này Viễn Cổ Dư Nguyệt càng nhiều trưởng thành thời gian. Lão giả đấy lòng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, động tác lại là chưa ngừng, phía sau xuất hiện vết nứt, trực tiếp mở ra á không gian, trong đó cầm ra rồi 7 8 món bảo vật. Ba mặt kiên tròn quay chung quanh hắn xoay tròn, một cái trường mâu bị hắn giữ tại lòng bàn tay. Hai khung rừng như lơ lửng pháo đại thứ gì đó phóng xuất ra nồng đậm thê ánh sáng màu đỏ bực, hai ba đem bộ dáng quái dị, vũ khí lạnh bị lão giả trực tiếp mang ra đây. Cả hai ngay tại hắc vụ biên giới kéo ra kỳ chiến. Lão giả bảo vật hết sức kinh người, lại mỗi cái bảo vật đều từng là một ít văn minh trí tuệ kết tinh. Vương Cơ huyền thắng ở thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, vẹn vẹn một cái pháp bảo trưởng kiếm có thể thi triển mấy trăm trổng thuật pháp, giờ phút này càng là hơn không tiết kiệm pháp lực chi pháp, kiếm ánh sáng trận cùng dị hồn, thì ép lão giả này không ngóc đầu lên được đáng tiếc, những kia bảo vậtưởng lão giả trong khoảng thời gian ngắn có thể đứng ở thế bất bại. Mượn bảo vật phòng hộ lão giả cũng lại lần nữa ổn định trận cước, tự thân hạch tâm mạch kiến không ngừng có hưởng, mấy trăm linh năng mạch kiến liên tiếp lập loé. Rất nhanh, vương cơ huyền ngược lại có chút áp lực. Lão giả ánh mắt lạnh lẽo, đã là sát tâm dần dần lên. Mang nay mảnh thứ 2 hắc vụ bên ngoài, hàng loạt nhận thú đang dưới mặt đất băng băng mà tới, chúng nó có ý thức đi vòng qua hắc vụ, muốn hướng nơi đây xuất hiện màu đen phong bạo tiến hành tự sát thức tập kích. Gia lý nhạ nhóm cũng tại phản lực, nhưng ứng đối nhận thú, tự có loài người hỏa lực. Nơi đây chiến trường nhanh chóng trở nên thập phần hỗn loạn, hắc vụ khu vực biên giới thành loài người và nhận thú vùng giao tranh. Hàn loạt tài nguyên hướng phía nơi này chút xuống, đỉnh núi đang đổ nát, đại địa xuống dưới sụp đổ, thi thể của nhận thú từng mảnh từng mảnh, hắc vụ trong hóa đá người cũng cơ giới thể lại sớm đã mất đi sinh mệnh phi tức. Vương Cơ Huyền đánh ra chấn hỏa, ấn đường tách ra ánh sáng màu đỏ, Ma mà La Thiên Sát quyết ra chỉ tự thân, thế công trong chớp mắt mãnh liệt bá thành. Lão giả kia tối đầu phun ra miệng huyết, trên người đã là vết thương trọng chất, nhưng hạch tâm mạch kiến và linh năng mạch kiến cũng không có tổn thất quá lớn tổn thương. Hắn thung nói, Vương Cơ Huyền thung nói, hai lần nữa đối với sông chém giết đột nhiên, xa xa bắn ra rồi gần 20 cố khí tức. Những khí tức này tại lẫn nhau củng hưởng, lẫn nhau cộng minh đó là Hạch Tâm Mạch Quỷn Ba Động. Thuộc về Vương Cơ Viền một phương, chỉ có 3 cố. Emina, Nigadamon, Sabina, mà thuộc về Hắc Diệu một phương Hạch Tâm Mạch Quỷn Ba Động, lại có 16 cố, lại không bao gồm Hắc Diệu cùng Diệt Tử. Vương Cơ Huyền khẽ miệm nhẹ nhàng co cắp, hai mắt một mảnh đỏ tươi. Hắn tất nhiên sẽ không lấp đến, dùng nguyên anh trung kỳ tu vi, đi ngăn kháng 17 cái linh tu giả, dù lạ nơi đây một nửa là cao tuổi linh tu giả. Nhưng bây giờ, hắn nhất định phải biểu hiện bên trên một chút. Không có gì ngoài trước đây bố trí trận pháp, Vương Cơ Huyền còn có át chủ bài so ra mà nói, Vương Cơ Huyền lo lắng hơn D8 tổng hợp chiến khu chiến cuộc. Hai đoàn hắc vụ phong thích, hai cỗ tinh nhuệ chiến lược bị hủy, lại đối phương có như vậy nhiều có thể trực tiếp sửa đổi chiến tranh đi về phía linh tu giả, cùng với năm đầu có thể hoạt động chi trụ nhận thú. Vương Cơ Huyền đẫy lòng thở dài. Lão phó, làm ca, chỉ có thể giúp ngươi tận lực lôi kéo. Tật. Vương Cơ Huyền toàn thân trên dưới tách ra kim văn, thế công mạnh bén nhọn 3 phần. Chương 399. Trực giác cầu phiếu cầu đặt mua. Chương 399. Trực giác cầu phiếu cầu đặt mua. Vương Cơ Huyền và tên lão giả kia đại chiến nơi không ngừng truyền ra từng tầng từng tầng sóng linh khí. Cú ba động này tại người bình thường nhìn tới, có thể chỉ là chân trời xẹt qua một cái làn sóng. Nhưng ở linh tu giả cùng sĩ cở cảm rất trong, lại giống như hai đầu hung thú đang chém giết đấu sức, điên cuồng đối bình, viên tinh cầu này đại địa cùng khí quyển bên trong linh năng, đều tại chiều cái đó ba động khởi nguyên chi địa phương chào. Trạng thái đỉnh phong linh tu giả đại chiến. Tiểu này đại chiến, bình thường có thể trực tiếp phá hủy một quả tinh cầu bộ phận mặt đất. Chẳng qua, linh tu giả cũng tốt, văn minh khác nắm giữ khả năng cũng được, thực lực chiến đấu đều bị tắm ở một giới hạn, tức không cách nào đối với hành tinh kết cấu tạo thành mãi mãi tổn thương đưa tay bóc nát tinh cầu, đó là tiên nhân bản lĩnh. Một đoạn phi thuyền chủ pháo xử lý một quả tinh cầu, đó là cao cấp vị diện văn minh mới có thể nắm giữ vũ khí uy năng đương nhiên, nếu muốn hủy diệt một quả hành tinh, không tính thời gian cùng tiền vốn, lúc trước Hy nạp văn minh vẫn có thể làm được dễ dàng. Vương Cơ Huyền và tên lão giả kia kịch chiến hướng tới gay cấn đối với phe nhân loại mà nói, bọn họ không có gì ngoài dùng các loại quan sát đánh giá thủ đoạn đi quan sát, căn bản không giúp đỡ được cái gì. Loài người hệ thống vũ khí, đối với đơn thể mục tiêu thủ đoạn công kích, đầu thôi cao năng laze bỉm. Nhưng bây giờ, đừng nói bọn họ có thể hay không dùng laze vũ khí khóa chặt như thế cao tốc vận động cá thể cho dù bọn họ khóa chặt rồi, đánh đi ra la rẻ cũng vô pháp đột phá đối phương tầng kia tầng linh năng hộ thuẫn phía ngoài nhất. Cả hai chiến đấu dần dần vượt ra khỏi loài người năng lực phân tích hạn mức cao nhất. Linh tu giả vì hạch tâm mạch kiến cộng minh lực lượng pháp tắc, điều khiển tự nhiên chi vĩ lực, gần như có thể hô mưa gọi gió, tiếng sấm công hỏa, càng có đủ loại không thể tưởng tượng thủ đoạn. Tỷ Như kia đấm ra một quyền, lệnh không khí xuất hiện yếu ớt và mèo, giống như không gian hệ đến bị sửa. Lại hoặc là lên đỉnh đầu soi sáng ra tháp nhọn hư ảnh, tháp nhọn phía trên xuất hiện một chiếc mắt nằm dọc, mắt dọc phun ra dài đến mấy chục cây số trùng sáng màu đen. Thậm chí Tiên lão giả kia lại còn có thể khiến cho cánh tay của mình hóa thành tham thiên cự mục, đối với vương cơ huyền điên của quần quật nện. Nếu như nói, cái tia tay của lão giả đoạn hay là có dấu vết ma lần theo. Kia vương cơ huyền chiến lộ thủ đoạn liền trực tiếp đem bọn hắn đưa vào thần thoại tư duy rồi. Hắn có một kiếm, kiếm quang phun ra nuốt vào mấy và mét, trẻ dọc có thể mở vương thú cốt. Hắn có một phát súng, thương ảnh như rồng long ngẩng đầu, băng sơn đoạn mạch rơi ngân hà. Hắn có trận kỳ trận pháp, diễn hóa vô biên phong lôi. Hắn có ma diễm ngập trời, quần quần trong hắc khí giống như còn nội danh thành, tu sĩ chính ngạo, gầm hét. Chẳng qua, dù là nhân loại bình thường không hiểu Nhưng bọn hắn vẫn có thể nhìn ra, bọn họ màu đen phong bạo công nhiều hơn phòng thiếu, tên lão giả kia dần dần chật vật đáng tiếc lão giả kia trong thời gian ngắn cũng không là bại. Vương Cơ Huyền thế công mặc dù mấy liệt, nhưng thể nội pháp lực tổng lượng, tương đối lão giả thể nội linh năng tổng lượng, đầy đủ không chiếm được ưu thế đương nhiên, đây đã là hai hệ thống, hai loại thủ đoạn, không cách nào trực tiếp so sánh. Nói tóm lại, Vương Cơ Huyền có ưu thế, nhưng hắn không kịp đem ưu thế chuyển đổi thành thắng thế, 10 cái linh tu giả đã vọt tới kệ bên này. Bọn họ ngay lập tức phải hướng trước vây công Vương Cơ Huyền. Ệ Mị Nạ cùng nghỉ đã tạm mọn lập tức liền muốn hiện thân ngăn cản, mặc dù bọn họ cũng không biết phe mình lấy uy thế đánh nhiều nên như thế nào thắng, nhưng bọn hắn có thể tận lực kéo dài, có thể có thể. Không dùng qua đến. Vương Cơ Huyền giọng nói quần quần mà đến. Ệ Mị Nạ run lên. Tuy theo, nàng nhìn thấy nàng đi qua một vạn 7000 cái địa cầu năm đều chưa từng thấy từng tới hình tượng. Vương Cơ Huyền một người một kiếm một phát súng tướng tên kia áo xám lão giả trực tiếp đánh bay, tự cao mấy ngàn thước không trung lặng lặng mà đứng. Mười mấy thân ảnh xuất hiện ở mỗi cái phương hướng. Mười cái hạch tâm mạch kiến tại cộng hưởng, địa cầu này một mặt linh năng tại cực tốc hướng phía nơi này hội tụ một cú không hiểu ý thế, theo Vương Cơ huyền thể nội bắn ra. Hắn ngẩng đầu mà đứng, trường thương chỉ xéo, lưng đeo trường kiếm sau lưng, thân hình như cựu thiên mà đến, bệ nghệ thế gian phương hoa. Ha ha ha ha ha. Vương Cơ huyền ngựa đầu cười to, trường thương phát ra trận trận nghẹn nào, trên đó chiếm cứ Hắc Long chính chậm rãi bơi lội. Các ngươi có thể cùng nhau lên. Muốn biết linh tu giả Trường Sinh bất lão bí mật, vậy trước tiên đánh bại ta. Trường Sinh bất lão? Ệ e mỹ nạ run lên, sau đó nàng đã hiểu rồi Vương Cơ huyền nghĩa là gì. Hắn ở đây cố ý thu hút những thứ này, linh tu giả cửu hận giá trị. Hạ Diệu có thể thu phục những thứ này, linh tu giả để cho hắn sử dụng, bằng vào chính là kéo dài tuổi thọ thủ đoạn, cùng với cực nhạc mãn trời và cổ đại linh năng kỹ thuật. Mà giờ khắc này, cái gọi là Trường Sinh Bất Lao bí mật, theo Vương Cơ Huyền cái này vĩ đại tiên phòng, linh năng chi nguyên miệng bên trong nói ra, lại có vẻ như thế có sức thuyết phục. Ém e, mị nạm môi, năm chặt quyền, ngón tay dường như khảm vào rồi trong thịt. Nàng tại khất chế chính mình về phía trước giúp đỡ xúc động. Mà Vương Cơ Huyền truyền thanh đã tới. "Để ta ở lại cản bọn hắn, các ngươi đi, tận lực xử lý mấy cái chi trụ nhện thú." Không được sẽ không cần miễn cưỡng, đó chính là cuộc chiến hôm nay loại người mệnh số chưa đủ cũng không cần phải lo lắng ta, ta còn có thiêu đốt tàn hồn một chiêu này, chỉ những thứ này lão nhược bệnh tàn còn bức không ra ta dùng một chiêu này. Thế nhưng, Emi Na không kịp mở miệng, phía trước không gian dường như xuất hiện một mẹo. 10 cái linh tu giả đồng thời ra tay. Tuy có một nửa cao tuổi, lại không thương thế quá nặng mang theo, thậm chí, ra tay chính là vô cùng ngang ngược thế công, thể phải tướng vương cơ huyền cầm dưới trượng. Hai linh tu giả chiến lực đối chiến, có thể không cách nào đối với tinh cầu tiến hành hữu hiệu phá hoại. Nhưng 10 cái, nếu như không phải vương cơ huyền có ý thức tướng chiến trường kéo đến mấy ngàn mét thiên không, thế giới loài người lại là vì thành lũy thành ý tồn. Vậy coi như song có mười mấy cái cơ lớn thành thị, cũng sẽ bị chiến đấu dư ba trực tiếp phá hủy. Bầu trời bị đủ mọi màu sắc quang mang chiếm cứ. Emmy nạ xa xa nhìn chăm chú, đột nhiên hai tay giơ cao, trong miệng cực nhanh ngậm tụn, một chùm ánh trắng chiếu xuống vương cơ huyền đỉnh đầu. Nàng không tiếp tục do dự, lạnh băng nhìn gương mặt xinh đẹp quay đầu, và không nói một lời nỉ đạ tạm mọn cùng nhau, quay người xông về gần đây chi trụ nhật thú. Vương cơ huyền thu hút đi rồi nhóm này linh tu giả, lấy một địch nhiều, không biết có thể kiên trì bao lâu. Loài người đang liều mạng đối kháng bốn phương tám hướng vọt tới thú đầu. Hiện tại, chỉ có bọn họ có thể đối kháng chi trụ nhật thú. Không đúng. Hệ mỹ nạ vừa vọt tới đầu kia chính mình tòa định chi trụ nhận thú phụ cận, một đài loại cực lớn cơ giáp giải trừ nguy chàng, từ nhỏ phía sau núi chạy trốn mà ra, xuất lĩnh các nơi nhóm cơ giáp, hướng chi trụ nhận thú điên cuồng công kích. Phó kiến loại cực lớn cơ giáp máy nguyên hình. Tại ba phương hướng, loài người trận doanh tất cả, tổng cộng tam đài loại cực lớn cơ cơ giáp, đã đồng bộ đưa vào sử dụng. Có hỏa lực giữ lại không cần, chẳng lẽ muốn cho nhận thú làm xuống ống nuôi vị đồ ăn. Không chỉ như đây, tại nhận thú ngẫu hậu phương vị trí, tây nam, tây bắc hai phương hướng, số lớn nam hiểu dưới đất di động cơ giới thể, bắt đầu điên cuồng vọt tới trước. Chúng nó có tổ chức, có kỷ luật đi, đang tìm kiếm những kia trống giống nhận thú xảo huyệt, hoặc là thu thập tài nguyên, hoặc là tiêu diệt đấu chủng, nghiêm ngặt lại linh hoạt thi hành riêng phần mình kế hoạch. Kịch chiến toàn diện mở ra. Trong vũ trụ Tam đại thành lũy đã bị phi hành nhận thú đoàn đoàn bao vây. Trên bầu trời tu tiên giả và linh tu giả đại chiến đại địa bên trên loại cực lớn cơ giáp và chi trụ nhận thú chém giết. Dưới mặt đất cơ giới thể và nhận thú nhóm nấu sức. Không ai hiểu rõ, loài người có thể hay không nhìn thấy ngày mai thái dương, nhưng bây giờ, húc nhật đang ngọc lên ở phương đông, lợi hại. Hắc Diệu chắp tay sau lưng, chạm trên một ngọn núi, xa xa ngắm nhìn hơn phân nửa chiến trường. Tại hắc diệu phía sau, một lão giả, một lão hầu lặng lặng đứng, như là đang nhắm mắt dưỡng thần. Diệp Tử tại hắc diệu bên nhíu mày, nhìn bầu trời đại chiến. Hắc diệu thì là quan sát đến, lang đồng điều khiển loại cực lớn cơ giáp và một đầu kiếm long, hình dáng tướng mạo chi chủ nhận thú chấm giết. Hắc diệu cảm khái nói, cái văn minh ngày ta lần trước tới lúc, vẫn là như vậy không chịu nổi một kích, khoa học không có lấy được mang tính then chốt đột phá, thậm chí ngay cả vệ tinh mặt trăng đều không thể khai phát, là điển hình nguy nhất cấp văn minh. Nhưng bây giờ, mới bao nhiêu năm, bọn họ lại đã có thể chính diện ngăn cản chi chủ nhận thú Tiên Tiêu lão hổ thấp giọng nói, cũng chỉ là ngăn cản tôi, chi chủ nhận thú chỗ kinh khủng, ở chỗ nó năng lực hồi phục cũng dựng lại khả năng, này cũng không đồng dạng. Hắc Diệu đơn giản nói, chúng ta linh tu văn minh vốn là đứng ở Hy nạp văn minh trên bờ vai, với lại chinh phục chiếm đoạt rất nhiều nhất cấp văn minh, thậm chí còn có đây nhất cấp văn minh cao hơn một chút ưu tú văn minh. Mà nơi này những nhân loại này, liên hành tinh thượng năng lượng đều không có khai phát ra đây, thậm chí ngay cả hai gram phản vật chất đều không bỏ ra nổi đến, nhưng như cũng phát triển đến dạng khối trước loại trình độ này. Này không phải là không văn minh tính cứng cỏi chứng minh. Loài người cái này giống loài Có thể thật là mỹ diệu. Diệp Tử hậm hực địa đáp một tiếng, Khẩn Trương nhìn chăm chú trên bầu trời đại chiến. Nang Hoạch Tâm Mạch Kiến còn đang ở Nam Cực căn cứ cung cấp, bây giờ chỉ có Kim Đan có thể dùng, lại cách Thúy Biến Nguyên Anh còn thiếu rồi một khoảng cách cùng với công pháp tương ứng. Do đó, nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng nơi đó đại chiến. Vương Cơ Huyền lấy một địch nhiều nhìn như không rơi vào hạ phòng, kỳ thực tự thân vị trí lập đi lập lại bị chúng quanh bọn này linh tu giả bức bách, hiện tại trên bản chất chỉ là đang trì hoãn thời gian. Chúng linh tu giả đối với Vương Cơ Huyền phóng thích ra quần quật ma khí vô cùng kiêng kỵ. Bọn họ hiện tại vừa sợ Vương Cơ Huyền chạy lại sợ chính mình xông đi lên bị vương cơ viện tung lấy, đồng quy vu tận, ngược lại là không, có cái gì phi thế. Dù sao nhiệm vụ của bọn hắn cũng là bắt sống vị đại tiên phong, về phân nhận thú tử thương cùng cái kia khu vực văn minh hình hình, này cũng không vẻ bọn họ quản. Những thứ này linh tu giả cũng là hết sức cẩn ý, bọn họ vốn là có lớn như vậy ưu thế, tự nhiên không nghĩ không duyên cớ hy sinh, hiện tại chỉ cần tướng vương cơ viện thế đội, linh năng hao hết, bọn họ liền có thể đứng ở thế bất bại. Hát rượu cảm khái nói, ngươi nói, nếu như chúng ta cho nhân loại nơi này lại nhiều 100 cái điệu cầu năm, bọn họ có thể làm đến mức nào? Có thể hay không cho chúng ta một ít rung động? Diệp Tử, Diệp Tử, từng. Diệp Tử quay đầu nhìn lại, chen lẫn cái giả cười, thủ lĩnh đang hô hoán ta sao? Ngươi không phải để cho ta về sau gọi ngươi Diệp Tử sao? Còn nói đại ca ca ngươi thích người tên này. Hắt rượu chợt rồi âm thanh. Để ngươi ở chỗ này nhìn xem chiến tranh hình thái, không phải để ngươi ở chỗ này nhìn xem đại ca ca ngươi đại hiện thần uy. Lại nói, ngươi bây giờ còn chưa hiểu rõ sao? Anh trai lớn của ngươi đem ngươi tính kế, hiện tại cái này gọi Vương Trình là vĩ đại tiên phong, nhưng không phải anh trai lớn của ngươi. Vĩ đại tiên phong cũng tốt. Màu đen phong bạo cũng tốt, đều là người tu tiên kia không cùng giai đoạn ý thức, hai người bọn họ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hẳn là đặt song song mới đúng. Hắc Diệu lời nói dừng lại, ánh mắt nhìn về phía các nơi. Hắn thầm nói, chỉnh hợp ngươi cho những tin tình báo kia về sau, ta đột nhiên hiểu rõ, vì sao ta đến Viên Tinh cầu này sau đó, đáy lòng thì có một loại bất an. Bất an? Diệp Tử chuẩn xác hiểu rõ Hắc Diệu thực lực, bất kể là tại mưu lược, vẫn là người chiến đấu phương diện. Do đó, Lam Năng nghe được Hắc Diệu cảm giác bất an, phản ứng đầu tiên chính là có chút hoang đường. Hắc Diệu lại nói: "Loại cảm giác này xác thực rất mẫm liệt, ta cũng không có cách nào giải thích cả. Kẽ. Ngươi không phải nói, lúc đó ngươi hôn mê sao?" Đúng vậy, Diệp Tử hơi hé môi, "Ngày ấy, Đại ca ca giúp ta luyện chế thành vô thượng kim đan, cho ta thành đạo chi cơ, cùng với cùng ta Hạch Tâm Mạch Kiến vừa nhất phối phân thần đại pháp, đang lúc ta nỗ lực tu hành phân thần đại pháp lúc, Đại ca ca đột nhiên xuất hiện tại sau lưng ta, ta không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ chống cống, trực tiếp lâm vào hôn mê." Hắc Diệu lẩm bẩm nói: "Ừm, ta biết, trước ngươi đã bẩm cáo qua rồi. Sau đó ngươi tìm kiếm khắp nơi, tìm không thấy tung tích của hắn, cũng không biết hắn đi chỗ nào." Nhưng hắn là tàn hồn trạng thái, không cách nào trưởng kỳ hoạt động, thế là ngươi dùng ngươi hạch tâm mạch kiến khả năng, còn có vừa học được phân thần đại pháp, tướng linh hồn của mình chia làm mấy trăm phần, sử dụng nhân bản kỹ thuật tiến hành chuyển thế, đưa lên đến rồi các nơi đi tìm anh trai lớn của ngươi. Cũng đúng thế thật phân thần đại pháp tốt nhất tu hành cách thức. Ừm, Diệp Tử bất đắc dĩ nói, ta không có bất kỳ cái gì dấu diếm. Vậy ngươi lần đầu tiên nhìn thấy màu đen phong bạo, cũng chính là cái này Vương Trích lúc, là cảm giác gì? Diệp Tử trước mắt, lúc đó của ta cái này phân thần còn chưa thức tỉnh ký ức, lần đầu tiên nhìn thấy hắn lúc Hắn mang theo nguy chàng, thực lực rất yếu, ta cùng hắn tiến hành vui sướng hô động. Hắc Diệu ánh mắt nhiều hơn mấy phần chế nhạo, cái gì hô động? Cẩn thận nói một chút a. Diệp Tử phủi hạ miệng, chỉ nói là nói chuyện, thành bằng hữu. Ta cái này phân thân là tại giám hộ giả tử vong thì bắt đầu thức tỉnh ký ức, sau đó vì với đại ca ca chung đụng, cho nên đem cái này phân thân xem như rồi bản thể, thu nạp cái khác phân thân. Hắc Diệu gật đầu, nhìn xem, chuyện xưa của ngươi chồng, căn bản không có cách nào xác định, vị lại tiên phong tàn hồn chuyển thế thành màu đen phong bạo. Thủ lĩnh ngươi đang hoài nghi, đại ca ca không phải màu đen phong bạo. Đầu gốc ngươi có phải hay không biến đản? Hắc rượu nói lẩm bẩm: "Quả nhiên, chuyển thế không phải chuyện gì to tát, còn dễ ảnh hưởng trí thông minh." Diệp Tử lật cái bản nhãn: "Kia thủ lĩnh, ngươi rốt cục cảm giác được cái gì rồi, còn rất mãnh liệt." Hắn đang nhìn chăm chú chúng ta. Hắc rượu mỉm cười nói xong, đáy mắt nhiều hơn mấy phần mê say. "Ngươi ý thức cơ sở, nhưng thật ra là ký ức." Lo Diệp tự hỏi thần kinh mạch kín, nhận biết, tổ chứa thông tin đều là do ký ức tạo nên. Căn cứ hiện hữu tình báo, chúng ta có thể hiểu rõ, Mầu đen phong bạo cùng Vĩ đại tiên phong đều có tu tiên giả ký ức, bọn họ có đồng dạng khởi điểm, nhưng Mầu đen phong bạo cùng Vĩ đại tiên phong lẫn nhau ở giữa ký ức cũng không liên hệ. Theo trình độ nào đó mà nói, Vĩ đại tiên phong cùng Mẫu đen phong bạo, nhưng thật ra là hai người, có lẽ một người hai mặt. Hắn vô cùng có khả năng không có tử vong, cũng có thể là tiến hành cắt chém, dùng chính mình lúc đến dáng vẻ, nhường Mẫu đen phong bạo thuận lợi sinh ra. Trực giác của ta càng ngày càng mãnh liệt rồi. Hắc Diệu sờ lên cái cằm. Ta phải nghĩ biện pháp, nhìn xem có thể hay không buộc hắn hiện thân. Biện pháp gì? Diệp Tử không yên lòng hỏi. Nàng hay là tại lo lắng Vương đạo trưởng an nguy? Hắc Diệu lại nói, nói không rõ, trước bắt lấy ra hỏa ngai lại. Hả? Hắc Diệu nguyên bản mỉm cười khuôn mặt đột nhiên nhíu mày. Luân Luân không chú ý Thiên không chiến trường hắn, trong mắt cách ra tinh quang, chằm chằm vào Vương Cơ Huyền chỗ. Không thích hợp. Ha ha ha ha. Vương Cơ Huyền tiếng cười to đột nhiên vang lên. Chỉ bằng các ngươi, cũng nghĩ gì chuyển bần đạo. Chương 400. Luyện hóa oan hồn, ma tôn hàng thế. Chương 400. Luyện hóa oan hồn, ma tôn hàng thế. Vương Cơ Huyền cười to xong, thân hình đột nhiên bành trướng, giống như là muốn nổ tung giống như. Trung quanh những thứ này vây công hắn linh tu giả vội vàng triệt thoái phía sau, lại lo lắng Vương Cơ Huyền chỉ là phô trương thanh thế, thừa cơ đạo tẩu, không dám lui quá xa. Nhưng một màn kế tiếp vẫn như cũ để bọn hắn đại náo có chút thiếu dưỡng. Một mực tại tấn công mạnh, lấy một địch nhiều vẫn khí thế thượng chiếm cứ ưu thế vị này, vị đại tiên phong nhìn như là muốn phóng đại chiêu, lại bắt chuẩn chúng quanh những thứ này, linh tu giả tối lui khoảng cách, vì thẳng tiến không lùi chi thế, lôi động trời cao chi lợi, thân hình đánh tới hướng mặt đất, trực tiếp chạy trốn. Phong tỏa đại địa. Đông cứng hắn. Linh tu giả nhóm dùng linh tu văn minh ngôn ngữ oa oa gọi bậy, bọn họ trong nháy mắt sông chống đỡ tầng trời thấp, các loại thủ đoạn đồng thời thi triển, xung quanh mấy chục cây số đại địa bị đông cứng, không ngừng cuộn cuộn, thậm chí bị trực tiếp chảnh hướng lên bầu trời. Vương cơ liền nguy hiểm thật không bị bọn họ trực tiếp, "Sảng, ra đây." Khá tốt hắn trước đây hao tốn không ít thời gian mài đột phá, giờ phút này thủ độn dùng toàn lực thi triển ra, trong chớp mắt chính là 10 dặm nơi. Phương hướng tây bắc, có người giống to một tiếng, hơn 10 đạo lưu quang kích xạ. Trước đây còn đang ở cực kỳ yếu đuối bọn này linh tu giả, giờ phút này mắt thấy vương cơ huyền muốn chạy trốn, thi triển thủ đoạn tấn công mạnh, cũng không đoán hoài tới, để người khác đi kháng chính diện, loại kỹ thuật này thao tác. "Trốn." Vương đạo trưởng khẽ miệng lộ ra mấy phần nhếch răng cười, ma tôn mặt lại mang theo một chút cản rỡ tâm ý hắn dùng trốn. Hắn chẳng qua là thay cái chiến trường đi vận dụng chính mình hôm nay chuẩn bị xong thứ một lá bài tẩy. Trận pháp. Không, trước mắt tình huống dưới trận pháp vô dụng, nếu như là đối mặt hai ba cái linh tu giả, vậy hắn trực tiếp thi triển trận pháp cũng là có thể đánh một tá, giống như Hắc Diệu vừa hiện thân thì tình hình. Nhưng bây giờ, 10 cái linh tu giả đuổi theo hắn đánh, cho dù hắn kích hoạt trận pháp, cũng chỉ có thể ngăn cản một lát, không cách nào hữu hiệu giết địch. Tất nhiên hiện tại là ma tôn tâm cảnh, hắn cũng không thể cô phụ chính mình này một thân ma công. Phía trước xuất hiện kịch chiến chiến tuyến. Vương Cơ huyền linh biết có thể thấy được, hàng loạt nhận thú đang trùng kích ba cái hiện lên kỵ rắc chi thế quân sự thành lũy. Cái này quân sự thành lũy hậu phương phóng xạ nhìn 78 cái công nghiệp thành lũy. Vương Cơ Huyền chỉ là quét mắt, thì kết luận, nơi đây đã không cách nào trèo chống quá lâu. Cũng đúng thế thật lệ nghị đoàn hắc vụ đưa tới hiệu ứng hổ điệp. Loại người quân phương bố trí chiến tuyến, bị đệ nghị đoàn hắc vụ xé mở một cái dài trăm rặm lỗ hổng, lại không là bình thường chiến bại, có còn thừa sinh lực triệt thoái phía sau, hắc vụ thôn phệ nguyên một khu vực tất cả vật sống. Chiến tuyến căn bản không kịp điều động. Ngoài ra còn có hôm nay nhận thú dùng là tuyệt vọng, hình thức, căn bản không thèm để ý thương vong, chỉ cần đạt thành mục đích, xé mở phòng tuyến, chi chủ nhận thú cũng cho bọn hắn áp lực cực lớn. Vương Cơ Huyền thi triển độn pháp không chút nào dừng lại, chỉ là cố ý hướng bắc đi vòng, tránh đi lăng đồng điều khiển loại cực lớn cơ giáp chiến trường. Ệ Mị Nạ cũng tại lăng đồng phụ cận, cưỡng ép lấy năng cường đại linh năng khống dừng một đầu chi trụ nhận thú, cái kia chi trụ nhận thú đã nhanh bị Ệ Mị Nạ cao cấp linh nô nhỏ hủy đi sạch sẽ. Vương Cơ Huyền ngay lập tức truyền thanh nhắc nhở, Ệ e Mị Nạ độn không tránh né, trên kia 10 cái linh tu giả quá cảnh lúc vây công nàng. Nhưng mà, Vương Cơ Huyền giờ phút này không kịp đi xem mẫu đàn gửi tới chữ viết trên báo, cũng không hiểu rõ, hắn chứng kiến thấy phiến khu vực này đã là chiến tuyến áp lực nhỏ nhất khu vực. Vương Cơ Huyền mấy lần biến hóa bò chạy phương hướng Làm ra một bước đến bước đường cùng tư thế. Tới gần. Cách hắn lựa chọn chiến trường thứ hai càng ngày càng gần. Nguyên bản một mực đang quan sát loại cực lớn cơ giáp Hắc Diệu, giờ phút này chính mang theo Diệp Tử cùng hai tên cao tuổi linh tu giả, xa xa đi theo Vương Cơ Huyền, suy tư Vương Cơ Huyền còn ổn có hay không cái gì phản kích thủ đoạn. Hắc Diệu đã làm tốt rồi xuất thủ chuẩn bị. Hắn đối với vị đại tiên phong Thà nói là kiên kỵ, chẳng bằng nói mê tín, mê tín vị này giúp đỡ Hy Na Văn Minh sáng lập rồi linh năng cường giả sẽ không bị trước mắt tiểu này cuốn cục vây chết. Hắc Diệu bắt đầu truyền thanh bố trí, nhắc nhở chính mình, mọi người trong nhà, chú ý Vương Cơ Huyền phản kích. Cuối cùng, một mực tại thủ độn bỏ chạy Vương Cơ Huyền nhảy ra mặt đất, đưa tay nuốt một cái đang rực, thông suốt quanh người, nhìn về phía hậu phương, kia 10 cái truy binh đạo trưởng khẽ miệng nhẹ nhàng cong lên, giọng nói chấn động trời xanh mây trắng. Tất cả đứng lại. Mấy mấy người này vẫn đúng là nghe lời điệu đứng lại, nhíu mày nhìn Vương Cơ Huyền. Vương đạo trưởng trực tiếp dùng Hoạch Tâm Mạch Kiến Phiên dịch linh tu giảng ngôn ngữ, giờ phút này hắn cũng không quan tâm những chuyện đó, người có nghe hay không hiểu, dùng địa cầu ngôn ngữ cao giọng nói. Ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng. Hôm nay từ nơi này rút đi, trăm năm không xâm phạm lẫn nhau, ta đến tiếp sau có thể không đi tìm các ngươi thanh toán. Nhưng các vị hôm nay nếu muốn tiếp tục bức bách, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn, trước hết giết các người, chém về sau nhặt thú, dọn sạch nơi đây tinh vực. Chúng linh tu giả nhìn nhau sững sờ. Cho dù ai đều có thể nhìn ra, Vương Cơ Huyền mặc dù dũng mãnh, nhưng thể nội linh năng không ngừng tiêu hao, hiện tại cho dù đang khôi phục, khôi phục tốc độ tương đối hắn tự thân, linh năng tổng lượng cũng là hạt cát trong sa mạc, Vương Cơ Huyền đan dược đôn là trước đây thiên địa tiểu cảnh luân chế. Hiện tại, hắn nói lời này, thật thích hợp sao? Tiên địa thực lực khá mạnh lão giả hừ lạnh một tiếng, phô trương thanh thế. Hai tay của hắn giơ cao, muốn lần nữa phóng thích kia thê thảm ánh sáng màu đỏ. Vương Cơ huyền thủy cười một tiếng, ít ngồi lại giếng, sao có thể chi bần đạo thủ đoạn, tất nhiên các ngươi dồn ép không tha, tất cả hậu quả vậy thì do các ngươi gánh chịu." Hắn nhẹ nhàng thở hát ra, thân hình mạnh chuyển động, đột điệp. Chúng linh tu giả lập tức thẹn quá hóa giận cảm thấy mình bị Vương Cơ huyền nhục nhị, ngay cả Hắc Diệu, giờ phút này cũng là rợn góc rợn cười, đối với vị đại tiên phong ảnh chụp nát một nửa. Nhưng mà, Hắc Diệu nét mặt rất nhanh liền cứng lại rồi. Hắn thu hồi trước đây loại đó hướng hở ý cười, mày dậm mắt to hiển lộ ra ngưng trọng một mặt. Không khác, làm tầm mắt lướt qua phía trước sơn lâm, một tòa hẹp dài, to lớn, mới tinh, sơn nhạc ánh vào bọn họ trước mặt, chi trụ nhận thú. Trước đây bị Vương Cơ Huyền xử lý rồi đấu đồng gia trong này thứ ba trụ cột. Hắc Diệu Phi tốc suy tư, muốn xác định Vương Cơ Huyền có thủ đoạn gì, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nghĩ ra cái gì, thậm chí đều không giống nhau kia 10 cái linh tu giả chống đỡ gần cái kia chi trụ nhận thú, trên bầu trời chợt có lôi đình nổ vang, từng tiếng phích lịch chấn những thứ này linh tu giả linh hồn trận chiến. Sau đó, bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Vô biên vô tận hắc vân theo bốn phương tám hướng ma quái hình thành, vọt tới nơi đây. Từng cái vòi rồng tại chi trụ nhận thú các vị trí cơ thể xuất hiện, hướng ra ngoài phi tốc mở rộng. Thứ Cầm đầu tên lão giả kia hai mắt nhíu lại, vung tay lên, hơn 10 người linh tu giả đồng thời ấp vũ thế công. Bọn họ có thể trực tiếp đánh nát đầu này, đình chỉ vận hành, chi trụ nhận thú. Tại bọn họ đã hiểu trong, Vương Cơ Huyền chẳng qua là nghĩ bằng chi trụ nhận thú cứng cỏi thân thể lẫn nuốt, nhưng mà, bọn họ vừa muốn hành động thì không hiểu một hồi tim đập nhanh. Một cỗ khí u hú gió lạnh tự phía trước thổi tới. Hắc Diệu cũng không hiền thân, lại xuất hiện ở này hơn 10 người linh tu giả hậu phương, đối với mười mấy người truyền thanh nói, nhìn xem tình huống không đúng thì ngay lập tức triệt thoái phía sau. Hắc Diệu vừa dứt lời, đầu kia nằm dưới đất chi trụ nhận thú đột nhiên mở ra hai mắt phần đuôi bắt đầu hấp thụ của sáng. Động thủ, lão giả dẫn đầu hô to một tiếng, một đám linh tu giả đồng thời ra tay. Không gian chấn động, thiên điệu treo lửng lẳng. To lớn binh khí đột nhiên ngưng tụ thành, điên cuồng rơi đập, đến không hết lưu tinh bắt đầu hướng cái này cự thú va chạm, phong lôi vũ tuyết các loại tự nhiên chi lực đồng thời phát uy. Lưu tinh rơi đập, bạo tác hết đợt này đến đợt khác đầu này chi trụ nhận thú chỉ giữ vững được không đến mấy phút sau, liền bị này mênh mông năng lượng đánh gần như phá thành mảnh nhỏ. Chúng linh tu giả thế công dường như liên miên bất tuyệt. Chi trụ nhận thú thân thể đang rã rã muốn độc lên, nhưng căn bản không có cách nào hành động. Thủ lĩnh ngươi để bọn hắn chớ tổn thương ta đại ca ca. Diệp Tử nóng nảy hô hào. Hắc Diệu sâu kín nhìn nàng một cái, thầm nói, vậy đợi lát nữa đại ca ca ngươi bắt đầu đột nhiên gây khó khăn, ngươi có thể hô một câu, đại ca ca không muốn đả thương ngươi đồng đội sao? Diệp Tử nhất thời nghẹn lời. Hắc Diệu cũng không có phản ứng nàng, nhìn chăm chú đổ máu thành hổ chi trụ nhận thú. Hắn đây bình thường linh tu giả càng ngày càng mạnh bén, tự thân góc nhặt linh năng mạch kiến cũng càng phong phú, giờ phút này hắn có thể cảm giác được, chi trụ nhận thú thể nội linh năng tựa như là bị kích hoạt lên. Tựa như là chi trụ nhận thú tự hệ thống phòng ngự Chi trụ nhận thú thể nội cất giữ thượng bạch hỏa to lớn tinh hạch linh năng, bị chi trụ nhận thú tự động khởi động. Theo lý thuyết chi trụ nhận thú còn có thể lợi dụng tiểu này hạo như yên hải linh năng khôi phục tự thân, nhưng trên thực tế, đầu này chi trụ nhận thú khôi phục tốc độ đây hắc rượu dự đoàn muốn chậm. Hả? Chi trụ nhận thú bị ngoại tại thế công kích hoạt linh năng đi đâu? Bị màu đen phong bạo hút. Nhưng nếu chỉ là như vậy, kia không khỏi quá làm cho người ta xem thường. Hắc rượu truyền thanh nhắc nhở, mười cái linh tu giả bắt đầu chia tán chỗ đứng, thế công cũng bắt đầu có tiết tấu lớn thế. Hắc rượu đã chính thức tiếp vào chỉ huy đội nguyên, hắc rượu cảm nhận được cái gì? Đầu đầu nhìn về phía chi trụ nhận thú bị công kích chỗ, chỗ nào có một đôi hắc khí bao quạ con mắt chậm rãi dâng lên. Này hơn 10 người linh tu giả đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện từng cái ánh sáng màu đỏ vờn quanh tới qua, linh hồn bị trong nháy mắt đánh lên rồi đánh dấu. Bọn họ cùng nhìn nhau, riêng phần mình bất an. Hắc Diệu nhíu mày nhìn kia đã nhanh phân thành mấy khối, thùng trăm ngàn lỗ chi trụ nhận thú, trong lòng bàn tay nhiều hơn một thanh giống như sấm sét tạo hình trường mâu. Kia tuyền qua cũng không khóa chặt tại đỉnh đầu hắn. Giờ phút này, ngay tại chi trụ nhận thú thể nội, kia một mảnh oan hồn trên biển vương. Vương Cơ huyền chậm rãi đứng dậy. Hắn nhắm hai mắt, khuôn mặt bình tĩnh Phía giới Doan Hồn Hải đã biến mất 1 phần 10. Chi chủ nhận thú thể nội bị kích phát ra linh năng, có khoảng 1 phần 3 tuấn hướng nơi đây, vẩn quanh tại Vương Cơ Huyền quân người. Doan Hồn trong biển, một cái hắc long trên dưới cuộn, trên người đã ẩn ẩn xuất hiện màu vàng kim nhạt. Vương Cơ Huyền làm cái hít sâu, cơ thể đang khẽ khẽ run rẩy, khóe miệng lộ ra không màng danh lợi mỉm cười, lông mày ma tôn ân khí có hơi lấp lóe sáng ngời, khuôn mặt càng biến đổi thêm anh tuấn, anh tuấn lại lộ ra một cô yêu dị. Không điên cuồng, không sống, không cho bần đạo sống yên ổn, bần đạo tự cũng không thể để các ngươi yên tĩnh. Nghĩ cầm ta, giết. Muốn giết ta, giết. Nghĩ ngăn ta, rút hết thế gian chuyện bất bình, diệt tận thế gian thiện ác hồn. Vương Cơ liền năm ngón tay trái mở ra, phía sau ma la hình bóng từ từ đi lên, phía dưới một một khu vực lớn oán linh hải đang nhanh chóng khô héo. Chúng hồn tiêu khóc, dường như chấn thiên động địa đột nhiên. Một cái trường mâu theo hư không kích xạ mà đến, hóa thành một cái vài trăm mét đường tính lôi quang, coi như không thấy chi trụ nhận thú thân thể, trực tiếp muốn nuốt hết Vương Cơ Viễn thân ảnh. Hừ. Vương đạo trưởng mạnh vắt tay, ma la hư ảnh trong nháy mắt và tự thân dung hợp, một khối màu đen khiên tròn xuất hiện ở phía trước, tướng kia lôi quang đều ngăn cản. Ma la dung hợp trong ngáy mắt, vương cơ huyền quanh người khí tức bắt đầu phi tốc kéo lên. Nguyên anh hậu kỳ, nguyên anh viên mãn, hóa thần giai đoạn trước, hóa thần trung kỳ, hóa thần hậu kỳ, hóa thần viên mãn, hợp thể. Vương cơ huyền trong mắt lóe ra giống như thực chất hồ mang, quanh người quấn quẩn nhàn nhạt, nhạt khí xám. Bất luận cái gì tạm thời tăng lên, đều muốn nỗ lực giá cao thảm trọng, đây là tu tiên giới thường thức, cho dù là ma công cũng là như thế. Mà bây giờ, vương cơ huyền cưỡng ép vượt qua 7, 8 cái tiểu cảnh giới, hai đại cảnh giới, cho dù có đại thừa tản hồn vượng tâm, đến tiếp sau cũng muốn tiếp nhận vạn hồn phệ tâm nỗi khổ thậm chí tâm trí đều sẽ bị ảnh hưởng, biến thành rét khát máu của ma. Nơi đây Loan hồn nếu là bị hắn độ đi, tất nhiên là một bút công đức, mà giờ khắc này bị hắn luyện hóa rồi nhiều như thế, kia nghiệp chướng lại là đến không hết rồi. Nhưng không sao cả. Hắn hôm nay muốn giết thong quái. Một bước phóng ra, thân hình tại lập loé đã là xuất hiện ở chi trụ nhận thú bên ngoài cơ thể. Tiếng long ngâm lên một con kinh khủng đầu rồng, tự chi trụ nhận thú phần bụng bay lên, đầu rồng đỉnh nâng rồi vương cơ huyền hai chân. Quanh mình linh tu giả nhóm cùng nhau tấn công mạnh. Vương cơ huyền thân hình không động chút nào, mặc cho những thứ này linh tu giả thi triển thế công đập tự thân. Quanh người kia nhàn nhạt mạn sáng cũng đang không ngừng lập loé. Hắn lặng lẽ nhìn chăm chú tên kia nắm giữ lấy Hắc vụ linh tu giả, đưa tay nhấn một ngón tay vạn kiếp diệt hồn chỉ. Tên lão giả kia tiến điều đột nhiên chậm nửa nhịp, hai mắt mạnh trợn tròn, vô thức che bộ ngực mình, giống như chỗ nào xuất hiện cái gì vết thương. Tiếp theo một cái chớp mắt, phía trước không gian giống như tầng tầng sụp đổ, vô số khô lâu hướng lão giả trùng sát mà đến. Lão giả vong hồn đại mạo, cơ thể lại không nghe sai khiến, hành động cũng biến thành hơi chậm một chút trì hoãn, liều mạng kích phát hạch tâm mạch kín, thân hình miễn cưỡng hướng bên cạnh lập loé, đánh đi ra thế công cũng tốt, tự thân kích phát phòng ngự linh năng mạch kín cũng được. Giờ phút này lại đều giống như bài trí ẩm. Lão già ngược hướng vào phía trong sụp đổ túi đầu phun phun ra miết huyết, thể nội khí cơ không ngừng trượt, hai mắt như là gặp phải cái gì hoảng sợ chi cực chuyện, đưa tay ôm đầu bắt đầu rú thảm. Chậc, Vương Cơ liền ánh mắt quét về phía các nơi, cái khắc linh tu giả vô tức lui lại đạo trưởng nếch miệng cười một tiếng, lộ ra dứt khoát. Đối phó các ngươi, ngược lại cũng không cần tiêu đốt bẩn đạo đại thừa tàn hồn. Các ngươi cảm thấy hạch tâm mạch kín rất mạnh phải không? Thật chứ ngu dại, vận đạo sao lại tướng chân chính phương pháp tu hành truyền thụ cho các ngươi? Một chút trận pháp cùng thuật lợi khí, liền để các ngươi như thế thờ phụng, thật chứ buồn cười. Buồn cười. Ha ha ha. Vương Cơ Huyền quanh người khí tức đột nhiên tăng vọt, phía trên Hắc Vân tiếng sấm mãnh liệt, hắn tay trái giơ cao, một cái cự kiếm đột nhiên ngưng tụ thành, kiếm quang lan tràn hơn 10 dặm, rộng đều nắm chặt trông, hướng phía trước quét ngang mà đi. Vân băng vân nát, mấy đạo thân ảnh lẻ tránh không kịp bị trực tiếp đánh bay. Vương Cơ Huyền dưới chân Hắc Long phóng lên tận trời, trong miệng phun ra hắc viêm, trong khoảnh khắc nuốt hết hai người, kia hai tên linh tu giả cơ thể bị hắc hỏa gói hàng, linh hồn bị thiêu đốt, đau phát ra từng đợt kêu thảm. Hồn phách cũng không chỉ là chi trụ nhận thú như điểm. Vương Cơ Huyền đại khai đại hợp, lôi kéo cự kiếm qua lại tạo động, Hắc Long không ngừng gào thét. Một cô sóng xung kích dường như trôi xung yếu tán những thứ này, linh tu giả linh hồn. Hoan hồn hải phối hợp ma la thiên sắc quyết, là cái này vương cơ huyền hôm nay đạo tứ nhất ác chủ bài. Hắn còn sợ chính mình khống chế không nổi tâm thần, cố ý cho những thứ này linh tu giả trước giờ đánh lên rồi ấn ký, ấn ký không cần, tử chiến không lùi. Z. Vương cơ huyền trong tay cự kiếm đột nhiên phá thoái, Hắc Long cùng hắn hai lộ ra kích, thân hình hắn chỉ là hai lần lấp lóe thì đã tới một bị hắc viêm bao quạ lao ẩu trước mặt, một chỉ trước điểm, lao ẩu quanh người kích phát ra quang thuần tường đất hỏa bở, hệ số phá thoái. Đầu ngón tay chống đỡ tại lao ẩu trước mặt, đạo trưởng đột nhiên bắn lên ngón giữa hóa thành kiếm chỉ đại diện tâm kiếm. Hưu, La Hổ cơ thể rung động, hai mắt trong nháy mắt trở đồng quang. Chỉ có pháp lực, lại vô lương pháp. Vương Cơ Huyền mặt lộ tiếc hận, thân hình đột nhiên hóa thành sương mù tiêu tán, khói mù này trong nháy mắt nhào về phía 78 tên linh tu giả, những thứ này linh tu giả lại căn bản là không có cách khóa chặt trong sương khói Vương Cơ Huyền thực thể. Công thủ có thể đổi vị trí. Cuộc đi săn bắt đầu. Chương 401. Giản dị tự nhiên. Chương 401. Giản dị tự nhiên. Vương Cơ Huyền chỉ là đưa tay một chỉ, một cao tuổi linh tu giả liền bị diện sát thân hồn. Sau đó thi triển ra sương mù thuật pháp, nhưng tất cả linh tu giả mất đi mục tiêu, không cách nào ngưng tụ thành hữu hiệu thế công. Giờ phút này, linh tu giả nhóm đột nhiên tìm được rồi một loại cảm giác đã từng quen biết. Bọn họ sử dụng linh năng tùy ý đánh tan những kia văn minh khoa học kỹ thuật. Giống như vị này vĩ đại tiên phong, giờ phút này sử dụng những thứ này, bọn họ hoàn toàn không cách nào biết được thủ đoạn phá hủy bọn họ, giống nhau thoải mái đơn giản. Bọn họ thậm chí không kịp đào tẩu. Bốn vương cơ huyền đồng thời theo trong sương khói ngưng ra, một thật ba giả, đồng thời đối đầu đỉnh mang theo ánh sáng màu đỏ mục tiêu đánh ra một trường. Bốn người trong nháy mắt kích phát toàn thân linh năng mạnh kín, cố gắng ngăn trở vương cơ huyền này ba xung kích. Nhưng ba người chuẩn bị cái tịch mịch, vọt đến bọn họ trước mắt hư ảnh trực tiếp nổ nát vụn. Tiên điêu bị Vương Cơ hiển chọn chúng lao đầu, hai mắt trợn tròn, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc, nhìn chính mình quanh người linh năng mạch kiến từng cái nổ nát vụn, cảm thụ lấy tự thân hạch tâm mạch kiến kịch liệt tiếng rung. Trong mắt của hắn chỉ còn lại có một trường kia. Kia trường dường như cực kỳ yếu đuối, lại như cương mãnh vô cùng, theo trường ảnh mà đến, còn có kia liên tục vô tận ý cảnh. Lão nhân này hai mắt bịt kín rồi một tầng lung lung. Hắn giống như nhìn thấy vô số huy cảnh, có sơn tuyền đỉnh dòng, nước chảy zóc zách, có sông lớn trào lên, sóng nhiệt cuồn cuộn. Hắn đầy đủ tự bỏ phản kháng không biết nên làm sao phản kháng, giống nhau về tới thai thể thì bình tĩnh, Nhậm Do Vương cơ huyền bản tay nhấn tại rồi hắn sớm đã già yếu trên người. Vương Cơ huyền nhẹ nhàng đẩy tay, như là tiễn lão nhân này chìm vào giấc ngủ, một chưởng kia càng là hơn không có ở lão nhân trên người lưu lại bất cứ dấu vết gì, chỉ là tướng lão nhân lùi ra vài mét. Tiếp theo một cái chớp mắt, lão nhân kia phía sau áo bào vỡ ra, phía sau giống như bị ngư lôi xoành tạm, một cô kình khí bí mật mang theo hết vũ hướng về sau phun ra mấy ngàn mét. Lão nhân hai mắt sửng sợ, ngẩn người, trong mắt thần thái nhanh chóng làm đạm. Lại một, Vương đạo trưởng mỉm cười nhìn về phía các nơi điểm đỏ. Như là đang thưởng thức mỹ vị, nhẹ nhàng đập chậc lưỡi. Các ngươi chắc chắn yếu, văn đạo vừa vận dụng nhất trọng ác chủ bài, các ngươi thì không chịu nổi. Trung quanh xuất hiện hàng loạt công kích. Vương Cơ biến thân hình trực tiếp vụ hóa, như một đoàn hắc khí bành trướng mà lên. Không cách nào bị khóa định, không cách nào bị rút kích. Phong tỏa không gian. Hắn là quái vật, hắn chính là quái vật. Mau giết hắn a. Đám lão nhân này đang không ngừng hô to đã có hai tên lão nhân bắt đầu lui lại, tựa hồ là muốn trước một bước đảm bệnh. Vương đạo trưởng đối với cái này ngược lại là sớm có đón trước. Một đám hạng người ham sống sợ chết ngay cả tử vong của mình đều không thể đối mặt, không để ý tới nghĩ, không có linh hồn, càng không có gì giá trị tồn tại. Giết chết, lợi chúng sinh. Vương Cơ huyền tinh thần tăng vọt, thân hình đánh giết mà lên. Bọn này linh tu giả dường như được truyền thành, đột nhiên theo hỗn loạn tương bừng trong hỗn định trận cước, bắt đầu có tiết tấu vừa đánh vừa lui, mấy tên có không gian hệ khả năng linh tu giả bắt đầu chế tạo một ít không gian trở ngại. Này nên là hắc rượu lại tại căn kịp rồi. Vương Cơ huyền dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, cái đó núp trong bóng tối hắc rượu, khẳng định là cho những lão đầu này lao thái thái rót thuốc mê. Nói hắn sự mạnh mẽ này tăng lên cảnh giới không thể nào bền bỉ làm sao làm sao? Hắc Diệu đúng là làm như vậy. Chỉ là, Hắc Diệu cũng không hiểu rõ. Nếu như là đổi lại cái khác như anh đại ma, thành diệt cường địch tưởng xuyên độ lục một thành, thu nạp hồn phách lớn mạnh tự thân, hoặc là dùng luyện hồn đại trận rút ra linh lực, để cho mình trong thời gian ngắn lớn mạnh, kia xác thực không thể bền bỉ. Nhưng cái này, không thể bền bỉ lại là tương đối khái niệm, ngắn nhất cũng có thể duy trì tầm vài ngày. Nếu không đại ma không tiếc bị tiên khiển đi chém giết đối đầu, chỉ cần phải nghĩ biện pháp tránh một chút, luôn có thể né qua danh tiếng. Mà vương cơ huyền đâu? Nơi đây không có thiết hiện tự thân có ma tôn ân ký, lại là kinh long mãng thôn thiên quyết luyện hóa rất nhiều ân ký, càng là hơn có đại thừa tản hồn làm đấy. Loại trạng thái này, hắn chỉ cần tâm thần có thể chịu đựng được, không bị vạn linh phản vệ, đánh hắn 10 ngày nửa tháng cũng là không sao cả. Chẳng qua, vương đạo trưởng hiện tại khó chịu là thật khó thụ. Như là mấy triệu người tại trong đầu hắn họp, hàng loạt oan hồn đang không ngừng kêu khóc, chúng nó bị luyện hóa trước các loại tâm tình tiêu cực cũng tại ăn mòn hắn đạo tâm. Chẳng qua, vương cơ huyền cũng là không để ý tới những thứ này. Không đem những thứ này linh tu giả làm thịt, hắn đời này khó yên. Về phần thành tiến lộ, kia mẹ nó căn bản thì không thành tiến được. Cái kia còn kiên kỵ cái gì? Trước hết rất thống khoái, náo hắn cái long trời lở đất, tiêu sái qua hết đời này. Vương Cơ huyên hét dài một tiếng, bốn phương tám hướng hắc vân quay cuồng mà đến, đồng thời phân ra mấy chục đạo huyết ảnh, và bọn này linh tu giả chém rất dữ ra. Phạm Vi ngàn dặm nơi, linh khí tràn lên nhập lưu đại địa không tách ra nước, vân hải liên tiếp băng tán. Nơi đây chi chiến tác động đến phạm vi đã thập phần rộng lớn, một hợp thể tu sĩ lấy một địch nhiều, vẫn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thân ảnh quỷ mị, những thủ đoạn liên tiếp xuất hiện, khiến cái này linh tu giả mệt mỏi chống đỡ. Vương Cơ liền đánh hưng khởi, cũng là bởi vì tự thân quá mức khó qua trong miệng phát ra thiết lại, ma khí tung hành 3000 dặm, đạo trưởng hôm nay quá tháo uy. Chẳng qua, Vương Cơ huyện rất nhanh liền phát hiện, hắn lại diệt hai tên linh tu giả hồn phách về sau, cái khác linh tu giả đã bắt đầu phân tán rút lui. Hắn tùy tiện tuyển người tướng mạo không phù hợp hắn thẩm mỹ lao đầu truy kích, tiện thể bắt đầu nghĩ biện pháp tìm kiếm Hắc rượu cùng Diệp tử bóng dáng. Phải nghĩ biện pháp làm rõ ràng Diệp tử với bần đạo đời thứ 2 đã xảy ra chuyện gì. Vương đạo trưởng đấy lòng điểm ấy chấp niệm, thực ra cũng không tiêu tán. Hắc rượu nét mặt đầy đủ diễn dịch làm sao trong khoảng thời gian ngắn theo hỉ hỉ đến không hỉ hỉ, lại đến siêu cấp không hỉ hỉ. Thương vong lại thảm trọng như vậy, Hắn đánh hai ba trăm năm thuận gió cục, đã bắt đầu quen thuộc mọi thứ đều tại hắn trường không, nhưng bây giờ, đột nhiên đụng tới cái này vĩ đại tiên phòng, quả thực là cho hắn lên bài học. Rõ ràng, nhiều như vậy có thể chăn thả một khóa tinh cầu linh tu giả tập hợp một chỗ, vốn nên là tiếp cận vô địch một phần chiến lực. Nhưng bây giờ, không chỉ là không thể cầm xuống vương trình, còn bị vương trình đuổi theo đánh, thậm chí trong thời gian ngắn đã bị xử lý rồi năm cái. Đây chính là năm cái linh tu giả. Mặc dù là lão nhược bệnh tàn cái đám kia, nhưng bọn hắn tự thân cũng không bao nhiêu thương thế, với lại không ít người kinh nghiệm chiến đấu thập phần phong phú. Bọn họ linh tu văn minh đỉnh phong tộc Hạch tâm mạch kiến số lượng cũng không có quá ngắn a. Hắc Diệu đã hiểu, đây là một loại vượt qua hắn đã hiểu khả năng, nhất là cái quần quật ma khí. Linh tu giả nhút điểm, cùng nhận thú dường như nhất trí, cũng là tự thân linh hồn cường độ không cách nào kết hợp tự thân hạch tâm mạch kiến nắm giữ quy tắc lực lượng. Bọn họ chỉ là hạch tâm mạch kiến người sử dụng, hoặc nói là hạch tâm mạch kiến khơi lối thôi. Chẳng qua, trước mắt cũng không phải lúc càng khái, Hắc Diệu thân làm thủ lĩnh, hiện tại nhất định phải kịp thời dừng tổn hại, khôi phục tổ chức thành viên lòng tin, chủ động đi lên lĩnh địch. Nếu như là trước đây Vương Trình, Hắc Diệu vẫn là có mấy phần tự tin. Nhưng bây giờ Vương Trình Hắc Diệu khoảng chỉ có 6 7 thành phần thắng, cho nên hắn cũng không tính trực tiếp ra tay, mà là đang nghĩ biện pháp làm bị thương Vương Trình, để cao phần thắng, lại hiện thân nữa cầm nã. Thực ra cho dù hôm nay thua cũng không sao. Hắc Diệu hạch tâm thành viên tổ chức, cái đó năm giữ lấy Hắc Vũ lão giả, giờ phút này đã đại khái an toàn. Hắn giờ phút này cũng là tại đây lão giả phụ cận, sử dụng linh năng mạch kiến cảm ứng đến Vương Cơ liền cùng cái khác linh tu giả tình hình, đừng nhìn những thứ này, linh tu giả gặp được bọn dâm cứng, cả đám đều không dám làm chim đầu đàn. Bọn họ trốn lên mạch đến, bản lĩnh gọi là một tầng tầng lớp lớp. Vương Cơ hiện giờ phút này truy sát người kia, cũng cho thấy cực cao tính bền dẻo, lại trốn cái nhất thời nửa khắc cũng không là vấn đề. Hắc Diệu không ngừng suy tư đối phó Vương Cơ huyền loại tính cách này đối thủ, hắn cũng có một chút tâm nắc của mình đạo đức hội chói buộc bọn họ. Chính nghĩa hội bắt cóc bọn họ. Rất nhiều chuyện, bọn họ qua không được đấy lòng một cửa ải kia. Do đó, Hắc Diệu hiện tại đã nghĩ ra rồi ba cái phương pháp có thể đối với Vương Trình tiến hành đa kích. Phương pháp thứ nhất, bắt cóc Lăng Đồng. Lăng Đồng là Vương Trình duy nhất người yêu, nghe nói hai người tình cảm cũng không tệ lắm. Vương Trinh tiểu này tính cách của người chính là cái gọi là trọng tình trọng nghĩa, bắt cóc lăng đồng là trực tiếp nhất cũng là hữu hiệu nhất biện pháp. Nhưng quyết điểm cũng rất rõ ràng, đó chính là Vương Trinh hội cùng ngươi triệt để về mặt. Trước kia có thể là lập trường không gặp nhau, đến tiếp sau quả chính là không chết không thôi. Hắc Diệu loại bỏ ý nghĩ này, hắn đối với Vương Trinh cái này vĩ đại tiên phong, thực ra còn có càng nhiều nhu độ. Phương pháp thứ hai, bắt cóc nhân loại trên địa cầu. Cái này cũng không khó làm được, trên tay hắn nắm giữ lấy so với cái kia hắc vụ mạnh hơn 10 lần, gấp trăm lần thủ đoạn công kích, mà trốn ở pháo đài dưới đất bên trong loại người thân mình không có bất kỳ cái gì phản kháng thủ đoạn chỉ là làm như vậy, hao phí tài nguyên lại bại lộ át chủ bài, với lại bất lợi cho đến tiếp sau nhiều độ. Do đó, Hắc Diệu càng có khuynh hướng cái thứ ba phương pháp. Tiêu diệt một bộ phận nhân loại, làm cho nhân loại bước vào tuyệt vọng hoàn cảnh, bước tránh loài người đầu hàng, cũng bước màu đen phong bạo nhượng bộ. Kế hoạch này cũng không tệ, hao phí tài nguyên cũng ít. Chính là, hắn cũng không muốn tự mình động thủ. Hắc Diệu nhìn về phía bên cạnh Diệp tử, cười híp mắt nói rồi câu, "Diệp tử, ngươi cảm thấy mình trước đó từng có sai sao?" "Từng." Diệp tử sững số một chút, thấp giọng hỏi, "Thủ lĩnh, ngài cảm thấy ta từng có sai, vậy ta thì từng có sai?" Vậy ngươi lấy công chuột tội đi." Hắc Diệu sờ lên cái cằm, trong lực xuất ra một con sinh sản túi, đưa cho Diệp tử. "Hắn trầm rãi nói, hiện tại ngươi có năng lực phi hành đi. Rất đơn giản, từ nơi này bay thẳng đi lên, đem đồ vật bên trong thả ra ngoài." Diệp tử trước mắt, đây là nhiệm vụ sao? "Đều nói, lấy công chuột tội cơ hội, Hắc Diệu cười cười, hậu quả là tiêu diệt phiến khu vực này khoảng 50% sinh mạng thể. Vậy là tốt rồi." Diệp tử nhẹ nhàng thở ra, rất nhẹ nhàng đem túi nhận lấy, sau đó thôi động thể nội kim đan, giẫm lên một con mâm tròn thì thầm sông lên không trung. Hắc Diệu tán thưởng rồi âm thanh Nàng vẫn là như vậy không quan tâm cái khác sinh mệnh quy lợi. Hoàn Mỹ nữ hải. Nói xong, Hắc Diệu túi đầu nhìn về phía phía dưới lại địa, nhẹ thở nhẹ một cái, quay người thì thầm sở soạn rồi Vương Cơ Huyền phụ cận không vực. Hắn trên người có tầng tầng ẩn nấp linh năng. Vương Cơ Huyền giờ phút này vẫn đúng là không phát hiện được hắn. Về phần mặt đất chiến đấu, Hắc Diệu túi đầu nhìn lại, vừa mới bắt gặp nào đó đầu Vương cấp nhận thú tướng một đại cửa lớn cơ giáp húc bay. Thật thê thảm tiểu Văn Minh. Hắc Diệu trách trời thương dân địa càng khái. Tích tích. Loại cực lớn cơ giáp bên trong buồng lái này đang tiến hành tạm thời chỉnh đốn lang động. Ép buộc chính mình hai mắt nhắm lại nghỉ ngơi một hồi đại này, loại cực lớn cơ giáp còn chưa hoàn thành, cường độ cao chiến đấu mấy hiệp liền bắt đầu điên cuồng báo sai. Cũng may, Émina e thành công đả thương đầu kia chi trụ nhận thú, trung quanh đây chiến cuộc dưới sự giúp đỡ của Émina, e cũng coi là ổn định lại đáng tiếc Émina e chỉ có một. Émina e quân đoàn linh nô đã vô cùng cố gắng, nhưng đối với tổng thể chiến cuộc mà nói, phát huy ảnh hưởng cũng không tính quá rõ ràng đột nhiên xuất hiện hai đoàn hắc vụ, nhường đất đồ thượng xuất hiện hai khối lớn rõ ràng bóng tối khu vực, cũng cực lớn kích thích rồi nhận thú tiến công dục vọng. Tại nhận thú điên cuồng xung kích, cùng với hỏa lực bố trí bị đánh loạn tình huống dưới, Tây tuyến các bác tuyến đều xuất hiện khác nhau trình độ tán vỡ điều động quân sự cùng hỏa lực phối cấp, bản thân liền là một kiện việc cần kỹ thuật. Lăng Đồng đang khắc chế chính mình chú ý một cái khác chiến trường xúc động. Nàng là một chiến sĩ, một sĩ quan, trên chiến trường không thể có cái khác liên lụy, phải đi làm tốt chính mình việc nằm trong phận sự. Nhưng nàng tóm lại là nhịn không được. Lăng Đồng mở mắt nhìn về phía một bên màn hình. Màn hình góc, từng đầu chiến báo đang nhanh chóng xẹt qua, liên quan đến mẫu đèn phong bạo chiến báo, đều bị cao giai tự chủ cơ giới thể vòng rồi ra đây. Này mấy đầu chiến báo khiến cho chú ý của nàng. Mẫu đen phong bạo gặp mười mấy tên linh tu giả vây công, Màu đen phong bạo yêu cầu ệ mỹ nạ đám người có hạn bảo hộ nhân loại chiến trường, ba linh tu giả bắt đầu đối kháng chi trụ nhận thú. Màu đen phong bạo bắt đầu bỏ trốn. Màu đen phong bạo bước vào thứ ba trụ cột thể nội. Màu đen phong bạo bắt đầu phản kích. Một linh tu giả năng lượng phản ứng đang nhanh chóng biến mất. Màu đen phong bạo tiêu diệt một linh tu giả. Cái thứ hai. Cái thứ hai bị đánh chết xuất hiện. Màu đen phong bạo bắt đầu truy kích địch quân linh tu giả. Chẩn báo theo lý thuyết có phải không cái kia có cảm xúc, đơn giản dễ hiểu là tốt nhất, phía sau này mấy đầu chẩn báo, dùng chữ viết cùng ký tự biểu hiện ra lính liên lạc ký độ. Loại người dường như lại ở trên người hắn nhìn thấy hy vọng. Lăng Đồng hé môi cười lấy, đáy mắt lại nhiều hơn mấy phần cảm giác mất mát. Mặc dù nàng tăng lên cũng đã rất lớn rồi, nhưng tóm lại là đổi không kịp chính mình vị này, thuộc hạ, nhập trận. Trưởng quan, một bên phụ trợ cơ giới thể nhắc nhở, ngài cái kia nghỉ ngơi một chút, chúng ta khung máy dự tính còn có 25 phút chúng cũng có thể lại lần nữa đầu nhập chiến cuộc. Ừm, Lăng Đồng lần nữa hai mắt nhắm lại, chuẩn bị cho ta hai chi hưng phấn loại thuốc kích. Được rồi trưởng quan. Mầu đen phong bạo không khỏi quá cường đại. Có phụ trợ cơ giới thể cảm khái nói, chúng ta không thể nào hiểu được cường đại, vĩ lực cho cá thể Đây thật ra là có bội tại chúng ta sinh tồn lý niệm, có thể hết lần này tới lần khác, nếu như không có hắn, chúng ta rồi sẽ nên đón tận thế. Có phụ trợ cơ giới thể lại đưa ra ý kiến phản đối, nếu như là người vĩ lực sáng tạo ra cục diện, thật có thể bền bị sao? Đến tiếp sau sẽ không xảy ra vấn đề sao? Tốt cục diện dù sao cũng so hỏng cục diện mới tốt, chúng ta muốn trước sống sót. Được thôi, ta vẫn cảm thấy nguyên tắc tính vấn đề bên trên, không thể có cái gì mã hổ chủ quan, có thể đem hắn cho rằng đối với tập thể cống hiến to lớn cá thể, mà không phải tập thể cần ngưỡng vọng cá thể. Ngươi với kia cái gì văn minh viễn cổ đi nói, người đều phát triển đến nhanh đến hai Không dai đoạt rồi, không phải là mỗi ngày hô hào vĩ đại tiên phong." Lăng Đồng đột nhiên hỏi, "Những tin tình báo này, dường như không phải là các ngươi mấy cái cái kia thu hoạch từ cái kia con đường lấy được." Bốn phụ trợ cơ giới thể trong nháy mắt câm miệng. Chúng nó ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, a đúng, không biết nên nói cái gì. Một phụ trợ cơ giới thể gái gái đầu, "Chúng ta khẳng định không có làm vi quy chuyện, ngài tin tưởng chúng ta, chúng ta cũng sẽ bắt qué một vài thứ." Bắt quá nha, Tư Duy Mỹ Hào kéo dài rồi. Lăng Đồng không tiếp tục hỏi nhiều. Nang chỉ là dọa một chút mấy cái này người trẻ tuổi thôi. "Ừm, các ngươi." "Đô, ô." Khoang điều khiển đột nhiên bị ánh sáng màu đỏ bao trùm. Lăng Đồng Minh đứng lên, hai tay thăm dò vào thao tác, tay áo bộ, trong mắt có phải không đoạn lấp loé ánh sáng, nhưng trên màn hình lớn cũng không có xuất hiện cái gì đặc nhân. Có chuyện gì vậy? Con mẹ nó. Một phụ trách ngoại bộ tình báo phụ trợ người máy đột nhiên vặn tụ, trên màn hình lớn xuất hiện một bức tranh đó là một quả to lớn tiểu hành tinh, đường kính có chừng mấy trăm cây số, giờ phút này đang từ tầng khí quyển bên ngoài bắt đầu ra tăng tốc độ. Vì tiểu hành tinh mặt hướng địa cầu kia mặt thành chính diện, nó, bên dưới, cùng phía sau xuất hiện hàng loạt tốc đầy lửa. Cao chất lượng tiểu hành tinh va chạm Văn minh viễn cổ đơn giản vũ khí, chính là như thế dạn dị tự nhiên. Hôm nay hơi trễ, thật có lỗi thật có lỗi. Tập hành văn tương đối nghiêm trọng, nghĩ thêm một ít nặng lại sợ đánh tan hành văn, có chút khó chịu. Ngoài ra, xem chừng chúng ta quyển sách này là không có bất luận cái gì tại nguyên rồi, hơn 3 vạn đồng đều đặt trước cũng liền đến đỉnh rồi, cái kia an bài cái gì trưởng thành kỳ tại nguyên gói quá lớn hẳn là cũng thất bại, tháng 9 quyết định, tháng 12 phần còn chưa sắp xếp kỳ. Quy tâm thái ngược lại là điều chỉnh tốt rồi. Tác giả có thể làm chỉ là viết xong chuyện xưa, cái khác đều không quan trọng. Chương 402. Va chạm cầu phiếu cầu đã mua chương 402, va chạm cầu phiếu cầu đặt mua. Bầu trời đột nhiên âm trầm. Vương Cơ Huyền linh giác tại điên cuồng loạn động đang truy sát một lão ngoại ngoại linh tu giả Vương đạo trưởng ngẩng đầu nhìn một chút, mí mắt điên cuồng loạn động. Thứ quỷ gì? Hàn Tùy Theo thì phản ứng lại, hắc rượu đang xuất thủ. Vương Cơ Huyền mắt nhìn lại lão ngoại ngoại, khóe miệng điên cuồng co quắp mấy lần, giết chóc dục vọng, trong đầu hoan hồn rối thảm, giờ phút này dâng lên xúc động, nhưng hắn hoàn toàn không cách nào tỉnh táo lại. Nhưng, vận đạo hạ có thể để ngươi là được. Vương Cơ Huyền thân hình phóng lên tận trời. Giờ phút này bị hải lượng oan hồn lực lượng tạm thời tăng lên đi lên đạo cảnh toàn diện bộc phát, quanh người xuất hiện hàng loạt phi kiếm cùng trận cơ, bị hắn pháp lực lôi cuốn, nhìn lên tới tựa hồ có chút như thế. Nhưng khi hắn phóng tới thiên không, đạo tâm lại là trầm xuống. Thứ này đường tính đây nhìn lên tới phải lớn rất nhiều rất nhiều đây cũng không phải là thuật pháp ngưng tụ thành, càng giống là dùng thủ đoạn gì, trực tiếp đem một quả tiểu hành tinh Nazi đến rồi bên này. Cơ sở thương thức, vương cơ huyền vẫn phải có. Tỷ như động năng không chỉ cần nhìn xem chất lượng, còn phải xem tốc độ, nhưng cái đồ chơi này tốc độ dường như cũng không chậm. Và vương cơ huyền chống đỡ gần, khoe miệng của hắn bắt đầu điên cuồng co quắp. Còn không bằng vừa nãy bắt lấy lao giả kia. Nếu như là ngang nhau diện tích đại địa, cho hắn thời gian bảy trận, tất nhiên là có thể đánh nát. Nhưng bây giờ, không có thời gian. Chỉ dự vào hắn pháp lực muốn đánh nát nó tối thiểu nhất cũng muốn nửa canh giờ cũng là 1 giờ, mà thứ này rơi xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Làm sao bây giờ? Vương Cơ Huyền trong nháy mắt nhớ lại chính mình bình sinh học các loại bản lĩnh. Thế, hắn cần thế. Dù là không thể đánh tan vật này, cũng có thể tận lực suy yếu nó tạm thành xung kích. Hắc diệu ngươi cái ngu xuẩn. Vương Cơ Huyền lớn tiếng giận mắng. Bần đạo tất sát ngươi. Nhưng mà đã tránh đi càng xa xôi hắc diệu, nghe nói lời này, nụ cười càng biến đổi thêm hòa ái lại sắt lạnh, tổng tư lệnh. Vung trời. Vung trời xuất hiện tòa lớn tiểu hành tinh. Cự thú chém giết trên chiến trường đang kéo dài một đầu chi trụ nhận thú tiến công nhịp chân phó kiên, nghe vậy vô thức ngẩng đầu, nhìn về phía loại cực lớn cơ giáp quang điều khiển đỉnh chóp màn hình. Bầu trời xuất hiện một mảnh mây đen. Một cố tuyệt cường cảm giác cấp bách, nhường phó kiên máy móc thân thể cảm nhận được đã lâu trì trệ cảm giác. Hắn gần như trong nháy mắt thì làm ra quyết đoán. Các bộ ngay lập tức bỏ qua chiến trường chính, toàn diện mở ra cơ giới thể quyền tự chủ hạ. Mẫu đang ngay lập tức ra lệnh, Cơ giới thể giúp đỡ loài người vượt qua trước mắt chỗ khó, làm hết sức bảo hộ bên ta sinh lực. Cười toe toét nhe mắt, tám cấp thành lũy bỏ qua thượng thành, hướng trung hạ thành rời đi, mở ra tất cả miệng cổng, chờ cứu viện. Phó Kiên mắt nhìn phía trước kia không ngừng gào thét chi chủ nhận thú, cùng với kia đếm không hết nhận thú, lại ngẩng đầu nhìn về phía kia phiến phảng phất muốn từ trên bầu trời ngược lại che mà đến đại địa, thấp giọng thở dài. Vốn cho là nhận thú đã là chủ yếu địch nhân, không ngờ rằng, nhận thú phía sau còn cất dấu cường địch như thế. Phó Kiên không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục hướng chi chủ nhận thú công kích, chờ đợi siêu tính trung tâm cho ra sắp lên đón, thiên hai, nguy hại đẳng cấp Mấy mấy giây sau, Phó Kiên nhìn thấy liên tiếp số lượng. Hắn động tác càng biến đổi thêm trầm ổn, mở ra băng tần chỉ huy, mắt nhìn Đông Phương Chính Hoàng hạ đạt khẩn cấp mệnh lệnh rút lui, xác định không có cơ ngở sau liền không còn còn nhiều. Hắc vụ, trên trời rơi xuống tiểu hành tinh đây quả thật là loại người năng lực đối kháng địch nhân sao? Phó Kiên hôm nay sản sinh một kia dao động, nhưng hắn xuất thủ động tác vẫn như cũ không chần chờ chút nào, loại cực lớn cơ giáp tự chi tự chủ nhận thú phần lưng một lộn ngược ra sau, sau đó và chúng quanh các loại hiệu cơ giáp cùng nhau, bắt đầu hướng D8 cả biên giới khu vực công kích. Hiện tại, tiền tuyến tinh nhuệ chiến lực chỉ có thể làm một chuyện, Tại sau 3 phút tiểu hành tinh va chạm rã rưới, dùng hết tất cả sức sót. Không chỉ là bọn hắn tại lui, nhân thú giờ phút này cũng đang lùi lại. Chỉ là nhận thú ưu tiên chui trở về dưới mặt đất, hướng phía đại địa châu càng sâu, cách dê tám vị trí trung tâm càng xa xôi lư bước. Trong khu vực này nhân loại thành lũy bắt đầu nghiêm ngặt chấp hành rời đi mệnh lệnh, đáng tiếc thời gian quá ngắn, các thành lũy thượng thành đều không thể rút lui không. Tiểu hành tinh va chạm sau sẽ có cái gì đến tiếp sau tai hại, giờ phút này cũng là không có cách nào mô phỏng địa chấn, núi lửa phun trào, đại địa xung kích, thậm chí bản khối bị thương. Các thành lũy có thể hay không cứng chắc, giờ phút này đều là ẩn số mà xung kích sau đó còn có càng nguy hiểm hơn nhận thú ngẫu. Loài người mặt đất lực lượng quân sự đều sẽ gặp to lớn đả kích, nhận thú năng lực nhanh chóng đột địa, bọn họ lại chỉ có thể lẫn cận tìm và cản. Viên này tiểu hành tinh rơi xuống đất bộc phát năng lượng, xa không phải loài người vũ khí hạt nhân kho lịch sử tổng lượng có thể so sánh. Loài người đối với tiểu hành tinh va chạm quan sát đánh giá, cực kỳ có thuyết phục tính, cũng cực kỳ có đại biểu tính, thuộc về dẫn đến khủng long diệt tuyệt tiểu hành tinh va chạm. Viên kia tiểu hành tinh chẳng qua 10 cây số tả hữu đường kính. Ma đỉnh đầu bọn họ viên này đang chậm rãi tung tích tiểu hành tinh, mặc dù tốc độ chậm chạp kém xa thiên thể va chạm tốc độ nhưng chất lượng hơn sa địa cầu mặt đất tiếp xuống chắc chắn nên đón toàn bộ cấu tính to lớn tai hại. Phó Kiên bây giờ có thể làm chính là đem đại này loại cực lớn bảo vệ tới. Tổng tư lệnh, Mộ Đan giọng nói đột nhiên theo bên cạnh phụ trợ cơ giới thể trong miệng vang lên, Đông Phương Chính Hoàng quan chỉ uy giờ phút này đang tiểu hành tinh trực tiếp va chạm khu vực, hắn chỗ hàng không vũ trụ mẫu hạm không cách nào thoát khỏi va chạm quận. Phó Kiên, Mộ Đan hỏi, tổng tư lệnh hiện tại có một còn sống tỷ lệ 0.3 phần trăm tại hữu nghị cách cứu viện phương án, có phải chấp hành? Vì giữ lại tai hại sau sức chiến đấu làm hệ tâm. Đúng. Mộ Đan giọng nói không tiếp tục vang lên. Nàng đã hiểu rõ nên làm như thế nào. Cùng lúc đó, một trận chiến này tạm thời trung tâm chỉ huy, kia chiếc hằng không vũ trụ trên Mộ Hạm Đông Phương Chính Hoàng hai chân run rẩy ngồi xuống ghế, chiếc này hằng không vũ trụ Mộ Hạm tại dùng tốc độ nhanh nhất trốn ra phía ngoài cách, nhưng bọn hắn đang đứng ở cái đó lóe ra to lớn âm ảnh địa đồ vị trí trung ương. Hạm trưởng đang không ngừng giống to, hằng không vũ trụ Mộ Hạm hạ thấp độ cao, tháo bỏ xuống phụ tải, toàn bộ công suất thúc đẩy, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không cách nào chạy ra mảnh này âm ảnh diện tích Đông Phương Chính Hoàng huyết hầu trên dưới lắc lư. Hắn không có tại vì tự thân chết đi mà sợ hãi, hắn chỉ là đang làm người loại cảm thấy bị thương lại bất lực. Trung tâm chỉ huy màn hình góc, hàng loạt hỏa tiễn đuôi lửa sáng lên, đó là các xa hỏa trận địa phản kháng cuối cùng, chỉ là muốn dựa vào những thứ này đương lượng hạch năng nổ rất cái này to lớn, Thiên Thạch, rõ ràng là Thiên Phương Dạ Đàm. Quan chỉ huy, đại đạo khoang cứu thương có thể thử một chút. Mặc dù hy vọng không lớn, nhưng ừm. Đông Phương Chính Hoàng nhìn về phía một bên kia dường như đỏ mắt hạ trưởng Đông Phương Chính Hoàng cười lấy lắc đầu. Vô dụng. Va chạm đến tiếp sau sẽ phóng thích hàng loạt năng lượng, Dây 8 tổng hợp chiến khu toàn cảnh, Dây 6, Dây 7 cùng Dây 9 tổng hợp chiến khu bộ phận khu vực đều sẽ gặp trực tiếp trung kích. Hắn hiện tại cũng đã không kịp tránh đi pháo đài dưới đất. Pháo đài dưới đất cũng không an toàn. Tóm lại, Đường Cùng Đông Phương Chính Hoàng nhớ tới làm chút gì, chẳng qua thân thể hắn đang sợ hãi, đây là bản năng sợ hãi, như là thao lực, lại giống là đột nhiên suy nghĩ minh bạch cái gì, cảm thấy tất cả nỗ lực đều chỉ sẽ là tuyệt vọng. Loài người, thật còn có tương lai sao? Đột nhiên, màu đen phong bạo tại mục tiêu công kích thiên thể. Có lính liên lạc tại góc hô to Đông Phương Chính Hoàng nhìn về phía màn hình, vừa mới bắt gặp rồi kia đột nhiên tách ra sáng chói kiếm quang. Kia kiếm quang phun ra nuốt vào gần 20 km, tại tiểu hành tinh một góc tách ra. Trong chớp mắt chém vào rồi tiểu hành tinh bên trên. Biên giới đã bị cực nóng ánh lửa bao phủ tiểu hành tinh xuất hiện yếu ớt rung động. Giờ phút này bọn họ chỉ là viễn trình quay phim, không cách nào nghe được Vương Cơ Huyền kia một tiếng giận mắng đây không phải bình thường thiên thể đây là bị nào đó Văn Minh Viễn Cổ dùng kỹ thuật gia công qua đã tháo. Dựa vào trọng lực cùng hậu phương thuốc đẩy lực, tiến hành hành tinh Văn Minh hủy diệt làm việc đặc thù đã tháo. Vương Cơ Huyền thân hình biến ảo phương hướng, trực tiếp lượn quanh đi tiểu hành tinh phần lưng, muốn đi phá hoại hậu phương những kia tên lửa đẩy. A, hắn còn chưa bỏ cuộc. Đông Phương Chính Hoàng làm cái hít sâu, lại lần nữa đứng lên. Hắn trước khi đi hai bước, đứng ở đài chỉ huy trước Đại não bắt đầu phi tốc chuyển động. Nuôn bị tai hại chính diện tác động đến đơn vị đem tất cả hỏa lực đều đem ra ngoài, nhắm ngay nhện thú đánh đi ra. Các nơi thành lũy mở ra ngải đồng giá Z hình thức, hy vọng chúng ta văn minh năng lực vượt qua tiếp xuống địa cầu trời đồng giá Z. Tiếp vào toàn quân nói chuyện, là, đã tiếp vào. Đông Phương Chính Hoàng trầm mặc 3 giây, thân hình của hắn xuất hiện ở chín đại tổng hợp trên khu, tam đại robot, các trung tâm chỉ huy trên màn hình Đông Phương Chính Hoàng bừng lấy nó lính, không, có chậm trễ thời gian, bắt đầu nhanh đến vừa nói nhịn. Các vị, chúng ta gặp phải gần như bất khả kháng tai hại. Bản độ chỉ huy mấy phút đồng hồ sau đều sẽ nên đón hủy diệt, chúng ta văn minh tiền độ khó lường. Mẫu đen phong bạo đang cố gắng ngăn cản cái kia tiểu hành tinh rơi xuống, nhưng kết quả rõ ràng, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp đầy đủ phá hoại cái kia tiểu hành tinh. To lớn tiểu hành tinh va chạm mặt đất về sau, địa cầu đều sẽ nên đón một loạt tai hại, chúng ta văn minh đều sẽ thụ trọng thương, địa cầu mặt khác dự tính sẽ có hàng loạt nhận thú còn sót lại, tiếp đó, các vị phải đối mặt chiến tranh đều sẽ càng tàn khốc hơn. Chúng ta có thể biết đứng trước vật tư thiếu, đứng trước khí hậu cực đoan chuyển biến xấu, đứng trước nhận thú điên cuồng trả thù. Chúng ta có thể biết qua trận trận chiến tranh này, có thể biết không cách nào thủ hộ thành lũy bên trong cư dân, có thể sẽ cho nhân loại văn minh chi hỏa, tại chúng ta thế hệ này đoạn tuyệt. Nhưng mà, chư vị, mời không nên ngừng chiến đấu. Xin đừng nên nối với nhận thú từ bi ôm lấy bất cứ hy vọng nào. Mời tiếp tục thiêu đốt thân thể của chúng ta, linh hồn, tín ngưỡng, đi kéo dài chúng ta văn minh hòa diễm, đi truyền thừa lịch sử của chúng ta, chữ viết, văn hóa, tinh thần. Chúng ta có lẽ sẽ biến thành điệu hệt bên trong người Ngư Thủy, có lẽ sẽ bị nhận thú cướp đoạt biến thành ngụy linh nô có lẽ sẽ gặp so với chúng ta trong tưởng tượng, còn tàn khốc hơn gấp trăm lần, nghìn lần vạn bội. Nhưng địa cầu nhân loại tuyệt đối không hướng kẻ xâm lược khuất phục. Loài người văn minh tất thắng. Đông Phương Chính Hoàng không thấy lạ, hàng không vũ trụ trên mẫu hạm phương đã xuất hiện to lớn ánh lửa. Sau lưng hắn đã xuất hiện quần quần sóng nhiệt. Hàng không vũ trụ mẫu hạm vòng bảo hộ đã bị quần quần mà đến cực nóng không khí xông không ngừng lấp lánh Đông Phương Chính Hoàng đội lên nó lĩnh, sửa sang lại cổ áo cự áo, đưa tay kính quân lễ. Các nơi trước màn hình, từng người từng người nam nữ đưa tay cúi chào. Bọn họ tận mắt thấy rồi, Ánh lửa sắp xâm nhập cầu tàu trong nháy mắt, xuất hiện tại trong màn hình, kia như hạt vương lớn nhỏ bóng đen. Kia tụi hồ là cực tốc bay tới mầu đen phong bạo. Nhưng, quá xa. Vương Cơ huyền phát hiện chiếc này Hàng Không Vũ Trụ Mẫu Hạm lúc đã không kịp cứu viện, hắn chỉ có thể thi triển Độn Pháp xông ra tiểu hành tinh dưới đáy, chơ mắt nhìn đã đang cực lực giảm xuống Hàng Không Vũ Trụ Mẫu Hạm bị tiểu hành tinh cấp thấp nhất khí lãng xé thành vỡ nát, trong đó từng bóng người dường như trong nháy mắt khí hóa. Vương Cơ liền về phía trước rỗi ra tay trái, không có cách nào đi tóm lấy những kia nóng hổi sống nhiệt. Hắn thông suốt ngần đầu, trong mắt tràn đầy tức giận, giờ phút này lại chỉ có thể thi triển độn pháp đụng vào tiểu hành tinh bên trong, dùng hết tất cả điện quần phá hoại, cố gắng đánh tiểu hành tinh nội bộ ra cốt kết cấu. Trưởng quan, mau rời đi kia. Vương Cơ huyền xuất kiếm như gió chợ cơ, ma khí, pháp bảo, mang theo đạn hạt nhân, tất cả năng lực nổ tung gì đó đang không ngừng bị dẫn bạo. Tiểu hành tinh bề ngoài xuất hiện một mảnh rạn nứt. Chỉ là giờ phút này, tiểu hành tinh cách xa mặt đất đã không đủ ngàn mét, va chạm năng lượng đã thông qua không khí bắt đầu khuếch tán. Ngay ấy, loài người ngẩng đầu nhìn ra xa không trùng, nhìn thấy chỉ là thật sâu tuyệt vọng. Người ở ngoài xa loại những quân nhân, chỉ có thể thông qua vũ trụ quay phim hình tượng nhìn thấy lần này va chạm phát sinh bằng cảnh. To lớn tiểu hành tinh đánh vào địa cầu mặt đất, đến không hết bao nhiêu vật chất bắn tung tóe đi vũ trụ, sóng xung kích gột rửa rồi tầng khí quyển, đại địa bản khối xuất hiện được gãy. Dế 8 tổng hợp chiến khu, Dế 6, Dế 7, Dế 9 tổng hợp chiến khu cục bộ khu vực, triệt để hủy diệt. Chương 403. Đốt ta đại thừa hồn. Chương 403. Đốt ta đại thừa hồn. Hung vĩ. Hắn rượu cười ha ha nói xong, hắn tối đầu nhìn phía dưới tình hình. Quân quân tầng khí quyển, các nơi phun trào hỏa sơn không ngừng bị ném bắn tới tầng khí quyển cho bụi núi lửa. Nước da đại địa nhuộm dần rồi dung nham. Lúc trong bên trong pháo đại nhân loại cảm thụ lấy đại địa rung động, cảm thụ lấy sợ hãi tử vong, bọn họ vây ở thành lũy trong cũng không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết tiếp xuống chính mình muốn lựa chọn chết đi cách thức là cái gì. Loài người hội tụ tại Z8 tổng hợp chiến khu tinh huyễn, trong phần sau cho một mùi lửa. Ngược lại, tiền tuyến các chiến sĩ, vì cách va chạm quận xa hơn một chút, có bộ phận rựợi vào địa hình che chắn sống tiếp địa chất tai hại đang không ngừng xảy ra, địa cầu sát suất lớn sẽ bức vào một tối tăng không ánh mặt trời thời đại. Mà đây hết thệ kẻ đầu thế. Giờ phút này chính như không có việc gì rơi xuống hắc diệu bên cạnh, đem con kia khéo léo túi đưa cho hắc diệu. "Thủ lĩnh, nhiệm vụ hoàn thành." Diệp Tử bình tĩnh nói. Hắc diệu nhẹ nhàng chợt rồi âm thanh, "Ngươi sẽ đối với này cảm giác áp lực sao?" "Áp lực." Diệp Tử khó hiểu, vì sao lại có áp lực? Vĩ đại tiên phong là có tinh thần hiệp nghĩa, ngươi bây giờ trong mắt hắn, hẳn là một cái tội ác tẩy trời đại ma đầu rồi. Hắc diệu cười ha ha nói xong, Diệp Tử biết vâng lời, đã sớm là rồi, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng ta khát vọng đạt được đại ca ca tình yêu. Nhân thú giết chết loài người đâu chỉ trên địa cầu Trục Tỷ, cũng không kém điểm này, năng lực hoàn thành lý tưởng như vậy đủ rồi. Hắc Diệu vỗ vỗ bờ vai của nàng, hảo hảo làm, ta xem cho ngươi. Hắn hiện ra thân hình, đưa tay đối không khí quơ quơ, con kia khéo léo túi bị hắn để vào rồi á không gian. Diệp Tử hỏi, "Thủ lĩnh, đây là cái gì không gian đạo cụ?" "Không gian đạo cụ." Hắc Diệu cười cười, "Khi Nạp Văn Minh đạt được linh năng khai phát cùng phương pháp sử dụng về sau, thực ra chỉ là theo 80 điểm phát triển đến rồi 95 phần, nguyên bản bọn họ 80 điểm lúc, còn có rất nhiều 85 phần địch nhân. Ngươi khoảng có thể hiểu được sao?" Diệp Tử nhẹ nhàng gật đầu. Đã hiểu rồi. Viễn cổ thời đại kia, cỡ nào sáng chói, lại là cỡ nào tàn nhẫn, bọn họ đã phát triển đến rồi có thể đơn nhất vũ khí hủy diệt một quả tinh cầu mặt đất trình độ. Hắc Diệu khẽ khẽ thở dài. Đáng tiếc, Hy Na Văn Minh người chống lại lôi kéo bọn họ tiến công Hy Na Văn Minh lúc, những thứ này Văn Minh cũng háo tổn hàng loạt tài nguyên cùng chiến lực. Sau đó Hy Na Văn Minh thả ra hạch tâm mật kín, cũng là sớm nhất cái đám kia linh tu giả. Linh tu giả nhóm giết chết Viễn cổ thời đại trận đấu kia, ngươi cảm thấy, Vân Thượng Chi Đô là vì cái gì trở nên điên nắng? Thực ra lúc đó, là linh tu giả nhóm xâm nhập trong đó, cướp đoạt tài nguyên cùng tài nguyên Cuối cùng phong tồn chỗ nào? Diệp Tử có chút kinh ngạc, đoạn này vì sao không có sách sử ghi chép? Ngươi sẽ đem giết cha giết mẫu chuyện biên soạn vào chính chúng ta sách sử sao? Hắc Diệu cười lấy lắc đầu. Chẳng qua để cho ta kỳ quái là, theo đạo lý nói, luôn luôn cùng chúng ta liên hệ, Vân Thượng Chi Đô phục sinh, cái đó viễn cổ tàn linh thủ hộ giả, nàng biết rõ linh tu giả lúc trước đối với Hỉ Nạ Văn Minh làm cái gì, có thể nàng không hề có đề bụng, còn đưa chúng ta rất nhiều chân quý kỹ thuật. Ta lúc đó còn tưởng rằng, La Hòa Nhữ lý ký ức có không trở vẹn, hiện tại nghĩ kỹ lại, ngược lại là lại phát hiện một số không giống bình thường. Diệp Tử hỏi, thủ lĩnh Ngươi phát hiện cái gì? Còn không nắm chắc được, chẳng qua này với kế hoạch của chúng ta đã không có gì liên quan rồi. Hắc Diệu túi đầu nhìn về phía phía dưới va chạm chút. Chỗ nào quần quật nhìn vô biên vô hạn cho bụi vật chất, dung nham giống như địa cầu máu tươi không ngừng hướng ra phía ngoài để ép dân trào. Hắc Diệu mở miệng phát ra một kỳ quái âm tiết, trước đây các nơi tránh né vương cơ liền truy sát linh tu giả nhóm lần nữa trở về. Lần này, chỉ quay về rồi chính người, bao gồm cái đó nắm giữ lấy hắc vụ vũ khí lão giả ở bên trong. Hắc Diệu ngón tay gãi gãi tóc mai, ánh mắt đảo mắt một tuần. Không có gì ngoài tên lão giả kia, những người khác tất cả đều né tránh mở hắc Diệu ánh mắt. Các vị, bị sợ hãi." Hắc Diệu giọng nói ấm áp nói xong, "Vĩ đại tiên phong thủ đoạn, sát thực vượt qua dự liệu của chúng ta. Không hổ là lúc trước giúp đỡ Hy Na Văn Minh bình định rồi mấy cái cường đại văn minh tinh nhuệ vĩ đại tổ tại. Nhưng bây giờ, hắn vô cùng suy yếu." Hắc Diệu giơ tay chỉ hướng về phía Vương Cơ Huyền thời khắc này chỗ. "Ta thả ra Văn Minh viễn cổ một kiện binh khí, đã thương nặng nơi này Văn Minh, mà chúng ta vĩ đại tiên phòng, căn cứ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, dốc hết toàn lực đi cứu viện rồi bọn họ. Kết quả, cứu viện cái tình mình." Hắc Diệu nhịn cười không được ngân thanh, đáy mắt mang theo vài phần trào phúng. Xung quanh những thứ này, linh tu giả cũng nhẹ nhàng tỏa ra, không ít người đáy mắt lộ ra mấy phần sùng bái. Quả nhiên, chỉ cần thủ lĩnh của bọn hắn ra tay, kẻ địch cường đại đến đâu cũng có thể thoải mái ứng phó. Hắc Diệu cười nói, lần này chúng ta thứ bị thiệt hại có chút lớn, chẳng qua không sao, chỉ cần bộ hoạch vĩ đại tiên phong, chúng ta thì cầm thông hướng cao hơn thế giới tri khóa, cũng đúng thế thật hỉ nạ văn minh năm đó có thể quét ngang cái khắc văn minh vĩnh cữu nguyên nhân duy nhất, hiện tại. Hắn cố ý thở mạnh. Vĩ đại tiên phong ngay tại phía dưới, hắn đã tiếp cận tinh bị Lữ Tấn, cưỡng ép thi triển bây giờ còn không thuộc về hắn khả năng, nhường hắn chẳng mấy chốc sẽ gặp phản vệ. Đem hắn mang rời khỏi viên tinh cầu này, chúng ta đều sẽ nên đón càng quang huy tương lai. Tiên diện trước đây chưa hết nhất với Vương Cơ Huyền giao thủ qua lão giả, không nói lời gì túi đầu vọt xuống dưới. Những lão nhân khác trước đây có thể còn có một chút do dự, bây giờ thấy có người dẫn đầu, trong nháy mắt cùng nhau tiến lên, sợ chính mình muộn nửa bước chỗ tốt bị cướp. Hắc Diệu thấy thế cũng làm một hồi bất đắc dĩ. Tóm lại, hay là một đám người ô hợp à. Diệp Tử hỏi, "Thủ lĩnh, ta có thể đi sao?" "Ngươi không thể rời khỏi tầm mắt của ta." Hắc Diệu bình tĩnh địa trở về câu. Diệp Tử ngâm một tiếng, tựa hồ đối với này cũng không ngoài ý muốn, chỉ là lẳng lặng cùng ở một bên. Hắc Diệu đưa tay vung lên, hai người lần nữa bước vào ẩn thân trạng thái, xa xa đi theo. Diệp Tử phát hiện, Hắc Diệu giờ phút này cũng không thật thà lòng, tương phản còn càng phát ra cẩn thận. Liên Phàm Phất, còn có người có thể so sánh hắn càng cậu thả giống nhau. Diệp Tử lật cái bản nhãn, đáy lòng nổi lên nồng đậm chờ mong, nàng rất nhanh liền năng lực với đại ca ca ở cùng một chỗ. Dù là chỉ có thể của hắn. Phía dưới, mười đạo thân ảnh gần như đồng thời xâm nhập vào quần bụi mù vân, tại hoàn toàn u ám trong, nhìn thấy phía dưới kia đã xuất hiện đại diện tích đất ra, giống như đã trở thành một tòa sơn mạch to lớn tự hình tiểu hành tinh. Với bình thường tiên tệ va chạm các nhau, Các kia tiểu hành tinh tốc độ cũng không tính quá cao, chỉ là chất lượng cũng đủ lớn, nó giờ phút này nhập vào rồi đại địa bản khối kết cấu trong, cũng không đẩy đủ lĩnh trệ. Cũng là may mắn mà có nó tự thân tốc độ không có quá nhanh, nếu không hiện nay nhân loại đều sẽ triệt để chết sinh tồn ơi. Những thứ này linh tu giả muốn tìm người, giờ phút này thì ngồi quỳ chân tại đây khỏa tiểu hành tinh đỉnh điểm cao nhất. Chỗ nào có một vết núi, xem ra như là bị hắn dùng kiếm chém ra tới. Hắn nhìn lên tới sát thực như là thoát lực. Giờ phút này tay trái chống một cái kiếm gãy, cánh tay tại run không ngừng, toàn thân hắc khí lúc cận lúc hiện, quanh người không ngừng xuất hiện từng tiếng kêu khóc. Cầm đầu tiên lão giả kia đấy mắt vẫn là tràn đầy kiên kỵ. Trước đây Vương Cơ Huyền kia điên dại không thể ngăn cản thế công, vẫn như cũ nhường hắn lòng còn sợ hãi. Hắn làm thủ thế, chín người riêng phần mình cho đứng, đồng thời kích hoạt lên bọn họ hạch tâm mật yến. Dung cấm ná loại mật yến, lão giả trầm giọng nói, không muốn cách hắn quá gần. Những người khác riêng phần mình gật đầu, xa xa phóng xuất ra rồi từng đầu xiển xích. Ngôi quý chân ở chỗ nào Vương Cơ Huyền như là đã thoát lực hôn mê. Những tia xiển xích sắp tới gần hắn quanh người, một cái hắc long lại đột nhiên từ phía dưới vách núi bay ra, vờn quanh tại Vương Cơ Huyền quanh người, không ngừng phát ra trận trận gầm nhẹ. Những tia xiển xích bị Hắc Long trực tiếp phá tan, nhưng mặc cho ai cũng năng lực nhìn ra, nay Hắc Long hiện tại đã vô cùng suy yếu. Một lão giả ánh mắt có hơi lấp loé không. Chương 403, Đốt ta đại thừa hồn. Hai, biết đang suy nghĩ gì? Thân hình hắn đột nhiên hướng xuống lao xuống, toàn thân lấp loé linh năng quang hoàn, một chưởng chụp vào phía dưới Vương Cơ Huyền thân hình. Lão giả vừa động thủ lập tức liền có 4 người đồng thời hạ sông. Năm người này, tình cờ đều là tuổi thọ đã hết, đầu nhập vào Hắc rượu sau có thể kéo dài tuổi thọ người. Bọn họ thi triển thủ đoạn, thậm chí tại công kích cái khác đồng thời sông rơi thất ảnh, thay đổi trước đây vây công Vương Cơ Huyền thị có gọi. Dường như là đối cấp bách cá sấu, muốn đem phía dưới cái này trẻ tuổi diện mà bóng người một ngủn rớt vào. Hắc Long không ngừng gào hét, giống như là muốn liều mạng với bọn hắn bình thường, hướng phía gần đây tên kia lão hầu đánh giết. Vương Cơ huyền dường như muốn rút kiếm, cơ thể run rẩy kịch liệt, trong mắt có ánh sáng màu đỏ lấp loé không yên, nhưng thủy chung khó mà tổ chức hữu hiệu phản kích cùng phòng ngự. Hắn thật là nọ mạnh hết à? Xap vọt tới trước mặt hắn năm người mừng như điên, trong đó có ba người hơi là hầu, lại không hẹn mà cùng lựa chọn đối với bên cạnh người ra tay. Một người càng là hơn túm ra rồi một con hình toi thủy tinh, mạnh bỗng nát một tầng thủy cầu bộ phát ra, đem Vương Cơ Huyền gói hàng trong đó, càng đem bốn người khác trực tiếp đẩy ra. Này rõ ràng là một loại bảo hộ dùng bảo vật. Ngươi làm gì? Có lão nhân nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp đối với vung ra hình thoi thủy tinh lão nhân đánh ra một chùm lưu quang. Chính diện khai chiến. Nay một tá không cần gấp, năm tên lão giả trong khoảnh khắc bắt đầu lẫn nhau công phạt, giẽn phần mình phía sau hiện lộ ra từng cái có chút phai mờ linh năng mật kín, các loại lưu quang không ngừng đối đánh. Nguyên bản ngay tại quần quật bụi bặm cùng cho bụi núi lựa bầu trời, giờ phút này xuất hiện lần nữa khát thượng. Côn Phong pháp phối, thiên điệu biến sắc, thật dày bụi bặm vân bị xé mở một từng cái từng cái khe. Này năm cái lão nhân giờ phút này biểu hiện ra thực lực, cùng bọn hắn trước đây đào mệnh thì tốc độ bay, ngược lại là hoàn mỹ kết hợp rồi. Chính là cao tuổi thể suy, cùng bọn hắn định phong thì trên lệch tương đối xa. Bọn họ năm cái chính kích đấu, phía trên năm người đã bắt đầu nếm thử mở ra phía dưới viên cẩu. Mà càng sa sôi, ba đạo thân ảnh tự mở tối dưới bầu trời kích xạ mà đến. Emina, Nidatamon, Sabina. Chính kích đấu năm người ngay lập tức thanh tỉnh lại, không ngừng hô to muốn nói điều kiện, liền phản phất, vung cơ huyền đã là bọn họ năm cái vật trong bàn tay. Lão già dẫn đầu sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhịn không được mắng to. Tất cả dừng tay, muốn đánh đi cùng Nỉ Đạt Tạ mọn đánh. Năm người được này cơ hội, ngay lập tức dừng tay lùi lại, trong mắt phần lớn là kiêng kỵ. Nỉ Đạt Tạ mọn tốc độ đột nhiên bạo tăng, toàn thân tách ra nồng đậm kim quang, bị thương hắn đây ệ mỹ nạ cùng Sạ Bỉ nạ đều muốn nhanh chóng bay thẳng về cơ hội chỗ. Cái này cháng hắn đấy mắt là phẫn nộ, là ý chí chiến đấu dày đặc. Dường như Nỉ Đạt Tạ mọn hung danh bên ngoài, hắc rượu này chín cái thủ hạ lần nữa ăn ý ra tay, mấy người xa xa đối với Nỉ Đạt Tạ mọn đánh ra lưu quang, trở ngại Nỉ Đạt Tạ mọn thế sông. Những người khác dùng các loại xiềng xích đem viên cầu gói hàng, hướng lên giật đột nhiên. Ách! Chín người bên thai đột nhiên vang lên một tiếng mang theo tiếng hận thâm nhẹ. Có đôi khi, chiến hưu đúng là một loại liên lụy a. Không nên hiện tại đến làm gì. Lão giả dẫn đầu đồng tử đột nhiên dừng lại, trong lòng báo động mãnh liệt, mà hắn tối đầu nhìn lại, viên cầu trong nơi nào còn có vương cơ huyền thân ảnh. Đây chẳng qua là một tấm màu đen phù lục, giờ phút này phù lục chính chậm rãi tiêu đốt. Cái kia hắc long thậm chí trực tiếp độ tan, hóa thành hàng luồng hắc khí, cuốn quanh ở rồi chín người này quanh người. Kia cô màu đỏ đánh dấu lại xuất hiện. Trung quanh thổi lên đạo đạo gió lạnh, vốn là bầu trời âm trầm đột nhiên trở tối, tiểu hành tinh hậu phương những kia tên lửa đẩy hại cốt lóe lên rồi sáng tắt sáng rồi. Hắc vân phục chào ra. 9 người vẫn không có thể tới kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, phương hướng cảm giác trong nháy mắt mất đi, chỉ có thể phân biệt ra được tả hữu trên dưới, mắt chỗ và đều là quần quần hắc vụ hắc vụ trong giống như có đếm không hết khủng bố vật qua lại bơi lội. Vườn ngủ trận vạn thú tòa hồn. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Vương Cơ liền tiếng cười theo bốn phương tám hướng truyền đến. Không sai, thật chứ không sai, các ngươi thật đúng là có chút ít câu chuyện thật, ép bản đạo dùng ra đạo thứ 2 ác chủ bài. Tại các ngươi hệ thống bên trong, linh tu giả dường như vô cùng tôn quý. Hôm nay vừa vận giết tế điện nơi đây vong hồn, Vương Cơ huyền thân ảnh chợt hiện. Hắn dường như vẫn đứng ở đó tên lão giả dẫn đầu phía sau, giờ phút này ma quái hiện thân, một kiếm chưa đưa. Lão giả thân hình bay về phía trước nào, chỉ là động tác chế một cái trước mắt, một cái cánh tay hướng lên ném đi. Vương Cơ huyền quay người nhìn về phía các nơi, khóe miệng phơi phới ra mỉm cười hoái, thân hình nhất chuyển, lại tại chỗ lưu lại mấy chục đạo tàn ảnh, bắt đầu ở hắc vụ trong ra ra vào vào. 9 người riêng phần mình loạn hô, bật hết hỏa lực, nhưng bọn hắn thế công chín thành chín đều rơi vào rồi những kia tàn ảnh phía trên. Xung quanh trong mây đen hắc long không ngừng gào thét, mỗi lần gào thét đều sẽ để bọn hắn chín cái xuất hiện yêu đớt mê muội. Trước sau này hơn 10 người linh tu giả. Vương Cơ huyền không muốn buông tha một. Hắn đúng là cực lực cứu vãn nơi đây phàm nhân, vì hắn nhìn tiên cốc trưởng lão danh dự, vì lão phó lang đồng Chu Tranh Đức bọn này bản thân, vì những kẻ vì loài người sinh tồn phấn chiến rốt của anh hùng. Nay tuy là ma tầm, người lại không phải mã trùng. Ma tôn chỉ làm chính mình muốn làm sự tỉnh. Kia làm thịt bọn này rất hại, vì thế địa chúng sinh báo thủ, chính là hắn muốn làm sự tỉnh. Kiếp quang tà chạm, một lao ẩu đầu lâu hướng lên ném đi. Nàng thân thể còn đang ở hoạt động nhưng một tay trực tiếp móc mặc vào ngực nàng, cầm ra rồi một con hư ảnh, hư ảnh bị một bên bay tới Hắc Long một ngụm nuốt hết. Một Vương Cơ huyền thân hình trốn vào Haven, thế công tái khởi, càng hung hiểm hơn. Tám người khác bắt đầu cố gắng xâm nhập chung quanh Haven, nhưng trong mây đen ngay lập tức xuất hiện hai tiếng kêu thảm. Tại đây dùng Vương Cơ huyền hơn phân nửa tiền tích góc 10 bố trí tốt vây giết đại trận bên trong, Vương Cơ huyền chính là chủ thể. Hắc Long gào thét, vạn kiếm thế sát, thiên lôi cuồn cuộn, địa hỏa tứ ngược. Ni đại tạm bọn ba người đều bị chắn buồn ngủ trận bên ngoài. Những thứ này hạch tâm mạch kín người sở hữu nhóm trong mắt thậm chí nhiều hơn mấy phần mật. Lần này Vân Thượng Chi Đô một nhóm, Vương Cơ Huyền thực lực tiến bộ rất nhanh, hiện tại chiến lực rất mạnh, ba người bọn hắn trong lòng đều nắm chắc. Nhưng giờ phút này tận mắt thấy, một đám linh tu giả ở bên trong đại trận bị Vương Cơ Huyền đánh không ngóc đầu lên được, liên tiếp vỡ lạc, vẫn là để bọn họ lấy làm kinh hãi. Ệ Mị Na bỗng nhiên nói, "Thân thể hắn, làm sao vậy?" Lý Đạt ta mọn nhíu mày hỏi. "Thân thể hắn vỡ nhanh, ta có thể cảm giác được, trong cơ thể hắn gánh chịu rồi quá nhiều linh hồn, thể nội đã bắt đầu đổ máu." Ệ Mị Na ngay lập tức mười ngón giao thoa làm cầu nguyên hình, một chuôn ánh chăng chiếu xuống trên đại trận, lại không cách nào khóa chặt Vương Cơ Huyền thân ảnh. Sự trợ giúp của nàng cũng vô pháp bước vào khống trận. Chính lúc này, đang lúc Vương Cơ huyễn muốn giết trong trận hạng tứ linh tu giả, một cái trường mâu đột nhiên từ trên cao rơi đập, trường mâu trong chớp mắt hóa thành dài ngàn mét, trong đó tách ra sừng sững hàn ý không gian đang không ngừng phá toái. Emi Na cùng Nhĩ Đạt tạm mọn phi thân lên, vừa muốn đi ngăn cản căn này, nhìn lên tới thì nguy hiểm cực lớn trường mâu, phía trước trận có một nam một nữ hai tên lão nhân như thần, đồng thời đối với Emi Na cùng Nhĩ Đạt tạm mọn đánh ra một trường, trường trước ngưng ra cực dày tường ánh sáng. Hai người thân hình bị ngăn cản lại. Trường mâu xuyên vào đại trận không gian giống như thủy tinh nổ nát vụn, bộ phận đại trận trận cơ bị phá yếu nhiều vận chuyển, kia hắc vân trong nháy mắt tiêu tán. Không chỉ trận pháp bị phá, trưởng mâu tỏa định chính là vương cơ huyền thân hình, vương cơ huyền gần như không cách nào né tránh, chỉ có thể ngăn kháng, trường kiếm trong tay đổi lại trường thương, và trưởng mâu đỉnh chính diện cùng đỉnh. Ầm. Vương cơ huyền quanh người hắc quang nổ tan, thân hình như sao chổi rơi đập, đụng nát không biết mấy cái nô lên, đỉnh núi, cuối cùng khảm vào rồi một trên vách đá dựng đứng. Thiên không, hắc diệu lần nữa hiện thân, giờ phút này trên người đã nhiều một thân giống như hắc bạo thạch chế tạo áo giáp, xé một đoạn nhuốm máu trưởng mâu. Hắn nhẹ nhàng chợt rồi âm thanh, "Này chính là của ngươi chuẩn bị ở sao sao, vị đại tiên phong." Phía dưới trong vết đá, Vương Cơ Huyền túi đầu phun ra ngụm máu tươi, toàn thân xuất hiện từng đầu vết rách, giống như sau khi vỡ vụn lại lần nữa hợp lại đồ sứ đạo trưởng chăm chú hé môi, nhẹ khẽ hít một cái khí, ngẩng đầu nhìn về phía Thiết Hùng, khóe miệng lộ ra mấy phần mỉm cười. "Rất tốt, lộ thành máu rồi. Các loại chính là ngươi. Hôm nay qua đi, trên địa cầu đêm không còn nh nh thú, không còn và bần đạo đối địch linh tu giả. Đạo môn chư tổ ở trên, Tam Hoàng Ngũ Đế ở trên, nhìn tiên cốc tổ sư ở trên, Thiên Điểu Tuyệt Thùng, đệ tử Cơ Huyền, một đường lịch thiên mà đi." Vọng trưởng thành sinh tiên đạo, đi theo chư tổ nhập chân mặc dù đạo ngăn lại gian, hai lần ba phen đều gặp khó đốn, nhưng người trẻ tuổi lòng mang thành tiên ý chí, Bách Tử không hối hận. Vương Cơ Huyền cái trán kia nhất điểm hồng quang đột nhiên nổ nát vụn, ma tôn đạo tâm phá diện. Thay vào đó, là một đoàn ngọn lửa màu xanh. Hắn quanh người làn ra phá toái chỗ, đều bốc cháy lên rồi như vậy hỏa diễm. Vương Cơ Huyền thấp giọng than nhẹ. Theo hắn một khí tức phun ra, phiến tiên địa này đều giống như dừng lại bình thường, Hắc Diệu trong nháy mắt cảm giác từng tòa đại sơn đặt ở trên người mình, chính mình thậm chí không thể động đại hiện có yêu ma luôn thế. Tàn sát vô tội, đệ tử bỏ thành tiên cơ hội, mai táng đại thừa chi đạo cơ, đốt này đại thừa tàn hồn, chỉ vì chém giết yêu ma, vì chính đạo tâm nếu như mất tiết lộ, thì làm đệ tử không tiên nhân hướng kia phu nguyên, đệ tử tuyệt không hối hận. Thân hình hắn lóe lên, một chùm thanh quang phóng lên tận trời, khí tức kinh khủng trong nháy mắt bao phủ nơi đây toàn bộ sinh linh đốt ta đại thừa hồn. Định loạn này cần hồn, chương 404, linh năng chi nguyên. Cầu phiếu cầu dẫn mua. Chương 404, linh năng chi nguyên. Cầu phiếu cầu dẫn mua. Loại cảm giác này, quay về rồi. Vương Cơ huyền đột nhiên muốn khóc. Trước đây chính mình là như vậy suy nhược, lại là chân thật như vậy, từ đầu tu quay về coi như xong, hay là trong thời gian ngắn ngủi như thế, thậm chí còn tranh thủ nói chuyện cái yêu đương, thể nghiệm hồng trần, biết được chính mình đây là ba đời, đời thứ hai đã không biết sống đi đâu. Rất nhiều tạp niệm một nháy mắt tại trong óc bay ra. Vương Cơ hiện giống như về tới nhìn tiên cốc Thanh Bình Sơn, từng bước một đăng lâm độ tiên đại, đối mặt kia mênh mông vô ngần thiên uy. Cùng trời uy so sánh những thứ này tên hề nhảy nhót lại có sợ gì? Chính mình lại vì sao muốn vì một số người sắp chết độ khí? Vương Cơ liền đột nhiên cười một tiếng. Giờ phút này, nơi lây tất cả ánh mắt đều đang nhìn chăm chú chính mình. Vương Cơ Huyền biết mình chỉ có thời gian một nén nhang, hắn còn muốn sử dụng cố lực lượng này làm nhiều chút chuyện. Thế là, chưa hề sức tưởng tượng, không chút nào chú ý, càng là hơn không có nửa điểm nói nhảm điệu, đưa tay đối xà xà một trảo. Tiên điên nắm giữ lấy Hắc Vũ Vũ khí lão giả, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, không biết là không gian tại hướng về sau đè ép hay là chính mình tại bay về phía trước, trong chớp mắt đến rồi Vương Cơ Huyền trước mặt, đem cổ của mình đưa đến đối phương trong tay. Lão giả chố mắt muốn nức, hạch tâm mạch kín toàn lực thôi phát. Nhưng, tách. Một tiếng vang lanh lảnh, lão giả môi không ngừng rung động. Nắt. Hắn hạch tâm mạch kín, đột nhiên nát như là bị nhẹ nhéo nhẹ một cái vỏ bọc đường, không có bất kỳ cái gì cứng cỏi có thể nói, thì ở trong cơ thể hắn trực tiếp nổ nát vụn, loại đó xâm nhập linh hồn kịch liệt đau nhức, nhường lão giả muốn rú thảm lên tiếng, nhưng hắn giọng nói còn chưa phát ra tới, cái cổ đã bị băng yến, linh hồn bị túng ra, bỏ vào một đôi lạnh lùng lại lạnh nhạt đôi mắt trước. "Xư hồn." Ký ức hình tượng hiện lên, tồn vào đáy lòng không nhìn. Vương Cơ huyền đem linh hồn bóp nát, ánh mắt quét về phía căn nơi. Phía trên trận có trường mâu rơi đập, lại là Hắc Diệu bình tĩnh khuôn mặt lần thứ hai ra tay. Nay trường mâu hẳn là nào đó thần binh lợi khí. Giờ phút này lần nữa phóng đại, lại trong nháy mắt bành trướng thành dài mấy ngàn mét, tự mang không gian khóa trạch dị năng. Nhưng mà, Vương Cơ Huyền nhìn cũng không nhìn, chỉ là theo chính mình tiết tấu, cùng nổi lên kiếm chỉ, tả hữu căng ngang. Hai cỗ bình bình đạm đạm kiếm khí khoáy động mà ra. Bốn quả đầu lâu lâu hướng lên ném đi. Tiệp thanh đạm kiếm khí chạm rồi đầu lâu sau trong nháy mắt phóng lớn, lại hóa thành mấy chục vạn mét trường. Kiếm khí những nơi đi qua, mọi hy vọng đã tiêu tan, mây đen tiêu tán, giữa thiên địa lại khôi phục rồi một mảnh thanh minh. Tiệp trường mâu rơi xuống, Vương Cơ Huyền ngẩng đầu nhìn về phía Hát Liệu, như là tùy tiện nhấn một ngón tay. Phía trên Hắc diệu hai mắt đột nhiên trợn tròn, đáy mắt tràn đầy tơ máu, túi đầu phun ra ngụm máu tươi, không nói hai lời xoay người bỏ chạy. Vương Cơ Huyền mỉm cười lắc đầu. Kiếm một chỉ đã điểm ở trường mâu núi nhỏ, trường mâu tốc độ ma quái biến mất. Vương Cơ Huyền thân hình tại đây thanh trưởng tương trước, đều không thể nói là đơn bạc, chỉ có thể nói là trong do ánh đến, sơn hỏa cỏ khô, lại rừng sừng không ngã. Từng đầu vết nứt từ trong đến ngoài, tại trường mâu các nơi sụp ra, theo Vương đạo trưởng kiếm chỉ nhẹ nhàng đẩy về trước, trong nháy mắt vỡ thành một mảnh, hướng phía dưới chượt xuống. Trường mâu thượng dính máu tươi. Vương đạo trưởng nhẹ nhàng chậc rồi âm thanh, một chút yêu ma chi huyết không quá mức tác dụng lớn, thế là tiện tay luyện hóa, đỡ phải thai họa giới này còn sót lại sinh linh. Hắc rượu đã chạy ra tầng khí quyển. Vương Cơ Huyền đưa tay vung ra một đạo kiếm khí, thân hình lóe lên đột nhiên biến mất không thấy. Thanh bình chu yêu kiếm, còn cho là mình đã an toàn hắc rượu, đột nhiên cảm giác ngược mát lạnh từ ngực, cơ thể một phân thành hai, không, không có đau đớn, chỉ có bất lực, thể nội linh năng nhanh chóng tiêu tán. A a, không cười. Vương Cơ Huyền giọng nói đột nhiên vang lên. Hắc rượu thông suốt đầu, nhìn thấy là Vương Cơ Huyền đứng ở thâm thủy trong vũ trụ thân ảnh. Hắn đứng chắp tay, nạo nghệ không bị trói buộc lại thanh tịnh đạm bạc. Hắc rượu mũi tở đang không ngừng rung động, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, ngươi đem chính mình át chủ bài đều dùng rồi. Đây là phân thân của ngươi đúng không? Vương Cơ Huyền mỉm cười nói xong, chậm rãi nói, trong cơ thể ngươi Hạch Tâm Mạch Kiến có mấy phần phụ phiếm cảm giác, như là đại hảo miếng lốt đá dày nhét vào rồi nít cỡ luẩn dày, lượng trước, đây cũng là ngươi cướp đoạt tới Hạch Tâm Mạch Kiến, sáng tạo linh tu dạ phân thân. Chẳng qua linh hồn của ngươi hẳn là lẫn nhau liên quan. Nói xong, Vương Cơ Huyền đưa tay một dẫn. Hắc rượu nửa người trên máu chảy như mưa rơi, một sợi hồn phách lại bị Vương Cơ Huyền nắm trong tay. Bần đạo thật đúng là có tu ma thiên phú. Như thế lẩm bẩm, Vương đạo trưởng ngón tay phi tốc hoạt động, hắc diệu này một sợi linh hồn đã bị khắc họa lên lật nha lật nhít phù chú. Vương Cơ Huyền cong ngón đũa ra, hắc diệu linh hồn phát ra đạo thấu tim gan kêu thảm, trên ngợi phù chú giấy lên hắc viêm, linh hồn của hắn trong chớp mắt bị luyện hóa thành một cái phụ lục, lại cực tốc thiêu đốt đầy đủ. Một sợi tối nghĩa rung động phóng tới vũ trụ, hư không tiêu thất. Theo này ma quái rung động cùng đi, còn có Vương Cơ Huyền lẩm nói, cho ngươi hạ cái ma chủng, nhận ngàn năm phệ tâm nô khổ, nếu ngươi xuất hiện ở trước mặt ta 10 vạn dặm nơi, ta tự có thể hủy linh hồn ngươi. Tiếp theo Vương Cơ liền đưa tay sờ một cái, xuất ra nhiếp hồn phù, một chút tan nát linh hồn và ký ức bị hắn thu nhập nhiếp hồn phù. Hắn trên dưới mắt nhìn Hắc Diệu Tản Thi, lấy đi trong đó hoạch tâm mật kýn, lấy đi truyền thừa của hắn phiến đá. Trong này đồ tốt hẳn là có chút. Vương Cơ Huyền quên đi hạ thời gian. Hắn hiện tại thì rất bình tĩnh không vui không buồn, không kịp đối với Ệ Mị Nạ cùng Nỉ Đạ Tạ Mọn giải thích cái gì. Trước đây đâu pháp, hai người bọn họ luôn luôn đứng ra, mặc dù Nỉ Đạ Tạ Mọn là truyền thống linh tu giả, là nô dịch nhân loại bình thường, chủ nô, nhưng Vương Cơ Huyền đối với cái này tịnh không để ý nhỏ ân, nên trả nhân tình đạo trưởng thân hình hai lần lập lòe. È mỹ nạ cùng ní đã tạ mọn đã bị hắn mang đi, nút ở hai bọt khí bên trong, bọn họ nghe được một đoạn khẩu quyết, giếng phần mình năm mắt, ngồi xếp bằng, bị Vương Cơ Huyền mang theo phóng tới xa xa nhận thú lậu. Ma Xa Bina, quét sân, tường đào thảo, thu được vật tư cùng nộp lên trên, dám can đảm nuốt riêng định không thể tha cho ngươi. Vương Cơ Huyền truyền thanh tại Xa Bina bên tai không ngừng vần quanh. Nàng như là trong ác mộng mạnh lấy lại tinh thần, sững sờ đứng ở vừa nãy, đại chiến, nơi bên dưới, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Nàng vừa nãy, vừa nãy đều nhìn thấy cái gì? Chư linh tu giả bị thoải mái trên triệt. Cái đó thần thần bí bí hắc rượu không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, liền bị đối phương đưa tay chém thành hai đoạn. Nay còn là là tinh vực bá chủ văn minh chiến lực chủ yếu sao? Sa Bỉ Na hiện tại chỉ nghĩ an tĩnh một chút, mà Sa Sa đã bạo phát ra cường đại linh năng phản ứng, một đạo cự kiếm phóng lên tận trời, một tòa núi cao lại bị tự kiếm từ đó bổ ra. Không, tiên nơi nào là cái gì sơ nhạc? Là chi trụ nhận thú. Bao vây lấy đến không hết nhận thú chi trụ nhận thú, bị một kiếm từ đó bổ ra. Vô số oan hồn nổ tan, mà những thứ này oan hồn còn không kịp hình thành hắc vân, một tôn kim Phật đột nhiên ngưng tụ thành, tiếng tụng kinh gói hàng nửa cái tinh cầu. Cự kiếm kia lóe lên xuất hiện ở mấy ngàn dặm bên ngoài, rơi trạm, lại trạm, lại trạm. Kim vật bắt đầu nhanh chóng phiêu động, tại đại địa phía trên sẽ qua, ở chỗ nào chút ít không rõ ràng cho lắm nhân loại đỉnh đầu sẽ qua, nhuộm từng cái chi trụ nhận thú thể nội chứa hàng oan hồn hóa thành lưu quang phóng hướng thiên không. Trước sau thậm chí đều không có mấy phút. Sạ Bí Na cảm rất trong, vì cái này cự hình tiểu hành tinh thành chấm tròn, trong phạm vi mấy ngàn dặm chi trụ nhận thú đều bị chạm diện. Sau đó, cự kiếm kia đã nhìn chằm chằm rồi trong ngủ mê chi trụ nhận thú. Này đến cùng là cái gì lực lượng? Là cái này thần cấp độ sao? Sáp Bí Na đắng chắc mà cười cười, đáy mắt phần lớn là nghĩ mà sợ. Cái đó màu đen phong bạo thực lực chân chính, lại, nàng trước kia còn là cái này Hỉ Na Văn Minh vĩ đại tiên phong. Cái đó từng tại viễn cổ thời đại, dốc hết sức ngừng Hỉ Na Văn Minh xưng vương xưng bá tồn tại. Sáp Bí Na yếu ớt thở dài, tiến lặng về phía trước, bắt đầu thu thập những thi thể này. Mà giờ khắc này, gặp xung kích lớn nhất, kỳ thật vẫn là một cái khác nữ linh tu. Ệ e Mị Na giờ phút. Chương 404, Linh năng chi nguyên. Câu phiếu cầu đặt mua, 2, này tiến nhập một loại cưỡng ép cảm ngộ giai đoạn, không thể phản kháng, không có lựa chọn nào khác. Vương Cơ huyền khẩu quyết vang lên, nàng liền bắt đầu tự động mãnh liệt, một luồng ấm áp lực lượng bao vây lấy nàng. Nỉ Đa Tạ Mọn cũng là giống nhau tình hình. Emi Na vô thức cho rằng, Nỉ Đa Tạ Mọn lấy được chỗ tốt, cùng với nàng nên là giống nhau. Thực ra nàng cũng không biết Vương đạo trưởng người này lòng dạ hẹp hòi vô cùng, giờ phút này mượn đại thừa đạo cảnh trực tiếp sửa đổi Emi Na thể nội hạch tâm mạch kiến cấu tạo, nhưng hạch tâm mạch kiến bắt đầu tiến giai. Manị Đa Tạ Mọn, đây chỉ là đạt được rồi một lần chữa thương cơ hội. Emi Na trợn mắt nhìn, Vương Cơ huyền một kiếm diện chi chủ nhận túi nhỏ. Nhìn Vương đạo trưởng tấm kia anh tuấn anh tuấn bên mặt, nhất thời đúng là có chút không biết nên nói là tốt. Vương đạo trưởng thiêu đốt đại thừa tàn hồn trong nháy mắt, thực ra được một chút ký ức liên quan đến hạch tâm mạch kiến ký ức. Thứ này là hắn khai thác, dùng con đường luật lý, dung hợp Hỉ Na văn minh kỹ thuật, cuối cùng làm ra bán thành phẩm. Vương Cơ huyền tự nhiên cũng sẽ hoài nghi, vì sao chính mình thiêu đốt đại thừa tàn hồn, vì sao hết lần này tới lần khác sẽ xuất hiện liên quan đến hạch tâm mạch kiến ký ức, nhưng hắn giờ phút này không còn thời gian suy nghĩ nhiều. Hắn đã được đến rồi một mẩu chút thông tin, sau đó đi nghiệm chứng hạ chính là, trên địa cầu nhận thú quá nhiều rồi. Giúp người giúp đến cùng. Tiên Phật đưa đến đây, Vương đạo trưởng tăng cường chi trụ nhận thú giết một đợt, trước sau chẳng qua 3 phút, đã vây quanh địa cầu đi một vòng lớn, những kia ngủ say dưới đất nhận thú cũng bị hắn trực tiếp xử lý. Những thứ này linh tu giả, thực lực cũng có cao thấp chính lệnh. Như nhĩ đại tạm bọn, vương cơ liền dự đoán, hắn tổng hợp chiến lực cũng thì tương đương với chính đạo đại tông môn hợp thể trung kỳ trưởng lão, nhĩ đại tạm bọn bạo cái chủng, đoán chừng năng lực với độ kiếp, tâm ma kiếp, kỳ đại tu chính diện đỏ sức 1 2 đại thừa nửa bước tiên nhân, 10 cái nhĩ đại tạm bọn cũng chưa đủ đánh. Mà hạch tâm mạch kiến thứ này, trên bản chất chính là ngoại đàn nói chỉ là vương cơ huyền đem luyện đan đội thành rồi luật khí, lại học tập hàng loạt hỉ nạp văn minh máy móc tri thức, giao phó rồi thứ này bản thân sửa chính tả, bản thân duy trì cơ chế. Nó năng lực điều động linh khí tổng lượng, liền bị vương cơ huyền hạn chế tại rồi hộ thể. Linh tu giả nhóm cả đời đều đang tìm kiếm kéo dài tuổi thọ, nhưng bọn hắn cũng không tri, chân chính tu sĩ tuổi thọ đều là bị thiên đạo hạn chế. Vương cơ huyền nghiên cứu thứ này dự tính ban đầu, chỉ là nghĩ nếu thành tiên vô vọng, liền để chính mình sống lâu cái mấy và năm. Sau đó hắn đem vật này đưa cho rồi hỉ nạp văn minh, nhưng không có gì ngoài rồi vương cơ huyền cùng hắn đợi thứ hai thì linh mục Tuy Nạ Văn Minh không hề có chế tạo hạch tâm mạch kiến kỹ thuật cùng phương pháp, chỉ là có khai phát linh năng mạch kiến cái đúng, còn muốn cho mình người một ít chỗ tốt. Ẻ bị Nạ chung quy là linh tu giả, mặc dù cũng là người một nhà, nhưng địa cầu nhân loại đối nàng tóm lại là xin xơ. Vương Cơ Huyền quên đi hạ thời gian, chính mình khoảng còn có 12, 13 phút. Hắn tiện tay đưa tới Hắc Long, đưa tay chút tại Hắc Long cái trán, Hắc Long dị hồn nhẹ nhàng run, run run, hóa thành một cái đen nhánh cự kiếm, trong chớp mắt phá không mà đi. Cái gì siêu vương cấp nhật thú? Vương cấp nhật thú, tăng cường giết một đợt giết càng nhiều, loài người áp lực cũng liền càng nhỏ. Vương đạo trưởng thân hình lóe lên, Về tới tiểu hành tinh phụ cận, theo khí tức liên hệ liên tục tự ly ngắn Na Ji, kia dùng tàn hồn lực lượng thu nạp trong không khí linh khí chuyển hóa pháp lực, kém chút đều theo không kiệm tiểu này tập ngập ngắn cách Na Di tiêu hao. Lô Mãnh, Trịnh Sida, Xích Sả bị hắn mang theo bên người, nhốt ở bọn khí trong. Không kiệm giải thích thêm cái gì rồi. Vương Cơ liền trực tiếp đem ba người bọn hắn mê đi, lựa chọn cưỡng ép cho bọn hắn mở mạch, rót vào, năng lực tăng lên bao nhiêu là bao nhiêu. Vương Cơ liền bắt đầu tìm chiến trường dưới mặt đất may mắn còn sống sót nhận thú ngầu, tràn ra mấy chục thành phi kiếm bắt đầu điên cuồng thu hoạch, rất nhanh đã tìm được một đại loại cực lớn, cơ giáp hải cốt trong chờ cứu viện lang đồng. Nàng không có gì đáng ngại, chỉ là loại cực lớn cơ giáp gặp xung kích ngã xuống đất sau tổn hại nghiêm trọng, giờ phút này không cách nào rời khỏi quang điều khiển. Vương Cơ liền một sợi linh lực độ vào trong cơ thể nàng, truyền thanh nói: "Thời gian có hạn, ta nói ba chuyện ngươi phải nhớ kỹ. Thứ nhất, ta sau đó phải biến mất một khoảng thời gian, đi dưỡng thương, không cần lo lắng cho ta, mệnh là không có vấn đề, có thể quay về muốn 10 năm 20 năm về sau thậm chí càng xa." Đoạn này tình cảm lưu liên rất vui vẻ, đối ta ảnh hưởng cũng rất lớn, nhưng đến tiếp sau ngươi không cần chờ ta gia không phải lương vối, cũng cũng không thuộc về thế giới này. Thứ hai, tất cả chi chủ nhận thú cùng linh tu giả ta đều rất chết, hiện tại đang kiểm tra đại quy mô nhận thú nhóm, sau đó địa cầu có thể biết nên đón ngôi trưởng chuyển biến xấu, nhưng thành lũy sinh thái hẳn là có thể vượt qua mấy vấn đề này. Thứ ba, lựa chọn cùng người yêu đương là ta ba đời làm chính xác nhất một sự kiện. Lăng Đồng nhẹ nhàng há mồm. Nàng trong thoáng chốc nhìn thấy một hư ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng, tại nàng cái trán rơi xuống một hôn. Ta chờ ngươi. Lăng Đồng trước khi hôn mê run giọng hô hào. Vương Cơ hiện tại không đáp lại. kia cỗ linh lực làm dịu Lăng Đồng cơ thể. Những lời kia lạcấn tại rồi linh hồn của nàng đồng dạng tình hình, truyền đến đang tổ chức cục bộ phản kích chiến tuyến, tạm thời và trung tâm chỉ huy mất liên lạc phó kiến chỗ. Vương Cơ huyền đơn giản nói, "Lão phó, tất cả cương địch ta đều giải quyết, địa cầu có thể hòa bình phát triển một quãng thời gian, sau đó ta đi uy hiếp hạ giả Lý Nhã, sau đó mở ra chân chính tình cầu đại trận." Hảo Hảo làm phát triển, không muốn luôn luôn chính mình hy sinh mở ra người cái đó tận thế kế hoạch, ta đã đem nô mãn cùng chính sĩ đa cải tạo dưới, xích xa chiến lược hạn chế ta cũng mở ra, phía sau ngươi có thể dựa vào bọn họ. Không muốn sao chép nhận thú thai hạ. Ta muốn biến mất 2, 30 năm có lẽ 30 năm 50 năm, lần này ta bị thương rất sâu, còn có một việc không có làm rõ ràng, ta cần phải đi dò xét. "Ệ bị nạ cùng nhị đã tạ mọn sẽ thủ hộ địa cầu trăm năm, đây là ta cùng bọn hắn đặt thành giao dịch, lập tức liền cùng bọn hắn trò chuyện cái này." Phó Kiên Hà hừm một, đột nhiên phải mái cười một tiếng. Mặc dù mạng gián đoạn, nhưng hắn trước đây đã thấy cái kia thanh đi ngang qua cử kiếm, cùng với bị trực tiếp chém ra chi trụ nhận thú nhóm. "Phó Kiên là đầu, cảm ơn." "Không cần khách khí, người ta thế nhưng bạn Vương Nghiên, tiểu phó." Vương Cơ Huyền Bống nhiên nói. "Cái đó điều kiện từ xa ngươi mang." Vô Kiến Ninh lặng mở ra ngực tủ lạnh nhỏ, lấy ra một đả phai màu ẩn phí khí. Một sợi hư ảnh xẹt qua, Phó Kiên trước mặt ấn phí khí củn cụt một tiếng nhấn số dưới. "Thư thái." Vương đạo trưởng nhẹ thở nhẹ một cái, nói câu, "Đi rồi." Hư ảnh trong chớp mắt không thấy. Phó Kiên máy móc giết hầu cơ cơ, yên lặng mở ra khẩn cấp thông tin bằng vệ tinh kênh, phát một cái hơn 10 vị mật mã số liệu xuyên. Nửa phút đồng hồ sau, Bắc cực quyển phụ cận truyền đến một tiếng vang trầm, yên lặng chi cầu phía trên bị bật mở, một to lớn mây hình nấm nhanh chóng tăng lên. Vừa chịu đựng nạn đói linh năng chí đồ, lại nên đón một đợt phóng xạ tai hại. Chẳng qua Giờ phút này không có linh tu giả tại Yên Lặng Chi Cầu, kia 6 cái lao già hết rồi bất luận cái gì âm thanh đinh đinh. Tiếng nhắc nhở liên tiếp không ngừng. Thông tin khôi phục, Phó Kiên nhìn như hoa tuyết bay tới chỉ báo, nhìn kia một vài bức vệ tinh chụp hình hình ảnh. Một người đơn độc đối diện cư thú, kim vật tĩnh hóa hoàn hồn, trường mâu từng khúc băng liệt. Phó Kiên liệt máy móc mọc miệng cười một tiếng, dựa vào ghế, nhẹ thở nhẹ một cái, tại tủ lạnh nhỏ trong sờ soạn một khóa điện từ khói, đặt ở bên miệng ngậm, mô phòng nhìn đèn đốt sáng tắt. Giá hỏa này cũng quá mạnh. Mạnh một chút tốt, mạnh một chút được. Nhưng mà Vó Kiến giờ phút này cũng không biết Vương Cơ Huyền chân thực hành Tung Đại Thừa Tàn Hồn một điểm cuối cùng lực lượng, Vương Cơ Huyền đem Emma bọn họ lưu tại Lăng Đồng phủ cận, thân hình trực tiếp trốn vào đại địa, mấy lần lấp lóe xuất hiện ở Vân Thượng Chi Đô chỗ cửa lớn, một đầu đụng vào trong đó. Hắn năng lượng không nhiều lắm, ngược như là xuất hiện không ngừng lấp lóe ánh sáng màu đỏ. Mà Vương đạo trưởng trực tiếp tìm được rồi chờ tại trong chủ điện Hoa Nữ Lệ, ánh mắt vừa cặp nhìn chăm chú cái này, "Lão yêu bà, đột nhiên văn tụ. Con mẹ nó ngươi." Hoa Nữ Lệ mỉm cười nhướn mày. Vương Cơ Huyền cả giận nói, "Bần đạo chính mình đùa giỡn chính mình." Hoa Nữ Lệ thân hình có hơi run run. Hóa thành một tóc trắng xóa lão giả hư ảnh, đối với vương đạo trưởng lắc đầu thán nhẹ. Thành tiên nha, tính toán hạ chúng sinh, cũng không bé mặt. Chương 405, thứ 4051 chương nghe sóng sóng dạng đưa qua đi chuyện xưa. Chương 405, thứ 4051 chương nghe sóng sóng dạng đưa qua đi chuyện xưa đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Theo Hắc Diệu hiện thân ra tay, dùng một cây trường mâu phá vương cơ huyền trận pháp, kích thương vương cơ huyền, đến vương cơ huyền thi triển cuối cùng át chủ bài thiêu đốt đại thừa tàn hồn, dùng thời gian một nén nhang giải quyết trên địa cầu tất cả cường địch, giết chi trụ nhật thú, diệt số lớn linh tu đáng tiếc, Hắc Diệu tới chỉ là một phân thân. Vương Cơ Huyền cũng chỉ có thể nhàn nhạt mượn rùa hắc diệu một chút, nhưng rùa hắc diệu trong thời gian ngắn không cách nào quái ác. Sau đó, hắn thành Emina, khai khiếu, giải trừ hạch tâm mạch kiến hạn chế, thành nị đã đả tạo mọn chữa thương, nhường cái này phái bảo thủ linh tu giả khôi phục định phong thực lực. Tiện thể đi xem nhìn một cái lão phó, cũng nhường phó kiên bóp lại làm chết lục lão cái nút. Lục lão nhưng thật ra là xạ bị nạ bồi dưỡng cao cấp linh nô, tại hắn và Quang Minh chi dục nghị hội đỉnh sơ bộ hợp tác về sau, Vương Cơ Huyền luôn luôn nhẫn nại lấy xử lý lục lão xúc động, tránh và nị đã đả tạo mọn cùng xạ bị nạ quan hệ chuyện biến xấu. Mọi người lợi dụng lẫn nhau một chút nha, tình thế bất đắc dĩ. Nhưng khi Vương Cơ Huyền thiêu đốt đại thừa tàn hồn về sau, hắn đột nhiên đối với mấy cái này linh tu giả liền không có bất luận cái gì coi trọng. Thì, hiểu được hắc diệu bọn người kia màu lóc về sau, cảm thấy bọn họ đầy đủ không đáng giá làm địch nhân của mình đối thủ của mình, chỉ có thiên kiếp, chỉ có thiên đạo. Khoảnh chính là như vậy. Hắn trong thời gian ngắn an bài tốt tất cả, sau đó lần theo trong đầu của mình toát ra những ký ức này, vượt tới Vân Thượng Chi Đô. Không có bất kỳ cái gì trở ngại, không có bất kỳ cái gì hư vô cảm giác. Vương Cơ Huyền xông đến nơi đây, nhìn thấy hòa nhũ lỵ, đáy lòng đúng là trăm mối cảm xúc lẫn lăng. Sau đó Hoa nhũ lị ném đi rồi người chàng, thành một bức tóc trắng xóa lão giả bộ dáng, cái kia ngũ quan thần vận, cùng hắn có chín thành tương tự, nhưng lại sẽ không cho hắn một loại, đây là ta, cảm giác như là hai người. Càng giống là một người tại khác biệt trải nghiệm hạ đã đản sinh ra hai loại khí chất. Vương Cơ hiển nhịn không được vận tụ, mà ngồi ở kia lão giả, mỉm cười lắc đầu, nói câu, tính toán chúng sinh, đạo trưởng đột nhiên đã hiểu rồi. Nhưng hắn hiểu thì hiểu, đáy lòng tâm trạng phức tạp hơn rồi đại thừa tàn hồn lực lượng lặng yên biến mất, Vương Cơ hiển sững sờ đứng ở đó, trên người xuất hiện đau đớn kịch liệt, trong đầu vang lên vạn linh khóc thảm thiết tiếng vang. Cái chán ma tôn ấn kĩ như muốn lần nữa ngưng tụ thành, nhưng bị một vòng thành quang nhẹ nhàng xóa đi. Hắn đau thương cười một tiếng, mất đi tất cả khí lực, xếp bằng ở rồi trước mặt lão nhân. Lão nhân nhẹ nhàng nâng tay, một chùm thành quang rơi xuống, Vương Cơ Huyền luyện hóa hoán linh hải phản vệ, cùng với bị cường đại linh lực xung kích đạo khu đau khổ, tạm thời bị ép xuống. Lão nhân ôn thanh nói, ngươi khẳng định có suy nghĩ rất nhiều muốn hỏi, chẳng qua, ta cũng không có quá nhiều năng lực nói cho ngươi. Vì sao? Vương Cơ Huyền giọng nói nhiều hơn mấy phần bất đắc dĩ. Thành tiên trọng yếu đến đâu, vậy cũng đúng chính chúng ta chuyện, tại sao muốn đem những người khác dính líu vào? Với lại, trế tạo nhân thú, giết chết rất nhiều loài, đây vẫn chỉ là một cái địa cầu ngươi tìm thấy con đường thành tiên tính sao? Nhìn thấy hy vọng thành tiên sao? Lão nhân than nhẹ, nhân thú cũng không phải ta chế tạo. Vương Cơ Huyền nhất thời nghẹn lời. Lão nhân chậm rãi nói, ta nói tính toán chú sinh, nhưng thật ra là muốn tìm một cơ hội thích hợp, nhường tàn hồn có thể sống ra ba đời. Cho nên ba đời sinh ra cơ sở, là ngươi liên tục mấy lần, thôn vệ hắc rượu bọn họ cách mỗi ngàn năm đưa tới mấy đám linh hồn. Đúng thế. Lão nhân nói thẳng, chuyện này ta đương nhiên sẽ không né tránh, ta lúc đó quá hư nhược rồi. Ta liền nói, Vương Cơ Huyền cười thảm. Một văn minh viễn cổ người chống lại người, tại sao có thể có luyện hóa linh hồn thành tại tự thân sở dụng thủ đoạn? Người chống lại cũng không phải là ta lập, chỉ là nhân viên quản lý nơi này sớm đã mất đi." Lão nhân nói, "Ta là tại khoảng 12000 năm trước, lại lần nữa thức tỉnh ý thức. Lần thứ hai tiên kiếp qua đi, ta đã rầu hết đèn tắt. Đã xảy ra chuyện gì?" Vương Cơ nhìn ánh mắt trở nên sắc bén lại, "Tiên kiếp trong đã xảy ra chuyện gì? Lần đầu tiên độ kiếp, ta khoảng cách thành tiên chỉ kém một đường, vì sao lần thứ hai chuẩn bị nhiều như vậy, lâu như vậy?" Vân Thư. Lão nhân buông tiếng thở dài, "Cái này sau đó sẽ nói cho ngươi biết đi, ba đời ta." Xin nhiều cho ta một chút kiên nhẫn." Vương Cơ liền im lặng, lão nhân nói tiếp kinh nghiệm của hắn, "Lần thứ hai thiên kiếp qua đi, ta đã rầu hết đạn cắt, mặc dù có viên này chân quý quá khứ chi thạch, cộng thêm trước đây chuẩn bị các loại chân quý bảo tài, để cho ta miễn cưỡng tản hồn không chết, nhưng nghi trùng tu muôn vạn khó khăn, lại thêm ta độ kiếp thất bại, kỳ nạp văn minh nội bộ người chống lại thế lực ngầm đầu, nội loạn cùng chiến tranh bộc phát, mất đi hỉ nạp văn minh cung cấp nuôi dưỡng ta rất nhanh liền lâm vào ngủ say, đang say giấc nồng từng chút một chết đi. Ta vốn cho rằng này liền là chính mình hai đời tu tiên kết cục. Có thể, không ngờ rằng, viên này quá khứ chi thạch tỉnh lại ta." Bên trong những cái kia ta đã từng vi luyện hóa nó mà rót vào linh lực, thành ta thức tỉnh chất dinh dưỡng. Lão nhân đấy mắt nhiều hơn mấy phần vẻ hốiức. Vương Cơ Huyền Kiên lắng nghe, không có đi ngắt lời. Hắn thực ra càng để ý lần thứ 2 thiên kiếp trong vấn đề xuất hiện. "Lão nhân," Tam Giới Sóng Lãng Tử nói tiếp, "Ta lúc mới đầu, thực ra không nghĩ tới chuyển thế, cũng không nghĩ tới tiếp tục tiếp tục sống. Vô biên vô tận ngủ say, loại đó gần như không có giới hạn bóng tối cùng cô độc, an ổn của ta vốn nên kiên định đạo khu. Nhưng ta không cam lòng, cũng không muốn như vậy đối với vận mệnh tinh phục. Thế là ta sống. Ban đầu lúc, ta chậm rãi tiếp quản rồi Vân Thượng Chi Đồ." Nơi này linh năng kỹ thuật đều là ta tham dự chế tác, ta đối bọn chúng hết sức quen thuộc. Sau đó, ta thông qua vân thượng chi độ cảm ứng được cái khác hy nạp văn minh lưu ở vùng tinh vực này khác nhau di tích, những cái trong di tích còn có một số trận pháp có thể vận chuyển. Ta đang chờ một người hữu duyên. Hát rượu. Vương Cơ huyền nhẹ giọng hỏi. Ừm, chẳng qua ban đầu ta không được chọn chỉ có thể đem một ít liên quan đến văn minh viễn cổ thông tin, kín đáo đưa cho đi ngang qua di tích linh tu giả, sau đó lẳng lặng lặng qua thời gian lên men, gây số sao." Lão nhân cười nói, "Cái này với câu cá giống nhau, vùng lưới rộng, luôn có thể xuất hiện một cái có thể chịu được dùng một lát ngư." Hắc Diệu chính là con cá này. Hắn thất lạc, thất ý, mê man, ta liền thông qua Văn Minh Viễn cổ chỉ dẫn, nhường hắn lại lần nữa tỉnh lại, ta cần hắn vì ta đem lại tươi mới linh hồn, để cho ta khôi phục bộ phận thực lực. Do đó, Hắc Diệu lần đầu tiên đến địa cầu lúc, ta cho hắn rất nhiều chỗ tốt. Một phương diện, những chỗ tốt này có thể trợ giúp Hắc Diệu lớn mạnh, có thể cho ta làm nhiều hơn nữa linh hồn. Mặt khác, ta phát hiện Hắc Diệu đối với linh tu Văn Minh thân mình hận ý, đối với những kia hủ hóa xa đoạn linh tu giả có khó nói lên lời căm hận. Ta cho kỹ thuật của hắn có thể thuận tiện hắn lôi kéo người tầm, tổ kiến thế lực, hắn sẽ trả thù tất cả linh tu văn minh, như vậy cũng coi là đã đạt thành ta mục đích thứ hai. Trả thù linh tu văn minh. Vương Cơ Huyền có chút khó hiểu. Lão nhân buông tiếng thở dài, ta đối với Hỉ Nạ văn minh mặc dù không có quá nhiều lòng cảm mến, nhưng nơi này là ta đã từng phóng đản qua chỗ, người nơi này đối với ta là thân mật. Ngươi biết Hỉ Nạ văn minh cuối cùng là làm sao bại vong sao? Làm sao? Chuyện này phần ba cái giai đoạn. Lão nhân cứng ngón tay. Giai đoạn thứ nhất, là ta độ kiếp sau khi thất bại, nổi lên ngàn năm. Người chống lại liên hợp ngoại địch và Văn Thượng Chi Đô Hĩ Nạp Văn Minh chủ thể buộc phát đại chiến. Người đang cao hoa đỉnh trong đầu nhìn thấy trận đại chiến này chính là bắt nguồn từ đây. Cái này đại chiến kết quả, chính là người chống lại bị tiêu diệt, thì Nạp Văn Minh nguyên khí tổn hao nhiều, mà vây công hỉ Nạp Văn Minh các đại văn minh càng là hơn tổn thất nặng nề. Giai đoạn thứ 2, Hĩ Nạp Văn Minh phái ra hàng loạt linh tu giả. Ta biết ngươi có thể biết hỏi, cái này cùng ngươi biết linh tu lịch sử khác nhau. Rất rõ ràng, nhóm đầu tiên linh tu giả xoán cải bộ phận này lịch sử. Thực chất, linh tu giả chính là là một loại thí nghiệm sản phẩm, bị đầu nhập vào trên chiến trường của ta mấy cái linh bộ phụ trách chế tạo thành tốp hạch tâm mạch kiến, nhờ hạch tâm mạch kiến cùng nhân loại sinh ra cục minh, từ đó đã đàn sinh ra mới chiến tranh binh khí. Linh tu giả bộ đội nhiệm vụ là thanh lý mất những kia vây công hỉ nạ văn minh văn minh viết cổ, bọn họ dường như rất nhẹ nhàng thì làm được, sau đó, chi bộ đội này làm hoàn rồi. Là cái này giai đoạn thứ 3. Một hồi chạm liệt chiến tranh qua đi, Vân Thượng Chi Đô bị ép theo mặt đất rời đi xuống đất, phong tỏa truyền tống cửa ra vào, trong này còn sót lại mấy vài người, trông coi tàn hồn của ta vượt qua vô cùng bi thảm, tự trách quãng đời còn lại Bọn họ thậm chí không cách nào sinh sôi rồi, vì có mấy cái linh tu giả sử dụng Hạch Tâm Mạch Kiến đối bọn họ tiến hành nguyên lần rửa, mà của ta linh cùng nhóm cũng trong chiến tranh mất đi. Lão nhân thở dài, do đó, ta muốn hủy diệt linh tu Văn Minh. Cách thức chính là, bồi dưỡng Hắc Diệu đối với linh tu giả căm hận, tiện thể cho Hắc Diệu đầy đủ hủy diệt linh tu Văn Minh kỹ thuật. Nếu linh tu Văn Minh là tại đỉnh phong thời kỳ, có nhóm đầu tiên linh tu giả ác như vậy cay quá quyết, Hắc Diệu không thể nào thành công, nhưng cái Văn Minh này đã hủ hóa rồi." Vương Cơ liền hỏi, "Mặc dù ta nói như vậy có thể có chút tiêu chuẩn kép, dù sao ta cũng giết không ít người, nhưng..." Người cân nhắc qua, Những kia bị liên lụy tinh cầu, chết đi nói ít mấy trăm tỷ sinh mệnh có chí tuyệt sao? Cân nhắc qua, lão nhân gật đầu. Ta không hề có hay không nhận tội ác của ta, cho nên ta chặt đứt mình cùng ba đời tất cả liên hệ, nhường ba đời bắt đầu lại từ đầu. Cho nên ngươi năng lực ở chỗ này nghĩa chính nghiêm từ mắng ta là ác ma giết người. Nhưng ngươi theo một cái góc độ khác suy xét, ta chỉ là gia tộc bọn họ hủy diệt, mà hủy diệt đau từng cơn kỳ tất nhiên là rộng lượng sinh linh tổn thương, khác nhau chỉ ở chỗ thời gian trước sau. Vương Cơ Huyền, cảm giác so với ta nhập ma tình hình ngươi càng giống là nhập ma. Ngươi còn nhớ như thế nào hiệp nghĩa sao? Lão nhân im lặng. Vương Cơ liền lại hỏi, ngươi còn nhớ, như thế nào chính đạo sao? Vậy ngươi có nhớ không? Ta nhớ được, Vương Cơ huyền nhiệt hầu trên dưới rung động, ta thiêu đốt đại thừa tàn hồn mà không phải tránh về đến, duy nhất niệm tưởng chính là, ta có thể khiến cho này vài ức người sống sủng dưới, cho dù là sống lâu nửa năm một năm mấy chục năm. Lão nhân lại cười nói, ngươi còn nhớ, kia không phải tốt. Ta chỉ là một đoạn bạn thân trục suất, thuộc về Vương Cơ huyền tu sĩ này quá khứ, ta làm chuyện mặc dù ngươi cũng muốn lưng đeo trách nhiệm, lại sẽ không thái quá cho ảnh hưởng đạo tâm. Dù sao, chúng ta còn sống, không đúng sao? Vương Cơ ngẩn Lão nhân khẽ thở dài âm thanh, ngươi còn chưa nghe ta nói hết, Diệp Tử người này, sát thực vượt quá ta đốn trước, ta có thể thật không nghĩ tới, nàng sẽ đối với cái gọi là đại ca ca mê lên đến loại tình trạng này, bản thân nàng trạng thái tinh thần thị không nhiều bình thường. Vương Cơ Huyền hỏi, ngươi tại sao phải cho hắn bên ngoài Kim đang đại đạo? Để bảo đảm ngươi sẽ ở nào đó thời khắc đến Vân Thượng Chi Đô. Lão nhân nhìn chăm chú Vương Cơ Huyền, Cao Hoa Đình là quân cờ, Diệp Tử cũng là quân cờ, Hắc Diệu cũng là quân cờ. Kế hoạch của ta không có trình tự, chỉ có bốn chữ, hướng dẫn theo đà phát triển. Mà ta muốn làm, chính là lặng lặng chờ ta ba đời dựng ranh, bộc lộ tài năng. Sau đó ta chỉ cần vận dụng ta dự trôn 10 cái cuốn cờ, câu lên lòng hiếu kỳ của ngươi. Cao Hoa Đình đúng là Hy Nạp văn minh lãnh tụ tàn hỗn, chẳng qua đồng dạng cũng là ở quá khứ chi trong đá khôi phục, đây cũng là một mỹ diệu trùng hợp. Trước đây ta cho rằng, vị trí nhớ của ngươi chính là tiếp nhận lần đầu tiên độ kiếp thất bại, ta vô thức cảm thấy ngươi sẽ giống như ta, lựa chọn lang thang một ít, cho nên đem nàng đổi dưỡng thành rồi một hoàn mỹ bạn đời. Đáng tiếc, ngươi lại không có lang thang, ngược lại là như trước kia giống nhau giữ gìn, lựa chọn lang đồng sau đó liền bắt đầu đắm chìm trong đó. Này cũng rất tốt. Như thế nhân quả rồi sẽ ít một chút, đi sông tiên kịp lúc cũng sẽ ít một chút lo lắng. Vương Cơ hờn nhắm mắt than nhẹ, thôi, bần đạo đã là bần đạo, tam giới sóng lãng tử làm ra chuyện sai, màu đen phong bạo tự sẽ dần dần điền bù. Thực ra không có gì nên nu đáp, ngươi cũng không thiếu thế giới này cái gì. Lão nhân nhún nhún vai. Cuối cùng, ta làm chuyện sai lầm, cũng liền hai kiện. Một cái là với hắc rượu giao dịch, ta vì khôi phục thực lực, thôn phệ không sai biệt lắm hơn 2 vạn cái sinh mệnh có trí tuệ hộ lực. Một cái là vì bố cục, chuyến xuống rồi ngoại đàn đạo cho lượn quanh Diệp tử, coi như là trợ trụ vi ngự, nhường năng có rồi ức hiếp nhỏ yếu thực lực. Mặc dù trước đó, nàng cũng đã là linh tu giả. Ngoài ra, ta còn làm cái gì? Lựa gạt ngươi kia bộ phận. Lựa ngươi không phải liền là gạt ta chính mình, bản thân lựa gạt một chút, làm sai chỗ nào? Vương Cơ Huyền chợt tới một cười. Tốt tốt tốt, đời thứ hai chính mình hay là cái quỷ biện tay triệt nghệ. Ừm, bất kể như thế nào, diệt đi nhện thú, xử lý hắc diệu thế lực, cũng là ta mục tiêu tiếp theo rồi." Vương Cơ Huyền lạnh nhạt nói. "Ta không thể nào buông tha bất kỳ một cái nào muốn giết ta người. Sư phụ đã từng nói, tu hành tu chính là nói, mà phi pháp, nhưng pháp lại là hộ đạo chi dụng." Đến tiếp sau ngươi phải như thế nào tự xử? Ta tự không có thể trở thành ngươi một bộ phận." Lão nhân bình nhiên cười lấy, "Đời thứ 2 đã là quá khứ, ta sẽ trở thành quá khứ chi thạch một bộ phận, đi tìm hiểu tới hướng chi thạch bí mật, bí mật của nó." Vương Cơ huyễn sửng sốt một chút, sau đó chậm rãi gật đầu. Hắn nói, "Vật này sát thực thập phần dị thường, không biết từ đâu mà đến." Lão nhân liền nói, "Hai loại khả năng, hoặc là tiên giới, hoặc là và tiên giới đẳng cấp giống nhau cao cấp vị diện." Cao cấp vị diện, thật tồn tại sao? Tôn đại, lão nhân nói khẽ, "Khi Nạ Văn Minh từng cố gắng tập thể phi thăng, bọn họ nhìn thấy rồi thế giới kia, ta từng vượt qua cự trọng tiên kiếp, cộng thêm nhất trọng tiên phạt, tổng cộng thập trọng số lượng, từng đứng ở tiên môn trước đó, sau đó, một chỉ tự tiên môn điểm tới, ta tự kéo căng vẫn. Vương Cơ Huyền hơi trầm ngâm. Tình huống thế nào? Cự trọng tiên kiếp, nhất trọng tiên phạt, lại bị trong tiên môn điểm ra một chỉ diệt sát, chương 406. Trời đông giá rét sắp tới. Chương 406, trời đông giá rét sắp tới. Năng lực cụ thể miêu tả hạ sao? Vương Cơ Huyền hỏi vấn đề này về sau, Tam Giới sóng lãng từ trầm mặc một hồi, chủ động đem bộ phận này ký ức độ vào quá khứ chi thạch, giao cho Vương Cơ Huyền. Vương đạo trưởng nhìn kỹ mấy lần, nét mặt theo hoài nghi biến thành càng thêm hoài nghi. Hắn vốn cho rằng, tiên môn là sau khi phi thăng nhìn thấy cửa tiên giới. Nhìn qua lão nhân ký ức mới biết được, cái gọi là tiên môn, chính là sau khi vượt qua thiên kiếp, kết vân ngưng tụ thành một cái cửa lớn, trong đó có vô cùng tiên cảnh, có rất nhiều thượng thụy, có vương cơ huyền năm đó tình nhân trong động, tiên tử nhóm thành quân kết đội bay lượn. Từ trong tiên môn xuống dưới dọc theo rồi một cái thất thải quang bậc thang. Lúc đó Tam rơi sóng lãng tử, chỉnh lý tốt áo mũ, mặc tốt trường bào, dọc theo thất thải quang bậc thang từng bước mà lên. Hắn quay đầu muốn kiệt khắc mới phát hiện tự chọn đất độ kiếp là một khóa tràn ngập linh khí hoang vu tinh cầu, đã sớm bị nào đó không biết tên văn minh để lại vứt bỏ, thì nạ văn minh người đều tại tinh cầu bên ngoài chờ lấy. "Tôi, không cần cùng bọn hắn nhiều lời, cái kia dặn dò đều đã căn dặn, nơi đây chi dị tượng cũng có thể chứng minh Bần đạo phi thăng chi thành công. Nếu để cho bọn họ nhìn thấy tiên môn chi cảnh, sợ cũng sẽ khiến không cần thiết tham lam. Bần đạo trung kim là không có lưu lại hoàn chỉnh đạo nhận. Hây, bọn họ văn minh có con đường của mình có thể đi, Bần đạo đối bọn họ cũng là không thẹn với lương tâm. Cũng không biết, tiên rơi tiên tử và hỉ nạ tiểu mỹ nhân so sánh, eo nhỏ nhắn hai mảnh" Lão đạo chống đỡ rồi kia tiên môn trước, nín thở trầm ngâm, tản đi tâm niệm. Hắn còn có một bước đem bước vào tiên môn đột nhiên báo động mãnh liệt, lão đạo ngẩng đầu nhìn về phía phía trước, đồng tử đột nhiên rụt lại. Kia rất nhiều cảnh đẹp trong nháy mắt đổ sụp. Một chỉ tự tiên môn trong điểm tới, trực tiếp ép hướng lão đạo. Một chỉ này, vượt Càn Khôn, định năm tháng, dường như dọc theo năm tháng trường hà đi ngược dòng nước, lại như là tự năm tháng trường hà thượng du rơi đập mà đến, cắt hết thể sức sống đừng lui, thế muốn tiêu diệt tam giới sóng lãng tử. Tiên môn trong nháy mắt đổ sụp, trong đó là đen ngòm mây đen. Tam giới sóng lãng tử liều mạng giãy giụa, nhưng hắn căn bản không kịp làm ra bất kỳ động tác gì. Dù là hắn hiện tại đã là bán tiên chi khu, chỉ cần bước vào tiên môn tiếp nhận tiên linh chi khí của thượng dự, có thể hóa thành nguyên tiên, có thể kia chỉ điểm một chút đến, vẫn nhường hắn chỉ có thể nổi lên tâm tình tuyệt vọng. Sau đó, ý thức trong nháy mắt chớp bụi. Chờ hắn tỉnh lại, Tam hồn đã là tại Hy Na Văn Minh linh vực, chôn nâng lấy quá khứ trì trong đá. Tam rồi sóng lãng tử phi thăng lúc, cũng không mang theo viên này tầng đá. Nay dù sao cũng là Hy Na Văn Minh tài sản, cho hắn mượn luyện hóa, lĩnh hội nhiều năm còn chưa tính, hắn muốn đem thứ này mang đi vậy liền quá không dạng cứu rồi. Thật không nghĩ đến, chính mình lại vẫn bị vật này mang về. Sau đó, Tam Giới sóng lãng tử tàn hồn ký ức bắt đầu xuất hiện một chút lệch lạc, kia một chỉ hóa thành đạo thứ 2 tiên phạt, tựa hồ là có lực lượng nào đó cố ý sửa đổi trí nhớ của hắn. Chuyện kế tiếp, Vương Cơ Huyền trước đây đã ở quá khứ chi trong đá thấy qua. Tam Giới sóng lãng tử tuyệt vọng lại thất lạc, tiêu trầm hứa cũ. Kia đoạn bị sửa đổi ký ức, cũng là bị khối này quá khứ chi thạch chậm rãi sửa quay về. Kia một chỉ. Vương đạo trưởng tối đầu suy tư, ngồi đối diện nhau lão nhân cười than, không biết là ai, nhưng rất rõ ràng, không cho phép ta thành tiên. Người ta vốn là một thể, chẳng qua trước sau hai đời. Vương Cơ Huyền nhẹ nhàng thở ra. Ta vừa sẽ đi sửa đổi người ta làm bỏ mất, cũng tự sẽ nghĩ biện pháp vì người ta báo thủ. Kia nên là tiên giới cao thủ một chỉ đi, vì sao? Ngươi có ý tưởng sao? Có một ít. Lão nhân trầm ngâm vài tiếng. Đơn giản chính là hai phương diện, ta tự thân đặc dị tính, có lẽ ta mang theo vật đặc dị tính. Ta tự thân đặc dị tính, nhưng thật ra là chỉ, ta mượn nhờ hỉ nạ văn minh khoa học kỹ thuật thủ đoạn, thôi diễn mấy ngàn năm trận pháp cùng luyện khí chi pháp, làm ra rồi hạch tâm mạch kín tiểu này có thể đại lượng sản xuất linh tu giả thứ gì đó. Không nhận hạn hạch tâm mạch kín, thực ra có thể đại lượng sản xuất hợp thể sau cảnh cao thủ. Mặc dù loại cao thủ này so với chân chính hợp thể tu sĩ, 10 cái đều không nhất định có thể trải qua một, nhưng về số lượng chỉ cần có ưu thế, cũng có thể phát huy chút ảnh hưởng. Nhưng ta nghĩ lại, đây chính là tiên giới, tiên giới kia không đều phải là tiên nhân cấp bậc. Tiên nhân lỗi tu khí, chẳng phải năng lực diệt hợp thể tu sĩ sao? Vương Cơ hừn gật đầu, đáy mắt tràn đầy tự hỏi, lại nói, kia có phải hay không lạ, loại kỹ thuật này ẩn chứa khả năng tính. Ừm, lão nhân nói, đây thật ra là có khả năng nhất suy đoán. Lúc đó ta tùy thân mang theo vật, cũng bất quá là sử dụng Hy Na Văn Minh sưu tập các loại bảo tài, nghĩ đi trên trời làm thần tiên cho dù là theo cơ sở Tiên Bình Thiên Tướng bắt đầu làm, kia nhiều một chút bảo tải, thời gian cũng có thể dễ lăn lộn một chút. Vương Cơ Huyền giơ ngón tay cái. Hảo gia hỏa, này cùng hắn nghĩ đến cùng nhau. Lão nhân tiếp tục nói, nếu như nói là khối này thần kỳ quá khứ chi thạch đã dẫn phát một cái kia, vậy ta cũng có thể nghĩ đi qua, dù sao vật này vô cùng thần dị, rất như là tiên giới vật, nhưng ta lúc đó cũng không mang theo. Có phải hay không ký ức bị sửa đổi? Sẽ không, quá khứ chi thạch bang ta khôi phục rồi bộ phận này ký ức, bản tính thông đấu, chưa hề hồi quang cũng có thể kết luận là chân chính ký ức. Vương Cơ Huyền lại trầm mặc rồi. Hắn thời khắc này cơ thể thực ra đã là tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ, kiểu này tan vỡ cũng không có cách nào chữa thương. Chính như Hắc Diệu nói, vận dụng quá nhiều không thuộc về trước mắt cảnh giới lực lượng, tất nhiên là phải thừa nhận đại giới, tiếp xuống hắn muốn đối mặt vạn hồn vệ tâm, ma khí phản vệ, đạo khu đất từng khúc và hàng loạt đau khổ. Nhưng so với Tomo, cùng với đối với tiên giới phi thường chấp niệm, Vương Cơ huyền căn bản không có thời gian rỗi tự hỏi loại thống khổ này đầu tê dần chuyện. So với kém nửa bước thành tiên, cái kia có thể gọi chuyện sao? Đợi lát nữa phụ ký nguyên thần, nhường đời thứ hai chính mình giúp đỡ chữa thương là được rồi. Vương Cơ huyền động nhiên nói, có phải hay không là Người ta tại Hy Nạp văn minh quá mức lãng nhàng, tiên giới còn có đạo đức phẩm hạnh khảo thí. Trước đó đã có một đạo tiên phạt rồi, đi theo thiên kiếp cùng nhau rơi xuống. Tam rơi sóng lãng tử nói, khiêng qua thiên phạt hồng trần nhiệt trướng xong hết mọi chuyện, đây là tu tiên giới truyền thuyết. Lại nói, ta có thể mặt dày mày dạn nói một câu, mặc dù ta từng có mười mấy cái tình duyên duyên, nhưng này đều là tình cảm chân thực yêu nhau, ưa thích lẫn nhau, ta cùng các nàng một đường, nàng nhóm theo ta một đường, ngươi tình ta nguyện, có gì không thể. Nếu nói là giúp Hy Nạp văn minh đánh đồng địch Bắc, ta thực ra cũng có chừng mực, giết đều là ác nhân, còn cứu được rất nhiều phàm nhân nhưng Hỉ Na Văn Minh khai thác lôi kéo kế sách, không nói tạo phúc một phường, cũng coi là có chút công đức. Vương Cơ huyền trầm ngâm vài tiếng, chậm rãi gật đầu. Tam Dối Sóng Lãng tử lại nói, ngươi không cần phải lo lắng việc này tội nghiệp, ngươi ta đã là hai hồn, đồng cách khác nhau mệnh, ta chỉ có thể lại hộ ngươi trăm năm, đã là triệt để hao hết cuối cùng một tia tâm lực. Tâm niệm giao hòa một cái đi." Vương Cơ huyền đề nghị. "Ta tốt xác định, ngươi có phải hay không cái gì đại ma đoạt xá rồi ta đợi thứ hai." Tam Dối Sóng Lãng tử cười ngượng ngủng, "Vậy đến đây đi." Vương đạo trưởng gật đầu, thân đường tách ra một chút lưu quang. Tam giới sóng lãng tử thân hình hóa thành một quả cầu, trong đó có huỳnh quang không ngừng vờn quanh. Hai giao hòa một lát, Vương Cơ huyễn mở ra hai mắt, khẽ khẽ thở dài, đáy lòng nổi lên mấy phần thoải mái tâm trạng. Xét thực không có gì vấn đề, không phải ngoại ma, cũng không phải tâm ma. Kia một chỉ xác thực tồn tại, độ kiếp kinh nghiệm cũng phân hưởng đến rồi phía bên mình, cái này mới là trọng yếu nhất, Vương Cơ huyễn hiện tại đối với vượt qua thiên kiếp trực tiếp nhiều ba thành năm chắc. Vấn đề chính là, kia một chỉ có thể hay không lại đến, mà nên hạ khẩn yếu nhất, hay là chính mình còn hoàn hảo hơn chống nổi lập tức phản vệ, chớ có tại trong thống khổ đẩy đủ ná nhập ma đạo. Giúp ta Vương Cơ huyền phun ra hai chữ này, cơ thể đột nhiên sụp đổ đúng vậy, sụp đổ. Hắn như là đống bùn nhão giống nhau than sụp xuống, làn da giống như hòa bì, lục phủ ngũ tạng đều vỡ tan, đạo khu các nơi trải rộng vết rách, hàng luồn sắp chảy ra. Vương Cơ liền trong nháy mắt tự phong nguyên thần, bảo trụ tự thân đạo tâm đạo cảnh. Về phần đạo khu đạo cơ, Tam Giới sóng lãng tử sắc mặt ngưng trọng gật đầu, bấm tay gẩy nhẹ, bốn phương tám hướng bay tới một cỗ linh quang, đem Vương Cơ huyền đạo khu gói hẳn, tố trở về hình người. Lần này Vương Cơ huyền bị quan, hoàn toàn không phải chữa thương đơn giản như vậy, con mẹ nó. Chính sĩ đa trách trách hô hô tiếng la. Ngo Man từ lúc ngồi trong bình tĩnh. Lô Man hơi nhướng mày, mắt nhìn chính khắp nơi loạn nhậy, giật mình cao mấy chục mét nào đó biến thái, mà nối nghiệp tộc nội thị tự thân. Linh năng mạch kiến không thấy. Thay vào đó, là hạch tâm mạch kiến, hơn nữa là tản ra màu vàng kim nhà sáng ngời, phản phất có vô biên uy lực hạch tâm mạch kiến. Hạch tâm mạch kiến phía dưới, còn có một mảnh phế hải, không có gì ngoại thể nội các loại các dạng linh năng mạch kiến bên ngoài, hắn còn có thể ở trong tiên địa không ngừng hấp thu linh khí. Mà này, chính là vương cơ huyền cho cơ duyên của bản hắn. Cách đó không xa xích xả cũng tỉnh rồi, tối đầu nhìn thân thể chính mình. Bên ngoài thân những kia và nhận thú tư quan, nguyên tố, đã biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn chính là hình người, dáng lợi cũng khôi phục thành người bình thường Trịnh Tệ Ba Nha, không còn là loại đó răng cơ trạng đáng sợ hình dạng. Xích Sa thân hình nhảy lên một cái, cơ thể đột nhiên tách ra đạo đạo ánh sáng màu đỏ, trực tiếp hóa thành một con cao 40, 50m, tới gần cho hình người nhặt thú, toàn thân bao trùm lấy hình giọt nước xương vỏ ngoài, giống nhau cơ giáp. Nàng khôi phục hình người, sau đó hưng phấn mà nắm quyền tiêu lên, sau đó nghiêng đầu nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện, ba người bọn hắn đang trên một ngọn núi cao. Không, đây không phải núi cao. Đây là đặt ở D8 tổng hợp chiến khu phần bụng viên kia tiểu hành tinh đính chót. Các nơi năng lực thấy từng tòa tổn hại tiểu hành động cơ. Nghĩ đến chỗ này chiến tử vong, Sích Sa lập tức không cười. Chính sĩ Đa cũng đình chỉ gào to, gãi gãi đầu, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bầu trời đã khôi phục uy lam. Này thực ra cũng không hợp lý. Lần này va chạm sinh ra bụi bặm vân, dẫn tới Hỏa Sơn Liên Hoàn phun trào đưa đến thật dày hỏa sơn vân, rất dễ dàng để địa cầu đứt vào mới sông băng thời kỳ. Nhưng cũng không có Đôi bẩm chẳng biết tại sao trước giờ rơi vào rồi mà đất, các nơi hỏa sơn mặc dù còn đang ở sinh động, nhưng đến tiếp sau phun trào hỏa sơn vân đã chỉ có thể ảnh hưởng cục bộ khu vực. Tiếp xuống địa cầu khí hậu tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng loại ảnh hưởng này đều bị hạ xuống thấp nhất. Đúng, Vương Ca gia tay làm những kia mây đen sao? Chính sĩ đa thở dài đặt mông ngồi ở Ngô Mãn bên cạnh thân, đáy mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ. Mấy tên khốn kiếp này là thật thằng khốn a, ta nói là những tên nhận thú cùng thả ra cái này tiểu hành tinh vũ khí linh tu giả, mẹ nó, nếu là có một ngày có thể đánh ra đi, ta nhất định phải đem bọn hắn trong mông đít đều nhét thượng Lang Nha Động. Ngô Mãn hỏi: sinh đâu. Không biết, Sích Xả nhớ lại một chút, Ệ e Mị Na cùng Nỉ Đa Tạ một đầu. Nàng vừa dứt lời, cách đó không xa thì bay tới hai bóng người. Lô Man đối với hai người này có chút ấn tượng, thân phận của bọn hắn với hướng điểm điểm không sai biệt lắm, nhưng đều là thực sự cấp độ SS linh tu giả, Ệ e Mị Na linh nô. Hai người về phía trước nói rõ ý đồ đến, giải thích nói Ệ e Mị Na và Nỉ Đa Tạ bọn chính xuất linh hai nhà linh nô, phối hợp phó kiến tổng tư lệnh, khai triển nhận thú tiêu diệt công tác. Sích Xả run lên, nhận thú tiêu diệt. Đúng vậy, Vĩ Lại Tiên Phong, bất hủ anh hùng màu đen phong bạo tiên sinh đã trừ đi tất cả chi trụ nhận thú cùng trên điệu cầu tà ác linh tu giả. Mâu đen phong bạo tiên sinh còn trạm diệt rồi mấy đại cổ tụ hợp lại cùng nhau nhận thú ngẫu. Hiện tại, ba vị nên tu được một ít lực lượng mới, Emina đại nhân muốn mượn Ngô Mãn và Trịnh Sĩ đa hai vị tân tấn linh tu giả ra tay, như vậy loài người có thể bảo tồn càng nhiều tài nguyên, để ứng đối với kế tiếp trời đông giá rét. Được. Ngô Mãn đột nhiên hỏi, Diệp tử đã chết rồi sao? Diệp tử lúc đó nữ vào, mà vị đại tiên phong cũng không nói thêm nàng, chẳng qua Emina đại nhân đã phát ra mệnh lệnh, chỉ cần có thể tìm thấy Diệp tử, giết không tha. Tút, Lô Mãn và Trịnh Sĩ đa lên nhau, đồng thời nhìn về phía Sích Sa. Sích Sa trước mắt, nhìn ta làm gì? Các ngươi sẽ không cũng nghĩ tiêu diệt ta đi?" Ta thế nhưng đại sư tỷ nói. Trịnh Sĩ đa cười hắc hắc, "Vậy ta năng lực trộn lẫn cái tam sư đệ. Ngươi trước tiên đem chính mình biến thái kia cỗ sức lực đi." Sích Sa mắng, "Ít cho trên mặt mình tiếp vàng đừng nghĩ đến ta này bại hoại chúng ta sư môn thanh danh." Lô Mãn nghiêm mặt nói, "Tỷ, ngươi đi bảo hộ sư nô đi, ta sợ nhận thú phản công trả thù." "A đúng rồi, Sích Sa ngay lập tức trong chữ vật thủ trạng xuất ra mấy truyền tin, "Các ngươi đi giết địch, ta đi lăng đồng bên ấy, nàng hẳn là cũng bị thương." Lão sư nói lúc nào quay về sao? Chính sĩ đã nói, hắn nói là cần chữa thương, lần này vận dụng hắn kiếp trước tàn hồn, cơ thể không chịu nổi cỗ này lực lượng khủng lồ, có thể muốn 2, 30 năm, 30 năm 50 năm mới có thể xuất quan. Xích Sa trợn mắt nói, 30 năm 50 năm, nhà ta đồng đồng đều tuyệt kinh. Đây cũng quá lâu. Này, ngươi đây là nói là gì? Được rồi được rồi, Xích Sa nói, ta trở về tìm hạ sư lương, các ngươi cố lên giết được nha. Xích Sa nhảy lên một cái, thân hình kề sắt đất bay nhanh. Trong cơ thể nàng nhiệm một khỏa tròn vo Hà Châu, trong đầu mới tăng 2 thiên yêu tộc công pháp tu hành, cùng với mười mấy loại thuật pháp. So với Ngô Mãn cùng Trịnh Sĩ đa hướng linh tu giả phát triển, trong thời gian ngắn tăng lên to lớn thực lực chiến đấu, Xích Sà thì phải làm gì chắc đó tú hành. Tiện thể nhấc lên, Ệ Mị Nạ chỗ nào còn cầm 12 cái hạch tâm mạch kiến đều là Vương Cơ vừa nhặt. Theo Vương Cơ huyền căn dặn, Ệ Mị Nạ và Nhĩ Đạt Tạ Mọn đều sẽ thủ hộ địa cầu trong năm, mà này 12 cái hạch tâm mạch kiến, hai người bọn họ riêng phần mình lấy hai, là thủ hộ địa cầu thủ lao, còn lại tám cái, chỉ có Phó Kiên cùng Lăng Đồng có tư cách phân phối. Lần này, Hắc Diệu thế lực tụ trọng thương, nhận thú Văn Minh gặp tiểu bức Hạo Tồn, địa cầu Văn Minh được Vũ Trang thực chất, bọn họ nguy cơ cũng không giải trừ. Nhận thú định vị Hỏa Tinh sẽ tại 1 năm rưỡi sau mở ra đại quy mô Nazi, mà Vương Cơ Huyền muốn bế quan mấy chục năm. Ém Mina nhất định phải nghĩ ra cách để địa cầu sống qua tiếp xuống cái này trời đông giá rét. Chương 407, Một chút gần trăm năm. Chương 407, Một chút gần trăm năm. Vương Cơ Huyền vốn cho rằng phụ kiến nguyên thần thì có thể làm cho mình theo trong thống khổ giải thoát hơn phân nữa, nhưng hắn còn đánh giá thấp lần này phản phệ. Loại đó dường như năng lực xé rách hắn nguyên thần khổ sở, nhường hắn căn bản khó mà bình tĩnh. Bên hai không ngừng vang lên tiếng khóc tiếng kêu thảm thiết, càng làm cho loại thống khổ này đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. So ra mà nói, toàn thân xương cốt, kinh mạch vỡ vụn đau đớn, dường như cũng biến thành nhỏ nhặt không đáng kể lên. Hiện tại không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể cắn răng đối cứng. Chống đỡ bất quá chỉ là nguyên thần phá diệt. Vượt qua được có thể nhường tự thân ý chí cứng cáp hơn. Vương Cơ huyền ý thức rất mau tiến vào rồi trợn sáng trợn tắt trạng thái, mà không ngừng dẫn dắt tinh thần hắn kia một chút hấn đến, vẫn như cũng là thành tiên hai chữ. Thiên kiếp đã khiên qua đi đời thứ hai lúc hắn đã chịu qua rồi thiên phạt. Chỉ là tại Đang Lâm Tiên môn lúc xuất hiện một chút bất ngờ đời này. Hắn nhất định phải vượt qua. Bất kể hắn là cái gì đại năng đại thần thông hạ người, đi hắn không cho phép thành tiên, sinh linh tu hành nưu cầu trưởng sinh vốn là nghịch thiên mà đi, hắn chính là muốn đưa thân tiên giới chi lâm, làm kia tiêu giao chi tiên. Vương Cơ huyền lơ lửng tại đại điện chính giữa cơ thể tách ra một tầng sóng xung kích. Ngồi trên bộ đoàn lão nhân thấy thế, khẽ khẽ thở dài. Lão nhân tại cảm khái, cảm khái Vương Cơ huyền ý chí chi cứng cỏi, tinh thần chi bất khuất, thiên luôn vạn ngữ động lại thành rồi một câu. Không hổ là ta. Lão nhân duỗi lưng một cái, dưới mông bộ đoàn tự động kéo dài, thành một mềm mại nền êm, hắn thì chậm rãi nghiêng nằm xuống, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái. Bên cạnh vách tường tự động mở ra, mấy cái dáng người phong loan giải, mặc nghề thưởng váy tụ trẻ, nữ tử, chậm rãi mà đến. Một ít có hoàn mỹ nhân cách hóa trạng thái khôi lỗi thôi. Nàng nhóng ngơ đến dịu ngon, nhẹ nhàng nảy múa, chỉ có linh thể trạng thái lão nhân khệ miệng bật ra. Mặc dù không đi được tiền giới, nhưng ở Hưởng Phúc Hối này, ta đời thứ 2 vậy cũng không kém mày may a đại điện trong giống như tiến nhập băng hỏa lượng trọng tiên. Vương Cơ hiện ở chỗ nào chết đi sống lại, thân hồn rẩy vào căn bản không nhìn thấy bờ, hắn cũng không biết chính mình năng lực chống đỡ tới khi nào, đời thứ 2 ở chỗ nào vừa múa vừa hát, thậm chí ngại vương cơ hiện trước mắt, còn để người rời mấy cái bình phong. Mặt trời lên mặt trăng lặn xuân đi thu tới, vương cơ huyền đợt thứ nhất đau khổ lại nhịn hơn nửa năm, thân thể hắn xương cốt bắt đầu chậm chạp tái tạo, quá trình này không biết phải bao lâu đời thứ hai cũng không có tùy tiện nhường vương đạo trưởng quá quan ý nghĩa. Lão nhân điều phối máy bay không người lái cùng thanh đồng khối lỗi, mở ra kho phòng, vận chuyển tài liệu, bắt đầu thành vương cơ huyền tái tạo hoàn mỹ đạo khu. Vương cơ miền ác vương cơ huyền, muốn thành tiên, không có gì ngoại phải có kiên định không thay đổi đạo tâm, quyết chí thể không đổi tín niệm, khí thế một đi không trở lại, còn muốn có thập toàn thập mỹ chuẩn bị. Bần đạo là kiếp trước của ngươi, có thể giúp ngươi làm cũng là giúp ngươi rèn chú cái 12 đại sen phích lịch vô địch thần quỷ sợ sệt vô thượng đạo cơ rồi. Cái đó ma diệt bần đạm một chỉ, ngươi ngày khác nếu có thể phi thăng tiến lên dưới, bước vào bất hữu chi cảnh, nhất định phải đi tìm hắn thanh toán. Cái gì ngươi ta, ngươi không phải liền là ta sao? Đáng tiếc, ta đoạn này ký ức quá mức lang thang, hay là tận lực đừng cho ngươi biết tốt, đơn thuần điểm, đạo lực một đối một, thật rất tốt. Tối thiểu eo không đau a. Lão nhân tại trong đại điện không tuyệt vọng lẩm bẩm nhìn, thêm điểm liệu, thêm chút đi liệu. Không phải bên ta không nỗ lực, thật sự là địch nhân quá mức ngang ngược a tại Tạo Hoàn Mỹ Đạo khu hay là dựa theo đời thứ 2 cấu tưởng đi tái tạo hoàn mỹ Đạc khu, muốn tại đời thứ 2 trên cơ sở tiến thêm một bước, tự không phải chuyện dễ. Cũng may có Vân Thượng Chi Đô linh khí cung cấp nuôi dưỡng, Vương Cơ huyền lại đến một lần phá rồi lại lập cơ hội, việc này mới có cơ hội thực hiện. Thậm chí, lão nhân mỗi ngày hưởng thụ lúc, còn đang ở cấu tứ mới Hoa Văn đến rồi năm thứ 2, Vương Cơ huyền nguyên thần đã hướng tới ổn định, mặc dù đau khổ cảm giác vẫn tự không có giảm bớt, nhưng tính mệnh đã là không lo. Không cần lo lắng hắn chống đỡ bất quá trước mắt một kiếp này rồi. Trong điện tu hành không năm tháng. Tại Vân Thượng Chi Đô bên ngoài, không ngừng có mấy cái thân ảnh lăng lự. Người mặc hoàng kim áo giáp nghị đã tạm mòn tới qua một lần, bị ngoài cửa lớn Thanh Đồng Khôi lỗi giơ bảng hiệu khiến lui. Trên bảng hiệu viết là chữa thương chớ quấy rầy. Èmị e Na dường như cách mỗi mấy tháng liền đến một lần, ngẫu nhiên còn có thể mang tiểu hoa đỉnh, nô mãn, xích xà, chính sĩ đa đáng tiếc, nàng cũng vô pháp bước vào Vân Thượng Chi Đô rồi. Quyền hạn của nàng bị hủy bỏ, mà nàng mỗi lần đến, ngoài cửa Thanh Đồng Khôi lỗi rồi sẽ đem giơ bảng hiệu lật qua. Trên bảng hiệu viết nội dung liền thành tất cả không ngại, không cần nhớ mong. Tự Vương Cơ huyền đốt đại thừa hồn sau hơn 1 năm nữa, Èmị e Na lần nữa đến Vân Thượng Chi Đô ngoài cửa lớn, đáy mắt mang theo tán không tới sầu lo. Thanh đồng khôi lỗi giơ lên bảng hiệu. Èmị nã lại nói, "Hỏa Như Lệ, ta năng lực nhìn một chút Vương Trinh sao?" Nhận thú đã mở ra tinh tế chi môn, tại hỏa tinh bên ấy, ta sẽ thay Vương Trinh bảo hộ nơi này, chẳng qua, ta có thể là ngăn không được bọn chúng, mặc dù Vương Trinh cho ta rất nhiều thực lực, đợi vài phút." Èmị nã thấp giọng thở dài, quay người muốn ly khai. Thanh đồng khôi lỗi giơ bảng hiệu rơi xuống, quay người khom người làm mời. Một mực khép kín đại trận mở ra một cái khe hở. Èmị nã sững sốt một chút, ngay lập tức lách mình đi vào, hướng cái này trống trải, rộng lớn lại tĩnh mịch thành thị trung ương nhất bay đi. Sau đó nàng thì nhận lấy một vạn điểm bạc kích. Trong đại điện, bốn bình phong vây dậy rồi Vương đạo trưởng cường tráng thân thể. Hắn từng cái từng cái loại khối cơ thể rõ ràng, lại không có bất kỳ cái gì khoa trương cảm giác, mặc dù tóc có trên lệch chút ít trưởng, nhưng trắng non không cần anh tuấn khuôn mặt vẫn như cũ không hiện nửa phần lôi thôi. Ém bị nã vô thức chăm chú nhìn rồi mấy giây, sau đó ngay lập tức dịch chuyển khỏi tầm mắt, ép buộc chính mình nhìn về phía đại điện chính giữa ách. Hoa nữ đi đâu? Một tóc trắng xóa lão nhân, trên bộ đoàn ngồi nghiêm chỉnh, tả hữu đều có sáu cái cực kỳ mỹ mạo, nữ nhân, không đúng, không phải sinh mạng thể, hẳn là nào đó phòng chân khối lõi. Thân thể của lão nhân cũng không phải tự thể. Lão nhân lại cười nói, lại gật mặt. Chỉ là một cái chớp mắt, Emina đấy lòng nổi lên hiểu ra. Là cái này Hỏa Nhữ Lệ, hoặc nói, Hỏa Nhữ Lệ chỉ là hắn ngụy trang sau dáng vẻ. Ngài là Vĩ đại tiên phong, tam giới lãng lãng tử, lão nhân ôn thanh nói, Hỏa Nhữ Lệ chỉ là ta giả trang, liền cung có Hỏa Nhữ Lệ nhân vật này, Tiểu Hoa Đình cũng là ta tìm lại, nàng đúng là Hỉ Nạ Văn Minh một tên sau cùng lãnh tụ chuyển thế thân. Những lời này nhường Emina tiêu hóa mấy phút. Kia, Hát rượu, coi như là ta bồi dưỡng, bất quá ta cũng không biết bọn họ sẽ cho làm ra như thú. Lão nhân lắc đầu. Món nợ này có thể tính không đến bần đạo trên đầu, bần đạo chỉ là muốn thay Hy Na văn minh trả thù hạ linh tu văn minh thôi. Tuyết không đề cập tới những thứ này, ngươi không cần đem bần đạo trở thành là màu đen phong bạo, đỡ phải làm lẫn lộn, ngươi có thể tiếp tục gọi ta hòa nhũ lực. Nhận thú muốn đi qua. "Ừm," Emi Na nói, "Chúng nó chỉnh đốn mấy tháng, đã muốn phát động thế công, hơn 40 đầu chi chủ nhận thú đã tới Hòa Tinh, đây chỉ là bọn chúng tiên phong bộ đội." Lão nhân lơ đến cười cười, "Rất hại chính là rất hại, tụ hợp lại nhiều cũng là rất hại." Lão nhân lắc đầu, đưa tay nhẹ nhàng vạch một cái, một bên vách tường vỡ ra, trong đó bay ra một cái tử kiếm. Lão nhân đối với Emi Na bấm tay gảy nhẹ, tự kiếm bay đến Emi Na trước mặt, chủ động nhô ra hàng luồng tiên quang, đem Emi Na bao vây lại. Chớ có quên rồi Vương đạo trưởng luyện khí thiên phú thế, nhưng ở xa trận pháp phụ lục luyện đan những kỹ nghệ này phía trên. Đời thứ hai hắn, cũng không chỉ là làm ra rồi hạch tâm mạch kiến những vật này. Emi Na cầm đại kiếm chúa kiếm, cảm thụ lấy phía trên minh ngông lực lượng, 30 cm rộng trên thân kiếm xuất hiện phức tạp chi cực mạch kiến, sau đó những thứ này mạch kiến do phồn hóa giãn, hóa thành đơn giản hình dáng trang sức đồ án. Lão nhân cười nói, kiếm này tên là Phong bạo chi tâm, vân đạo dùng đến không hết bảo tài. Trước sau luyện chế ra 99 cái địa cầu năm, Hàn Uy năng đã năng lực chạm đến tiên khí cánh cửa, vật này ngươi cầm lấy đi ngăn địch. Đa tạ. Ừm, cảm ơn tiền bối. Èm Mị Na thấp giọng đáp lời. Lão nhân tiếp tục nói, ngươi là Vương Trinh cũng là ta chuyển thế tân ý chúng nhân, tự thân an toàn vẫn là phải có chỗ bảo đảm, ta lại tặng ngươi ba kiện bảo vật. Nói xong, lão nhân lập lại trước cũ, vết tường lần nữa vỡ ra, bay ra một bộ nghe thưởng váy cùng nội giáp, một chiếc vòng tay, một đôi giày thêu. Èm Mị Na chỉnh trọng nhận lấy, đầy trong đầu đều là, vừa ý, hai chiếc kia Nàng nhất quán giữ cao lạnh gương mặt xinh đẹp giờ phút này trong lúc lơ đãng thì chợt nên đỏ bừng. Lão nhân rèn sắc khi có nóng, "Vương Chính ngay tại này, hắn hiện tại đã chịu đựng qua khó khăn nhất thời khắc, chẳng qua sau đó phải khôi phục thật lâu, sau đó ngươi có thể mỗi 3 năm đến một chuyến, nhưng chỉ năng lực một người đến, những người khác ta không muốn gặp." Nguyên Văn tại 694 đi nhìn xem. "Đúng, tiền bối." Em Mina nâng lấy chư bảo vật, thấp giọng hỏi, "Ta bằng những thứ này có thể ngăn cản nhận thú ngầu sao?" "Còn chưa đủ," lão nhân cười nói, "sau đó ta sẽ dùng đại trận đem viên tinh cầu này gói hàng, đây là Hy Nạp Văn Minh lưu lại một chút di sản." Kiên trì trăm năm không có vấn đề gì. Cho ngươi những bảo vật này là để ngươi tận lực nhiều chém giết một ít nhận thú nhỏ. Emmina rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Lão nhân lại nói, nếu Lăng Đồng hỏi Vương Trinh chuyện, ngươi liền nói cho nàng, Vương Trinh đã mất ngại, nhưng trăm năm sau mới có thể phát hiện thân, nàng không cần chờ lâu, hai người cũng không thành hôn, chỉ là một đoạn quá khứ yêu thương thôi. Emmina nhíu mày hỏi, tiền bối, đây là Vương Trinh ý nghĩa sao? Không, đây là ý của ta, lão nhân vẻ mặt tươi cười, ta chỉ là không muốn để cho ngươi thủ tiết, hai người trần duyên cũng kém không nhiều lấy hết, đối với Lăng Đồng mà nói, trăm năm quá dài, Vương Trinh đạo lư chỉ có thể là tuổi thọ kéo dài, đối với hắn có đầy đủ tôn kính cùng nhất định phục tùng tính nữ tử. Ệ Mị Na tối đầu đáp ứng, đáy lòng tóm lại là có chút không nhiều thoải mái. Lão nhân lời nói ấm ôn nhu nhu, nhưng thực chất bên trong bá đạo, nhưng căn bản không còn che giấu. Chẳng qua, như thế phù hợp Hi Na văn minh vĩ đại tiên phong thiết lập nhân vật rồi. Ệ Mị Na nói, "Tiên lối, theo ta được biết, Lang Đồng sẽ chờ vương Trinh trở về, tín niệm của nàng cảm giác cực mạnh, với lại đã làm tốt rồi vì nhân loại văn minh kéo dài hy sinh tất cả chuẩn bị. Nếu ngài cho phép, lần sau ta đến muốn mang nàng cùng nhau, tránh nàng đi về phía tự ủy con đường." Ừm. Lão nhân hỏi, ngươi chẳng lẽ không phải muốn đợi lăng đồng chết giả, sau đó tiếp ban sao? Ém Mị Na ngẩng đầu nhìn về phía lão nhân, vừa định kiên cường một chút, liền nghĩ tới thực lực của hai người chênh lệch. Lão nhân không giống với Hỏa Nhũ Lệ, giờ phút này hắn không hề có che giấu thực lực bản thân. Cho dù chỉ là một sợi tàn hồn, cũng có thể trấn áp giới này tất cả địch. Ém Mị Na đàng hoàng gật đầu, ta trước đó là nghĩ qua cái này, nhưng chuyện tình cảm miễn cưỡng không tới, cho nên ta hiện giai đoạn càng muốn trở thành hơn thành vương chinh chiến hữu, chờ đợi 5 tháng chấm dãi lắng động. Có thể sống mấy vạn năm linh tu giả nói chuyện chính là kiên cường a. Lão nhân bình tĩnh điệu lắc đầu. Được rồi, ta đã hiểu rõ ngươi là có ý gì rồi, cho ngươi cơ hội ngươi cũng không dùng được à, lại đi thôi, 3 năm sau cũng không cần đến đây." Nói xong, lão nhân tiện tay vung khẽ. Epicna chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đã xuất hiện ở Vân Thượng Chi Đô bên ngoài. Nàng nhìn trong tay đại bảo kiếm, các loại quần áo, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra mấy phần cười khổ đây rốt cuộc được thôi, hiểu rõ Vương Trinh là không có chuyện gì liên tốt. Nếu như là gia hỏa này ra tay, nhận thú lên là không cần lo lắng đại điện bên trong. Lão nhân nhẹ nhàng chợt rồi âm thanh, lẩm bẩm, lại muốn lãng phí linh khí đi làm cái việc này tổn hại mình lợi người sống, chuẩn bị kích hoạt tinh cầu đại trận. Hắn đem nhiều như vậy linh khí tụ tại đây dễ sao? Hiện tại hắn cũng không chỉ là thành tiên đơn giản như vậy, vẫn là phải đi khiêu chiến kia một chỉ ác không đem chính mình tích lũy đánh đầy đủ dày, vậy sẽ chưa hề sức sống đang bị tái tạo đạo cơ đau khổ bá quả vương đạo trưởng, đối với trước mắt xảy ra sự tình, tất nhiên là hoàn toàn không biết đáy lòng của hắn đang không ngừng toát ra nặng nề cảm ngộ. Tam thế tu đạo tích lũy, giờ phút này thật sự bắt đầu chậm chạp, mỏng phát. Ệ Mị Na về đến mặt đất về sau, suy tư nửa giờ, vẫn là đi tìm Phó Kiên. Loài người chiến tuyến đã chuyển rời đến rồi, Zô Bộ Tet đi qua này thời gian hơn 1 năm, Ệ Mị Na cùng Ní đã tạm mọn xuất lĩnh lấy hàng loạt linh nô. Đối mặt đất nhận thú tàn bình tiến hành tiêu diệt toàn bộ, năng lực bỏ chạy vũ trụ nhận thú đều đã bỏ chạy vũ trụ. Thì như những kia dạo hoạt giả lý nhạ, còn lại không thể bỏ chạy vũ trụ nhận thú, thay ngủ vào thông đạo dưới lòng đất cùng khoang trống nguyên vật liệu. Loài người quân phương ở trong quá trình này cũng không lãng phí quá nhiều hỏa lực, tích cực chuẩn bị chiến đấu rồi hơn 1 năm, tất cả thành lũy đang thỏa mãn mọi người cơ bản nhu cầu cuộc sống điều kiện tiên quyết, toàn bộ công suất sản xuất quân dụng công trình. Vì hàng loạt thổ địa đã bị thu phục, loài người cũng đoạt lại rồi hàng loạt tài nguyên điểm đáng nhắc tới là tự chủ máy móc thành lũy số lượng tại tăng gọn. Loài người thống soái bây giờ là Phó Kiên tự chủ máy móc thống soát thì là Mẫu Đan. Ém bị nạ đến rồi bổ tẹt về sau, rất nhẹ nhàng tìm đến rồi đang mở hội nghị tắt chiến phó kiên, Lăng Đồng cùng Mẫu Đan tỉnh lỉnh cũng ở chỗ này. Nàng không để ý đến cái đó, người rảnh rỗi chớ quấy rầy, bảng hiệu trực tiếp hiện thân, coi như không thấy rồi cái khác nguyên soái cùng tướng lĩnh, đối với Lăng Đồng cùng Mẫu Đan nói câu: "Vương Trinh không sao, ta gặp được." Lăng Đồng dây thứ nhất là Trình Lăng, nhưng sau đó nhắm mắt lại, nhẹ nhàng điệu thở ra một hơi, cũng không nói thêm gì đổi lại một thân quân trang Mẫu Đan, giờ phút này thì là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, "Trần Tân tiến đấy, trưởng quan để lại cho ta tiến vật luôn luôn không có vợ rơi." Nói rõ trưởng quan một mực là không có chuyện gì. Emina lập tức đầy bụng ngạc nghiệm, vậy ngươi không nói sớm, các ngươi cũng không hỏi nha. Mộ Đan chớp chớp mắt to, đáy mắt tràn đầy vô tội. Vương đạo trưởng thường kỳ không tại, nàng có chút muốn thả bay bản thân dấu hiệu. Phó Kiến hỏi, có đối với địch phương ăn sao? Có rồi, Emina nói, các ngươi không cần lo lắng, bình thường chuẩn bị chiến đấu, nhưng không muốn cách tầng khí quyển địa cầu quá xa, đến tiếp sau thì giao cho Văn Minh Viễn cổ thủ hộ giả như vậy đủ rồi. Phó Kiến chậm rãi gật đầu, cũng không thả lỏng cảnh giác. Emina suy nghĩ một lúc, quyết định không nói ra hỏa nhữ lý thân phận chân thật. Vậy sẽ ảnh hưởng vương đạo trưởng cái hình người tượng. Nàng không muốn để cho vương đạo trưởng hình tượng có bất kỳ chỗ bẩn. Tối thiểu nhìn bề ngoài là như thế này. Emina nhìn về phía treo trên tường lịch điện tử, đây là dấu bổ tết đặt hữu kỷ niên pháp, vì kỷ niệm loài người cả đời đều có thể tại vũ trụ vượt qua mấu chốt thời gian điểm. Vũ trụ kỷ nguyên, 54 năm ngày mùng ngày 8 tháng 2. Phía trên số lượng đang không ngừng biến hóa, trong phòng học bóng người dần dần biến ảo. Không có vương đạo trưởng 5 tháng, đối với Emina mà nói, có thể chỉ là một hoàng hốt, đợi nàng lấy lại tinh thần lúc, đồng hồ treo tường đã thay đổi kiểu dáng cùng chất liệu. Vũ trụ kỷ nguyên Năm 134 ngày 19 tháng 5.